chương một đỉnh cấp tiên tiên h trí bảo thái hư hôn nguyên kính chương không một đỉnh cấp tiên tiên h trí bảo thái hư hôn nguyên kính hồng h o a n g thế giới côn luân phía tây đông tây phương đại lục châu giao giới có tỏa t i ê n tên là vạn thọ sơn ngọn núi này hùng vĩ đến cực điểm mạch kéo dài ngàn tỷ dặm dường như một cái ngủ say cử long vắt ngang đại địa vô tận tiên thiên linh khí như sương sương m â y m n ở trong núi lượn lờ không tiêu tan nồng nặc được gần như thực chất hóa trong núi linh khây d ố rách trong suốt gặp đáy chỗ đi qua hoa thảo sung xuê đều vật phi phạm đều là tiền thiên linh dược mà ở đây vạn thọ sơn trên Thế giới. Trường sinh một trận kinh ngạc. tại tiếp thu xong trong đầu ký ức sau này hắn đã minh bạch chính mình tình cảnh hôm nay không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là buồn ngủ một chút tỉnh lại liền xuyên qua đến rồi hồng hoàng thế giới cũng mà trở thành đợi sau trong truyền thuyết vị kia đ i ệ tiên tri tổ trấn nguyên tử không sai hắn bây giờ xuyên qua sống lại thế giới chính là cái kia tiên tiên thần mà khắp nơi đi tiên tiên thần thánh không bằng chó hồng hoàng thế giới bất quá may mắn chính là hắn xuyên qua trở thành cũng không phải là không có chút nào theo hầu tồn tại cũng không có xuyên qua trở thành tây liễu nhọ thảo các loại mà là đồng dạng mạnh mẽ tiên thiên thần ma tại đời sau bên trong được khen là điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử lúc này không biết là bởi vì nguyên bản c h ấ n nguyên tử còn sẽ dựng dục ra linh trí vẫn là bởi vì duyên c ơ khác làm cho hắn xuyên qua hết sức thuận lợi hoàn mỹ thay thế c h ấ n nguyên tử tồn tại mà đã như vậy cái kia từ hôm nay sau này khương trường sinh chính là trấn nguyên, nguyên tử chính là khương trường sinh trong lòng hắn yên lặng nghĩ nói hắn kiếp trước bất quá một cô nhi càng là không có cái gì đáng được để ý người cùng vật vì lẽ đó cũng không có cái gì đáng được tiếp h ậ n có thể xuyên qua trở thành c h ấ n nguyên tử đã là mười phần may mắn như vậy theo hầu đã mười phần cường đại rồi không chỉ có tư chất mạnh mẽ càng là có địa thư này một cái đỉnh cấp linh bảo cùng nhân x â m quả thụ một bụi này cực phẩm linh căn bạn sinh lập tức hắn kiểm tra lên tình huống chung quanh chỉ thấy một đoàn tiên tiên mậu thổ tinh hoa bên trong địa thư ẩn hiện cổ điện mà t h ầ n bí quanh thân phủ văn lòng lánh ẩn chứa vô tận đại địa phát tác chính là trong truyền thuyết cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo địa đạo dị bảo địa thư bên hông, một gốc cây tiên t i ê n cây ăn quả đứng xử sững thân cây tráng kiện như ngọc trụ vỏ cây hoa văn huyền ảo như l ạ o ngân thúy là b ó n g ánh biên giới kim quan g ẩn hiện nhân s â m quả giống như trẻ mới sinh béo mập tiên sống nhu quan g rặng rỡ mùi trái cây thấm ruột thấm gan chính là cái kia thập đại cực phẩm tiên t i ê n linh căn bên trong nhân s â m quả thụ nhớ tới đời sau có trong truyền thuyết nói chấn nguyên tử tự từ nhân s â m quả thụ hóa hình mà ra bây giờ nhìn lại lại không phải như vậy hắn là tiên t i ê n mậu thổ tinh hoa biến thành mà cũng không phải là nhân xâm quả thụ cảnh cây hóa hình mà nếu như c h ấ n nguyên tử là thập đại tiên tiên linh căn bên trong nhân s â m quả thụ hóa hình có lẽ hắn nguyên bản thành là có thể càng cao hơn bất quá làm thập đại tiên tiên linh căn một trong nhân s â m quả thụ nghị muốn hóa hình không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật bởi vì căn nguyên thái quá mạnh mẽ nghị muốn sinh ra linh trí đều cực kỳ k h ô n khó càng có thể sẽ tao nộ đến cực kỳ khủng bố hóa hình chi kiếp thậm chí là thiên phạt nhưng vô luận như thế nào hắn bây giờ xuất thân cũng được cho không tệ không chỉ có tự thân là mạnh mẽ tiên tiên linh bảo cùng một cây cực phẩm tiên tiên linh căn bản sinh như vậy khởi đầu nhưng là so với rất nhiều tiên t i i ê n t h ầ n ma đều muốn c chỉ ít so với hắn cái vị kia đồng bọn tốt hồng hoa người n g hiền lành hồng vân lão tổ muốn mạnh hơn rất nhiều hồng vân lão tổ tuy rằng được xưng hồng hoa người n g hiền lành nhưng tiếc là tự thân nhưng có thể nói một nghèo hai trắng tuy rằng cũng được cho mạnh mẽ tiên tiên thần ma theo hầu nhưng cũng không có mạnh mẽ bạn sinh linh bảo càng không có cái gì đem ra được tiên tiên linh căn cũng là chỉ có hắn ra đời hỏa vân đậu phủ còn được cho không sai hồng vân lão tổ sau này duy nhất lấy ra được một món bảo vật cựu cựu tán phách hồ lô vẫn là dùng hồ lô đằng bên trên kết tím hồ lô màu đ ỏ luyện chế m ặ thành bất quá như vậy khởi đầu tuy rằng được cho không sai nhưng n g h ĩ nghĩ hồng hoang thế giới tính t à n khốc c h ấ n nguyên tử trong lòng liền một trận hoạt tảo tại những thế giới khác đại la cường giả siêu thoát vận mệnh trường hà một t r ứ n g vĩnh chứng hầu như vĩnh hằng bất hủ bất tử bất diệt nhưng mà tại hồng hoang thế giới như là thánh nhân bên giới đều sâu kiến đại la kim tiên không bằng chó chuẩn thánh đại năng đầy đất đi siêu thoát vận mệnh trường hà đại la cường giả nói không chắc thì sẽ bởi vì một trận chiến đấu dư âm mà bị đánh chết càng hơn đến bị một ít nhỏ yếu tồn tại dựa vào một cái nghịch thiên linh bảo mà bị chém chết mà nguyên bản hồng hoang thế giới bên trong c h ấ n nguyên tử xuất thân ngoại trừ bản cổ tam thanh phương tây nhị thánh đông hoàng thái nhất huyết hải minh hà chờ đại năng ngoài ra ít có thần ma có thể so sánh cùng nhau sau này càng là trải qua vui yêu l ư ợ n g k i ế p đạo tổ giảng đạo phong thần lượng khiết chờ chút kiếp nạn cùng cơ duyên trở thành thế gian đỉnh cấp đại thần thông giả nổi danh đại năng cường giả húng chi hăn chấp trưởng địa thư ứng cho là thiên mệnh địa đ ỉ n h c h i chủ quản lý hồng hoang núi sông địa mạch thổ đ i ệ thanh hoàng sông lớn đầm nước nhưng mà trước sau không được phương pháp thành thánh không có thánh nhân tu vi phía sau càng không có đạo tổ chỗ dựa tự nhi một câu thánh nhân bên dưới đều là run dế liền để hắn trực tiếp rơi vào tình trạng khó xử tại tây du l ư ợ n g kiếp thời kỳ càng bị một con khỉ bắt nạt đến rồi trên đầu không chỉ có muốn bỏ mặc quý giá nhân xâm quả thụ bị đẩy ngã càng làm u ố n cùng kết bái mà này hết thể tự nhiên là trở ngại với phương tây nhị thánh nguyên nhân bất quá đến đâu thì hay đến đó nếu bây giờ hắn đã trở thành c h ấ n nguyên tử hắn sau này có lẽ liền có thể thay đổi nguyên bản vận mệnh sau đó hắn cũng không có giống những người xuyên việt tia tiền bối cao như vậy gọi cái gì đại đạo tại trên từ hôm nay từ nay về sau trên đời lại không khương trường sinh chỉ có trấn nguyên tử các loại lời nói dù sao hắn bây giờ đều đã xuyên qua rồi như thế lâu đều không sao tự nhiên cũng là đại biểu không có chuyện nếu như hô lớn mấy câu lời nói không chắc còn có khả năng sẽ gợi ra một số không thể đo hậu quả dù sao hồng hoang nhưng là có thiên đạo tồn tại đến thời điểm đại đạo đáp lại không trả lời còn k h á c nói nói không chắc còn sẽ đem thiên đạo cho đưa tới hắn bây giờ suy tính là nên làm gì trước thời gian hoàn mỹ hóa hình bây giờ hồng hoang thế giới có thể nói là khắp nơi có thể thấy được tuy rằng giống khai thiên ba đại trí bảo bên trong thái cửa đồ bản cổ phiên và những thứ khác một ít mạnh mẽ tiên thiên trí bảo tiên tiên h linh bảo loại bảo vật đều đã bị khai thiên ban đầu liền chuyển sinh đến hồng hoang thế giới tiên tiên thần ma cho phân chia sạch sẽ, sẽ cũng chính là bởi vì này chút tiên tiên thần ma chiếm hết tiên cơ mới dùng cho bọn họ mỗi một người đều như vậy mạnh mẽ nhưng bây giờ hắn trước giờ hóa hình lời cũng là có thể kiếm được không ít tiên cơ giống bây giờ bản cổ tam thanh thái dương tinh bên trong đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai đại kim ô tây côn luân tây vương mẫu còn có nữ hoa huynh m g o i tiên tiên đại thần thông giả bây giờ cũng còn không có hóa hình chính mình trước thời gian hóa hình mà ra tự nhiên có thể so với bọn họ chiếm cứ càng nhiều hơn tiên cơ đương nhiên giới tiền đề không thể tổn thương tự thân theo hầu nếu không tương lai nghị muốn bù đắp có lẽ được tiêu tốn rất nhiều đánh đổi mà t cựu trấn nguyên tử tự hỏi lấy làm sao hoàn mỹ hóa hình thời gian trong đầu của hắn nhưng là bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm trong trèo dễ nghe k e n chúc mừng ký chủ thành công xuyên qua hồng hoang thế giới hệ thống đang mở ra k e n tùy cơ khen thưởng hệ thống mở ra thành công nghe được trong đầu âm thanh trấn nguyên tử hơi sững sờ lập tức liền lộ ra thần sắc m ừ n g rỡ quả nhiên đối với người xuyên việt mà nói kim thủ chỉ, chỉ có thể đến muộn mà sẽ không vắng chỗ hệ thống nhanh giới thiệu một chút ngươi có cái gì công năng ấ n n g u y ê n trong Ken, bản thống khen thưởng thống, chuyện Tử dứt khoát tùy ký hỏi hệ hệ chủ rõ. gì đầu đều đem bất vì là làm cơ cứ có xong u chuyên ấ t phát tùy thưởng, khen không h động cần môn cơ à thành nhiệm n vụ. Nghe xong hệ e xong h thống giới thiệu chấn nguyên tử trong lòng vẫn tính thỏa mãn ân đây là một cái thành thục hệ thống không cần hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể chính mình phát tưởng h cho không giống có hệ thống còn cần liều sống chết trước đi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được một phần khen thưởng chỉ là không biết này tùy cơ phát động khen thưởng xác suất có cao hay không hơn nữa khen thưởng bảo vật làm sao hệ thống có hay không có tân thủ đại lê bao Ken, chúc mừng ký chủ phát động tùy cơ tân thủ đại lễ bao khen thưởng xin hỏi có hay không tiếp thu này cũng được trấn nguyên tử chán tối xâm lại chẳng lẽ hắn không đổi tân thủ đại lễ bao t i u không kích phát tiếp thu trấn nguyên tử ở trong lòng độc thẩm có tân thủ đại lễ bao kẻ ngu si mới có thể không tiếp thu Khen, chúc mừng ký chủ thu được đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính Khen, chúc mừng ký chủ thu được hoàn mỹ cấp hồng nông tử khí một kia Ken, chúc mừng ký chủ thu được thượng phẩm tiên thiên linh tiên linh căn tiên tiên long tượng chi thụ Ken, chúc mừng ký chủ thu được đại đạo cấp công pháp tam thiên đại đạo kinh chương hai hoàn mỹ hồng nông tử khí tiên tiên long tượng quả thụ chương không hai hoàn mỹ hồng n ô n g t ử khí tiên tiên long tượng quả thụ liên tiếp bốn đạo tiếng nhắc nhở vang lên trấn nguyên tử nhất thời cảm thấy cực kỳ kinh hỷ có thể nói là nháy mắt kích động đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên tính cộ bốn mươi chín đạo tiên tiên cầm chế ẩn chứa không gian đại đạo bản nguyên có qua lại hư không không nhìn trận pháp cầm chế che lấp thiên cơ chấn áp k h í vận trở tác dụng hoàn mỹ cấp hồng n ô n g t ử khí thành thánh nền móng có thể giúp người thành cựu thánh nhân trí cảnh lại không sẽ phải chịu thiên đạo giàn buộc thượng phẩm tiên tiên linh căn tiên thiên long tượng quả thụ tiên t i i ê n bính hỏa linh căn chín nghìn năm v mỗi lần kết quả ba trăm viên trái cây hình cùng long tượng ẩn chứa bàng bạc khí huyết lực lượng ăn có thể tăng trưởng khí huyết rèn luyện gân cốt thân thể t a m g tiên đại đạo kinh khắc họa hoàn chỉnh ba hỗn độn đại đạo pháp tắc cùng đạo h ẩn nhìn mấy dạng này khen thưởng chấn nguyên tử kích động trong lòng không hổ là hệ thống tân thủ đại lễ bao phần thưởng này quả nhiên người tiên tới chính là một cái tiên thiên trí bảo hơn nữa còn là đỉnh cấp tiên thiên trí bảo hoàn toàn không kém với khai thiên ba đại trí bảo hơn nữa ẩn chứa không gian đại đạo bản nguyên và qua lại hư không không nhìn trận pháp cấm chế chờ công năng không thể nghi ngờ là vì là thăm dò hồng hoang mạ lượng thân l ò n ri hơn nữa càng là có thể vì là hắn che lấp thiên cơ chấn áp khí v ậ n loại này tác dụng cũng đồng dạng mười phần trọng yếu có một cái đỉnh cấp tiên thiên trí bảo vì là hắn che lấp thiên cơ đến thời điểm mặc dù hồng quân lão nhi thành t i ể u thánh nhân sau này tay cầm tạo hóa ngọc điệp cũng không có cách nào thôi diễn dị thường của hắn mà hoàn mỹ cấp bậc hồng m ô n g t ử khí tác dụng càng là người tiên hơn nữa quý giá giống nhau cực kỳ đây chính là đủ để khiến hồng hoang vô số lớn có thể điên cuồng bảo vật bàn cổ tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đệ mấy vị này mặc dù có thể nhanh như vậy thành tựu thánh nhân chi vị chính là bởi vì nắm giữ hồng nông tự khí tồn tại mượn hồng mông tử khí tác dụng. vì lẽ đó hồng nông tử khí lại bị hồng quân đạo tổ xưng là thành thánh nền móng mà giống nguyên bản hồng hoang thế giới c h â n nguyên tử minh hà l ã o tổ côn bằng l ã o tổ tây vương mẫu đông hoàng thái nhất chờ chút đỉnh cấp đại thần thông giả không một không đạt tới hôn nguyên kim tiên đỉnh cao cũng chính là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao nhưng mà bởi vì k huyết thiếu hồng nông tử khí này một chứng đạo cơ duyên mà từ đầu tới cuối khó có thể thành t i ể u thánh nhân chi vị trong hồng hoang chủ yếu có mấy loại phương pháp chứng đạo thứ nhất loại chính là lấy lực chứng đạo là chỉ lấy tự thân đại pháp lực hoặc pháp tác lực lượng cường hành đánh vỡ thiên đạo chứng được hôn nguyên quả vị lấy tự thân pháp lực c c ầ này k một loại phương thức chứng đạo nhất là mạnh mẽ nhưng cũng là gian nan nhất bây giờ đại đạo ẩn lui nghĩ muốn lĩnh ngộ nắm giữ một cái hoàn chỉnh viên mãn đại đạo pháp tác liền hầu như khó có thể làm được càng đừng nhắc tới còn lại điều kiện hơn nữa pháp tác chứng đạo thành tựu một đạo t h i chủ cơ h ộ là đoạn tuyệt sau đó người con đường tự nhiên sẽ phải chịu thiên đạo trở ngại khó có thể đi thông này một con đường thứ hai loại phương thức chính là khí vận chứng đạo bất luận là long phượng kỳ lân tam tộc tranh bá vẫn là chính ma tranh bên trong ma tổ la hầu tất cả đều là vì gom lại khí vận do đó nghị muốn khí vận chứng đạo đáng tiếc bất luận là long tổ phượng tổ kỳ lân thủy tổ này tam tộc c h i tổ vẫn là ma chủ la hầu đều tiến ra i thất bại mà thứ ba loại phương pháp chính là đạo tổ hồng quân sáng chế chém ba thi thành đạo c h i pháp mà phương pháp này đồng dạng cực kỳ gian nan không chỉ cần muốn ba kiện đồng nguyên tiên, tiên linh bảo chém ra ba thi cuối cùng càng cần phải ba thi hợp nhất thứ tư loại phương pháp nhưng là công đức thành thánh phương pháp này đơn giản nhất nhưng điều kiện cũng đồng dạng không là như vậy dễ dàng thỏa mãn cần to lớn công đức đồng thời còn cần hồng nông tử khí trợ giúp giống sáu đại thánh nhân thành thánh không có chỗ nào mà không phải là mượn thiên đạo công đức cùng hồng nông tử khí trợ giúp có thể thấy được hồng nông tử khí tầm quan trọng mặc dù không dựa vào công đức thành thánh có hồng nông c h i khí nghĩ muốn lấy đại pháp lực thành thánh cũng có thể càng thêm dễ dàng hơn nữa hắn này hoàn mỹ hồng nông tử khí sử dụng sau này có thể man thiên quá hải không sẽ phải chịu thiên đạo chế ước không giống sáu đại thánh nhân dựa vào đạo tổ hồng quân sở ban tặng hồng nông tử khí thành thánh thành cựu thiên đạo thánh nhân từ đây nhưng cũng nhận được thiên đạo g i n g cuộc rất nhiều chuyện đều không cách nào dựa theo chính mình ý nguyện làm việc. đương nhiên ngoài ra còn có còn lại chứng đạo chi pháp có lẽ có thể tự hành chứng đạo nhưng phương pháp như thế cũng đều cần đánh vỡ tự thân g i à n g buộc tương tự cũng không phải là đơn giản có thể làm được mà thượng phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên long tượng quả thụ tăng cường khí huyết rèn luyện gân cốt thân thể tác dụng đồng dạng phi phạm hồng hoang tu luyện ngoại trừ tu luyện p h á p tắc tích góp pháp lực tu luyện nguyên thần ngoài ra tương tự có thân thể tu luyện chi đạo từng cái từng cái tất cả đều vô cùng mạnh mẽ bất quá thân thể tu luyện đồng dạng không đơn giản tương tự cần nắm giữ tương ứng thiên phú nếu không nghĩ muốn chủ tu thân thể không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gian nan mà có l o n g tượng q u ả trợ giúp nhưng là có thể dễ dàng trên rất nhiều vì lẽ đó cái này thượng phẩm tiên thiên linh căn giá trị đồng dạng cực lớn cho đến ba nghìn hỗn độn đại đạo trải qua giá trị càng là hoàn toàn không cần phải nói ghi lại ba nghìn hỗn độn đại đạo quy tắc cùng đạo h u ầ n có thể bất cứ lúc nào dùng đến tìm hiểu ba nghìn đại đạo phát tắc ngoại trừ không có công kích phòng ngự và thôi diễn thiên cơ chờ tác dụng ngoài ra tác dụng cùng tạo hóa ngọc đẹp tương tự hơn nữa đây là hoàn trình ba nghìn hỗn độn đại đạo quy tắc so với trước mắt hồng quân trong tay khối này tản tạ tạo hóa ngọc điệp công hiệu còn m u ư n lớn nay một bộ đạo kinh giá trị thậm chí so với một cái tiên thiên trí bảo giá trị còn cao hơn đang tiêu hóa sau này chút tin tức sau này c h ấ n nguyên tử đầu tiên là thần n i ệ m hơi động đem cái kia một cây tiên thiên long tượng quả thụ lấy ra mà ra trong phút chốc chỉ thấy một đạo trói mắt ánh sáng long lánh một gốc cây nguy nga đại thụ hiện với trước mắt thân cây hệt như thanh đ ồ n g đúc cứng rắn không thể phá vỡ bên trên long văn ẩ n hiện giống như có thương long chi linh ở trong đó đi khắp cảnh cây trắng t i ệ n vốn lượn mở rộng mỗi một căn cảnh cây đều như dao long xuất hải cường tráng mạnh mẽ phiến trình màu xanh sẫm lấp loay ánh kim loại biên giới sắc bén như g i a n g cưa khe đu n đưa càng có tiếng sấm gió mơ hồ v a n g vọng trên cây chính k ế c ba trăm viên long tượng quả viên viên nóng ánh trong suốt hệt như hồng ngọc điêu khắt thành long tượng hình rất sống động quanh thân vờn quanh một tầng màu đỏ thấm linh diễm này linh diễm nhảy lên phản phất là tại phát tiết chúng nó nội hàm khủng bố khí huyết đại dương chỉ la tới gần liền có thể cảm nhận được một l u ồ n hùng đục cương mánh lực lượng phả vào mặt trấn nguyên tử lại lần nữa hơi suy nghĩ đem này tiên thiên long tượng quả thụ vững vàng mà trồng trọt tại nhân sâm quả thụ bên cạnh ngũ trang quan đ ộ n t i ê n có thể thai ngén sinh trưởng nhân sâm quả thụ như vậy cực phẩm tiên tiên linh căn nguyên bản liền xem như là trong thiên địa cao cấp độ phủ tiên tiên linh khí nồng nặc ẩn chứa có tiên tiên tạo hóa vì lẽ đó trồng trọt một gốc cây thượng phẩm tiên tiên linh căn hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa tiên tiên linh căn vốn là ẩn chứa tiên tiên p h ú c nguyên và vô tận tiên tiên linh cơ cùng tạo hóa linh cơ có thể tiến một bước tăng cường động thiên bên trong tạo hóa linh cơ cùng tiên tiên nồng độ linh khí mà long tượng quả thụ xuống mồ tức cấp tốc ông căn cường tráng bộ dễ như liệu long vân mình thâm nhập dưới đất trong p h ú t chốc toàn bộ ngũ trang quan động thiên linh khí đều sôi trào nồng nặc tiên thiên linh khí như mãnh liệt như nước thủy triều điên cuồng hội tụ đến lấy long tượng quả thụ làm trung tâm tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy t r u n g quanh linh cơ cũng biến được càng thêm sinh động từng đạo mắt trần có thể thấy linh văn ở trong không khí đan dệt lấp lóe giống như đang hoan hô này tân sinh mệnh giáng lâm làm xong này chút trấn nguyên tử bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tam thiên đại đạo i đ ạ kinh tranh thủ sớm ngày hóa hình chương ba hôn nguyên đại đạo công cùng hỗn độn bất, bất diệt quyết mà ngoại giới hồng hoang thiên địa dường như rơi vào vô tận vực sâu hung sát chi khí như mây đen la n l ộ t bao phủ đến mỗi một tấc hồng hoang đại điện lúc đó đại điệu bên trên vô số hung thú h à n h hành vô kỵ t r ô đi qua sinh linh đ ổ t h á n đều trên khắp nơi trước đây bản cổ khai thiên ba nghìn hỗn độn ma thần đến đây ngăn cản bản cổ đại thần vung lên khai thiên phủ ba nghìn hỗn độn ma thần dồn dập n g ã xuống bản cổ đại thần lấy máu thị tinh hoa dùng để thai ngén này phương tân sinh hồng hoang thiên địa khiến cho có thâm hậu hùng hồn gốc gác trở thành vạn vật này sinh căn cơ nhưng mà phúc họa tương ý nương theo huyết n ụ c tinh hoa dung nhập hồng hoang còn có hỗn độn ma thần nhóm sát khí, n à y chút phụ diện lực lượng tại hồng hoang núi sông s ô n g biển thư không bí cảnh bên trong mịt mở không tiêu tan trải qua dài lâu tuyến nguyệt dựng dục ra vô số h u n g thú những h u n g thú này trời sinh linh trí thấp kém trong con ngươi chỉ có khát máu hào quang chúng nó bạo n g ư ợ c tàn nhẫn thích giết chóc thành tính hoàn toàn không biết thương hại vì sao vợ tự sinh ra lên liền đem hồng hoang mới mở thời gian đạn sinh tiên thiên t r ù n g tộc tiên thiên sinh linh coi là thu săn tùy ý giết chóc trong lúc nhất thời hồng hoang đại điệu máu chạy thành sông rất nhiều truyền thừa có hy vọng chủng tộc bị giết chóc đến kể bên t u n diện bởi vì chúng nó nhận cái kế toán niệm sát khí điều động từ nhỏ liền gánh vác phá hoại thiên địa t hủy diện hồng hoàng sứ mệnh từ đó khai thiên sau này trận đầu l ư ợ n g kiếp hung thú l ư ợ n g kiếp ẩm ẩm giáng lâm tuế nguyệt xa xôi mấy chục nghìn cái nguyên hội thoáng qua l i ề n q u a có thể trong thiên địa kiếp sát khí như cũng sền sệt như mực chưa từng có nửa phần tiêu tan dấu hiệu trái lại hung thú bộ tộc chúng nó dựa vào bản năng thốn p h ệ chém giết không chỉ có số lượng c h ỉ n h cấp số nhân tăng trưởng càng to lớn thực lực càng là một đường báo tác độc tiến trong đó càng là dựng dục gia thao thiết cùng kỳ hỗn nộn đào nộp này bốn đại ác danh rõ ràng hung thú chúng nó cắt cỗ thần thông tại h ô n t nguy t h đen, h cấp hôn độn không minh, hoặc ngoan cố hung hãn, làm hại độn ngoan làm cố t này tồn vong thu tạo hóa thời cơ lạng yên vận chuyển từ nơi sâu xa liền có đại năng cường giả ra tay đối phó hung thú bộ tộc cố mà lúc này hồng hoang đại địa tuy rằng ít có sinh linh d á m to gan xuất thế nhưng cũng thường xuyên có đại chiến bạo phát nhưng nói tóm lại lúc này vẫn là thuộc về hung thú thời đại vạn thọ sơn ngũ trang quan đạo thiên nhìn như chỉ là một chỗ đỉnh cấp động thiên phúc địa kỳ thực bên trong dấu cản thôn rộng lớn vô ngần chu vi ngàn tỷ dặm rộng hệt như một phương độc lập tiểu thế giới bước vào trong đó nồng nặc thiên địa linh khí phả vào mặt dường như thực chất hóa xương xương sương ngủ e m ấ y bao phủ tại mỗi một tấc không gian nơi này linh khí thuần túy được gần như cực hạn từng kia từng sợi đều chất chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa lực lượng p h ả này p h hai cây linh căn thể để l tồn tại làm cho ngũ trang quan động thiên tạo hóa linh cơ nồng nặc đến cơ hồ sắc hóa lỏng ở đây linh khí nồng nặc cùng linh căn tầm bồ hạ vô số quý hiếm linh thực cùng linh vật ở tại đây mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh n t r ư ở gái t khác hồng hoang thế giới t h n h k h ự n g dục bản thổ tiên tiên thần ma tuy rằng cũng đều trời sinh mang theo truyền thừa nhưng những truyền thừa khác hệt như phá toái mạnh vỡ tàn khuyết không đầy đủ khuyết thiếu hệ thống hoàn chỉnh phương pháp tu luyện tại bây giờ trong hồng hoang thế giới đại đa số bản thổ tiên tiên thần ma đều chỉ là bản năng cảm nộ p h á p tắc mà đối với pháp lực tu luyện vẹn vẹn hạn chế với đơn giản phương pháp thủ nạp giống nguyên bản vận mệnh trấn nguyên tử cũng có thể cũng là như vậy nhưng mà bây giờ trấn nguyên tử nhưng là nắm giữ hệ thống khen thưởng tam tiên đại đạo kinh nay một bộ tam tiên đại đạo kinh không chỉ có ẩn chứa 3.000 đại đạo p h á p tắc và thâm thúy huyền ảo p h á p tắc đạo t u ậ n thần kỳ hơn là có thể căn cứ trấn nguyên tử tự thân đặc biệt tính chất đặc biệt diễn hóa ra phù hợp nhất hắn công pháp tu luyện tại trấn nguyên tử toàn tâm cảm nộ hạ tam thiên đại đạo kinh chậm g i i phóng ra hai đạo trói lóa mắt rực rỡ như sao hà o quang trong ánh sáng từ từ ngưng tụ ra hai bộ công pháp đại thể đường b i ệ n hôn nguyên đại đạo công cùng h ô n độn bất diệt quyết hôn nguyên đại đạo công chủ tu nguyên thần pháp lực p h á p tắc tu luyện này công có thể làm cho nguyên thần cùng thiên địa pháp tác hòa vào nhau tương thông pháp lực như vực sâu giống như biển vô cùng vô tận h ô n độn bất diệt quyết thì lại chăm chú với chui luyện thân thể cùng gen đúc người tu luyện thân thể đem nắm giữ hỗn độn lực lượng cứng rắn không thể phá vỡ vạn pháp bất sông tu hành khởi điểm nháy mắt bị cất cao không biết bao nhiêu lần trấn nguyên tử lúc này mặc dù vô hình thể nhưng đoàn kia tiên thiên mậu thổ tinh hoa nhưng hơi gọn sóng lan truyền ra một luồng kỳ lạ khí tức hiện nhiên đã quá chú tâm chìm đắm tại đối với hôn nguyên đại đạo công trong tìm hiểu ý thức của hắn chậm rãi tiến nhập một cái kỳ diệu mà huyền ảo cảnh giới ở nơi đó vô số pháp tác p h ù văn lấp lóe nhảy lên phản phất tại hướng hắn nói hết vũ trụ trung cực huyền bí trấn nguyên tử dụng tâm đi cảm thụ đi lĩnh mộ này chút thiên địa pháp tác phủ văn đưa chúng nó từng mộ này chút thiên địa pháp tác phủ văn đưa trung tâm yên lặng rèn ngay một ngày ngũ trang quan động thiên bên trên đột nhiên phong vân trở biến nguyên bản trong suốt xanh thẳm bầu trời nháy mắt bị c u ộ n c u ộ n mây đen che đ ậ y phô thiên cái địa mây đen từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ đến trong c h ư ớ c mắt liền bao phủ chu vi ngàn tỷ dặm rộng lớn bầu trời mây đen dày nặng mà thấp c h ầ m như một khối lớn vô cùng màu đen màn sân khấu chầm chầm nặng ép được người không t h ở nổi tại trong mây đen lôi đình bắt đầu kịch liệt l a n lộn từng đạo cường tráng tiệm điện như g ữ tợn như cự long tùy ý qua lại trong đó phát sinh đinh thái như góc vọng tùy ý qua lại mỗi một lần tiệm điện sẽ qua đều đều đem bầu trời tăm tối nháy mắt chiếu sáng. chiếu ra ngũ trang quan động thiên cái kia tràn ngập thần bí khí tức cảnh tượng kỳ dị bất thình lình khủng bố thiên tượng báo trước một hồi to lớn mà nghiêm khắc thử thách tức sắp gián g lâm trấn nguyên tử cảm nhận được giữa bầu trời cái kia cố mạnh mẽ đến làm người nghẹt thở cứ có cảm giác nột ngạt khí tức đoàn kia tiên thiên mậu thổ tinh hoa hơi rung động chuyến ra một thanh âm cuối cùng đến hóa hình chi kiếp vượt qua liền có thể hoàn mỹ hóa hình hóa hình chi kiếp là thiên đạo dành cho tiên thiên ma thần cùng tiên thiên sinh linh một loạt thử thách t ư ơ n g tự cũng là một loại kỳ ngộ chỉ có thành công vượt qua kiếp nạn này mới có thể chân chính hóa thành hình người đạo chấn nguyên tử không n t ý kỵ tí nào đoàn kia mậu thổ tinh hoa run lên bẩn bẩn một đạo phồn thịnh pháp lực mãnh liệt mà ra đón lấy cái tia đạo lôi đỉnh hai cái va chạm kịch liệt phát sinh một tiếng đinh thai nước góc độ vàng mạnh mẽ sóng năng lượng như mãnh liệt như nước thủy chiều hướng bốn phía khuyết tắn ra không gian chung quanh đều bị chấn động được hơi và mèo nhưng chấn nguyên tử lực lượng vững vàng mà chống lại này đạo lôi đ ỉ n h đem dễ dàng hóa giải tiếp theo thứ hai nói thứ ba đạo lôi đ ỉ n h theo nhau mà tới một đạo so với một đạo càng mạnh mẽ ồn bạo hơn thẳng đến 77-49 đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống sau này hóa hình chi kiếp lôi đ ỉ n h dần dần mất đi uy lực biến được càng ngày càng yếu ớt cuối cùng một đạo thiểm điện vô lực xẹt qua bầu trời biến mất tại mịt mở trong mây đen theo lôi đình tiêu tan trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tàn đi màu vàng ánh sáng mặt trời một lần nữa rơi xuống tại ngũ trang quan động thiên bên trên phản phất mang đến tân sinh cùng hy vọng k h í tước trấn nguyên tử thành công vượt qua hóa hình chi kiếp đoàn kia tiên tiên mậu thổ tinh hoa tại trong ánh sáng chậm rãi phát sinh l ộ t xác từ từ huyên hóa thành tiên t i ê n đạo thể giá n dấp một vị thanh niên đạo nhân hiện ra ở trong hư không hắn thân mặc một bộ đạo bào màu xanh trên đạo bào theo phủ văn màu vàng những đùa chú này tại ánh sáng mặt trời hạ lấp lóe thần bí thâm thúy hào quang phản phất t h n chứa vô tật lực lượng cùng huyền bí tóc của hắn chỉnh cùng lúc này trấn nguyên tử tu vi đạt tới thái ớt kim tiên trung kỳ cảnh giới pháp lực tu vi tuy rằng hắn hoàn mỹ hóa hình mà ra nhưng dù sao cũng là trước giờ hóa hình không có trải qua thời gian dài thai ngén cùng lắm đạo vì lẽ đó lúc này hóa hình ra tu vi so với đời sau một ít vừa ra đời chính là thái ớt đỉnh cao thậm chí đại la cảnh giới đỉnh cấp tiên thiên thần ma muốn kém hơn một chút nhưng bởi vì hắn có hôn đội đại đạo công đến phụ trợ tu luyện càng có tam thiên đại đạo kinh phụ trợ toàn bộ phát tắc vì lẽ đó hắn lúc này tu vi không có giống còn lại những đăng kia dựng dục tiên thiên ma thần như vậy còn nơi tại kim tiên cảnh giới mà tín dự thời gian dài rằng giặc mới có thể đi đến cảnh giới cao hơn hơn nữa hắn lúc này p h á p tắc cảnh giới càng là chạm tới đại la tầm thứ nói tóm lại cái này vô luận là tu vi v ậ n hóa hình thời gian đều đã xa xa dẫn trước những đăng kia dựng dục tiên tiên thần ma mà theo h u n g thú tại hồng hoang đại đ ị a tàn phá h u n g thú bộ tộc từ từ bị hồng hoang tiên địa triệt để chắn g h é t những chuyện kia sinh đến hồng hoang thế giới ma thần cũng nhạy bén đã nhận ra này một thiên cơ biến hóa bên trong côn luân ngọc kinh sơn thường vẫn lượt lở điểm lành rực rỡ nay ngọn núi cao vút trong đây đỉnh thương ẩn với hỗn độn trong sương n g dường như nối liền tiên đ i ệ mạch máu tại ng có cổ một mà tòa t điển bây giờ chính là ta chờ thuận theo thiên đạo xuống núi trừ hại thời gian phương tây đại lục tu di sơn quanh năm bị một tầm quỷ dị sương mù màu đen bá phụ mà có thể dùng phương tây tổ mạch biến thành như vậy cảnh tượng chính là bởi vì ma tổ la hầu liền trong này tu di sơn hạch tâm nơi lúc này la hầu khuôn mặt lạnh lùng trong tròng mắt lấp lóe khát máu hào quang hắn cũng nhận biết được thiên địa đối với hung thú chán ghét khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng hung thú nên bị diệt ma tộc nên hương thịnh ta ma tộc chắc chắn nhất thống hương hoang la hầu thân hình l ó e lên liền biến mất tại tu di sơn chỉ lưu lại cái k i a quần quận ma khí t ỏ rõ hắn rời đi bắc minh nơi là một mảnh vô biên vô tận lũ ám hải vực nơi này nước biển lạnh leo thấu xương sóng lớn m ạ n liệt sóng biến đánh bờ biển phát sinh tiếng vang tại bắc minh nơi sâu xa có một tòa thật to đáy biển độc phủ hôn côn tổ sư t i ể u ở hai nơi này trong độc phủ thân hình hắn to lớn quanh thân vờn quanh một tầng thần bí v ầ n g sáng hơn nữa hôn côn lão tổ tính cách hào hiệp yêu thích tự do khi hắn phát hiện đến trong thiên địa biến hóa thời gian không khỏi cất tiếng cười to ha ha thú vị thú vị hông thú đã bị thiên địa chắn ghét đó chính là chúng ta thời điểm xuất thủ ta hôn côn lão tổ hôm nay liền muốn ra biển gặp gỡ một lần này chút cái gọi là hông thú nhìn xem chúng nó có khả năng bạo lớn nam p ư ơ n g không biết núi lửa liệt diễm hương vực ánh lửa ngốc trời nay toàn núi lửa cao tới ngàn tỷ triệu s ơ n thể từ vô số vĩnh hằng thần m ỏ m đá ngưng kết m à t h à n h bề ngoài chạy sôi nóng bỏng dung nham sông miệng núi lửa không ngừng phun ra c u ồ n cuộn khói đặc cùng ngọn lửa nóng bỏng đem ngàn tỷ dặm bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ tại núi lửa đ ỉ n h có một tòa hoa lệ phượng xào nguyên phượng tự nghỉ lại ở đây phượng xào bên trong nguyên phượng chính là loài chim đứng đầu trời sinh có khí chất cao quý khi nàng cảm nhận được thiên địa đối với hung thú chán ghét thời gian ngầm đầu phát sinh một tiếng lanh lạnh phước hót âm thanh vang vọng thiên địa hung thú hỏa loạn h ư n g h o n g hôm nay nên bị diện ta phượng tộc nên h ư n g thịnh nói xong nàng triển khai hai cánh, nháy mắt. t mà trừ những thứ này ra đại thần thông giả ngoài ra đông hải long tộc tổ lòng trung ương kỳ lân bộ tộc thủy kỳ lân càn khôn lao tổ âm dương lao tổ ngũ hành lao tổ thái dương chiếu sáng cùng thái âm vũ huỳnh chờ chút này chút đại thần thông giả ngoài cùng, cùng lựa chọn xuống núi giết chết hung thú bộ tộc Thậm chương í t bốn thiên thiên mậu thổ đại trận chương bốn thiên thiên mậu thổ đại trận mà k h á c một bên c h ấ n nguyên tử thành công hóa hình sau này chỉ là bắt đầu kiểm tra lên chính mình hệ thống bảng họ tên c h ấ n nguyên tử tu h vi thái ớt kim tiên trung kỳ theo h ậ u thượng phẩm tiên tiên ma thần công pháp thần thông tam thiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công hôn nội bất diệt quyết bảo vật tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính thực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư hoàn mỹ cấp hồng nông từ khí tiên tiên linh căn cực phẩm tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ trên tiên thiên linh can tiên linh căn tiên tiên long tượng quả thụ thiên địa công đức không tiên tiên phúc vận tám mươi tám bảng có thể nói xa hoa đáng tiếc duy nhất chính là thượng phẩm tiên tiên ma thần theo hầu trung quy vẫn là trên lệnh một kia không có đi đến cực phẩm thần ma theo hầu mức độ có lẽ khai thiên dựng dục tiên tiên thần ma bên trong cũng là chỉ có tam thanh theo hầu có thể đi đến cực phẩm tiên tiên thần ma bất quá chấn nguyên tử tin tưởng chính mình có hệ thống tồn tại tương lai thành tựu vượt qua tam thanh hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa có hệ thống tồn tại tương lai cũng không phải là không hề tăng lên theo hầu phương pháp xử lý mà ngoài ra thiên địa công đức và tiên thiên phúc vận đ ồ n g dạng m ộ ư ơ i phần trọng yếu đặc biệt là tại hồng hoang như vậy nắm giữ thiên đạo thế giới mà hắn nhưng lại không giống b à n cổ tam thanh như vậy trời sinh liền nắm giữ số lượng cao khai thiên công đức chỉ có thể dựa vào hậu thiên kiếm lấy bất quá hắn lúc này vừa hóa hình thành công cũng không gấp với đi ra ngoài kiếm lấy công đức lúc này ngoại giới thiên địa kiếp khí bao phủ đang lúc hung t h ú lượng k i ế p thời kỳ cuối đúng là kiếm lấy công đức tuyệt giai thời cơ có thể trong lòng hắn rõ ràng chính mình thực lực hôm nay thái quá thấp kém tùy tiện tham dự trong đó bất quá là tự tìm được chết bây giờ khoảng cách long hắn đã kiế nơi này m nói, đ cùng ngoại giới so với phản phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới nồng nặc tiên thiên linh khí phả vào mặt dường như thực chất hóa sương mù giống như vậy hầu như để người khó có thể thấy vợt mỗi một khẩu hô hấp trên mặt đất tiên tiên linh thảo như đệm lít nhít sinh trường mỗi một cây đều tỏa ra đặc biệt linh quang có linh thảo phiến lá lấp lòe hóng ánh lang quang như trong bầu trời đem phồn tinh có thì lại tỏa sáng nhu hòa lục quang phản phát t ẩn chứa vô tận sinh cơ n à y chút linh thảo không chỉ có ngoại hình mỹ lệ còn tỏa ra mùi thơm mê người cái k i a mùi thơm bên trong ẩn chứa linh lực cường đại một ít tu vi nhỏ yếu tồn tại chỉ là n g ư ờ i trên khẽ n g ư ờ i liền để nhân thần thanh khí thoải mái tu vi đều mơ hồ có tăng lên dấu hiệu tại linh thảo trong bụi rậm c ò n chen lẫn rất nhiều tiên tiên linh dược n à y chút tiên tiên linh dược vào lúc này có lẽ không tính là cái gì nhưng thả tại đời sau hầm h o n g đều là đất trời sinh ra kỳ chân có linh dược giống như nhân sâm nhưng quanh thân tỏa ra màu vàng hào quang mỗi một sợi dễ đều tựa như ẩn chứa thiên địa huyền bí có d k h trong đưa, linh p tuyển trận trận tường t h n g linh dịch hiện ra một loại nhàn nhạc màu nhũ bạch dường như sữa bỏ giống như vậy tỏa ra nhu hỏa h à o quang linh tuyển chung quanh mặt đất bị linh dịch trường kỳ ngâm đã biến được dường như thủy tinh một loại hóng ánh trong suốt tỏa ra vầm sáng nhàn nhạt ngoại trừ linh thảo linh dược cùng linh tuyển ngũ trang quan động thiên bên trong còn có rất nhiều kỳ dị dây núi cùng hẻm núi dây núi cao vút trong m â y trên núi quái thạch đá lầm chợm hình thái khác nhau trấn nguyên tử tại ngũ trang quan động thiên bên trong đi dạo xung quanh này phương thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn đầy kinh hỷ để hắn say mê trong đó đương nhiên hắn cũng không phải là không hề có mục đích đi dạo trong lòng hắn trước sau có mục tiêu rõ rệt đó chính là tìm kiếm nơi này động thiên hạch tâm mỗi một chỗ động thiên phúc địa đều có chính mình tiên tiên chất pháp nắm giữ khống chế của mình hạch tâm chỉ cần đem khống chế hạch tâm triệt để luyền hóa c u trấn nguyên t ạ tử chậm rãi đến gần bia đá trong lòng dâng lên một luồng không tên kích động hắn đưa tay ra nhẹ nhàng đụng sờ bia đá trong phút chốc một luồng tin tức lưu như thủy triều tràn vào hắn thức hải càng có như cơ duyên này trấn nguyên tử không nhịn được tự lẩm bẩm khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng Từ t bia đá r ê nay lấy tấm được tin tức để hắn biết được, đem tức chỉ cần tin biết i hắn b đá n à luyện hóa, liền hóa, có thể triệt để tòa h khống chế ể để triệt t này đầu tiên đồng tiên h ờ còn có thể nắm giữ nơi này thể t giữ i trận i đại ê n mậu thổ t pháp thần kỳ cực kỳ ngoại trừ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ che lấp thiên cơ năng lực ngoài ra càng là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ năng lực phòng ngự không chỉ có thể phòng ngừa hôn nguyên tỉ m ị cấp bậc cường giả dòng nó sức phòng ngự càng là kinh người mặc dù là đại la kim tiên toàn lực tiến công cũng có thể hoàn mỹ chống đỡ tiểu liên hôn nguyên kim tiên cường giả cũng có thể chống đỡ một trận thời gian nếu lại phối hợp thêm chính mình t ự c phẩm tiên tiên linh bảo địa thư và bụi cây kia cực phẩm tiên thiên linh căn nhân s â m q u ả thụ ba cái hỗ trợ lẫn nhau mặc dù là hôn nguyên kim tiên đích thân tới cũng ít có thể có thể đem đánh vỡ chấn nguyên tử trong lòng biết cái này cũng là khó được kỳ nộ lập tức không dám có chút trì hoãn hắn cấp tốc tại trước tấm bia đá khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tự thân công pháp đem tự thân pháp lực quần quận không ngừng chuyển vào trong bia đá theo pháp lực truyền vào bia đá bắt đầu khẽ run phát sinh nhàn nhạt hảo quang trong ánh sáng tựa hồ có vô số phủ văn lấp lóe lưu chuyển chấn nguyên tử nhắm chặt hai mắt một cách hết sắc chăm chú mà luyện hóa bia đá tại trong quá trình luyện hóa trấn nguyên tử trong đầu không ngừng hiện ra tiên thiên mậu thổ đại trận quỹ tích vận hành cùng loại loại biên hóa hắn chìm đắm tại đối với đại trận trong tìm hiểu khi thì c a o mày suy tư khi thì mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh thời gian trong lúc vô tình trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu trấn nguyên tử đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang hét lớn một tiếng thành trong phút chốc toàn bộ ngũ trang quan động thiên cũng vì đó rung động trấn nguyên tử cảm nhận được mình cùng n à y mảnh thiên địa tạo lập được một loại vi rượu mà chặt chẽ liên hệ hắn có thể rõ ràng nhận biết được động thiên bên trong từng cọc cây mặc ỏ mỗi một chỗ sóng linh lực hắn đứng dậy tiên tiên h mậu thổ đại trận nháy mắt khởi động một tầng thổ màn ánh sáng màu vàng chậm rãi bay lên đem chọn cái ngũ trang quan động tiên bao phủ trong đó màn ánh sáng bên trong mậu thổ lực lượng như là sóng lớn phun trào tỏa ra làm người sợ hai khi tức tốt Tốt một cái tiên tiên h mậu thổ đại trận trấn nguyên tử hưng phấn cười ha hả tiếng cười tại động tiên bên trong thật lâu vang vọng hắn thường thử lấy điều khiển đại trận chỉ thấy đại trận phòng ngự lực lượng không ngừng biến hóa khi thì kiên cố khi thì biến hóa thất thường bây giờ có này tiên tiên mậu thổ đại trận lại thêm địa thư cùng nhân xâm q u a thụ ngũ trang quan động tiên dĩ nhiên trở thành trong hồng hoang một chỗ cực kỳ an toàn nơi. hơn nữa tìm hiểu này tiên tiên mậu thổ đại trận có địa thư tồn tại sau này mặc dù ra ngoài chiến đấu thời gian hắn cũng có thể nhất nghiệm bố trí xuống này một tòa đại trận cũng coi là một loại cực kỳ tốt chiến đấu thủ đoạn chương năm thái ớt kim tiên đỉnh cao nắm giữ tiên tiên trí bảo chương năm thái ớt kim tiên đỉnh cao nắm giữ tiên tiên trí bảo khống chế song động phủ sau này trấn nguyên tử cho tự mình luyện chế mấy tòa cung điện đảm nhiệm chính mình nơi tu luyện sau đó liền muốn bắt đầu tăng lên một ít thực lực bất quá hắn không phải là cái tia loại một nghèo hai trắng xuất thân tự nhiên sẽ không khổ cấp cắp chỉ bằng vào chính mình tu luyện hắ đi dạo đi ra tính thất giữa mắt nhìn hướng ngũ trang quan sau đó hắn chuyên môn phân ra tới linh vườn vườn bên trong một gốc cây c ự c phẩm tiên thiên linh căn nhân s â m quả thụ vụt lên từ mặt đất khí thế phi phạm cường tráng thân cây chống đỡ xun xoê cành lá mỗi một mảnh lá cây đều lấp loe ánh sáng dịu dịu phản phất tẩn chứa vô tận sinh cơ đầu thay nhân s â m quả ở đây khoả mẫu thụ trên trải qua vô số thuế n g u y ệ t thai ngén tổng cộng bất quá ba mươi cái lúc này chúng nó tại đầu cành nhẹ nhàng lay động tỏa ra mê người hào quang nồng nặc kia sinh mệnh khí tức cùng như có như không đại đạo đạo v ư n để nhân tâm sinh kính sợ chấn nguyên tử thân hình giống như một sợi như gió mát nháy mắt đi tới nhân sâm quả thụ h ạ hắn đưa tay ra cũng không có sử dụng cái gì phương thức đặc thù liền hái xuống một viên nhân sâm quả này nhân sâm quả vào tay ấm áp bề mặt sáng bóng chân trượt nhắn nhụi một luồng nồng nặc được gần như thực chất sinh mệnh khí tức phả vào mặt nháy mắt tràn ngập lô mũi của hắn trấn nguyên tử không chút do dự mà đem nhân sâm quả bỏ vào trong miệng trong phút chốc một luồng bàng bạc được khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực lượng tại hắn thể nội bộ phát ra dường như mánh liệt hồng thủy vỡ đê nháy mắt che mất hắn toàn bộ thân thể cùng lúc đó vô tận pháp lực như thủy chiều tại hắn trong kinh mạch lao nhanh thậm chí so với hắn tu luyện một cái nguyên hội tích lũy pháp lực còn muốn phù thịnh trấn nguyên tử lập tức vận chuyển lên hôn nguyên đại đạo công bắt đầu luyện hóa nhân sâm quả ẩn chứa lực lượng theo công pháp vận chuyển trong cơ thể hắn pháp lực dường như bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt bắt đầu có thứ tự lưu động chuyển hóa tại hôn nguyên đại đạo công tác dụng hạ cái kia bằng bạc pháp lực bị từng điểm một tinh luyện tinh luyện dung nhập vào hắn mỗi một tấc kinh mạch cùng trong máu thịt tu vi của hắn tại này cố mạnh mẽ lực lượng t h u c đầy hạ như tên lửa nhanh chóng kéo lên từ thái ớt kim tiên trùng kỳ đột phá nhanh chóng đến rồi thái ớ một đường thế như chẻ tre, tre thẳng đến thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao hãn nguyên, nguyên,、e、nguyên tử tự lẩm bẩm nói trong thanh âm mang theo một tia khó che giấu hưng phấn bất quá trấn nguyên tử vẫn chưa bị bất thình lình to lớn tăng lên choáng váng đau góc vì lẽ đó không có tiếp theo tiếp tục dùng nhân s â m quả x u n g k í c h đại la cảnh giới đại la cảnh giới then chốt nằm ở ngưng tụ đ ỉ n h trên tam hoa mà tam hoa phẩm chất đem trực tiếp quyết định tương lai con đường hướng đi nghĩ muốn ngưng tụ phẩm chất cao hơn tam hoa không chỉ cần muốn mạnh mẽ tu luyện chỉ dẫn càng cần phải tự thân nắm giữ cực kỳ hùng hậu căn cơ tuyệt không có thể tùy tiện thường thử ngưng tụ thế là hắn cố nén tiếp tục đột phá kích động quyết định tạm thời gác lại xung kích đại la cảnh giới ý nghĩ bất quá hắn vẫn đem còn lại nhân xâm quả toàn bộ đảo được hạ xuống thích đáng giữ lên. dù sau này đầu thay nhân s â m quả không biết đã dựng dục bao nhiêu vạn năm tuyến nguyện d ư ợ c lực đã đạt đến cực hạn tức liền tiếp tục sinh trưởng cũng sẽ không lại tăng cường d ư ợ c lực vì lẽ đó còn không bằng h á i xuống chờ đợi thu hoạch vòng kế tiếp trái cây sau đó trấn nguyên tử xoay người ánh mắt rơi tại một bên tiên t i ê n long tượng quả thụ trên nay khoả thượng phẩm linh căn là hệ thống sở ban tặng quý giá cơ duyên long tượng quả tử càng là tu luyện thân thể đ ỉ n h cấp linh vật chỉ là thượng phẩm linh căn nhưng chu kỳ trưởng thành cùng nhân xâm quả không phân trên t h ớ i tuy rằng một lần có thể kết ra ba trăm viên trái cây nhưng cũng có thể thấy được loại này lòng tượng quả quý giá tính mỗi một viên long tượng quả đều to lớn lớn cực kỳ bên ngoài hiện đầy thần bí văn lý tựa hồ cũng ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng trấn nguyên tử giơ tay hai xuống ba viên long tượng quả vào tay liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó b à n g bạc khí huyết lực lượng cái kia cố lực lượng phán g phất có sinh mệnh giống như vậy ở trong tay hắn nhảy nhót hắn khoanh chân mà ngồi đem một viên long tượng quả bỏ vào trong miệng trong phút chốc một luồng nóng d ự c cùng bạo lực lượng tại hắn thể nội ẩm ẩm nổ tung dường như từng đầu viễn cổ cự long cùng voi lớn tại hắn thể nội đấu đá lung tung phát sinh đinh thai nhức góc gào thét trấn nguyên tử lập tức vận chuyển hỗn đột bất diệt quy theo công pháp vận chuyển trong cơ thể hắn xương cốt phát ra trận trận thanh thúy tiếng nổ đồng đoàn g phản g phất gõ chiến trống bắp thịt như tiên kim giống như không ngừng co rút lại vành trướng mỗi một tấc da thịt đều tại tham lam hấp thu long tượng quả lực lượng l a n da của hắn bắt đầu nổi lên một t ầ n g màu vàng kim nhàn nhạt hào quang thân thể bắt đầu bị không ngừng rèn luyện hơn nữa còn là từ trong ra ngoài toàn bộ tăng cường tại luyện hóa quả thứ nhất long tượng quả trong quá trình chấn nguyên tử thân thể lực lượng bắt đầu tăng trưởng rõ rệt xương của hắn cách biến được càng cứng rắn hơn bắp thịt tính dai cũng tăng cường rất nhiều nguyên bản tiểu cường tráng thân thể giờ khắc này phản phất có càng sức sống m á h liệt mỗi một lần hô hấp đều có thể kéo chung quanh tiên tiên linh khí điên cùng phun trào tiếp theo hắn lại uống quả thứ hai long t ư ợ n g quả nay một lần thể nội lực lượng bạo phát được càng thêm m á h liệt dường như m á h liệt núi lửa phun trào tại hỗn độn bất d i ệ t quyết dẫn dắt h ạ cái t i a cố quần bạo lực lượng bắt đầu thâm nhập xương của hắn thủy cải tạo hắn mỗi một tế bào hắn cường độ thân thể đã có thể so với chuyên môn tu luyện thân thể thái ớt kim tiên trung kỳ cảnh giới cờ giả hai cánh tay của hắn biến được càng thêm tráng kiện mạnh mẽ nhẹ nhàng vung lên liền có thể ké khi hắn uống quả thứ ba long tượng quả thời gian thể nội lực lượng đạt tới một cái kinh khủng đỉnh cao cơ thể hắn phảng phất trở thành một cái độc lập tiểu thế giới không ngừng hấp thu chuyển hóa long tượng quả lực lượng tại cỗ lực lượng này s u n g k á c h hạ cơ thể hắn cảnh giới cuối cùng đột phá đến rồi thái ớt kim tiên đỉnh cao tầm thứ lúc này hắn toàn thân bị một tầng đồng nặc màu vàng hào quang bao phủ trong vầng hào quang mơ hồ có long tượng bóng mờ lấp lóe tỏa ra làm người sợ hãi mạnh mẽ khí tức ngăn ngắn chừng mười thời kỳ trấn nguyên tử dựa vào nhân xâm quả cùng long tượng quả công hiệu thần kỳ và tự thân mạnh mẽ công pháp đem thân thể phát tác pháp lực cùng nguyên thần đều tăng lên tới thái ớt kim tiên tột cùng cảnh giới nay phần lớn thời gian đều tiêu tốn tại luyện hóa linh quả bên trên vẹn vẹn chỉ làm ấy viên tiên thiên linh quả liền là hắn tiết kiệm được không biết bao nhiêu vạn năm tu luyện khổ công từ n à y có thể thấy được tiên thiên linh căn cùng tiên thiên linh quả quý giá tính và nghịch thiên công hiệu phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang rất nhiều người tu hành cuối cùng một đời đều khó mà đánh giá đến tiên tiên linh căn trái cây tứ vị càng đừng nói nắm giữ tiên thiên linh căn đặc biệt là thượng phẩm cùng cực phẩm, cực phẩm tiên thiên linh căn nhân xâm quả thụ còn từ trong hệ thống thu được thượng phẩm tiên thiên linh căn long tượng quả thụ như vậy hùng hậu gấp gáp không biết vượt qua bao nhiêu đại thần thông giả như bị người khác biết được chắc chắn để vô số người làm đỏ mắt không ngừng hâm mộ bây giờ cảnh giới đã tăng lên xong xuôi nhưng thực lực tăng lên nhưng còn chưa kết thúc trấn nguyên tử lấy ra tiên thiên l i n bảo thái hư hốn nguyên kính chuẩn bị trước tiên luyện hóa này một cái trí bảo hồng hoang thế giới bất luận là tiên thiên linh bảo vẫn là tiên thiên trí bảo đều nắm giữ bất đồng số lượng tiên thiên cơm chế giống hạ phẩm tiên thiên linh bảo nhưng là ẩn chứa một trăm mười hai đạo tiên thiên cơm chế trung phẩm tiên thiên linh bảo nắm giữ một ba trăm hai mươi b ố đạo tiên thiên cơm nắm giữ hai nghìn năm trăm ba mươi sáu đạo tiên tiên cầm chế c ự c phẩm tiên tiên linh bảo nắm giữ ba nghìn bảy trăm bốn mươi tám đạo tiên tiên cầm chế t i ê n tiên trí bảo nắm giữ bốn mươi chín đạo tiên tiên cầm chế mà nghĩ muốn phát huy này chút tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên trí bảo y lực liền cần trước tiên luyện hóa cầm chế trong đó luyện hóa số lượng càng nhiều có thể phát huy y lực liền càng mạnh mẽ mà bây giờ c h ấ n nguyên tử bảo vật trong tay một cái là hệ thống khen thưởng tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính một cái là hãn bạn sinh t ự c phẩm tiên tiên linh bảo địa thư mà địa thư mặc dù là hãn bạn sinh t ự c phẩm tiên tiên linh bảo tuy là địa đạo dị bảo nắm giữ cực mạnh năng lực ơ ngoài n ữ v ra càng có thể dùng để công kích phòng ngự và che lấp thiên cơ cùng chấn áp khí vật xa xôi tuyến nguyện dường như thương hại tăng điển mấy ngàn năm thời gian tại hồng hoang rộng lớn trong thiên địa bất quá là thoáng qua liên quan tại đó mây mù lợp anh linh khí mịt mờ ngũ trang quan nơi sâu xa trấn nguyên tử với yên tĩnh trong tính thất bế quan tu luyện quanh tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính trôi nổi tại trước người hắn bảo quang lưu chuyển phù văn thần bí lấp lóe bên trên ba mươi đạo tiên thiên cấm chế đã bị trấn nguyên tử thành công luyện hóa mỗi một đạo cấm chế luyện hóa đều để này mặt bảo kính cùng hắn liên hệ càng chặt chẽ mà cái kêu bạn sinh cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư tương tự bị luyện hóa ba mươi lăm đạo cấm chế mà này dĩ nhiên là hắn trước mặt thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao có thể đạt tới cực hạ hơn nữa này tổng cộng hao tốn hắn mấy ngàn năm thời gian so với hắn tăng lên cảnh giới thời gian tốn hao dài dòng nhiều có thể thấy được nghĩ muốn luyện hóa linh bảo cấm chế độ khó bất quá nắm giữ cái này đỉnh cấp tiên thiên trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đối với hắn thực lực tăng lên là khó có thể tưởng tượng tại luyện hóa chính mình hai cái bảo vật mạnh mẽ sau này trấn nguyên tử liền bay ra ngũ trang quan động thiên chuẩn bị du lịch một phen vạn thọ sơn mà thiệu tại hắn vừa bay ra ngũ trang quan động thiên trong n h y mắt đông nhiên liền nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở chúc mừng ký chủ phát động tùy cơ khen thưởng chúc mừng ký chủ thu được thượng phẩm tiên thiên linh bảo nội đạo bồ đoàn chúc mừng ký chủ thu được c ự c phẩm tiên tiên linh bảo âm dương hỗn độ phiến ngộ đạo bồ đoàn ngồi xếp bằng bên trên có thể có t r ợ với ngộ đạo tu hành có thể tăng cường người tu luyện ngộ tính âm dương hỗn độ phiến ẩn chứa 48 đạo tiên tiên cầm chế kích động trong đó âm dương hỗn độ lực lượng đang r ệ t h ì n h thành hủy diệt phong bạo đến chỗ thời không pha thoái p h á p tác vỡ loạn bất thình lình k h e n thường nhất thời để trấn nguyên tử cảm thấy kinh hỷ đây là hàn hóa hình mấy ngàn năm tới nay lần thứ nhất phát động hệ thống can thường hơn nữa tới chính là hai cái chân quý tiên tiên linh bảo hơn nữa cấp thấp nhất đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo hơn nữa còn là có t r ợ với ngộ đạo phụ trợ hình thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngộ đạo bồ đoàn mà một kiện khác càng là công kích loại c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa cái này c ự c phẩm tiên thiên linh bảo âm dương hỗn đ ộ t phiến ẩn chứa bốn mươi tám đạo tiên thiên cầm chế mặc dù là tại c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bên trong đều là thuộc về cao cấp nhất hai cái không thể nghi ngờ đều cực kỳ quý giá hơn nữa còn là cái gì đều không cần làm đông dương liền thu được hai cái quý giá mạnh mẽ tiên thiên linh bảo hệ thống này quả nhiên ra sức bất quá này mấy ngàn năm thời gian trong hắn đều không có phát động hệ thống này khen thưởng mà giờ khắc này vừa bước ra ngũ quan nhìn đ ộ n tiên l i ê n kích phát này tùy cơ khen thưởng chẳng lẽ trong này có cái gì liên quan hay sao hoặc là có cái gì quy luật bất quá hắn hóa hình ra này mấy ngàn năm thời gian trong ngoại trừ tăng cao thực lực cái kia mười năm sau còn lại mấy ngàn năm đều là tại luyện hóa pháp bảo bên trong vượt qua không có phát động khen thưởng có lẽ cũng cùng này có liên quan bất quá chấn nguyên tử cuối cùng cũng không có khả năng xác định trong đó có hay không có quan hệ chỉ có thể chờ sau này nhiều phát động mấy lần khen thưởng sau này lại nhìn nhìn trong đó có hay không có quy luật có thể theo bây giờ chấn nguyên tử thu lấy khen thưởng sau này liền đem trước tiên cất vào đến trước mắt còn chưa phải là luyện hóa thời cơ tiếp theo hắn liền bắt đầu du lịch vạn thọ sơn vạn thọ sơn mặc dù nói là một ngọn núi nhưng lại hết sức minh mông vẹn vẹn chủ thể liền có chu vi ngàn tỷ dặm lúa nhỏ càng đừng nhắc tới chung quanh khu vực và cái tia kinh khủng độ cao có thể nói chỉ riêng này vạn thọ sơn liền đủ để để chấn nguyên tử phân ly hồi lâu thời gian mà chấn nguyên tử bản thân cũng không có ý định rời xa vạn thọ sơn lúc này bất quá mới vừa tiến vào đến hung thú lượng k i ế p thời kỳ cuối tuy rằng đã có rất nhiều chuyển thế ma thần xuất thế chém giết hung thú nhưng dù sao bất quá mới mấy ngàn năm thời gian bây giờ hồng hoang đại địa như c ũ có vô số hung thú h o n h hành như c ũ m ư ơ i phần nguy hi mà hung thú lượng kiếp nghĩ muốn triệt để kết thúc chí ít cũng còn cần mấy vạn năm thời gian trấn nguyên tử ngự không phi hành quanh thân tiên quang lưu chuyển rất nhanh liền thâm nhập vạn thọ sơn phúc địa đập vào mắt chỗ đều là một mảnh như m ộ n g ảo cảnh tượng nơi này tiên tiên nồng độ linh khí mặc dù không bằng ngũ trang quan động thiên bên trong nhưng như cũ hết sức nồng nặc dường như một tầng màu vàng kim nhàn nhạt l u ồ mỏng tại giữa núi rừng chầm chầm lưu động mỗi một tia đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng đạo t n dây núi chập trùng mây mù lượt a n h đỉnh núi tại trong sương mù như ẩn như hiện dường như tiên cảnh trong sơ cốc từng đạo linh trong núi rừng thiên thiên linh thảo linh dược khắp nơi đều là có linh thảo hình như linh chi toàn thân óng ánh trong suốt tỏa ra nhu hòa làm quang trên mỗi một lá cây đều khắc họa phủ văn cổ xưa đó là tuế nguyệt dấu vết cũng là thiên địa pháp tắc lạc ấn có linh thảo thì lại như là một đóa nở rộ hoa sen trên mặt cánh hoa lấp lóe năm màu hà quang trong nhụy hoa tản ra mùi thơm để người nghe ngóng nháy mắt thần thanh khí thoải mái Tinh thần lực tăng nhiều. tại i nhiều. n thần tăng h t lực một chỗ trên vách núi sinh trưởng lấy ngàn mà đếm tiên kim thần thụ thân cây hiện ra tìm ánh sáng vàng kim l ộ n l â y văn lý chạy xuôi thần bí lực lượng n à y chút tiên kim thần thụ mặc dù cũng không phải là tiên thiên linh căn nhưng cũng là cực tốt tiên thiên linh thực không chỉ có có thể kết ra ẩn chứa mạnh mẽ linh lực tiên quả bản thân càng là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo tuyệt dài vật liệu còn có cái k i a đầy khắp núi đổi tiên m ỏ vàng tỏa ra sáng chói hào quang năng lượng ẩn chứa trong đó gợn sóng để chấn nguyên tử cũng không khỏi vì thế mà choáng đối với này chút tiên thiên linh vận tiên kim thần tài chấn nguyên tử toàn bộ đều không có bông tha mà là dường như nhạn qua nhổ lông giống như vậy hóa thân hồng hoang máy xúc đất đem toàn bộ thu lấy mặc dù này chút linh vật đối với hắn bây giờ không có tác dụng quá lớn giá trị càng là còn kém rất rất xa hắn có hai loại tiên thiên linh căn nhưng đến cùng thuộc về tiên thiên linh vật nắm giữ phi phạm giá trị có lẽ vào lúc này còn chưa bị phá hỏng hồng hoang trong thiên địa tùy ý có thể thấy được theo thời gian chuyển rời hồng hoang đại địa đem sẽ trải qua vô số lần kiếp nạn thiên địa hoàn cảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất đến lúc đó này chút bây giờ tùy ý có thể thấy được tiên thiên linh vật đều đem trở thành chân bảo hiếm thế vì lẽ đó hắn hóa thành một đạo lưu qu qua lại tại giữa núi rừng đến chỗ những tiên tiên kia linh thảo linh d ư ỡ n tiên mỏ vàng dồn dập bị hắn thu vào bảo vật không gian cựu truyền hoàn hồn thảo cựu dương tiên thảo thất thải linh tham vương thử tiêu thần c h i thái sơ t h ầ n thiết không linh ngọc tủy theo không ngừng thâm nhập vạn thọ sơn trấn nguyên tử còn gặp một ít mạnh mẽ hung thú bất quá tốt tại không có đại la trở lên hung thú tồn tại tuy rằng lấy hắn thực lực hôm nay cùng có bảo vật mặc dù gặp phải đại la hung thú cũng nhất định không phải không cách nào chống đối thậm chí là đem chèm giết nhưng trung quy khó tránh khỏi có thể sẽ có một tia nguy hiểm mà bây giờ này chút đại l à kim tiên trở xuống h u n g thú n à y vừa vặn có thể cho hắn luyện tay nghề một chút thuận tiện kiếm lấy một ít công đức h u n g thú bộ tộc tàn phá hồng hoang đã bị hồng hoang thiên địa chắn ghét trên người càng là gánh vác vô tận nghiệp lực đem chém g i ế t tự nhiên c ó thể thu được công đức tuy rằng lại với những h u n g thú này thực lực đạt được công đức không nhiều nhưng lại nói thế nào thịt mỗi c ũ n g là thịt càng đừng nói bây giờ c h ấ n nguyên tử công đức có thể nói là một thanh hai trắng có thể kiếm một điểm là một điểm mà tại trong hồng hoang công đức nhưng là m ư ờ phần trọng yếu không chỉ có thể dùng dùng công đức tăng cao thực lực, càng là có thể dựa vào to lớn công đức trực tiếp thành、thánh. ngoài ra công đức vẫn có thể hộ thân chỉ cần tự thân có công đức đầy đủ nhiều liền có thể nhận được thiên địa che chở càng sẽ không có cường giả dễ dàng đối với công đức dày đ ặ t người ra tay có thể nói là hộ thân lợi khí trấn nguyên tử tại vạn thọ sơn bên trong một đường vượt mọi trông gai gặp gỡ hung thú đều bị hắn nhẹ nhõm c h é m giết mỗi một lần ra tay hắn đều có thể đem tự thân pháp thuật cùng pháp bảo vận dụng được càng thêm thành thạo thực lực cũng tại trong thực chiến l ạ g yên tinh tiến theo thâm nhập vạn thọ sơn càng bí ẩn khu vực nơi này tiên thiên linh vật càng quý hiếm trấn nguyên tử với một chỗ yên tĩnh sâu t h ẳ n trong hẻm núi tìm được một m nơi đây dường như bị thiên địa tạo hóa lực lượng che chở nồng nặc sinh mệnh khí tức như thực chất giống như tràn ngập ra hình thành từng đạo như có như không p h ầ n sáng t r ấ n nguyên tử tiến vào bên trong mới phát hiện này dĩ nhiên là một mảnh toàn bộ từ tạo hóa linh ngưỡng hình thành linh điển tạo hóa linh ngưỡng thuộc về một loại tiên thiên linh thổ ẩn chứa tạo hóa lực lượng cực kỳ thích hợp sinh trưởng các loại tiên thiên linh vật mặc dù không bằng cựu thiên tức ngưỡng huyền hoàng mẫu ngưỡng tạo hóa mẫu ngưỡng này chút đỉnh cấp linh thổ nhưng cũng coi như là cực kỳ trần quý tại tạo hóa linh n g ư ỡ n trên đất sinh trưởng mấy trăm cây linh ẩn thần thủy hoa hoa này cánh hoa như t khắc, khắc người tu h luyện dùng hoa này dựng lực thấm vào người tu luyện mỗi một tấp kinh mạch mỗi một tia thần hồn tái tạo căn cơ mở rộng linh lực chứa giới hạn để người tu luyện tại ngày sau trong tu hành bất luận là cảm ngộ thiên địa phát tác vẫn là đột phá cảnh giới đều đem biến được càng thêm trôi chảy như bước lên một cái phủ kín ánh sao thông thiên đại đạo bất quá Chỉ đ tiếp v theo á hắn lại lấy pháp lực mạnh mẽ hóa thành bàn tay lớn vô hình đem mảnh này tạo hóa linh ngưỡng một tấc một tấc tách rời không bông tha bất kỳ một tia ẩn chứa tạo hóa lực lượng thổ nhưỡng này chút linh vật cùng linh thổ tương lai bất luận là ban thường đệ tử luyện chế pháp bảo vẫn là đào tạo cái khắc quý hiếm linh thực đều đem phát huy ra không sai tác dụng mà không lâu sau này chấn nguyên tử vừa tìm được một loại tên là vĩnh hằng thần mục tiên tiên linh mục nay thần mục cao tới v ạ n trượng vỏ cây như cổ xưa q u ý giáp khắc đầy tuế nguyệt dấu vết loại này tiên t i ê n thần mục có cực kỳ mạnh mẽ bất hủ đặc tính có thể thừa nhận được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng hơn nữa chỉ cần không vượt qua tự thân chịu đựng hạn mức tối đa liền có thể vĩnh viễn không bao giờ hư hào là một loại luyện chế pháp bảo tốt vật liệu tại về phẩm chất đã có thể được xem là tiên t i ê n linh căn cấp bậc chẳng qua là một loại không kết quả hạ phẩm tiên t i ê n linh căn dự định sau này chồng trọt tiến vào chính mình ngũ trang quan động thiên bên trong chương bảy băng thanh viêm linh thực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo t r à thụ chương bảy băng thanh viêm linh thực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo t r à thụ thời gian thấm thoát chấn nguyên tử tại vạn thọ sơn du lịch rằng có gần ngàn năm trong thời gian này hắn không chỉ có thu hoạch đ ế n không hết tiên thiên linh vật tự thân tâm cảnh cũng đang không ngừng thăm dò cùng trong chiến đấu biến được càng thêm trầm ổ n duy nhất để hắn đáng tiếc là không biết là có hay không là bởi vì hắn nơi ngũ trang quan động thiên bên trong cùng hắn bạn sinh thực phẩm tiên thiên linh căn nhân xâm quả thụ cướp đi vạn thọ sơn hơn nửa tạo h vẫn là bởi vì cái gì cái khác nguyên nhân tại đi dạo lần vạn thọ sơn sau này hắn tuy rằng thu được rất nhiều tiên tiên linh vật tiên tiên linh thực nhưng ngoại trừ cái kia hạ phẩm tiên tiên linh căn cấp bậc vĩnh hằng thần mục ở ngoài hắn hoàn toàn không có có phát hiện bất kỳ một cây tiên tiên linh căn bất quá tuy rằng hắn cho rằng có chút thất vọng nhưng cũng không có nhu trí lần này thu hoạch đã có t h ể được xem cực kỳ tốt cuối cùng hắn liền dự định trước tiên ngũ trang, ngũ trang quan động thiên thời gian trấn nguyên tử đi ngang qua một mảnh yên tĩnh biển hoa k h ó hoa bên trong hai cây cực kỳ đặc biệt linh hoa đưa tới sự chú ý của hắn một cây là băng tâm ngọc lỗ hoa Cánh hoa trắng tinh như ngọc, trong t i hoa hoa, hoa trong. Trong phút n chốc linh hoa hảo quang đại thịnh tại trong ánh sáng hai vị giá ngọc yêu kiểu nữ tiên chậm rãi hiện thân các nàng thân từ cánh hoa huyễn hóa thành siêu bi dịa một vị thân màu trắng quần l u a n g mỏng khí chất l ạ n h lạnh trong ánh mắt thấu tinh khiết một vị khắc thân quần dài màu đỏ sợi tóc nhảy lên cháy diễm hiện ra được nhiệt tình như lửa hai vị nữ tiên rơi xuống đất sau đó lập tức cung kính mà hướng trấn nguyên tử hành lễ cùng kêu lên nói ra đa tạ lao ra điểm hóa tri ân nguyện vĩnh viễn đi theo lão gia tả h ư u trấn nguyên tử nhìn các nàng hơi gật đầu nói ra các ngươi đã hóa hình liền muốn có một tên hai người ngươi một cái l ạ n h lạnh một cái nhiệt liệt sau này liền phân biệt gọi băng thanh viêm linh đi đa tạ lao ra ban tên cho băng thanh cùng viêm linh lại lần nữa hành lễ trong mắt tràn đầy cảm kích cùng trung thành trấn nguyên tử mang theo băng thanh cùng viêm linh bước lên ngũ trang quan động thiên đường xá một đường trên băng thanh cùng viêm linh đối với chúng quanh hết thệ đều tràn ngập tò mò thỉnh thoảng hướng c h ấ n nguyên tử thỉnh giáo c h ấ n nguyên tử kiên nhẫn v ì các nàng giải đáp truyền thụ các nàng một ít cơ bản tu luyện c h i thức cùng t i ế n pháp trở lại ngũ trang quan động thiên c h ấ n nguyên tử đem trước đào được tất cả tiên thiên linh vật đều lấy ra ngoài hắn mang theo băng thanh cùng viêm linh đi tới linh dược viên nơi này nguyên bản t i ể u chồng chọn một ít chân quý linh thảo nhưng ngoại trừ cái kia hai cây c h â n quý tiên thiên linh căn ngoài ra cùng hắn lần này từ vạn thọ sơn mang về linh vật so với có vẻ hơi thua kém trấn nguyên tử chỉ vào linh d ư c viên đối với băng thanh cùng viêm linh nói ra các ngươi nhìn nơi này chính là ngũ trang quan linh dược viên này chút tiên thiên linh vật đều là ta lần này du lịch vạn thọ xuất được chúng nó mỗi một cây đều cực kỳ quý giá cần dốc lòng chăm sóc băng thanh n g ư ơ i am hiểu băng hệ linh lực liền phụ trách những cần kia lạnh giá hoàn cảnh tẩm b ộ linh vật viêm linh n g ư ơ i khống chế hỏa linh lực những mừng kia dương linh vật liền giao cho ngươi quản lý băng thanh cùng viêm linh vội vã gật đầu nói ra xin nghe lão ra dạt dò sau đó các nàng liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi băng thanh song tay nhẹ vẫy nhiệt độ chung quanh nháy m ắ t hạ thấp trong không khí bao phủ một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt băng xương nàng đem những như kia cựu chuyển hoàn hồn thảo băng tâm ngọc lộ hoa chờ cần băng hàn hoàn cảnh linh vật cẩn thận từng ly từng tí một trồng trọt tại linh dược viên một bên dùng linh lực vì là chúng nó tạo nên thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh viêm linh thì lại triển khai hỏa linh lực tại linh dược viên một chỗ khác để mặt đất hơi tỏa nhiệt hình thành một mảnh ấm áp thổ điện nàng đem cựu dương tiên thảo nồng nhiệt diễm phương hoa hoa chờ linh vật trồng trọt ở chỗ này hỏa diễm phủ văn quay chung quanh linh vật n ả y lên vì là chúng nó cung cấp trong lòng hết sức hài lòng có hai vị này thị nữ trợ giúp hắn cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức băng thanh cùng viêm linh trong linh dược viên bận rộn dòng dã ba tháng mới đưa tất cả tiên thiên linh vật thu xếp thỏa đáng mỗi một cây linh thảo linh dược đều bị các nàng tỉ mỉ trồng trọt chung quanh linh lực trận pháp cũng bị bố trí được đúng lúc chỗ tốt toàn bộ linh dược viên bao phủ nồng nặc mạ sinh cơ bừng bừng khí t ứ c chờ hết thể bụi bặm láng xuống chấn nguyên tử hiện thân lần nữa hắn đứng chắc tay quanh thân tiên vật lưu chuyển ánh mắt hài lòng đạo qua rực rỡ hẳn lên linh dược viên sau đó nhìn về phía băng thanh cùng viêm linh nói ra hai băng thanh cùng viêm linh nghe vội vã dừng lại trong tay động tác cung kính mà đứng ở trấn nguyên tử trước mặt cùng kêu lên nói ra có thể vì lao ra làm việc là ta hai người vinh hạnh không dám nói khổ cực trấn nguyên tử khẽ vớt cảm ống tay hào vung lên hai viên tỏa ra rực rỡ hào quang đầu thay nhân s â m quả cùng bốn viên tiên thiên long tượng quả trôi nổi ở giữa không trùng quả mùi thơm khắp nơi nháy mắt bao phủ toàn bộ linh dược viên cái tiên nhân s â m quả như như trẻ con lớn nhỏ toàn thân nóng ánh ngũ quan có thể thấy rõ ràng dường như đang say rớp nồng tỏa ra mê người khí tức tiên tiên long tượng quả thì lại hiện ra xưa cũ màu vàng bề ngoài khắc đầy phủ văn thần bí mỗi một viên đều ẩn chứa thượng cổ lòng tượng v à n g bạc lực lượng này hai viên đầu thay nhân xâm quả là ta ngũ trang quan trí bảo vì là cực phẩm tiên thiên linh quả các ngươi một người một viên mặt khác này hai viên tiên thiên long tượng quả thuộc thượng phẩm tiên thiên linh quả cũng ban tặng các ngươi chấn nguyên tử âm thanh ôn hòa nhưng lại không thể nghi ngờ uống chúng nó tốt tốt luyện hóa tăng lên tự thân tu vi làm ta chấn nguyên tử thị nữ có thể không thể thái quá gầy yếu hai vị này tiểu thị nữ vừa bị hắn điểm hóa không bao lâu bất quá vừa mới vừa huyền tiên cảnh giới tu vi mà làm thị nữ của hắn tương đương với đại biểu hắn mặt mũi tu vi tự nhiên không thể có yếu mà trong tay hắn cũng không thiếu tiên tiên linh quả các nàng mấy cái này tháng biểu hiện cũng được cho không sai vừa vạn nhân lúc này cơ hội ban tặng các nàng tăng lên một ít thực lực mà băng thanh cùng viêm linh nghe nói đầu tiên là s ư ơ sở lập tức trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng môi của các nàng khe run viên mắt nháy mắt thường hồng dầm một tiếng song song quỳ xuống đất lao ra này điều này thật sự là quá quý trọng băng thanh âm thanh nghẹn nào nước mắt tại trong hốc mắt đ o quanh chúng ta có đức năng gì có thể được lao ra như vậy trọng tưởng viêm linh cũng là kích động được nói không ra lời thân thể khe run hai tay nắm thật trạc quyền nỗ lực ức chế nội tâm d â n trào bởi vì tại trong hồng hoàng không biết có bao nhiêu tiên tiên thần ma tiên tiên thần thánh liền hạ phẩm tiên tiên linh quả đều vô duyên nhìn thấy càng đừng nói thượng phẩm tiên tiên linh quả cùng c ự c phẩm tiên tiên linh quả mà bây giờ các nàng lao ra c ư nhiên như thế hào phóng tới liền phân biệt ban thưởng các nàng một viên c ự c phẩm tiên tiên linh quả hai viên thượng phẩm tiên tiên linh quả chuyện này quả thật là lao ra sở ban tặng bọn họ thiên đại phúc duyên cái này tự nhiên làm cho các nàng cảm thấy thiên đại vinh hạnh vô cùng tự nhiên kích động cảm kích đứng lên đi không cần như vậy trấn nguyên tử mỉm cười lấy nói các ngươi vừa là ta điểm hóa chính là cùng ta hữu duyên chỉ cần các ngươi trung thành tuyệt đối ngày sau chỗ tốt không thể thiếu các ngươi băng thanh cùng viêm linh chậm rãi đứng dậy hai tay run dậy lấy tiếp nhận linh quả băng thanh cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nhân s â m quả cùng tiên tiên long tượng quả nâng tại lòng bàn tay dường như bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật trong ánh mắt của nàng tràn đầy kính nể g cùng c ả m kích môi mở nhẹ lao ra yên tâm băng thanh thỏa đáng lấy chết cống hiến cho không phụ lao ra yêu mến nói xong nàng nhẹ khẽ cắn một khẩu nhân xâm quả trong phút chốc một luồng bàng bạc mà ôn hòa linh lực tại nàng thể nội nổ ra nàng vội vang nhắm mắt quanh chân bắt đầu luyện hóa này, viêm linh nhưng là dán mắt trong tay linh quả trong mắt lấp lóe nóng bỏng hào quang sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trấn nguyên tử trịnh trọng nói ra lao ra đại ân viêm linh suốt đời khó quên viêm linh nhất định khắc khổ tu luyện không đoạn lao ra vi danh nói xong nàng không kịp chờ đợi đem một viên tiên tiên long tượng quả bỏ vào trong miệng trái cây tại trong miệng nàng nháy mắt hóa thành m á n h liệt hỏa linh lực nàng quanh thân hỏa diễm bước lên cấp tốc tiến nhập trạng thái tu luyện trấn nguyên tử nhìn các nàng trên mặt lộ g i vui mừng tiêu dung hắn triển khai tiên pháp tại hai người xung quanh bố trí xuống phòng n g kết giới bảo đảm các nàng tại luyện hóa linh quả thời g dưới cái nhìn của hắn này hai cái nha đầu thiên phú cực tốt lại đối với chính mình trung thành tuyệt đối chỉ phải có đầy đủ cơ duyên ngày sau nhất định có thể trở thành chính mình được lợi giúp đỡ mà giờ khác này ở đây ngũ trang quan động thiên linh dược viên bên trong băng thanh cùng viêm linh tại linh quả linh lực tầm b ổ hạ bất luận là tu vi cảnh giới vẫn là thân thể cảnh giới đều riêng phần mình bắt đầu nhanh chóng tăng lên sau đó c h ấ n nguyên tử liền dự định chính mình đại điện bên trong lại lần nữa tốt tốt tìm hiểu một phen đạo pháp nhìn nhìn có hay không có thể lĩnh ngộ ra một ít lợi hại thần thông thời gian trong đầu của hắn vang lên lần nữa hệ thống thanh âm trong trèo dễ nghe、Ken. c h ú trong phút chốc chấn nguyên tử thân hình đột nhiên dừng lại hai mắt trừng tròn xoe trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt miệng môi của hắn hơi mở ra một lát đều không thể nói ra một chữ đến qua một hồi lâu hắn mới tự lẩm bẩm nói như vậy cũng được nay cũng quá tùy ý chứ hắn thế nào cũng không nghĩ ra chỉ là ban thưởng băng thanh cùng viêm linh mấy viên linh quả liền có thể lại lần nữa phát động hệ thống khen thưởng hơn nữa lần này khen thưởng lý do sáng tỏ báo cho là nguồn gốc từ hai vị thị nữ cảm kích này để trấn nguyên tử trong lòng tràn đầy mới mẹ cùng kinh hỷ sau đó hắn coi trọng này hai cái khen thưởng giới thiệu nộ đạo trà thụ sinh ra với hỗn độ n ban đầu nguyên bản vì là hỗn độn bên trong hỗn độn linh căn khai thiên thời gian bản nguyên bị hao tổn bây giờ chính là là cực phẩm tiên thiên linh căn trà này cây rút lấy trong thiên địa thuần túy nhất linh khí mỗi vạn năm thành thục một lần mỗi lần có thể được ba đại đạo lá trà mỗi một mảnh lá trà đều ẩn chứa vô tận đại đạo h ì n cơ như có thể được một mảnh uống liền có thể để người tu hành nháy mắt tiến nhập không linh người tu hành tâm linh đem cùng tiên địa đại đạo tương thông qua lại trong tu hành loại loại nghi hoặc cùng trở ngại nháy mắt sáng tỏ thông suốt dù cho là lại tối nghĩa khó hiểu công pháp bí tịch lại phức tạp huyền áo pháp tắc lực lượng đều có thể trong nháy mắt này bị rõ ràng thấy rõ sâu sắc lĩnh ngộ nộ đạo trà thụ khí tức càng là thần kỳ chỉ là tới gần cây trà liền có thể cảm nhận được cái tia c ố bàng bạc đạo vận p h ả n phất có vô số tiên thánh bên t hai bên nói nhỏ chuyển thụ tu hành trí lý Trương kỳ tại kỳ người tu hành căn cốt sẽ bị bất chi bất giác cải thiện thiên phú tư chất không ngừng tăng lên tu luyện bình cảnh cũng sẽ từ từ biến được yếu đuối không chịu nổi đột phá cảnh giới biến được nước chạy thành sông như lấy n g ộ đạo t r à thụ cành cây chế thành pháp bảo pháp bảo này đem tự mang n g ộ đạo c h i năng ở trong chiến đấu có thể để người nắm giữ tâm cảnh thanh minh hiểu rõ địch nhân chiêu thức kẽ hở sử dụng tới vượt quá thực lực bản thân mạnh mẽ công kích đương nhiên cách làm như thế thái quá với phung phí của trời ít sẽ có vị kia tồn tại không tiếc đem luyện chế thành pháp bảo có thể nói n ộ đạo trả thụ tồn tại phản phất là đại đạo đối với thế gian ban d n nắm giữ nó tự bằng có thông hướng về tu hành là vô số người tu hành tha thiết ước mơ nghịch thiên linh căn chương tám hoa nợ thập nhị phẩm đại la kim tiên chương tám hoa nợ thập nhị phẩm đại la kim tiên mà đại thần thông tung điệu kim quang giá trị mặc dù không bằng cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo t r à thụ nhưng cũng đồng dạng mười phần quý giá triển khai này thần thông có thể hóa thành một đạo màu vàng hào quang cực tốc qua lại trong nháy mắt ngàn tỷ g i ả m là tuyệt giai bảo toàn sinh mạng chạy trốn thần thông hơn nữa đồng dạng cũng có thể dùng với chiến đấu và truy đuổi bên trong ha ha ha đẹp thay đẹp thay chấn nguyên tử ngựa lên trời cười to trong tiếng cười tràn trề vô tận vui sướng vốn tưởng rằng cái kia mấy viên linh quả chỉ là đối với các nàng nho nhỏ bán t h ư ờ n g chưa từng nghĩ càng đổi lấy phong phú như vậy hồi báo hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay p h ả n phất có thể xuyên thấu qua bàn tay nhìn thấy cái kia c ự c phẩm tiên tiên linh căn ngộ đạo trà thụ cùng đại thần thông tung điệu kim quang nụ cười trên mặt càng nồng nặc thực phẩm tiên tiên linh căn a nay ngộ đạo trà thụ quý giá trình độ há lại là cái kia mấy viên linh quả có thể so sánh có nó ta ngũ trang quan gốc gác lại đem thâm hậu mấy phần ngày sau ở đây dưới cây ngộ đạo tu hành cũng định có thể làm chơi ăn thật trấn nguyên tử lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ đến nếu như là đem nộ đạo trà thụ trồng trọt tại ngũ trang quan bên trong để nồng nặc kiêng nộ đạo khí tức bao phủ toàn bộ đ ạ o quan không chỉ có có thể tăng lên hắn và băng thanh cùng viêm linh tốc độ tu luyện ngày sau như hữu duyên thu được càng nhiều đệ tử cũng có thể để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ trấn nguyên tử đi tới linh dược viên bất quá hắn cũng không gấp với lấy r a khen thưởng mà trước đ ê m này trước ra ngoài du lịch thu hoạch tạo hóa linh n ư ỡ n g toàn bộ tung r a hạn dù s a o này linh diệu vườn đã trồng một gốc cây cực phẩm tiên thiên linh căn và một viên thượng phẩm tiên thiên linh căn còn có này rất nhiều tiên thiên linh dược linh thực. nếu như lúc này rồi trực tiếp trồng trọt một viên c ự c phẩm tiên thiên linh căn đi xuống e sợ sẽ ảnh hưởng này chút tiên thiên linh căn sinh trường hiệu quả mà gia tăng rồi tạo hóa linh n h ư ỡ n g sau này cũng không sẽ có n ả y một cái mầm hoạn tiếp theo c h ấ n nguyên tử này mới để lấy ra c ự c phẩm tiên thiên linh căn nộ g đạo trà thụ đem trồng trọt tại linh dược viên bên trong trong phút chốc toàn bộ linh dược viên hào quang lấp lóe linh khí dường như sôi trào sông lớn sôi trào mánh liệt lên ở đây linh khí nồng nặc trong gói hàng trấn nguyên tử cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nộ đạo trà thụ trồng xuống mới vừa vào thổ nộ đạo trà thụ liền điên cùng rút lấy xung quanh linh khí c phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang dường như tại vui sướng ca hát chấn nguyên tử ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy trên cây dĩ nhiên treo đầy tươi mới ư ớ c át đầu tiền treo lá đầy đủ ba nghìn mảnh hắn trực tiếp lựa chọn hái hệ thống khen thưởng tiên thiên linh căn tương tự là đã c h í n rồi hơn nữa cũng là thuộc về dựng dục vô số năm đầu thay trái cây này chút lá trà cũng không ngoại lệ n à y đầu tiền treo lá công hiệu mạnh nhất đồng thời hiệu ứng cũng sẽ không lại tiếp tục tăng cường không như thu thập hạ xuống chờ đợi vòng kế tiếp lá trà nội đạo sinh trưởng hái xong hết chấn nguyên tử tại nội đạo trà thụ bên chậm rãi ngồi xuống sau đó lấy ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo nội đạo bồ đoàn cùng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo âm dương hôn đột phiến này hai cái linh bảo là hắn ra ngoài du lịch thời gian hệ thống khen thưởng liên tục chưa từng luyện hóa giờ khác này chính là tuyệt giai thời cơ hai tay hắn khẽ vớt nội đạo bồ đoàn bắt đầu đi trước luyện hóa này một cái phụ trợ linh bảo nghìn năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua liền qua ở đây thời gian dài ràng giặc bên trong chấn nguyên tử chìm đắm tại luyện hóa linh bảo thế giới bên trong q u ê n được ngoại giới hết thảy cuối cùng hai cái linh bảo bị hắn đại thể luyện hóa hoàn thành sơ tại hắn đem nội đạo bồ đoàn luyện hóa thời gian hắn liền đã thưởng thử qua công hiệu quả. khi hắn ngồi xếp bằng tại nội đạo bồ đoàn trên sau đó cảm giác kỳ diệu nháy mắt dâng lên trong lòng một luồng ôn hòa lực lượng từ bồ đoàn truyền vào thể nội hắn chỉ cảm thấy hai mắt biến được vô cùng thanh minh thế gian vạn vật ở trong mắt hắn đều rõ ràng hiện ra bản chất nhất giá dấp trong đầu tâm tư như điện dĩ v ã n g tối nghĩa khó hiểu tu hành vấn đề khó giờ khác này đều giải quyết dễ dàng mỗi một lần hô hấp đều tựa như cùng trong thiên địa đại đạo cộng hưởng nội tính dường như bị điểm đốt hòa diễm cháy hừng hực nội đạo tác dụng có lẽ không có t ự c phẩm tiên thiên linh căn lá trà nội đạo như vậy rõ ràng nhưng thắng tại kiên trì bền bỉ trong phút c h ố t r ừ n g ộ đ ạ o t á c d ụ n g n g o à i ra c à n g c ó khả n ă n g t h a n h t â m c n dường t h ầ n t r á n h khỏi thiên ma q u ấ y dày chờ chút công hiệu tuy rằng bây giờ thiên ma còn chưa xuất hiện nhưng chờ tương lai ma tổ la hầu chiến bại sau này vượt ngoại thiên ma sớm muộn sẽ xuất hiện mà tại đem hai cái tiên tiên linh bảo đều đại thể luyện hóa sau này phảng phất thế gian p h á p tắc quy luật đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn hết thể đều biến được rõ ràng sáng tỏ đồng thời tại ngộ đạo trà thụ tán phát nồng nặc đạo vận vờn q u y n t hạn trấn nguyên tử bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tam tiên đại đạo kinh hắn ánh mắt khi thì sáng ngời như tinh thần khi thì thâm t h ủ y như vực sâu biển trong miệng khi thì có khó có thể dùng lời diễn tả được đại đạo thanh â m phát sinh hai tay không tự chủ ở không trùng khoa tay các loại phù văn huyền ả o cùng lúc đó hắn vận chuyển hỗn độn đại đạo công thể nội pháp lực dường như mãnh liệt làn sóng một trận tiếp theo một trận xung kích tự thân cực hạn vì là tiến một bước đánh bóng căn、cơ. h ắ nay t một lần mế quan thời gian đặc biệt dài lâu trong nháy mắt hơn một mươi năm tuế nguyện lạng yên trôi qua có ba đại đạo tổng cương đến tìm hiểu càng là tu hành đại đạo cấp công pháp còn mượn lá trà nội đạo nội g đạo bồ đoàn công hiệu thần kỳ và rất nhiều tiên thiên linh quả tầm bồ chấn nguyên tử tại thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao căn cơ càng vững chắc cũng cuối cùng triệt để đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái mà hơn vạn năm thời gian đối với thái ớt kim tiên tu luyện tới nói kỳ thực hết sức ngắn ngủi nhưng chính là tại ngắn ngủi này nửa năm thời gian bên trong chấn nguyên tử nhưng là đem tự thân mọi vấn đề tăng lên tới cực h ạ n chiếc này có thể nói chấn nguyên tử có điều kiện tu luyện thực tại quá tốt đồng thời bản thân h ắ n thượng phẩm ma thần tư chất cũng mười phần mạnh mẽ tại bây giờ trong hồng hoàng trị kém hơn cái kia số ít mấy vị cực phẩm ma thần tư chất tồn tại nhưng mấy vị kia cực phẩm ma thần tư chất tồn tại thích hợp nhất tự thân công pháp tu luyện và công pháp giàn thể hơn nữa còn là đại đạo cấp bậc công pháp lại thêm c ự c phẩm lá trà n g g n ộ đạo phụ trợ hình thượng phẩm n g ộ đạo linh bảo và c ự c phẩm tiên thiên linh quả chờ quý giá tu hành tài nguyên này mới làm cho chấn nguyên tử tại chỉ là vạn năm thời gian bên trong mọi vấn đề đều tại thái ớt kim tiên cảnh giới đạt đến đến cực hạn lúc này chấn nguyên tử cảm nhận được thể nội cái k i a cỗ mênh mông lực lượng biết s u n g kích đại la kim tiên cảnh giới thời cơ dĩ nhiên thành t h ụ hắn hít sâu một hơi chậm dãi đứng dậy quanh thân pháp lực bắt đầu điên cồn vận chuyển sau đó luyện hóa trong lồng ngực vũ khí tâm gan tỳ phổi thận sau đó tụ mà là một ngũ khí triều nguyên tiếp theo hắn trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ gia tinh khí thần tam hoa đồng thời lại đại biểu lấy thiên địa nhân tam hoa thứ một đoá hoa chậm rãi tỏa sáng thanh mùi thơm khắp nơi cánh hoa hóng ánh trong suốt dường như mỹ ngọc điều khắc thành tiếp theo thứ hai đoá hoa thứ ba đoá hoa theo thứ tự xuất hiện một đoá so với một đoá trói lọi một đoá mạnh mẽ hơn một đoá nhưng mà tam hoa ngưng tụ vẫn chưa đình chỉ theo tam hoa ngưng tụ liên bắt đầu rèn luyện tam hoa tăng lên tam hoa phẩm chất theo hắn không ngừng c ố động khi t r ư ớ hùng hậu gấp ác cũng bắt đầu phát huy tác dụng hoa nợ nhất phẩm hoa nợ nhị phẩm hoa nợ tam phẩm thẳng đến hoa nợ cựu phẩm xuất hiện chấn nguyên tử trong lòng một trận kinh hỷ vốn tưởng rằng hoa nợ cựu phẩm đã là cực hạn có thể giờ khắc này tam hoa vẫn còn tiếp tục hướng tụ thứ thập phẩm hoa lúc xuất hiện trong thiên địa phong vân biến sắc điện t h i ể m n ô i minh vận mệnh trường h ạ đều nổi lên tầng tầng bận sóng bọn họ vội vàng thôi diễn tiên h cơ lại chỉ có thể biết có người nhảy ra vận mệnh trường hà thành tựu đại la kim tiên cho đến cụ thể là ai đã xảy ra chuyện gì lại bị một cỗ thần bí lực lượng cháy lớp không cách nào biết được mảy may mà cái này tự nhiên là bởi vì c h ấ n nguyên tử có đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính đến giúp đỡ hắn che lấp thiên cơ n à y chút đại thần thông giả tự nhiên không cách nào tính toán đến hắn bất quá vẹn vẹn một tên đại la kim tiên siêu thoát vận mệnh trường hạ lại có thể gợi ra động tĩnh như vậy còn để cho bọn họ không cách nào tính toán đến thiên cơ xác thực biết bọn họ chú ý một chút cùng lúc đó tại c h ấ n nguyên tử ngũ trang quan bên trong dị tượng lộ ra động tiên bên trong tiên h địa thay đổi bất ngờ nguyên bản xanh t h ẳ n như tắm bầu trời giờ khác này bị d ũ n g động tím xương tầng tầng che đậy toàn bộ thế giới đều bị phủ lên một tầng thần bí trang trọng sắc thái đột nhiên một tiếng nặng nề g h nhưng ẩ n chứa vô tận lực lượng nổ v a n g từ lòng đất chuyển đến tiếp theo kim liên tự sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra mỗi một đoá kim liên đều to lớn lớn cực kỳ đường kính đủ vài trượng dài tầng tầng lớp lớp cánh hoa chân bóng như ngọc tỏa sáng loa mắt trói mắt năm màu h à o quang hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra đến chỗ không gian đều nổi lên hơi gọn sóng làm như bị này cố mạnh mẽ lực lượng thuyết phục cùng lúc đó tiên nhạc tấu vang tiếng hắn du dương không linh, dường như đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất hô hoán từng cái âm phủ đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng tường hòa tiên nhạc bay bay quanh quẩn tại toàn bộ đ ạ o quan phản phất vì là này mảnh thiên địa đan một tầng ngọc ảo m à n tre nương theo tiên nhạc tù và bị đại lực thổi lên thanh âm kia hùng đục bao la như quần quận sấm sét mang theo hủy thiên diệt địa khí thế trong phút chốc chuyển khắp toàn bộ thiên địa ở đây kim liên tiên nhạc tù và tiếng đan vào kỳ cảnh bên trong tường thủy khí như mãnh liệt như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nay chút tường t h ủ khí trình bày màu vẻ biến ảo vô cùng khi thì như linh động phí điệu khi thì giữa bầu trời vô số p h ù văn màu vàng như ẩn như hiện chúng nó lấp lóe trí tuệ cùng lực lượng hào quang đụng vào nhau d u n g hợp phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang phảng phất tại kể ra cổ xưa thần bí dự ngôn đại địa khen dun nguyên bản cứng rắn thổ đ ị a biến được mềm mại mà sinh cơ r ồ i r à o vô số kỳ hoa dị thảo dưới đất c h u i lên ngáy mắt tỏa sáng này chút hoa thảo tỏa ra kỳ dị thơm át mùi thơm bao phủ ở trong k h ô n g khí để người nghe nóng liền cảm thấy thần thanh khí thoải mái phảng phất có thể rửa sạch sâu trong linh hồn bụi trần trên bầu trời lạ quan một đạo to lớn của sáng từ trên trời giáng xuống trong cột ánh sáng l ờ m ờ có thể thấy được các loại thần thú thân ảnh chúng nó hoặc bay lượn phía t r ê n trời hoặc lao nhanh vào thét thể hiện ra không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng lực lượng càng kinh người hơn chính là thiên đạo xúc động dĩ nhiên hiếm thấy rơi xuống công đức này công đức kim quang dường như tỉ mỉ mưa bụi dồn dập dương dương rơi trên người trấn nguyên tử trấn nguyên tử ngựa đầu nhìn cái kia đầy trời công đức kim quang k h ắ p khuôn mặt là chấn động cùng bụi sướng trong hồng hoang công đức hạng gì trọng yếu hạng gì khó có thể thu được không là có công với hồng hoang sự tỉnh đều khó mà thu được công đức ban thưởng mà không nghĩ tới hôm nay hắn vẹn vẹn chỉ là đột phá một cảnh giới không chỉ có dẫn phát rồi các loại dị tượng lại vẫn dẫn đến thiên đạo g á n g xuống công đức hắn đưa hai tay ra cảm thụ lấy công đức dung nhập thể nội mang tới mạnh mẽ lực lượng hắn có thể cảm thụ được nếu như chỉ cần hắn đồng ý hắn liền có thể dễ dàng đem này chút công đức chuyển hóa trở thành pháp lực của chính mình do đó nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình tiến bộ bất quá hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy một là bởi vì từ công đức chuyển hóa mà đến pháp lực do đó tăng lên cảnh giới trung quy có chút phù phiếm thứ hai chính là này chút công đức khó có thể thu được hơn nữa có chân quý của hắn công dụng hắn lại không thiếu tăng cao thực lực tiên tiên linh quả loại bảo vật dù n g dùng công đức đến tăng lên thái quá lãng phí hắn này một lần đột phá có thể thu được thiên đạo công đức rất có thể là bởi vì hắn là bản thổ dựng dục tiên tiên thần ma bên trong cái thứ nhất xuất thế đồng thời đi đến đại la tu vi đương nhiên trọng yếu hơn cũng càng có khả năng tính nhưng là bởi vì hoa của hắn mở m ộ ư ơ i hai phẩm tư chất do đó thu được thiên đạo công đức khen thưởng trong lòng hắn nhưng là hết sức rõ ràng hoa nợ thập nhị phẩm ý nghĩa cái gì hoa nợ tự phẩm l khó khó hơn nữa ngoài ra thời khắc này hắn cảm nhận được thực lực bản thân bay vọn pháp lực như mênh mông đại dương vô cùng vô tận thân thể kiên cố dường như có thể chịu đựng thiên địa đổ nát nguyên thần tinh khiết không chút tí vết cùng pháp tắc trong thiên địa hoàn mỹ phù hợp Xuất tuyến nguyệt, TH hơn năm chương u ố i cùng t à n Tiên cánh Trấn Nguyên tử cảm thụ lấy thể nội mạnh h thụ thể tiểu Tử Đại Kim giới. La lấy lực l cảm mẽ chín hồng hoang đệ nhất trạm cấp đoạt hồng vân chương chín hồng hoang đệ nhất trạm cấp đoạt hồng vân chúc mừng lao gia chúc mừng lao gia lên cấp đại la kim tiên t r ấ n nguyên tử đột phá động tính tự nhiên là đã kinh động băng thanh cùng viêm linh lúc này này hai nhà đầu chính cởi tùng tìm hướng chấn nguyên tử trúc mà chấn nguyên tử nhưng là mặt nợ nụ cười khoát tay h á một cái nói ra tự mình đi long tượng quả thụ trên đánh hai cái long tượng quả ăn đi thôi tiện thể đem còn thừa lại trái cây cũng cho lao gia hái trở về bây giờ tiên thiên long tượng quả thụ vòng thứ hai cũng đã thành quen vừa v ậ n đ ộ n g thời hái đà tạ lao gia băng thanh cùng viêm linh này hai cái nha đầu nghe nói tự nhiên là trên mặt mang theo thích thú các nàng nhưng là t h ư ở n g qua tiên thiên long tượng quả hiệu quả loại này tiên thiên linh quả mặc dù chỉ là một viên đều đối với các nàng có lợi ích to lớn bây giờ đạt được ban thưởng tự nhiên trong lòng thích thú sau đó trấn nguyên tử triệu hoán ra chính mình bảng họ tên trấn nguyên tử tu vi đại la kim tiên thân thể đại la kim tiên theo hầu thượng phẩm tiên thiên ma thần công pháp thần thông tam thiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công hôn n ộ n bất diệt quyết tung đ ị a kim quang bảo vật tiên tiên h trí bảo thái hư hôn nguyên kính t ự c phẩm tiên thiên linh bảo địa thư hoàn mỹ cấp hồng mông thử khí thượng phẩm tiên thiên linh bảo nội đạo bộ đ o ạ n c ự c phẩm tiên thiên linh bảo âm dương hôn đ ộ t tiến tiên tiên h linh căn c ự c phẩm tiên thiên linh căn nhân sâm q u ả t h ụ trên tiên h tiên h linh căn tiên tiên h long tượng q u ả t h ụ t ự c phẩm tiên tiên linh căn nộ đạo trả thụ thiên địa công n ư c bốn mươi triệu tiên tiên phúc vận chín mươi so với, với trước hắn bảng sang trọng hơn không chỉ tu vi tăng lên linh bảo cùng tiên thiên linh căn đồng dạng so với tăng nhiều mà trong đó thiên đ i ệ công n ư c một hạng Từ ban đầu linh đã biến thành vạn, trong ừ ban biến linh thành vạn, đầu đã t đó có 10 triệu tả vạn công đức. Có thể đừng xem nhẹ này, hồng ữ u c hoang không biết có bao nhiêu đại năng nghĩ muốn giành công đức đ ề là trấn nguyên tử đứng tại ngũ trang quan trong định viện ánh mắt nhìn phía phương xa nhưng trong lòng thì có đi ra ngoài ý nghĩ bây giờ ta đã lên cấp đại la kim tiên chỉ là không biết này ngoại giới hồng hoang thiên địa thế cuộc đến tột cùng như thế nào v ạ năm n trước ta ra ngoài du lịch khi đó hồng hoang vừa đi vào hung thú lượng kiếp thời kỳ cuối chuyển thế ma thần r ồ n dập xuất thế chém giết hung thú lấy ngưu công đức lúc đó ta bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới mặc dù có tự vệ chi pháp cũng chỉ dám tại vạn thọ sơn xung quanh hoạt động nay loáng một cái hơn vạn năm đi qua chắc hẳn hung thú lượng kiếp đã đến thảm thiết nhất giai đoạn bất quá lấy ta bây giờ đại la kim tiên tu vi lại có tiên thiên trí bảo cùng rất nhiều tiên tiên linh bảo hộ thân chỉ cần tránh g a nhất chiến trường kịch liệt đi ra ngoài du lịch nên không có gì đáng ngại húng hồ bây giờ hung thú bộ tộc chưa kiệt Ta đã có nhưng ể tìm những t h thử đá n h kia xuất thế chuyển thế ma thần có vị tiêu cảnh giới sẽ thấp với đại la kim tiên cảnh giới trong đó thậm chí có đã đạt đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới hơn nữa bọn họ đồng dạng không thiếu các loại tiên thiên linh bảo thậm chí là tiên tiên trí bảo vì lẽ đó thủ đoạn bảo mệnh mười phần trọng yếu nghĩ đến đây trấn nguyên tử quyết định trước tiên nắm giữ đại thần thông tung địa k i m quang cái này không thể nghi ngờ có thể vì chính mình ra ngoài tăng tăng thêm một phần bảo đảm hắn đưa tay h á i xuống một mảnh lá trà n ộ đạo nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng trong phút chốc vô số đại đạo cảng nộ như thủy triều tràn vào đầu góc hắn chìm đắm trong đó bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu tung đ ị a u kỳ quang thời gian trôi mau nghìn năm thoáng qua liên qua trấn nguyên tử cuối cùng đem cái môn này đại thần thông tu luyện đến đại thành mấy ngày sau trấn nguyên tử chuẩn bị ly khai ngũ trang quan động tiên trước khi đi sau đó ầ y m trấn nguyên tử xoay người i a ngũ n g trang quan đ ầ n g tiên triển khai tung đ ị n kim quan thân hình như điện hướng đông mà đi vạn thọ sơn vị trí hồng hoang đông tây đại lục giao giới đời sau càng bị giao cho phương tây vì lẽ đó hắn lần này ra ngoài du lịch chọn lọc tự nhiên hướng đông đi về phía trước mấy năm sau này trấn nguyên tử đi tới hồng vân sơn mạch trước mắt sơn mạch kéo dài ngàn tỷ dặm bị một mảnh sáng lạng hồng vân bao phủ như mộng như ả o trấn nguyên tử nhìn mảnh này hồng vân trong lòng hơi động âm thầm suy đoán nơi này chắc hẳn chính là hồng vân lão tổ sinh ra nơi đúng hồng hoang thế giới sớm có h i ể u trấn nguyên tử nhìn thấy cảnh tượng như thế trong lòng tự nhiên có suy đoán chỉ là hồng vân lão tổ cần phải cũng không phải là đỉnh đầu mảnh này hồng vân biến thành trong truyền thuyết nơi đây ứng có một chỗ đỉnh cấp động tiên phúc địa hỏa vân động hắn đáp phải hỏa vận động bên trong một đoá tiên tiên hồng vân thai nghén mà sinh chỉ là bây giờ hồng vân e sợ còn đang ở trong thai nghén chưa xuất thế mang tìm kiếm tâm tư chấn nguyên tử tại hồng vân trong dãy núi du lịch khắp nơi hắn khi thì triển khai thần thông cảm giác chung quanh khí tức khi thì dừng bước lại thu thập một ít tiên tiên linh thực cùng tiên tiên linh vật dù sao cũng này chút đ ồ vật bây giờ đều là vật vô chủ hơn nữa mặc dù hồng vân lão tổ xuất thế sau này chắc hẳn cũng sẽ không hiếm l ạ n h ú n g chi bây giờ đào được sau này cũng có thể một lần nữa t h a nghén mà ra dù sao đây cũng không phải là cái gì chân quý tiên tiên linh căn hoặc là tiên tiên linh bảo đồng thời hắn cũng có dự định nhìn nhìn có hay không có thể tìm được hỏa vận động này nhưng mà hơn một n g à n năm đi qua hắn nhưng thủy t r u n g chưa có thể tìm tới hỏa vận động tung tích trấn nguyên tử trong lòng minh bạch nay hỏa vận động chắc là bị mạnh mẽ tiên tiên trận pháp bình phong bây giờ còn chưa tới suốt một chút thời điểm nghĩ muốn tìm tới được cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản bất quá hắn cũng không có c ư ỡ n g cầu dù sao hỏa vận động mặc dù là cao cấp động tiên phúc điệu nhưng trong đó cũng không có dựng dục ra cái gì mạnh mẽ tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên linh căn hắn chỉ là đơn thuần nghĩ muốn đi nhìn xem xong. bất quá ở đây dài dòng tìm kiếm trong quá trình trấn nguyên tử cũng thu hoạch khá dồi dào hắn thu tập được không ít tiên tiên linh thực cùng linh vật bất quá trong này quý giá nhất cũng chỉ là một cây hạ phẩm tiên tiên linh căn tiên tiên thanh một quả bụi cây này thanh một quả một ngàn năm g à n n kết quả mỗi lần có thể kết giá hẹn chín trăm viên t h ú y trái cây màu xanh lục trái cây bên trong lần chứa nồng nặc sinh cơ không chỉ có có thể nhanh chóng chữa thương còn có thể tăng cường người tu luyện tuổi thọ nhưng có như vậy thu hoạch cũng đã có t h ê được xem không tệ đã coi như là không kém chuyến này dù sao từ nguyên bản hồng vân lão tổ một nghèo hai trắng dáng vẻ liền có thể biết được hồng vân sơn mạch hiển nhiên không có cái gì mạnh mẽ tiên tiên linh căn hoặc là tiên tiên linh bảo hay hoặc giả là đã sớm bị còn lại mấy cái bên kia đi trước suất thế đại năng lấy đi mà đây cũng là chiếm tiên cơ ưu thế mà một bụi này hạ phẩm tiên tiên linh căn tại nguyên bản hồng hoang thế giới cũng không có đến hồng vân lão tổ trong tay hiển nhiên cũng là bị người trước giờ lấy đi n à y hồng vân sơn mạch sơn mạch khả năng duy nhất có thể đem ra được chính là hỏa vận động này đỉnh đầu cấp động tiên phúc địa mà đang thu thập này chút tiên tiên linh vật đồng thời tại hồng vân sơn mạch trấn nguyên tử còn thường xuyên ta n à y chút đại la trở xuống hung thú hung tàn bạo ngược hầu như không lý trí chút nào có thể nói c h ấ n nguyên tử tự nhiên là ra tay không chút lưu tình ra tay đưa bọn họ đánh giết bây giờ còn có thể kiếm lấy một ít công đức ly khai hồng vân sơn mạch sau đó c h ấ n nguyên tử tiếp tục hướng đông đi về phía trước một đường trên hạ t ỉ n h cờ cũng có thể phát hiện một ít tiên thiên linh vật cùng linh thực chỉ là số lượng không nhiều lúc này hồng hoang đại địa h u n g thú bộ tộc như c ũ hoành hành, hành vô kỵ tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên chủng tộc phần lớn còn chưa xuất thế mặc dù có một ít xuất thế tiên thiên tư chất cũng tương đối thấp kém tại hung thú tàn phá hạ sinh tồn gian nan mà hồng hoang thiên địa tương tự đụng phải hung thú bộ tộc điên cồn phá hoại rất nhiều tiên thiên linh dược tiên thiên linh thực đều bị phá hoại chấn nguyên tử nhìn bị hung thú phá hoại được tàn tạ khắp nơi đại địa trong lòng thầm than chờ hung thú bộ tộc bị tiêu d i ệ t này chút tiên thiên linh dược có lẽ có thể một lần nữa t h a n h é n khi đó lại chính là một phen thu hoạch sau đó chấn nguyên tử mục tiêu hết sức rõ ràng đó chính là côn luân sơn chương mười côn luân sơn quần ngọc sơn giao chỉ chương mười côn luân sơn quần ngọc sơn giao chỉ trải qua mười mấy năm m u ô ba hãn cuối cùng cũng tới dưới chân núi côn luân trước mắt côn luân sơn hệt như một cái nằm ngang trong thiên địa cự lòng mê ngông n vô ngẩn không biết trùng điệp bao nhiêu ngàn tỷ g i ả m độ cao càng là chọc vào vân tiêu dường như muốn phá tan phía chân trời trên núi tiên khí mờ mịt như lụa mỏng xoay quanh vậy cả t ò a sân mạch tựa như ảo n g u trấn nguyên tử ngựa đầu nhìn tới trong lòng không khỏi dâng lên một luồng chấn động tình đây cũng là được xưng ơ vạn sơn c h i tổ hồng hoang tổ mạch côn luân sơn quả nhiên danh bất hư truyền sự hùng vĩ đồ sộ vượt xa tưởng tượng trấn nguyên tử chậm rãi bước lên côn luân sơn mỗi một bước đều tràn đầy kính n g nay côn luân sơn gánh chịu vô tận tiên thiên khí vận, càng k h ô n lão tổ đông côn luân âm dương lão tổ đều đã xuất thế mà cái kia uy danh h i ể n hách bản cổ tam thanh còn đang ở trong thanh nén tây côn luân tây vương mẫu đồng dạng chưa như thế bất quá cũng chính là bởi vì tại côn luân sơn tồn tại nhiều như vậy đại năng giả vì lẽ đó trấn nguyên tử trái lại không thể giống trước như vậy không cố kỵ thu thập các loại tiên tiên h linh vật dù sao trong đó rất nhiều đại năng hạng người đã xuất thế hơn nữa thực lực đã cực kỳ mạnh mẽ nếu như thai quá trắng trận không kiên rẻ tất nhiên sẽ gây nên này chút đại năng chú ý nói không chắc thì sẽ gợi ra phiến phức không tất yếu trấn nguyên tử vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh c u n g quanh hắn thấy được kỳ dị hoa thảo mỗi một cây đều tỏa ra đặc biệt linh khí nghe được dốc rách tiếng nước chạy cái k i a tiếng nước p h n g phất tần chứa đại đạo vật luật hắn không khỏi tự lẩm bẩm nơi đây quả nhiên là trung linh dục tú nơi hội tụ trong thiên địa tinh hoa có thể sinh ra nhiều như vậy tiên tiên đại năng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên kế tiếp hành trình hắn cũng càng ngày càng chú ý nhưng cũng, cũng không có vì vậy mà sợ thủ sợ đôi lại nói thế nào hắn bây giờ cũng đã là đại la kim tiên càng là có đỉnh cấp tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính và nhiều kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân chỉ cần cẩn thận chú ý một chút liền có thể một đường đi tới hắn phát hiện này trên côn lân u sơn tiên thiên linh dược t i ê n thảo kỳ chân tiên kim linh vật trở chân quý tiên thiên đồ vật cơ hồ là tùy ý có thể thấy được số lượng đến không x u ấ ệ vượt xa lúc trước hắn đến qua bất kỳ một chỗ địa phương mà đối với này chút tiên thiên đồ vật hắn tuy rằng không có giường như máy xúc đất một loại quét đi sạch sành sành nhưng cũng tất cả đều thích hợp thu lấy số lượng nhất định thoáng qua vội vã ba ngàn năm đảo mắt trôi qua lúc này trấn nguyên tử đã đem côn lân u sơn đại thể đi dạo một lần mà tại trong quá trình này hắn nhưng là có ý định tránh được những nổi danh kia chuyển thế ma thần nơi đậu phủ tỷ như hồng quân đạo nhân c à n khôn lão tổ â u dương lão tổ các đại năng đậu phủ nơi mà đã như thế nay một chuyến hắn cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào không chỉ có thu hoạch vô số tiên thiên linh d ư ợ c tiên thảo kỳ chân tiên kim thần tài càng là thu hoạch hai cây trung phẩm tiên thiên linh căn và hai cái trung phẩm tiên thiên linh bảo xích diễm hỏa long quả cây trung phẩm tiên thiên linh căn mỗi ba năm một thành t h ụ trái cây ngoại hình giống như thiêu đốt hỏa diễm biểu bị lấp lóe màu đỏ thấm hào quang nội bộ phần thịt quả h n g ánh trong suốt như lưu động dung nham xích diễm hỏa long quả nắm giữ tăng cường đối với hỏa đại đạo thân h ỏ a độ tác dụng có thể làm cho người dùng cùng hỏa đại đạo thành lập nhất định thân mật liên hệ có thể càng thêm nhạy bén cảm giác hỏa lực lượng biến hóa vi diệu tu hành hỏa thuộc tính công pháp thời gian tốc độ sẽ đạt được tăng trưởng rõ rệt bình cảnh cũng càng dễ dàng đột phá tại pháp t á c cảm nộ phương diện xích diễm hỏa long quả có thể trợ lực người tu hành càng khắc sâu lĩnh nộ g hỏa chi pháp tắc ngoài ra xích diễm hỏa long quả còn nắm giữ cường hóa thân thể hiệu quả thần kỳ ẩn chứa cùng bạo mà nóng bỏng năng lượng có thể rèn luyện thân thể để người dùng n ụ c thể từ từ thích ứ n g nhiệt độ cao cùng càng thêm mạnh mẽ đương nhiên xích diễm hỏa lòng quả rèn luyện thân thể công hiệu là xa xa không cách nào cùng tiên thiên long tượng quả so với so sánh huyền băng linh phách quả cây trung phẩm tiên thiên linh căn mỗi ba năm một thành t h ủ trái cây hiện ra màu ưu lam bề ngoài bao trùm lấy một tầng băng xương thật mỏng tỏa ra làm run sợ lòng người hạt khí huyền băng linh phách quả nắm giữ tẩm bầu nguyên thần công hiệu nó có thể chữa trị linh hồn cùng nguyên thần tổn thương để những bởi vì kia chiến đấu hoặc tu luyện mà bị hao tổn linh hồn cùng nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa tỏa ra sinh cơ cường đại cùng sức sống tại tăng cường phương diện huy người dùng linh hồn cùng nguyên thần sẽ biến được càng kiên cố hơn càng có thể chống đỡ ngoại giới tinh thần công kích cùng linh hồn ăn mòn giảm mạnh t ẩ u hỏa nhập ma nguy hiểm h u y ế n mộng bảo châu trung phẩm tiên thiên linh bảo ẩn chứa hai mươi tư đạo tiên thiên cơm chế bảo châu này có thể chế tạo ra chân thực ảo cảnh để cho kẻ địch rơi vào trong đó khó có thể tự k i ể m chế cũng có thể dùng với tự mình lúc tu luyện tâm ma ảo cảnh thử thách phệ hồn linh trung phẩm tiên thiên linh bảo nắm giữ hai mươi tư đạo tiên thiên cơm chế tiếng trung văn lên có thể chấm nhiếp địch nhân linh hồn dùng linh hồn tăng cường tự thân tuy rằng đều cũng không phải là kiếp trước biết những nổi danh kia tiên thiên linh căn cùng tiên thiên linh bảo nhưng xích diễm hỏa long quả cùng huyền băng linh phách quả công hiệu đều coi như không tệ giá trị cũng đều không tính thấp tựu liền hai cái trung phẩm tiên thiên linh bảo giá trị cũng được cho không tệ cho đến càng giá cao đáng giá linh căn hoặc là linh bảo có lẽ là cơ duyên chưa tới còn chưa xuất thế hay hoặc giả là siêu tầm không đủ cẩn thận vì lẽ đó vẫn chưa gặp phải mà lúc này trấn nguyên tử nhưng là hướng lấy quần ngọc sơn mà đi tây q u n luân quần ngọc sơn là trấn nguyên tử lựa chọn côn luân sơn du lịch cuối cùng một đứng hắn chính là đặc biệt chọn nơi này bởi vì nơi đây, c h h í n là k i ế p tia r ư ớ c t n đ ồ mở mịt mây mù cũng không phải là tinh trị bất động mà là như linh động tiên tự ử c viện chuyển nhảy múa biến ảo vô cùng để người phảng phất người để tại mẫu ảo tri cảnh quần ngọc sơn loan núi non trung điệp tại mây mù lượn lờ hạ như ẩn như hiện khi thì đỉnh núi đâm thùng vân tiêu khi t h ì sườn núi ẩn nấp vụ hải như mộng như ảo đúng như vô số điều cự long ngủ đông ở giữa muốn đ à n g vân mà lên thẳng tới c ử u thiên mỗi một ngọn núi đều tỏa ra một loại cổ xưa thần bí khí tức phảng phất gánh chịu vô tận t u ế n g u y ệ t ký ức làm lòng người say thần mê nhìn mà than thở quân ngọc sơn trung ương một chỗ thiên chỉ h ẹ p như một viên tuyệt thế minh châu rực rỡ lóa mắt khảm nạm trong đó đây cũng là trong truyền thuyết giao chỉ mặt hồ chân nhắn như gương một t i a m ộ t luồng tiên thiên thuần âm khí xa xôi lan tràn ra cái t i ế khí tức đến chỗ quanh mình nhiệt độ kịch liệt g i a n xuống phảng phất nháy mắt rơi vào cực hàn chi cảnh hệt như một bức không linh thủy mặc vẽ đẹp để cho người ta nghe thở gió nhẹ lướt qua mặt hồ nổi lên hơi gọn sóng cái tiết trong rung động tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền cơ cùng huyền bí để người không nhịn được nghĩ muốn tìm kiếm trong đó trần tướng trấn nguyên tử đưa mắt nhìn này tòa thiên trì tự lẩm bẩm nói nghe đồn tây vương mẫu chính là luồng thứ nhất tiên tiên thuần âm khí hóa hình mà ra chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết giao chỉ càng là thai ngén tây vương mẫu nơi ở mang tỏ mỏ máy liệt trấn nguyên tử tiềm nhập cái hồ này bên trong càng là thâm nhập chung quanh thuần âm khí liền càng ngày càng nồng nặc cơ cầm h này còn có cái kia nhìn như bình tĩnh nhưng giấu diếm vô tận lực lượng tiên thiên bản nguyên ngược thủy này nước nặng vô cùng một giọt liền có thể ép sụp núi sông như có thể đem luyện hóa có thể làm cho tự thân pháp lực biến được hùng chất phát trọng càng có uy lực nhìn không ngừng từ từng cái từng cái trong con suối chạy ra các loại linh thủy thần thủy chấn nguyên tử đành phải cảm khái nơi này quả nhiên là một chỗ được trời cao chăm sóc bảo đ ị a đồng thời trong lòng đại hỷ bởi vì này mỗi một loại tiên thiên thần thủy đều ẩn chứa phi phạm giá trị đối với người tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn hoàn toàn có thể tăng cường hắn gốc gắt cùng thu gom thế là chấn nguyên tử mặt dày lấy ra không gian bảo vật cẩn thận từng ly từng tí một thu lấy đại lượng tiên thiên thần thủy bất quá hắn cũng biết rõ không thể tác ao bắt cá vẫn chưa phá hoại này chút nguồn suối tin tưởng trong tương lai tuyến nguyện chúng nó như c ũ sẽ một lần nữa tích góp ra đ hắn lại ở phụ cận đây tỉ mỉ mà đi dạo một vòng nhưng không có gặp phải trong truyền thuyết tây vương mẫu rất hiển nhiên lúc này tây vương mẫu còn chưa hóa hình trấn nguyên tử cũng không có cảm thấy bất ngờ cũng không có cảm thấy thất vọng giống như vậy tiên thiên thần ma đều nắm giữ trời sinh đại khí vận đại phúc nguyên chưa xuất thế trước là sẽ không dễ dàng bị người phát hiện nơi đây cần phải còn có một chỗ động thiên phúc điệu tre chở tây vương mẫu sau đó trấn nguyên tử liền dự định ly khai nơi đây nhưng trước khi rời đi hắn nhưng là bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ nếu thu lấy nơi đây nhiều như vậy linh thủy thần thủy mà này chút nguyên bản đều h ẳ n là thuộc về tây vương mẫu chính là bắt người t ta cũng có thể lưu lại một điểm đáp lê mới được cũng tốt cùng vị này tiên thiên đại thần thông giả kết một cái thiện duyên thế là hắn lấy ra một viên đầu thay nhân s â m quả và ba viên đầu thay tiên thiên long tượng quả đặt ở nơi này nguồn suối bên cạnh cũng tiện tay thiết t r í một cái đơn giản cầm chế phòng ngừa linh quả bị bất ngờ hư hao này mấy viên tiên thiên linh quả đối với sau này thai ngén ra tây vương mẫu cũng là có rất nhiều chỗ tốt mà trong đó làm tiên thiên luồng thứ nhất thuần âm khí hóa hình tây vương mẫu mà nói tiên thiên long tượng quả đối với nàng tác dụng trái lại khả năng càng lớn Cuối cùng, hắn càng là ở chỗ này tiện tay điều khắc hạ hắn từ tam thiên đại đạo kinh bên trên cảng m ộ đến thuần âm p h á p tắc thái âm p h á p tắc p h á p tắc làm xong này hết thảy trấn nguyên tử không có đem chính mình di lưu ở nơi đây khí tức lao đi nếu không hắn làm hết thảy chẳng phải là hợp ví sau đó thân hình hắn loay lên liền rời đi nơi đây tiếp tục hướng lấy đông phương du lịch mà đi chương mười một không động sơn chương mười một không động sơn không lâu sau này trấn nguyên tử rời đi côn lân u sơn tiếp tục hướng đông du lịch trên con đường này bóng người của hắn qua lại với vô số danh sơn đại xuyên trong đó chỗ đi qua có kỳ phong trùng điệp có u cốc khe sâu có mênh g ô n g đầm lớn còn hắn thì càng là thu hoạch đại lượng tiên thiên linh dược tiên kim thần thoáng phát bảo không gian bên trong các loại quý hiếm bảo vật trồng chất như núi thu hoạch phong phú khiến người l i ễ u lưới nhưng mà so với với toàn bộ mênh g ô n g vô biên hồng hoang thế giới hắn du lịch địa phương vẹn vẹn chỉ là băng sơn một góc toàn bộ hồng hoang thiên địa đúng là vô biên vô hạn vô số tiên sơn hòn đảo như phồn tinh tô điểm ở trong đó mênh mông vô ngần đại lục kéo dài tới đến tầm mắt tận đầu cái kia gần như vô cùng vô tận hải dương song lớn mánh liệt càng có khó có thể đếm hết trừ thiên tinh thần trấn nguyên tử cũng bất qu một đường đi về phía trước chưa từng ngừng lại cuối cùng hắn đi tới trong truyền thuyết không động sơn chỉ thấy không động sơn cao vút trong mây s ơ n thể hùng vĩ trắng lệ mây mù lượn quanh ở giữa hệt như một cái c ự long ốn lượn chiếm giữ trên núi cây cối xanh ung tươi tốt mỗi một gốc cây đều tựa như ẩn chứa cổ xưa khí tức ngọn núi trong đó thác nước bay tả mà xuống như ngân hà rơi cựu thiên bọn nước tung tóe phát sinh đinh thái nước ó c tiếng nổ văng r ề n trấn nguyên tử sừng sững với không động sơn dưới chân g ư ơ n g mắt nhìn xa này n u y n a cao vút không động sơn xuyên thẳng vật tiêu hùng đục khí thế bảng bạc phả vào mặt m thản nhiên quanh quẩn với sơn thể trong đó vì là p h ụ thêm một tầng thần bí khó lường lộ mỏng hắn du lịch tứ phương d u y ệ t tận vô số núi sông t ỉ n h cảnh có thể không động sơn như vậy bao la hùng vĩ chi tư n h ư c ũ khiến hắn đáy lòng dâng lên khó có thể ước chế sóng lớn quả nhiên danh b ấ t hư chuyển trấn nguyên tử thấp giọng than thở trong thanh â m tràn đầy đối với này kỳ cảnh thán phục cùng mong đợi quanh người hắn tiên lực nhẹ nhàng lưu chuyển đúng như gió nhẹ lướt qua mặt hồ nổi lên tầng tầng vận sóng sau một khắc thân hình như lưu tinh cản nguyện giống như hướng lấy trên núi nhanh chóng lao đi v e đường rất nhiều tiên thiên linh vật lấp lóe mê người hoa quang, linh khí phân tán. cuối ó t cùng tại không động sơn phúc địa một cô thần bí mà mạnh mẽ khí tức như nam châm giống như hấp dẫn chấn nguyên tử hắn con người sáng dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng nhanh qua trong dây lát liền đi tới một chỗ tỏa ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng nơi vâng sáng giống như một tầng bền bị hậu thuẫn đem nội bộ cảnh tượng nghiêm nghiêm thật thật che đ ợ i lên cần phải chính là chỗ này c h ấ n nguyên tử tự lẩm bẩm trên mặt hiện ra một vệ khó có thể ước chế h ư n phấn hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt này bị mạnh mẽ tiên tiên trận pháp bao phủ địa phương chỉ gặp trận pháp phủ văn cổ điện tăng thương mỗi một đạo đều giống như gánh chịu vô tận tuế nguyệt dày nặng lấp lóe thần bí mạnh mẽ hào quang tùy ý tỏa ra từ chối người ngoài ngàn dặm ký t ư c hắn như không là tự thân mang theo đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính mà có ý định cẩn thận tìm kiếm người thường căn bả hơn nữa mặc dù may mắn đụng phải nơi này động tiên h phúc địa nhưng mặc dù là hôn nguyên kim tiên cừng giả đối mặt loại này mạnh mẽ trận pháp cấm chế nghị muốn phá giải cũng không phải là chuyện đơn giản cựu càng đừng nhắc tới đại la kim tiên cừng giả bất quá loại trận pháp này làm riêng có lẽ có thể khó đổ còn lại đại la kim tiên nhưng đối với c h ấ n nguyên tử tới nói nhưng vừa vặn không tính cái gì c h ấ n nguyên tử vươn tay phải ra lòng bàn tay hướng lên trên trong phút chốc một mặt cổ đ i ể n dày nặng tấm gương bóng dưng hiện ra vững vàng mà treo với hắn trên lòng bàn tay thái h ư hôn nguyên kính đỉnh cấp tiên tiên trí bảo nắm giữ b ấ sau n trong đó thái hư hôn nguyên kính liền bao vây trấn nguyên tử không nhìn thẳng này một tiên thiên phong cấm trợ pháp tiến vào động tiên phúc địa bên trong trấn nguyên tử chỉ cảm thấy trước mắt hào quang loại lên dĩ nhiên người để tại động tiên phúc địa bên trong nay linh khí nồng nặc sắp hóa lỏng hóa thành từng tia từng sợi linh vụ tùy ý bao phủ tại mỗi một tấc không gian k ỳ hoa dị thảo khắp nơi bộc phát mỗi một đoá đều tỏa sáng trói lọi sắc thái tỏa ra làm lòng người say thần mê nào g ngạt n g á t hương tại phúc địa trung ương một cái to lớn chùm sáng tỏa ra nhu h ò a thần thánh hào quang trấn nguyên tử nhìn chăm chú một nhìn c h ù m sáng bên trong chính là hắn chuyến này muốn tìm mục tiêu nhân đạo khí vận dị bảo không động ấn bất quá để trấn nguyên tử cảm thấy đáng tiếc là lúc này không động ấn mặc dù đã có mô hình nhưng nhưng bị một tầng mông lung vầng sáng bao vây ấn thân bên trên phủ văn lấp loe không yên hiện nhiên còn đang ở trong n à y ý nghĩa hắn bây giờ còn chưa thể đem luyện hóa nắm giữ đem mang đi bất quá tuy rằng có chút t i y ế t lối nhưng trung q pi là đi trước phát hiện này một cái nhân tộc trí bảo không đậu ấn cũng không tính đến không một chuyến đợi đến tương lai thai nghén hoàn thành liền có thể ngay lập tức đem luyện hóa nắm giữ tới thời gian đối với n h â n tộc quy hoạch cũng có thể nắm giữ quyền chủ động tránh khỏi nhân tộc hướng đi tương lai nguyên bản trở thành thánh nhân khôi l ỗ i vận mệnh hơn nữa hắn bây giờ tiến nhập nơi này động tiên phúc địa bên trong tuy rằng này một cái nhân đạo dị bảo không đậu ấn còn chưa thai n é n hoàn thành không thể định lượng mang đi nhưng hắn vẫn là có thể luyện hóa nơi này động tiên ph lấy mà nắm giữ nơi này động thiên phúc đ ị a làm cho chính mình lại thêm ra một chỗ đỉnh cấp phúc đ ị a dù sao thọ k h ô n đều có ba hang hắn nắm giữ nhiều mấy chỗ động thiên phúc đ ị a tự nhiên là tốt hơn lập tức trấn nguyên tử bắt đầu tại động thiên phúc đ ị a bên trong tìm kiếm k h ô n g chế h a y tâm một phen cẩn thận siêu tầm sau đó trấn nguyên tử tại phúc đ ị a một chỗ cực kỳ bí ẩn góc phát hiện một khối tỏa ra ánh sáng nhẹ bia đá bia đá trên khắc đầy cổ xưa phủ văn tối nghĩa những đội chú này cùng ngoại giới trận pháp phủ văn cùng ra một nguồn nhưng ẩn chứa cảng bàng bạc lực lượng v ậ sóng trấn nguyên tử nhanh chân đi đến trước tấm bạc Hắn nhắm m trong ngưng thần, đem tự thân tiên thức không giữ lại chút nào giữ tự thức chút t đem lại đó. Trong phút chốc bia đá p h ủ văn hào quang đại thịnh một l u ồ n g mạnh mẽ phản chế lực lượng m á n h liệt mà ra nỗ lực đem c h ấ n nguyên tử tiên thức đổi ra ngoài đáng tiếc tại c h ấ n nguyên tử trước mặt nhưng là không có một chút tác dụng nào theo thời gian chuyển rời bia đá phản kháng càng yếu đ ớt cuối cùng bia đá trên tất cả p h ủ văn toàn bộ sáng lên bị c h ấ n nguyên tử triệt để luyện hóa nắm giữ trận pháp trong đó cấm chế triệt để nắm giữ nơi này động tiên phúc địa sau này trấn nguyên tử bắt đầu tiến một bước thôi thúc nơi này tiên tiên trận pháp đem nơi địa phương này triệt để ẩn giấu đi cuối cùng chấn nguyên tử tự không động sơn mềm mại mà xuống tay áo bay bay dường như đạp phá hư không tiếp tục hướng lấy đông phương cái k i a vô tận không biết hồng hoang đại địa xuất phát trên đường đi hắn hệt như linh động du tiên qua lại với thiên địa núi sông mạch lạc trong đó chỗ đi qua quý hiếm tiên thiên linh vật như phồn tinh giống như giải rác trong lúc lơ đãng liền bị hắn nhét vào trong túi thậm chí còn thu hoạch vài cây hạ phẩm tiên thiên linh căn và vài món hạ phẩm tiên thiên linh bảo nhưng mà trừ những thứ này ra thu hoạch ngoài ra theo hắn du lịch địa phương càng nhiều gặp phải hung thú cũng là càng ngày càng nhiều thậm chí t i u liền thực lực cũng biến được càng ngày càng mạnh trong núi rừng thường xuyên thoát ra hung manh hung thú chúng nó thân hình to lớn như núi cao mắt lộ ra hung quang tiếng gầm gừ chấn động được vạn dạm sơn hạ run r u dày những hung thú này phần lớn nắm giữ kim tiên hoặc là thái ớt kim tiên thực lực nhưng tại trấn nguyên tử trước mặt nhưng dường như con kiến hôi yếu lối mỗi lần hắn đều dễ dàng đem những hung thú này đánh chết rơi bất sau này có lẽ có thể dùng đặt được thời gian xa xôi lưu chuyển mấy ngàn năm thời gian dường như thời gian qua nhanh thoáng qua liền qua chấn nguyên tử cuối cùng cũng tới thanh danh truyền xa thủ dương sơn đứng tại dưới chân núi chấn nguyên tử ngựa đầu nhìn tới chỉ thấy thủ dương sơn thế núi nguy nga bằng bạc liên miên chập trùng sơn mạch dường như một cái ngủ say cự long kéo dài mấy triệu dặm trong núi mây mù lượt quanh linh khí mịt mờ dường như tiên cảnh nay ngọn núi tỏa ra một loại đặc biệt khí t ứ c đó là lịch sử cùng linh khí đan vào mụi vị tuế nguyệt lắng đọng dậy nặng cảm giác phả vào mặt quả nhiên là một chỗ thanh tú nơi. chấn nguyên tử thấp giọng than thở trong mắt nay tòa thủ dương sơn tại đời sau trong hồng hoang nhưng làm mười phần n ổ i danh nơi này không chỉ có là sau này thái thanh thánh nhân truyền thụ nhân tộc kim đan c h i đạo nơi ở thậm chí sau đó lao tử vẫn còn ở nơi này mở ra một chỗ đạo trường hơn nữa nay thủ dương sơn càng là ẩn chứa vô cùng chân quý tiên thiên tài nguyên thủ dương c h i đồng đặc biệt là cái kia trong truyền thuyết thủ dương đồng mẫu càng là có thể gặp không thể cầu cực phẩm tiên thiên linh quáng trấn nguyên tử giấu trong lòng mong đợi bước chân vào thủ dương sơn hắn ven theo quanh co sơn đạo đi về phía trước mỗi một bước đều đạp tại linh khí mạch lạc bên trên cẩn thận cảm thụ lấy trong núi linh khí vi di một luồng cường đại hung ác khí tức phả vào mặt như thế bài sơn đạo hải để hắn không khỏi dừng bước đây là đại la kim tiên khí tức trấn nguyên tử khe nhữ mày trong lòng dâng lên một tia cảnh giác không nghĩ tới nơi đây càng tiềm tàng một đầu đại la kim tiên cấp bậc hung thú tại hắn du lịch hồng hoang hơn mười nghìn năm thuế nguyện bên trong đây là lần thứ nhất chính diện tao nộ g đại la kim tiên cấp bậc hung thú thực lực như vậy hung thú mặc dù tại hung thú bộ tộc bên trong đều được cho một phương hung thú vâng giả mặc dù không sánh được trong truyền thuyết cái kia bốn đại hung thú vâng giả nhưng cũng không tình yêu đi trấn nguyên tử n ư ớ c mắt nhìn tới chỉ thấy một đầu to lớn hung thú s con thú giữ này thân hình to lớn như núi cao toàn thân bao trùm lấy màu đen lân phiến mỗi một mảnh lân phiến đều lấp lóe u lãnh hào quang phảng phất là từ hàn thiết đúc ra mà trên lân phiến tán phát hàn ý có thể đem mười triệu dặm sông băng đóng băng đầu của nó lớn vô cùng như một tòa thành trì nguy nga trong miệng mọc đầy sắc nhọn răng nanh mỗi một viên đều đủ có cao mấy chục trượng lấp lóe lạnh leo hàn quang phảng phất có thể dễ dàng xé nát thế gian v ậ n vật một đôi h u y ế t con mắt màu đỏ như hai vòng thiêu đốt với nguyện tỏa ra khiến người sợ hãi hung q u n g ánh mắt đạt t ớ i chỗ không gian phảng phất đều bị thiêu đốt ra cái đuôi của nó tráng kiện mạnh mẽ ở sau người tùy ý đong đưa mỗi một lần vung lên đều có thể gợi ra vạn dặm đất dung núi chuyển đến chỗ núi đá nước toát vô số ngọn núi bị san thành bình địa một triệu dặm núi rừng bị nhổ tận gốc h ừ bất quá là một đầu nho nhỏ h u n g thú vương g i ả tôi h vừa vặn dùng đến kiểm nghiệm một chút ta thực lực hôm nay t r ấ n nguyên tử lạnh d ê n một tiếng trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi h ã n thân là đại la kim tiên lại tay cầm rất nhiều linh bảo cùng trí bảo sao lại sợ hai trước mắt con thú dữ này nếu chặn ta đường cái kia thì đừng trách ta không khắc khí chấn nguyên tử trong ánh mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh quanh thân l ự c l ư ợ n g lúc đó hãng m tay trái à o k lấy ra âm dương hỗn độn phiến này cây quạt phiến quất từ hỗn độn thần mục tạo thành mặt quạt vẽ âm dương hai cực độ án khép mở trong đó hỗn độn lực lượng sôi trào máy liệt phảng phất có thể mở mang hồng nông tái tạo thiên địa đồng thời cực phẩm tiên thiên trí bảo địa thư càng l à treo với hắn đỉnh đầu rơi xuống vô lượng thần quang vững vàng bảo vệ hắn tuy rằng trong miệng hắn xem thường này một con hung thú nhưng dù sao cũng là một con hung thú v ư ơ n g giả, nên vận dụng bảo vật là giống như đều không thể thiếu hung thú tựa hồ cảm nhận được trấn nguyên tử uy hiếp phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét âm thanh vang vọng ngàn tỷ dặm bầu trời chấn động e rằng số tinh thần đều bị run r u dày sau đó đột nhiên hướng trấn nguyên tử đập tới nó tốc độ cực nhanh thân hình như màu đen t i ể m điện xẹt qua phía chân trời ngáy mắt vượt qua mấy triệu dặm khoảng cách chỗ đi qua không gian bị xé nứt ra nhẹ nhàng thôi thúc thái hư hôn nguyên tấm gương hào quang đại thịnh một đạo thần bí lực lượng đem c h ấ n nguyên tử bao phủ trong đó n à y c ố lực lượng dường như đến từ vũ trụ bản nguyên cứng rắn không thể phá vỡ đồng thời này c ố lực lượng cũng che đậy nơi này thiên cơ làm cho tình huống của nơi này sẽ không dễ dàng lan truyền ra n g o ạ i giới hông thú công kích đánh ở tầng này lực lượng bên trên dường như trâu đất xuống biển nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên c h ấ n nguyên tử nhân cơ hội v ù n g lên âm dương hỗn độ phiến một đạo trắng đen sen kẽ hỗn độ lực lượng gào thét mà ra nay có lực lượng ẩn chứa khóy được nát tan vô số không gian mảnh vỡ văng từ phía hỗn độ lực lượng như mãnh liệt dòng lũ lấy thế bài sơn đạo h ả i thẳng đến hung thú mà đi hung thú thấy thế vội vã vung lên to lớn móng nuốt chống đối nhưng mà hỗn độ lực lượng há lại là nó có thể chống đối móng nuốt nháy mắt bị hỗn độ lực lượng ăn mòn hóa thành một bãi máu loãng trong vũng máu còn tỏa ra khiến người nôn mửa khí tức phản phất có thể ô nhiễm toàn bộ thế giới hung thú phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g trong mắt hung quan càng hơn nỗ lực làm cuối cùng dãy rụa chịu chết đi chấn nguyên tử hét lớn một tiếng t i ế m như hầm trùng v a n vọng thiên đ i ệ lại lần nữa thôi thúc thái h này một lần hai đạo mạnh mẽ lực lượng tại c h ấ n nguyên tử điều khiển hạ hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau hình thành một luồng hủy thiên diệt địa năng lượng cùng p h á p tắc dòng lũ nay cố dòng lũ ẩn chứa trong thiên địa cồn u bạo nhất lực lượng có thể đem hết thẻ tồn tại c ũ n g hóa thành hư vô đến chỗ không gian sụp đổ thời gian đình trệ tinh thần rơi dụng p h á p tắc năng lượng dòng lũ hướng lấy hung thú lấy vượt qua thời gian tốc độ bao phủ mà đi hung thú nghị môn u tranh né đáng tiếc thái hư hôn nguyên tính đã chấn áp nơi lây hư không hơn nữa này cố lực lượng đến được quá nhanh quá mạnh căn bản phản ứng không t h ự nữa chỉ nghe một tiếng vang thật lớn âm thanh dường như có thể đập vỡ tan thiên địa căn cơ. hông thú bị phát tắc năng lượng dòng lũ bao phủ hoàn toàn Chờ hào quang tàn đi hông thú đã là chỉ còn lại một cỗ tàn phá thân thể linh hồn ý chí đã bị triệt để xóa bỏ ngoài ra chỉ lưu lại một mảnh hỗn độn đỉnh núi nguyên bản nguy nga ngọn núi đã bị san thành bình điện một triệu dặm trong phạm vi núi sông địa mạo đều bị hoàn toàn thay đổi phản phất đã trải qua một hồi cấp độ vũ trụ cái khác tai nạn mà đây đã là chấn nguyên tử t ậ n lực nương tay hiệu quả nếu không này cố đại la hông thú thân thể có lẽ căn bản không cách nào bảo đảm đối với hồng hoang lực lượng tạo thành phá hoại cũng đem càng thêm to lớn chẳng qua hiện nay chỉ là một triệu dặm phạm vi đối với hồng hoang tới nói nhưng c bất quá muối bỏ biệt thôi không cần bao lâu liền có thể khôi phục t r ấ n nguyên tử thở một hơi dài nhẹ nhõm thu hồi linh bảo cùng trí bảo trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tiêu dung cuối cùng giải quyết rồi t r ấ n nguyên tử nhẹ giọng tự nói nói sau đó hắn đem hung thú thân thể thu vào pháp bảo không gian đây chính là đại la kim tiên cấp bậc hung thú toàn thân đều là b á o vật ngày sau định có tác dụng giải quyết xong hung thú t r ấ n nguyên tử bắt đầu tại thủ dương sơn bên trong tìm kiếm thủ dương đồng mẫu hắn ven theo linh mạch hướng đi dựa vào nhạy bén cảm giác cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ ngóc nách cuối cùng tại một cái bí ẩn bên trong hang núi hắn phát hiện một tảng lớn tỏa ra màu vàng tia sáng khoáng thạch đây chính là thủ dương đồng mẫu chấn nguyên tử trong mắt xẹt qua một tia kinh hỷ bước nhanh đi lên phía trước hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thủ dương đồng mẫu từ sơn thể bên trong tách ra ngoài thu vào pháp bảo không gian nhìn thu hoạch c ự c phẩm tiên tiên vật liệu chấn nguyên tử trong lòng tràn đầy vui sướng hơn nữa ngoại trừ thủ dương đồng mẫu ngoài ra hắn đồng dạng đào được rất nhiều thủ dương tri đồng thủ dương đồng tinh này chút đồng dạng đều là cực kỳ khó được tài liệu lợi khí mà những thu hoạch n à y đầy đủ chấn nguyên tử luyện chế rất nhiều mạnh mẽ hậu thiên linh bảo thậm chí là c ự c phẩm hậu thiên linh bảo đừng tưởng rằng là hậu thiên linh bảo tựu bởi vậy xem nhẹ giá trị trên thực tế hậu thiên linh bảo huy lực tương tự mười phần mạnh mẽ thậm chí cũng sẽ không thua với đồng cấp tiên thiên linh bảo tiên thiên linh bảo sở dĩ quý giá chủ yếu là mỗi một cái tiên thiên linh bảo bên trong đều ẩn chứa có một đạo tiên thiên bất diệt linh quang và tiên thiên, thiên bản nguyên mà trong đó chân quý nhất tự nhiên là tiên thiên bất diệt linh quang tiên thiên bất diệt linh quang không chỉ có thể dùng tiên thiên linh bảo càng cố linh tính hơn nữa tự chủ chữa trị phá h o á i gây dựng lại công hiệu nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là trụ cột nhất công hiệu Tiên t thiên thiên thiên hơn i nữa h q ngoài tác nhất, thời chủ cũng dụng đồng yếu ra tiên tiên h bất diệt linh quang còn nắm giữ còn lại tác dụng nhưng từ vi lực tới nói hậu thiên linh bảo không hẳn thuộc về tiên thiên linh bảo giống đời sau phong thần đại chiến bên trong xuất hiện qua vài món tiếng tăm lừng lây pháp bảo phiên tiên h ấn kim giao tiễn thậm chí là trạm tiên phi đao đều là thuộc về hậu thiên luyện chế mạnh mẽ hậu thiên linh bảo trong đó phiên tiên ấn là nguyên thủy thiên tôn sử dụng nửa đoạn bất chu sơn luyện chế kim giao tiễn nhưng là từ thông thiên giáo chủ dùng chín gọi thủ long đ ỉ n h đem hai cái thái cổ giao long luyện hóa thành thậm chí t i u liền hắn chưa đến đúng lúc hưu hồng hoang người hiền lành hồng vân sử dụng cựu cựu tán hồn hồ lô đều có thể thuộc về với hậu thiên linh bảo phạm chủ chỉ bất quá chạm tiên phi đao cùng cựu cựu tán hồn hồ lô sử dụng chủ thể đều là từ hồ lô đằng trên kết mấy lớn hồ lô một trong cũng đồng dạng có thể quy kết thành tiên tiên linh bảo hàng ngũ lần này thu hoạch sau đó xoay người rời đi chương m ộ ư ơ i ba nộ đạo trả thụ c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền chương m ộ ư ơ i ba nộ đạo trả thụ c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền ly khai thủ dương sơn sau này trấn nguyên tử tiếp tục du lịch h ư n g hoang thời gian xa xôi mấy ngàn năm thời gian thoáng qua liền qua trấn nguyên tử đang thu thập tiên thiên linh vật cùng chém giết hung thú sau khi cũng đồng dạng tại cảng lộ này h ư n g hoang thiên địa nay một ngày trấn nguyên tử đi tới một tòa nguy nga cao vút thần sơ trước ngước mắt nhìn tới chỉ thấy ngọn núi này kéo dài ngàn tỷ dặm dường như một cái ngủ say tại trong thiên địa cử long thân thể vô tận kéo dài tới dường như muốn đem chọn cái hồng hoang đại lục đều vờn quanh trong đó s ơ n mạch s u thế hùng vĩ t r ắ n g lệ ngọn núi cao vút trong mây có như lợi kiếm xuyên thẳng vật tiêu có giống như trụ lớn đỉnh thiên lập địa trong núi mây mù lợi ư quanh cái kia mây mù cũng không tầm thường đạm b ạ c khí mà là ẩn chứa nồng nặc linh khí giống như một cái linh động màu trắng dây lụa tại d â y núi tùy ý qua lại ngọn núi này chính là đời sau võ di sân sao trấn nguyên tử nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n trong mắt xẹt qua một tia hồi ức vẽ hắn nghĩ tới rồi đời sau trong truyền t h u y ế t một cái tiếng tắm lưng lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo l phong thần đại chiến bên trong bị tào t h a n g sử dụng nhưng là rực rỡ hà o quang cái kia tào t h a n g bất quá là tiên nhân bình thường cảnh giới xa xa không có đi đến đại la kim tiên mức độ nhưng là trực tiếp lấy đi thân là đại la kim tiên triệu công minh hai mươi b ố viên định hải thần châu và phược long tác có thể nói là để này một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo một trận chiến thành danh mà nếu đi tới nơi này đương nhiên phải tìm kiếm một chút này một cái trong truyền thuyết linh bảo trấn nguyên tử bước vào võ di sơn trong núi linh khí dường như b ư ớ n bình tinh linh dồn dập hướng hắn vào tới hắn một bên thu thập ven đường gặp phải tiên thiên linh vật những linh vật kia có tỏa ra nhu hòa hòa hà hà quang có tỏa ra mùi thơm mỗi một cây đều ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng một bên chém giết ven đường gặp được hung thú đi không bao xa cũng lại lần nữa gặp phải một mạnh mẽ hung thú trong thiên địa đột nhiên nổi lên một luồng hung sát hơi nóng phảng phất có một vô hình bàn tay khổng lồ đem quanh mình nhiệt độ nháy mắt kéo cao tiếp theo một tiếng đinh thái nhức cóc gào thét từ r ầ m rạp rừng cây nơi sâu xa chuyển đến chấn động được người màng nhĩ bị đau đớn chim ngông sợ bay lại có một thân hình như núi lớn hung thú hung h ă n từ cái tia tre khuất bầu trời cây rừng bồ nhỏ mà ra cả người tỏa ra thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao độc hữu chính là hùng đục mà bạo ngược khí tức mỗi một tấc bắp thịt đều rất giống ẩn chứa vô tận lực lượng nhất cử nhất động đều có thể gợi ra thiên địa cộng hưởng quanh thân hắn thiêu đốt thần hỏa hệt như đến từ trong thiên địa cổ xưa nhất thú hỏa cái tiêu tuyệt đối không phải thông thường hòa diễm mà là một loại có thể thôn phệ hết thảy tái tạo cản khôn khủng bố tồn tại thần hỏa màu s ắ c hiện ra một loại quỷ dị màu tím đen nhảy lên trong ánh lấp lánh mơ hồ hiện ra vô số thê lương mạc quỷ giống như tại thống khổ kêu gạo dãy r u ộ phát sinh khiến người rợn h ù n g thú ngửa mặt lên trời gào thét trong miệng mánh liệt phun ra h ỏ a diễm giống như một nói b ả n g bạc hủy diệt dòng lũ nháy mắt đem phía trước tảng lớn không gian châm đốt chỗ đi qua thư không dường như bị nóng bỏng bàn là đụn g vào giấy mỏng đầu tiên là kịch liệt và mẹo rồi sau đó phát sinh xì xì tiếng vang càng bị thiêu đốt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách nay chút vết rách bên trong mơ hồ lộ ra hỗn độn khí tức phản phất n ú i liền vô tận hư vô vực sâu một khi rơi vào liền lại vô sinh cơ chung quanh mặt đất núiền vô tận hư vô tận hư vô vực sâu một khi rơi vào liền lại vô toàn bộ thế giới phảng phất đều tại con thú giữ này lửa dẫn hạn g hướng đi ngày tận thế bên liên giới nguyên lai này đủ để thiêu hủy một phương đại thế giới thần hỏa đối với trấn nguyên tử mà nói nhưng là không tạo được tổn thương chút nào trong mắt hắn s ẹ t qua một tia ánh sáng lạnh lẽo tiện tay vung lên một đạo pháp lực như lưỡi dao s ắ c giống như chém ra n g á y mắt đem hung thú chém giết sau đó đem hung thú thân thể lấy đi tiếp tục tiến lên theo thâm nhập võ di sơn trấn nguyên tử dựa vào nhạy bén cảm giác đã nhận ra một cỗ thần bí khí tức tại sâu trong lòng núi như ẩn như hiện hắn tăng nhanh bước chân ven đường lại giải quyết rồi vài con ngăn cản hắn hung thú Cuối cùng, tại một chỗ sơn cốc tận đầu hắn phát hiện một chỗ bị tiên tiên trận pháp che giấu địa phương trận pháp kia hào quang lấp lóe phù văn lưu chuyển tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lạc bảo kim tiền cần phải ở nơi này trận pháp sau này trấn nguyên tử quan sát một phen này tiên tiên trận pháp sau này trong lòng liền có suy đoán thế là lấy ra thái hư hôn nguyên kính tấm gương trôi nổi tại trước người hắn tỏa ra nhu hòa thần bí hào quang trên mặt kính phù văn lấp lóe nhảy lên cùng cái kia tiên tiên trận pháp sinh ra kỳ diệu cộng hưởng tại thái hư hôn nguyên kính chiếu dọi hạ cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ tiên tiên tiên một cái vô hình hư không thông đạo chậm rãi hình thành trấn nguyên tử bước vào trong đó cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi làm thang phục chỗ này động tiên mặc dù không tính là mười phần to lớn vẹn vẹn mấy chục triệu dặm lớn nhỏ nhưng trong đó tiên tiên linh khí nồng nặc được dường như thực chất hóa mỗi một khẩu hô hấp đều có thể cảm nhận được tiên tiên linh khí tại thể nội vui sướng lao nhanh đồng thời một l u ồ n g mạnh mẽ tạo hóa sinh cơ phả vào mặt để hắn linh hồn cũng vì đó rung động đầu tiên ánh vào hắn mi mắt là một gốc cây to lớn cây trà Cha này cây trà n t cành lá tùy h ầ ý mở tới nay tăng thương biến thiên cùng đại đạo chí lý cây trà cành lá tùy ý mở rộng xung xuôi trình độ khiến người thán g phục dường như một mảnh văn, g lá cây đều hệt như chân bảo hiếm thế Hóng ánh trên o cao n đúng như từ cao cấp nhất g suốt, từ thúy đ phỉ cấp i u Khắc h t à h nhưng lại so với so phiến ỉ thúy h n ề u mấy phần linh động cùng sinh khí. Trên phiến lá mạch lạc có thể thấy rõ ràng những mạch lạc kia lấp lóe phủ văn thần bí phủ văn hào quang lúc sáng lúc tối tỏa ra xa xưa đạo vận c u n sóng giống như tại không hề có một tiếng động kể ra vũ trụ sâu sắc nhất huyền bí t h â n kỳ hơn là từ cây trà gốc d ễ thẳng đến cành lá đ ỉ n h đều bao phủ một tầm tựa như ảo mộng mịt mở sương mù sương mù này tuyệt không tầm thường nó giống như có thực chất nhẹ nhàng của cuộn p h ả n phất tại diễn dịch thiên địa vạn vật sinh diệt luân hồi đến gần sắt nhìn kỹ trong sương mù càng mơ hồ hiện ra vô số hư hảo cảnh tượng có cổ xưa thần linh tại trong h ố n độn mở mang thiên địa có phủ văn thần bí tại hư không lấp lóe đang lệ còn có kỳ dị sinh linh tại thế giới kỳ dị bên trong sinh ra trưởng thành lộ xác đó là vô tận trí tuệ cùng huyền bí cụ tượng hóa trình hiện ẩn chứa vũ trụ sinh ra đến nay tất cả tri thức cùng chân lý phản phất chỉ cần có thể từ bên trong lĩnh lộ một, một hai liền có thể một bước lên trời siêu thoát phản tụ n à y rốt cuộc lại là một viên ngộ đạo trả thụ trấn nguyên tử trong lòng không khỏi làm kinh ngạc hắn trầm dai đến gần t h mỹ xem tường tận cuối cùng xác định đây đúng là ngộ đạo trà thụ bất quá cùng hệ thống khen thưởng cho hắn chính là cái kia cực phẩm tiên thiên ngộ đạo trà thụ có chỗ bất đồng là trước mắt võ di sơn động tiên nơi này dựng dục một viên này ngộ đạo trà thụ nhưng chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh căn mà đây chính là hồng h o a n g thế giới nguyên bản cái kia một gốc cây ngộ đạo trà thụ là do trong hồng h o a n g cái kia một gốc cây hỗn độn linh căn ngộ đạo trà thụ cành cây diễn hóa thành hoặc là cái kia hỗn độn linh căn bản thân bởi vì khai thiên bị hao tổn nghiêm trọng dẫn đến tự thân bản nguyên nghiêm trọng thoái hóa sau này diễn hóa thành bất quá n à y k h ỏ a n g ộ đạo trà thụ mặc dù không sánh được hệ thống khen thưởng cho hắn cây kia c ự c phẩm tiên tiên linh căn cấp bậc nộ g đạo trà thụ nhưng cũng là thượng phẩm tiên tiên linh căn ở đây trong hồng hoang thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy chân bảo hiếm thế là cực kỳ hiếm thấy cực kỳ chân quý linh căn mà trấn nguyên tử tuy rằng tự thân cũng có một viên c ự c phẩm tiên tiên linh căn cấp bậc nộ g đạo trà thụ nhưng đối với trước mắt lại lần nữa thu được một viên thượng phẩm cấp bậc tiên tiên linh căn hắn nhưng cũng không có chút nào ghép bỏ ngược lại là cực kỳ cao hứng dù sao loại này có chợ với nộ đạo tiên tiên linh căn mặc dù nắm giữ lại nhiều cũng sẽ không gh t i ê n đồng tỏa ra năm màu hà o quang trong ánh sáng tựa hồ ẩn chứa thiên địa vạn vật huyền bí t i ê n đồng trình hình tròn phương lỗ tiền đồng hình tải hữu hai bên có bay cánh có thiên đạo minh văn ẩ n hiện bên trên chính diện cắt lên lạc bảo kim tiền bốn cái xưa cũ chữ lớn kiểu chữ tỏa ra thần bí lực lượng gợn sóng đồng tiền biên giới vợn quanh một vòng thật nhỏ phù văn phù văn lấp l o e nhảy lên phản phất tại kể ra pháp tắc trong thiên địa huyền bí nó khi thì xoay chầm chậm khi thì tĩnh trị bất động mỗi một lần động tĩnh đều có thể gây nên không gian xung quanh biến hóa vi rượu cuối cùng tìm được chấn nguyên tử trong mắt tràn đầy vẻ mầm rỡ hắn nhẹ nhàng đưa tay ra một luồng n u hòa pháp lực bao vây lấy lạc bảo kim tiền đồng tiền kia tựa hồ cảm nhận được thiện ý của hắn cũng không có phản kháng ngoan ngoan rơi vào trong tay hắn mà đạt được này một viên lạc bảo kim tiền sau này nàng đã hiểu bộ phận tin tức lạc bảo kim tiền c ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo có thể rơi tiên t i ê n trí bảo bên dưới hết thể bảo vật cũng có thể tính toán thiên đạo huyền cơ hơn nữa pháp bảo này còn có thể che đậy thiên cơ nhưng không cách nào cấp đoạt binh k h í trấn nguyên tử thu hồi lạc bảo kim tiền sau đó liền dự định đem này k h ả n g ộ đạo trả thụ đào đi vừa xong trở về sau đó trồng tại ngũ trang quan linh dược viên bên trong cho khắc một gốc cây c ự c phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo t r à thụ làm cái bầu bạn hắn triển khai pháp lực trực tiếp tại đất trên moi ra một cái mấy trăm ngàn dặm lớn nhỏ h ố lớn mà thiệu tại cây trà bị đào lên một khắc đó trên mặt đất xuất hiện hố bên trong một đoàn tỏa r a nồng nặc huyền hoàng tia sáng thổ nhưỡng hiện lộ ra dĩ nhiên là huyền hoàng mẫu lưỡng trấn nguyên tử ánh mắt nháy mắt bị này đoàn thổ nhưỡng hấp dẫn hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô tận sinh mệnh bản nguyên cùng huyền hoàng bản nguyên mà nay đoàn thổ nhưỡng chính là từ vô tận sinh mệnh bản nguyên cùng vô lượng huy nó có thể thai ngẽn diễn biến hồng hoang v ậ t vật là bồi dưỡng linh căn đ ị n h cấp thần thổ vượt qua xa chứ hắn đạt được tạo hóa linh ngưỡng tạo hóa linh ngưỡng bất quá là trung phẩm tiên thiên linh thổ mà này huyền hoàng mẫu nhưỡng ít nhất là c ự c phẩm tiên thiên linh thổ giữa hai người có khó có thể tưởng tượng trên l ệ n h loại này thần thổ đơn giản là vật trời ban chấn nguyên tử trong lòng kinh ngạc không thôi đồng thời lại cực kỳ cao hứng nay đoàn huyền hoàng mẫu nhưỡng đối với hắn tới nói có thể nói là có khó có thể tưởng tượng giá trị hoàn toàn có thể đem hắn linh dược viên tăng lên mấy cấp bậc không chỉ có thể trồng trọn càng nhiều hơn tiên thiên linh thực nay thiên linh căn giống trong tay dựng dục đầu thay trái cây hột thậm chí đều có thể dùng đến bồi dưỡng r a mới tiên tiên linh căn mặc dù sẽ so với bọn họ mẫu thụ kém rất nhiều nhưng tương tự cũng nắm giữ to lớn giá trị trấn nguyên tử không chút khách khí đem này một đoàn huyền hoàng mẫu n h ư ỡ n g cho lấy đi sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm lên nơi này võ di sơn động tiên trận pháp hạch tâm tuy rằng nơi này động tiên so với ngũ trang quan và trước đạt được không động sơn động tiên nhỏ đi một chút nhưng cũng tuyệt đối là cao cấp động tiên đáng được hắn bỏ vào trong túi không lâu sau này hắn liền tìm được trận pháp khống chế h ạ c tâm đem luyện hóa sau này hắn lại lần nữa nhiều hơn một chỗ hắn nắm trong tay đỉnh cấp bây giờ hắn đã có ngũ trang quan động tiên không động sơn động tiên và này một cái võ di sơn động tiên tổng cộng ba cái đỉnh cấp động tiên chương mười bốn ngũ trang quan khen thưởng phát động chương mười bốn ngũ trang quan khen thưởng phát động n ắ m trong tay võ di sơn động tiên đĩa đá chấn nguyên tử thân hình loại lên liền rời đi võ di sơn động tiên không lâu sau này liền ra võ di sơn địa giới hắn g ư ơ n g mắt nhìn hướng đông phương nơi đó là bất chu sơn phương hướng cũng là hắn chuyến này du lịch h ư n g hoàng trọng yếu chỗ cần đến nhưng mà đập vào mi mắt là trong thiên địa càng nồng đậm tiếp sát khí dường như một tầng g à y nặng mù mịt ép được người không thở nổi tuy kiếp khí. sắc rằng hắn tay cầm rất nhiều tiên thiên trí bảo thực lực bản thân siêu phàm nhưng đối mặt kinh khủng như vậy đại kiếp cũng không muốn dễ dàng vượt hiểm chấn nguyên tử trong lòng rõ ràng tại loại này thiên địa đại kiếp trước mặt đại la kim tiên cũng bất quá là mối bỏ biển hơi bất cẩn một chút thì sẽ thịt nát xương tan còn nữa tinh tế tính toán chính mình ly khai ngũ trang quan đã có hơn hai và năm là thời điểm trở lại thôi lần này du lịch thu hoạch khá dồi dào trước tiên về ngũ trang quan chờ này lượng kiếp đi qua lại tính toán sau trấn nguyên tử tự lẩm bẩm tâm ý đã quyết xoay người hướng về phương tây hướng lấy ngũ trang quan phương hướng bay đi đường về trên đường trấn nguyên tử không lại giống đến thời gian như vậy nhàn nhã chung quanh tìm kiếm tiên tiên linh vật đại đa số thời điểm đều là đang đi đường nhưng tình cờ cũng sẽ ngừng lại đến thu thập một ít tiên tiên bảo vật trên thực tế nếu như hắn nghĩ muốn lập tức ngũ trang quan đầu tiên hoàn toàn có thể dựa vào tiên tiên trí bảo thái hư hốn nguyên cảnh công năng trực tiếp qua lại hồng hoang hư không vô t ậ n chỉ bất quá hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy trấn nguyên tử vừa phi hành vừa cảnh giác lưu ý b ố n phía hắn phát hiện theo kiếp sát khí tăng lên hồng hoang đại địa biến được càng s a o động bất an một ít nguyên bản yên tĩnh hồng hoang núi rừng bao phủ đè nén khí tức trong rừng hung thú nhận kiếp sát khí ảnh hưởng biến được càng thêm cuồng bạo h u n g ác trấn nguyên tử âm thầm c ả m khái thiên địa biến hóa nhanh chóng khiến người chuẩn bị không kịp hắn vui mừng mình làm ra ngũ trang quan quyết định ở đây hôn l o ạ n đời còn là động phủ của mình an toàn nhất trải qua nghìn năm phi hành trấn nguyên tử xa xa trông thấy quen thuộc k i ệ vạn thọ sơn trong lòng dâng lên một luồng khó có thể ước chế cả trấn nguyên tử nhẹ giọng nói nhỏ tăng nhanh tốc độ phi hành rất nhanh hắn vững vàng rơi tại ngũ trang quan trong đ ì n h viện lúc này ngũ trang quan như cũ yên tĩnh tường hòa cùng ngoại giới hôn loạn hình thành s o sánh rõ ràng thanh tân tiên thiên linh khí phả vào mặt để người tâm thần thoải mái lao ra ngài có thể coi là đã trở về hai đạo thanh thúy âm thanh đồng thời vang lên chỉ thấy băng thanh cùng viêm linh hai cái tiểu nha đầu từ trong nhà chạy vội mà ra trên mặt của các nàng tràn trề rực rỡ tiểu dung trong mắt lấp lóe kích động cùng vui sướng hà quang tràn đầy đối với trấn nguyên tử sùng kính cùng nhớ nhung băng thanh trước tiên chạy đến trấn nguyên tử trước mặt kéo ống tay hưng ơ phấn nói lao gia ngài ly khai mấy ngày nay chúng ta có thể nghĩ ngại viêm linh cũng theo sát sau đó dùng sức gật đầu đúng đấy đúng đấy ngày ngày trông mong lão gia trở về đây trấn nguyên tử mỉm cười lấy nhìn các nàng trong mắt tràn đầy tự ái ta chuyến đi này hơn hai vài năm hai người các ngươi có thể có nghiêm túc tu luyện băng thanh cùng viêm linh vội vã thẳng tắp thân thể cùng kêu lên trả lời lão gia yên tâm chúng ta mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện chưa bao giờ dám lười biếng trấn nguyên tử quan sát tỉ mỉ các nàng vui mừng phát hiện hai người đã đi đến kim tiên cảnh giới đỉnh cao hài lòng gật gật đầu không sai xem ra các ngươi đều không lười biếng lao gia rất vui mừng nói hắn vung tay lên hai cái tỏa ra nhu hòa tia sáng bảo vật xuất hiện tại lòng bàn tay chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo vệ hồn châu cùng h u y ễ n mộng bảo châu này hai cái tiên thiên linh bảo liền thường ban cho các người hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng cao thực lực trấn nguyên tử ôn hòa nói băng thanh cùng viêm linh nhìn này hai cái chân quý bảo vật trong mắt tràn đầy kinh hị cùng khát vọng nhưng lại có chút do dự băng thanh cẩn thận từng ly từng tí một nói chủ nhân lễ vật này quá quý trọng chúng ta chúng ta không dám thu viêm linh cũng phụ hòa nói đúng đấy chủ nhân như thế chân quý đồ vật chúng ta sợ phụ tâm ý của ngài tại Tử cười lắc lắc trấn tận tận tốt tốt nguyên tử luôn mãi khuyên bảo hạ băng thanh cùng viêm linh này mới kích động tiếp nhận bảo vật song song quỳ xuống đất đa tạ chủ nhân ban thưởng chúng ta nhất định tốt tốt tu luyện không phụ lòng chủ nhân kỳ vọng thu cẩn thận bảo vật sau đó băng thanh cùng viêm linh xoay người chạy trở về nhà bên trong chỉ chốc lát sau hai người ôm một đống tuyệt đẹp hộp ngọc đi ra băng thanh đem hộp ngọc đặt lên bản mở ra trong đó một cái bên trong là tỏa ra kỳ dị mùi thơm nhân sấm quả chủ nhân đây là này hơn hai vạn năm linh dược viên bên trong thành thục tiên tiên linh quả này bên trong có c ự c phẩm tiên tiên linh quả nhân sâm quả còn có c ự c phẩm tiên tiên linh trà lá trà nội đạo đây là thượng phẩm tiên tiên linh quả tiên tiên long tự quả chúng nó đều là chín nghìn năm vừa chín hơn hai vạn năm tổng cộng thành thục hai vòng đều h á i xuống bảo tồn ở đây chút trong h ù n g ngọc cái khác cấp thấp tiên tiên linh quả chu kỳ trưởng thành càng ngắn hơn số lượng cũng càng nhiều mà những tương đối kia cấp thấp tiên tiên linh quả từ chính là toàn bộ thả tại trong bà k ố trấn nguyên tử nhìn xếp thành núi nhỏ tiên tiên linh quả trong mắt tràn đầy thỏa mãn các ngươi làm rất khá nói hắn lấy ra hai viên nhân s â m quả cùng bốn viên tiên thiên long tự quả phân biệt đưa cho băng thanh cùng viêm linh này chút các ngươi cầm đi tốt tốt tu luyện nhớ được luyện hóa vừa nãy ta ban t h ư ở n g tiên thiên linh bảo băng thanh cùng viêm linh tiếp nhận linh quả lại lần nữa cảm ơn trấn nguyên tử lòng tràn đầy vui vẻ lùi lại tu luyện đi chờ hai cái tiểu nha đầu ly khai trấn nguyên tử đang chuẩn bị tiến về phía trước linh dược viên t r ồ n g xuống lần này ra ngoài thu hoạch tiên thiên linh căn cùng linh thực đúng lúc này hắn sâu trong linh hồn vang lên quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ gợi ý của hệ thống ông k e n chúc mừng ký chủ ra ngoài du lịch phong phú trở về phát động tùy cơ khen thưởng. Ken. chúc mừng ký chủ thu được được khen thưởng thái sơ bí cảnh lệnh bài thái sơ bí cảnh lệnh bài thái sơ bí cảnh khống chế lệnh bài có thể dựa vào lệnh bài bất cứ lúc nào truyền tống vào thái sơ bí cảnh thái sơ bí cảnh một chỗ đỉnh cấp tạo hóa bí cảnh ẩn chứa vô lượng tạo hóa cơ duyên mà nghe được chính mình lần này tiếp xúc phát tùy cơ khen thưởng sau này trấn nguyên tử hơi kinh ngạc dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ có một loại khen thưởng hơn nữa phần thưởng này còn hết sức đặc thù dĩ nhiên là một chỗ bí cảnh khống chế lệnh bài này thái sơ bí cảnh khống chế lệnh bài có thể lần này duy nhất khen thưởng hiển nhiên cực kỳ không đơn giản h o ặ chương là p ả i nói là này, thái này là cực n đơn giản,、Đây、là mười lăm thái sơ bí cảnh thái sơ thần thủy chương mười lăm thái sơ bí cảnh thái sơ thần thủy trấn nguyên tử trực tiếp lấy ra khen thưởng một viên k ỳ dị lệnh bài bông dưng xuất hiện tại trên lòng bàn tay lệnh bài cổ điện dày nặng bên trên k h ắ c đầy phủ văn thần bí tỏa ra yếu ớt hào quang giống như tại than nhẹ vũ trụ cổ xưa thần bí mật ngữ mỗi một đạo hoa văn đều tựa như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng không biết dẫn đến hắn tò mò trong lòng cùng thăm dò muốn như thủy triều c u ầ n c u ộ n này thái sơ bí cảnh trấn nguyên tử đại tiên nhìn trong tay thái sơ lệnh bài trong mắt lấp lóe hưng phấn cùng mong đợi đan vào hà o quang lúc này hắn cũng không đội với trước đi linh dược viên đem lần này ra ngoài thu hoạch tiên thiên linh thực cùng tiên thiên linh căn trồng trọt lên mà là bắt đầu trực tiếp luyện h ó á cái này thái sơ bí cảnh lệnh bài theo d â n trào pháp lực quần quận không ngừng trọi mắt càng cùng trấn nguyên tử thần hồn sinh ra kỳ diệu mà dường như hai cái thất tán đã lâu linh hồn vào đúng lúc này một lần nữa tìm được lẫn nhau không lâu lắm luyện hóa đại công cáo thành trấn nguyên tử tâm ý k h ẽ động lệnh b à i toát ra nhu h ò a h à o quang nháy mắt đem thân thể của hắn cái bọc được chặt chẽ trong phút chốc hắn tựa như một tia khói xanh giống như biến mất tại ngũ trang quan trong đ ì n h viện lại lần nữa trợn mắt trấn nguyên tử chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi một luồng bàng bạc mà cổ xưa khí tức phả vào mặt để hắn nháy mắt đứng chết chân tại chỗ khắp khuôn mặt là chấn động cùng khó có thể tin tưởng này thái sơ bi cảnh hệt như một phương hoàn toàn độc lập với hồng ngầm đầu nhìn tới giữa bầu trời nhật nguyện tinh thần treo cao tỏa ra thần bí cổ xưa khí tức mỗi một viên tinh thần đều đều tựa như ẩn chứa mênh ngông đồng bộ tinh thần trí lực vô tận tinh thần bản nguyên ngông xuống mà xuống thai ngén này phương nhỏ thiên địa không gian bên trong nồng nặc được gần như thực chất tiên thiên linh khí như mánh liệt làn sóng giống như tùy ý quần quận thậm chí còn có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí như ẩn như hiện đ a n d ệ t trong đó phản g phất nơi này chính là vũ trụ đạn sinh ngọn nguồn là hết thể quy tắc cùng lực lượng mở đầu nơi tại bí cảnh ngay chính giữa một tòa nguy nga vô cùng thần sơn vụt lên trong mắt th nay tòa thái sơ thần sơn cao vút trong đây độ cao căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung dường như muốn phá tan phía chân trời đẩy lên toàn bộ t h i ê n địa. thần sơn từ dưới lên kéo dài vô tận trên núi tiên thiên linh khí nồng nặc đến rồi cực hạn dĩ nhiên hóa thành từng cái từng cái mênh mông vĩ đại dòng sông lao nhanh g à o thét hướng lấy bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi trấn nguyên tử không nhịn được đến gần s á t nhìn kỹ chỉ thấy cái k i a tiên thiên linh khí dòng sông bên trong lấp lóe vô số nhỏ vụn mà sáng chói hào quang càng là từ tinh thần tinh hoa diễn biến tinh hạ cát n à y chút tinh hà cắt tại dòng sông bên trong vui sướng lăn lộn phun trào mỗi một hạt đều ẩn chứa vô tận thần bí lực lượng phá phất là hỗn độn tinh thần giao cho này mảnh thiên điệu thần bí biếu tặng đoạt thiên điệu tạo hóa để người nhìn không khỏi tâm sinh kính sợ nhìn mà than thở trên thần sơn các loại tiên thiên linh vật rực rỡ muôn màu tùy ý có thể thấy được vô cùng chân quý linh thảo tùy ý sinh trường mỗi một cây đều tỏa ra màu sắc sặc sỡ hào quang này chút hào quang đan sen vào nhau tạo thành một mảnh như mộng như ảo màn ánh sáng kỳ dị linh quả chầm chầm nặng treo lơ lửng tại đầu cảnh tỏ hắn mang tràn đầy kích động cùng mong đợi bước chân hơi có chút gấp rút ven theo thần sơn chậm rãi đi lên càng đi lên đi tiên thiên linh khí càng nồng nặc t h u ầ n hậu hắn cảm giác pháp lực của chính mình phản p h ấ t bị chuyển vào một luồng sức sống hoàn toàn mới bắt đầu vui sướng vận chuyển mỗi một tế bào đều đang nhảy cấm hoan hô thỏa thích hưởng thụ này linh khí nồng nặc tầm bộ. hồ n nguyên tử trải qua một phen leo trèo, đi tới trên đỉnh ngọn núi. sáng thông tử trải một trèo, tới Trước mắt tỏ đi qua một leo toà suốt, mỗi một đoá đều tỏa ra đặc biệt mê người khí tức t r ấ n nguyên tử ánh mắt nháy mắt bị trong đó một đoá hấp dẫn trong mắt s ẹ t qua một tia vui mừng con xiết bật thốt lên hai mươi b ố phẩm t ị n h thế bạch liên đây chính là cao cấp tiên tiên phòng ngự trí bảo không chỉ có nắm giữ cứng rắn không thể phá vỡ khủng bố năng lực phòng ngự càng có tiến hóa ô h ế tinh chế lực lượng tăng phúc chờ rất nhiều công hiệu thần kỳ có thể nói phòng ngự loại pháp bảo bên trong vô thượng tần h vận hàn ánh mắt chậm rãi đảo qua cái khắc hoa sen trong đó ba đoá là mười hai phẩm tình thế bạch liên cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng thuộc về định cấp hàng ngũ còn lại năm đ o á nhưng là cựu phẩm bạch liên vì là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mỗi một đ o á đều tỏa ra một n u hòa mà mạnh mẽ khí thức phảng phất tại kể ra chính mình bất phàm thân thế trấn nguyên tử chậm rãi ngồi s ồ n người xuống động tác nhẹ nhàng được dường như tại đối đ á i một cái chân bảo hiếm thế ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hồ nước trong phút chốc một luồng kỳ dị mà mạnh mẽ lực lượng thuận theo đầu ngón tay truyền lần toàn thân hắn chỉ cảm thấy cả người chấn động k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ cùng vẻ vui mừng trong lòng âm thầm thán phục đây chẳng lẽ là thái sơ thần thủy này thái sơ thần thủy sớm nhất sinh ra với hỗn độn sơ khai thái sơ thời gian ẩn chứa nguyên thủy nhất t h u ầ n t h y nhất hỗn độn năng lượng cùng thiên địa bản nguyên lực lượng bất luận là đúng với người tu luyện vẫn là tiên thiên linh căn đến nói nó công hiệu đều có thể nói n g h ị c h thiên một nhỏ vào thể liền có thể r ử a sạch người tu hành kinh mạch cùng đan điền đem thể nội trầm tích tạp chất cùng trọc khí toàn bộ thanh trừ dùng quanh thân kinh mạch rộng rãi cưng cỏi như sông lớn đan điện rộng lớn vô ngần giống như m ê n ngông t ư ơ n g hải thái sơ thần vô ngẩn vô ngẩn giống như ê n h ngông thương hải tháiên Thái sơ thần thủy có thể giúp cấp tốc thu nạp thiên địa linh giúp sơ nạp có cấp địa không í chuyển hóa thành tự thân pháp lực, tốc chỉnh cấp cảnh lực có buộc, hóa thành thân pháp nhân tăng trưởng. Tại đột phá bình cảnh thời gian, thái sơ thần thủy vũ trụ bản nguyên lực lượng có thể phá ràng bộ, khiến cho đột phá như phá kén thành bớm giống như nhẹ nhóm tự nhiên. tu luyện nguyên tăng trưởng. gian, bản lượng ràng kén giống tự Tại đột trụ đột tự số độ sơ bớm vũ k chỉ có như vậy trường kỳ nhận thái sơ thần thủy tầm b ổ người tu luyện linh hồn lấy được thăng hoa nắm giữ thấy rõ thiên địa huyền cơ năng lực đối với đạo pháp lĩnh ngộ đi đến siêu phạm thoát tục cảnh giới mà đối với tiên thiên linh căn thái sơ thần thủy càng là giao cho chúng nó không có gì sánh kịp sinh cơ cùng tạo hóa đem tiên tiên linh căn trồng vào thái sơ thần thủy bên trong linh căn sẽ bằng tốc độ kinh người sinh trường cành lá s n g xuê đoá hoa t r ó i lọi trái cây đầy d i y thái sơ thần thủy có thể kích phát tiên tiên linh căn tiềm tàng linh tính khiến cho tiến hóa gia càng mạnh mẽ năng lực cùng đặc biệt thiên phú thần thông linh căn kết trái trái cây phẩm chất cùng công hiệu cũng đem được tăng lên rất cao trở thành thế gian hiếm thấy thần dược thái sơ thần thủy còn có thể vì tiên tiên linh căn đúc ra một tầng cứng rắn không thể phá vỡ phòng hộ bình chứa khiến cho khỏi bị ngoại giới xâm hại cùng cái dây bảo đảm linh căn tại tinh khiết nhất có lợi nhất hoàn cảnh bên trong khỏe mạnh trưởng thành trở thành trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại mà như vậy lịch thiên thần thủy nơi này nhưng đầy đủ có một cái to lớn hồ nước hơn nữa phía dưới còn có một dòng suối cũng có thể không ngừng chuyển hóa hỗn độ n lực lượng diễn biến sản sinh càng nhiều hơn thần thủy chấn nguyên tử ánh mắt lại chậm rãi rơi tại hồ nước dưới đáy cùng chung quanh thổ nhúc trên chỉ thấy này chút bùn đất tỏa ra thần bí mạnh mẽ tạo hóa khí t ứ c trong lòng hắn đột nhiên hơi động vui mừng nói nhỏ nói hỗn độn nguyên thổ chương m ư ơ i sáu hỗn độ nguyên thổ hỗn độ linh căn hỗn độn đạo tâm quảng tây hỗn độn linh căn hỗn độn đạo tâm quả cây này hôn độn nguyên thổ bắt nguồn từ hỗn độn chưa mở thời khắc ẩn chứa thuần túy nhất hỗn độn bản nguyên lực lượng là hết thể tạo hóa mở đầu đối với tiên tiên h linh căn mà nói đây là tha thiết ước mơ sinh trường nơi tại hôn độn nguyên thổ bên trong tiên tiên h linh căn có thể cùng trong đó hỗn độn bản nguyên trực tiếp c â u thông rút lấy cổ xưa thần bí hỗn độn phát tắc linh tính vượt qua t h ư ờ n g quy lực lượng đủ để lay động tiên h địa mạnh mẽ tạo hóa lực lượng còn có thể không ngừng tối ư hóa tiên tiên linh căn phẩm c h ế c khiến cho tiến hóa tại nguy cơ sống còn thời gian cẳng có thể bù đắp linh căn cũng để trái cây nhập thánh con đường tu hành sau đó tại bên cạnh hồ bên một gốc cây đại thụ c h e trời hệt như cự nhân giống như xứng xử nháy g n mắt hấp dẫn chấn nguyên tử toàn bộ chú ý lực cây này ngoại hình cổ điện t ă n g thương thân cây như thông thiên trụ lớn thẳng tắp sen vào vật tiêu bên trên khắp đầy t h â m ảo phức tạp l ớ p lóe thần bí tia sáng đạo văn mỗi một đạo hoa văn đều tựa như ẩn chứa trong thiên địa t h â m ảo nhất t r í lý phán g phất là vũ trụ pháp tắc trực tiếp hiện rõ cành cây vốn lượn mở rộng hệt như từng cái từng cái linh động giao lòng ở trong gió nhẹ nhàng múa bên trên kết từng viên một hệ như trái cây hình quả tim này chút trái cây hóng ánh trong suốt bề ngoài lưu động rực rỡ sáng lạng hỗn độn ánh sáng mang như mộng như ảo làm lòng người say thần mê t r ấ n nguyên tử trong lòng dâng lên một trận vui mừng côn siết kích động lẩm bẩm nói hỗn độn đạo tâm quả cây tương truyền này hỗn độn đạo tâm quả cây chính là hỗn độn sơ phân thời khắc từ vũ trụ cốt lõi nhất đạo tác lực lượng thai nghén mà sinh độc lập với thời không trường hạ ở ngoài không nhận thiên địa quy tắc g i n g buộc kết hỗn độn đạo tâm quả công hiệu có thể nói n g ư ờ t i ê n dùng một viên có thể hiểu ra tự thân đạo tâm kiên định tu hành niềm tin hiểu rõ công pháp tinh tú tất ă tăng tăng n lên linh hồn cảnh khiến cùng hoàn dung còn nguyên thần, tăng cường nguyên thần cường vẫn cường nguyên hùng g giới, lực. đại thoải mái tiếp cái hội cho hợp, thể thể pháp có có trực đục đạo độ, mỹ số b quá so với với c ự c phẩm tiên tiên linh căn loại này hỗn độn linh căn trưởng thành chu kỳ càng dài ba vạn năm vừa chín mỗi lần c h ỉ kết mười tám viên trái cây có thể nói người tu hành vô thượng cơ duyên trấn nguyên tử nhìn trước mắt này vô số bảo vật hưng phấn trong lòng cùng kích động như hồng thủy vỡ đê sôi t r à m liệt khó có thể ức chế chẳng thể trách lần này khen thưởng chỉ có thái sơ bí cảnh l ệ n h bài nguyên lai、like、còn lại khen thưởng đều đã ở đây thái sơ bí cảnh bên trong n à y mấy loại bảo vật mỗi giống như giá trị đều có thể nói n g h ị c h thiên ép xuống hưng ơ phấn trong lòng cùng kích động sau này c h ấ n nguyên tử bỏ không đào được cái tiên một đoá hai mươi bốn phẩm tịnh thế bạch liên cho đến còn dư lại tám đoá bạch liên chỉ là để tiếp tục lưu lại nơi này thái sơ trong hồ nói không chắc vẫn có thể khiến cho tiếp tục tiến hóa sau đó hắn bắt đầu thu thập thái sơ thân thủy trong tay đặc chế bình ngọc lấp l o a ánh sáng nhẹ hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem miệng bình nhắm ngay hồ nước. Động tác nhẹ nhàng mà chăm chú dường như tại tiến hành một theo thái sơ thần thủy chậm rãi chạy vào bình ngọc thân bình cũng bắt đầu tỏa ra thần bí hào quang p h ả n phất tại hô ứng này thần kỳ lực lượng hắn trực tiếp lấy đi nửa hồ thái sơ thần thủy hắn cũng không lo lắng sẽ bởi vì ảnh hưởng này nơi này tạo hóa tại đáy hồ hắn phát hiện một con suối quần quận không ngừng mà tuân ra thái sơ thần thủy nguyên lai là thông qua rút lấy hỗn độn bên trong tạo hóa lực lượng cùng hỗn độn lực lượng chuyển đổi mà tới mặc dù lấy đi nửa hồ cũng sẽ không đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng quá lớn ngày sau sẽ còn tiếp tục tăng nhiều sau đó hắn lại góp nhặt rất nhiều hỗn độn nguyên thổ đầy đầy đầy đủ bất quá hắn lấy được hỗn độ nguyên n thổ số lượng tương đối ở đây tới nói tựu phải xa xa không tính là cái gì dù sao sau này này thái sơ bí cảnh cũng là độc thuộc về chính hắn hắn không có khả năng không t i ế t phá hoại nơi này tạo hóa hoàn cảnh đối với cây kia hỗn độn đạo tâm quả cây c h ấ n nguyên tử không có đưa nó đảo về ngũ trang quan ý nghĩ hoàn cảnh của nơi này mới là thích hợp nhất nó sinh trưởng hắn đem trên cây nhóm đầu tiên dựng dục hỗn độn nói tâm quả hai xuống này nhóm đầu tiên trái cây công hiệu đã dựng dục không biết bao nhiêu ngàn tỷ tuổi tất tháng công hiệu đã đi đến mạnh nhất đã không cách nào lại tiếp tục tăng cường công hiệu đem hai hai xuống vừa vặn có thể thai nén g nhóm tiếp theo trái cây làm xong này hết thảy trấn nguyên tử lại đem t r ư ớ c thu được thượng phẩm tiên tiên linh căn n g ộ đạo trà thụ và rất nhiều tiên tiên linh thực trồng tại nơi đây hoàn cảnh của nơi này xa xa tốt qua ngũ trang quan linh dược viên trồng trọt ở tại đây tương lai nói không chắc còn có lên cấp hy vọng một bụi này thượng phẩm tiên tiên linh căn n g ộ đạo trà thụ nói không chắc có thể tiến ra i trở thành cùng hệ thống khen thưởng cái k i a m ộ t cây n g ộ đạo trà thụ giống như vậy trở thành cực phẩm tiên tiên linh căn mà những tiên tiên kia linh thực tại như này nịch thiên tạo hóa nơi như vậy nịch thiên trong hoàn cảnh tương tự có cơ hội tiến giai trở thành tiên tiên tiên trước đây tiêu hao những đầu kia thay nhân s â m quả thật lưu lại hột cùng đầu thay tiên thiên long tượng quả lưu lại hột còn có cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo trà thụ và thượng phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo trà thụ bên trên r i ê n g phần mình kết mười tám viên trà quả cũng đều bị hắn từng cái trồng xuống n à y chút tiên thiên linh căn đầu thay hột chỉ cần hoàn cảnh thích hợp là đủ để có thể bồi dưỡng trở thành mới tiên thiên linh căn tuy rằng phẩm cấp cùng hiệu quả đều sẽ yếu với nguyên bản tiên thiên linh căn nhưng cũng đồng dạng có thể nắm giữ bộ phận công hiệu tương tự thuộc về tiên thiên linh căn giá trị phi phạm trước sở dĩ không hề gieo trồng Tiên tiên tiên tiên c tiên tiên tiên tiên hơn ủ yếu v bởi h nữa tương lai vẫn có thể có không ngừng lên cấp hy vọng đặc biệt là tìm được càng nhiều hơn lịch thiên tạo hóa thần thổ sau này mà nghĩ đến đây t h ấ n nguyên tử tại đem rất nhiều hột cùng hạt giống đều trồng trọt hạ xuống sau này cũng lấy ra lần này ra ngoài thu hoạch huyền hoàng mẫu nhưỡng đặt ở chỗ này tăng cường nơi này một phen tạo hóa tuy rằng này huyền hoàng mẫu nhưỡng hắn vốn là dự định đặt tại ngũ trang quan linh dược viên bên trong nhưng lúc này hiển nhiên nơi này càng thích hợp hơn đối với cho đến ngũ trang quan vườn thuốc sử dụng hỗn độ nguyên n thổ liền có thể mà mới vừa rồi c h ấ n nguyên t ử trồng chọn vị trí những tiên thiên linh căn kia hột cùng gieo trồng hạt giống hạ xuống sau này liền đại thái sơ thần thủy cùng hỗn độ nguyên thổ công hiệu thần kỳ bên giới bắt đầu nhanh chóng nảy mầm trưởng thành chỉ thấy những hột kia cùng hạt giống vừa tiếp xúc với thái sơ thần thủy cùng hỗn độ nguy Tựa như cùng nắng hạn lâu ngày g lâu ặ mầm mầm tại n thái sơ thần thủy thoại mãi hạn bằng tốc độ kinh người sinh trưởng mịn màng cành khô biến được trắng kiện rút ra mối cảnh phiến lá dường như phỉ thủy giống như hóng ánh trong suốt mạch lạc giữa dòng chạy thần bí hào quang h ỗ n đ ộ n nguyên thổ bên trong h ỗ n đ ộ n bản nguyên lực lượng c u ầ n c u ộ n không ngừng chuyển vào này chút tân sinh linh căn bên trong chúng nó linh tính phản g phất bị nháy mắt c h ấ m đốt tỏa ra một loại cổ xưa thần bí khí tức nhân sâm quả thụ tiên tiên r ồ n g giống cây ăn quả n ộ đạo trà thụ chờ tiên tiên linh căn đích thực cảnh bắt đầu đan vào lẫn nhau hình thành một mảnh xanh biết lọng che đoá hoa như phồn tinh giống như tỏa sáng mỗi một đoá đều ẩn chứa nồng nặc linh khí mùi thơm bao phủ tại toàn bộ thái sơ bí cảnh để người nghe n ó n g tâm thần thoải mái hoàn thành này hết thể sau đó trấn nguyên tử đứng tại thỏa mãn cùng mũi sướng hắn mở hai t c tự thái sơ bi cảnh đi ra sau này trấn nguyên tử liền đem bộ phận thái sơ thần thủy và hôn n ộ i nguyên thổ tung ra tại linh dược viên bên trong tăng cường nơi này tạo hóa khiến cho trực tiếp trở thành trong hồng hoàng định cấp vườn thuốc sau đó trấn nguyên tử mở ra tự thân bảng họ tên trấn nguyên tử tu vi đại la kim tiên trung kỳ thân thể đại la kim tiên trung kỳ theo hầu thượng phẩm tiên tiên ma thần công pháp thần thông tam thiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công hôn nội bất diệt quyết tung điệu kim quang bảo vật đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính c ự c phẩm tiên tiên linh bảo địa hư hoàn mỹ cấp hồng mông t ử khí t h ư ợ n g phẩm tiên tiên linh bảo ngộ đạo bộ đ o ạ n c ự c phẩm tiên tiên linh bảo âm dương hôn nội tiến tiên tiên trí bảo hai mươi bốn phẩm tỉnh thế bạch liên thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên x ba cựu phẩm tỉnh thế bạch liên x năm thái sơ thần thủy hôn nội nguyên thổ thủ dương đồng mẫu tiên tiên linh căn c ự c phẩm tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ trên tiên tiên linh căn tiên tiên long tượng quả thụ c ự c phẩm tiên tiên linh căn nộ g đạo trà thụ trung phẩm tiên tiên linh căn xích diễm h ỏ a long quả c â y trung phẩm tiên tiên linh căn huyền băng linh phách quả c â y hôn đ ộ n linh căn hôn đ ộ n đạo tâm quả c â y thiên địa công đức một ước tiên h tiên phúc vận chín mươi hai nhìn bảng biến hóa chấn nguyên tử trong lòng cực kỳ thỏa mãn không chỉ có thu hoạch vô số tiên tiên linh tài tiên tiên linh vật thậm chí là tiên tiên linh căn tiên tiên linh bảo càng là bởi vậy kích phát hệ thống k h e thưởng thu được thái sơ bí cảnh và trong đó rất nhiều trí bảo linh căn đồng thời hắn hành vi cũng tại tiến bộ bất lu vẫn là thân thể cảnh giới đều từ đại la kim tiên sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên trung kỳ công đức số lượng c ũ n g t ừ cũng từ nguyên bản bốn nghìn vạn tăng lên tới mức ộ t trong đó đại đa số đều là chém giết hung t h ú đạt được mà đợi đến hung t h ú lượng tiếp kết thúc sau này cần phải còn sẽ có một trận công đức k h á n thưởng tiểu liên tiên tiên phúc vẫn cũng tăng lên hai điểm hoặc có lẽ là bởi vì thái sơ bí cảnh nguyên nhân lại hoặc có lẽ là bởi vì những thứ khác nguyên nhân bất quá tiếp theo cũng có thể tốt tốt tăng lên một chút tu vi mà vừa vẫn có thể thí nghiệm một chút thái sơ thần thủy và hôn đồn đạo tâm quả công hiệu trong u phút bưng chốc n h h t một luồng bàng bạc mà mát mẻ lực lượng dường như mánh liệt dòng lũ nháy mắt xuyên qua toàn thân của hắn tại kinh mạch đấu đá lưu tung đến chỗ lại vẫn có từng sợi từng sợi kỳ lạ dường như tạp chất một loại khí thể t nguyên a g i bản rộng rãi kinh mạch bền bỉ tại thần thủy tầm bồ hạ dường như khô cạn lòng sông nên đón quần quận hồng thủy cấp tốc mở rộng kéo dài tới biến được càng thâm thủy rộng rãi hệt như từng cái từng cái lao nhanh không ngừng thiên hạ có thể chứa đựng càng bàng bạc pháp lực đan điển của hắn cũng tại này có hùng đục lực lượng xung kích hạ không ngừng bành trướng nguyên bản mênh mông vô ngần đan điển giờ khác này dường như một mảnh rộng lớn vũ trụ tinh thần lấp lóe có thể chứa tiếp theo trấn nguyên tử cầm lấy một viên hỗn độn đạo tâm quả trực tiếp bỏ vào trong miệng trái cây vừa vào miệng liền tan ra hóa thành một luồng bàng bạc lực lượng như như bài sơn đạo hải nháy mắt dùng nhập hắn linh hồn hắn chỉ cảm thấy linh hồn dường như bị một đạo sáng trói hào quang bao phủ tất cả tạm nghiệm cùng nghi hoặc tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói ý thức biến được vô cùng rõ ràng đối với thiên địa pháp tắc cùng nói lĩnh ngộ nháy mắt đi đến độ cao hoàn toàn mới cùng lúc đó hôn đ ộ n đạo tâm quả bên trong lần chứa dòng giã ba cái nguyên hội hùng đục pháp lực như mánh liệt làn sóng giống như tràn vào hắn thể nội cùng hắn tự thân pháp lực va chạm kịch liệt d u n g hợp tại này c ố bảng bạc lực lượng thúc đẩy hạ chấn nguyên tử thể nội pháp lực điên cồn g vận chuyển dường như mánh liệt sóng biến một đợt tiếp một đợt xung kích cái tia tầng trở ngại hắn lên cấp bình chứng mỗi một lần xung kích đều nương theo kịch liệt chấn động toàn bộ độ ngũ trang quan đều tựa như tại bị tầng bình phong tia ẩm ẩm pha toái tu vi của hắn như tên lửa tăng vọt từ đại la kim tiên trung kỳ nháy mắt đột phá tới đại la kim tiên hậu kỳ không chỉ có như vậy cơ thể hắn cũng tại cố lực lượng này rèn luyện hạ n g chiếm được cực lớn cường hóa tương tự đột phá tới đại la kim tiên hậu kỳ tầm thứ bắp thịt xương cốt phụ tạng mỗi một chốt đều được thoát thai hoán cốt giống như cải tạo cảm giác mạnh mẽ tại hắn thể nội tùy ý phun trào đột phá sau đó c h ấ n nguyên tử chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy vô tận lực lượng mỗi một tế bào đều đang n h ả cấm hoan hô hồ, linh hồn cũng biến được càng thêm tinh khiết, mạnh mẽ. Nhưng mà, trấn nguyên tử tu luyện cũng không có kết thúc mà là tiếp tục ngồi xếp bằng tại nộ đạo trà thụ bên trên hai hàng lông mày cao lại toàn tâm vùi đầu vào củng cố tu vi trong quá trình hắn vận chuyển pháp lực dẫn dắt thái sơ thần thủy cùng hỗn độn đạo tâm quả còn lại lực lượng tại thể nội trong kinh mạch tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi một lần vận chuyển đều có mới lực lượng du nhập g n hắn thân thể mỗi một tế bào đều tại tham lam hấp thu này cố mạnh mẽ năng lượng không ngừng cường hóa tự thân theo thời gian chuyển rời trấn nguyên tử quanh thân khí tức càng nội liễm nhưng lại mơ hồ t ỏ ra một loại để người kính nể huy áp làn da của hắn lấp lóe màu vàng kim nhàn nhạt hả hai con mắt của hắn khi thì khép kín khi thì trận mở mỗi một lần trận mắt đều có một đạo sắc bén hào quang x t qua phản phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất tại trong quá trình tu luyện hắn không ngừng cảm n ộ pháp tắc trong thiên địa đem này chút pháp tắc dung nhập vào pháp lực của chính mình bên trong làm cho pháp lực của chính mình càng thêm tinh khiết mạnh mẽ t r ấ n nguyên tử chìm đắm tại tu luyện thế giới bên trong q u ê n được thời gian trôi qua tại thái sơ thần thủy cùng hỗn độn đạo tâm quả kéo dài tác dụng hạn tu vi của hắn không ngừng vững chắc đối với nói lĩnh nộ cũng càng ngày càng k ắ c sâu hắn thân thể cùng linh hồn từ từ đi đến một loại hoàn mỹ cân bằng ph mà t i ể u tại c h ấ n nguyên tử chìm đắm với tu luyện lấy thời điểm ngoại giới hồng hoang trong thiên địa cũng đang tiến hành một hồi biến đổi lớn tại hồng hoang thiên địa phương bắc đại lục thú hoàng núi đỉnh đang tiến hành hung thú lượng kiếp từ trước tới nay kinh khủng nhất một trận đại chiến thú hoàng thần nghịch như từ hỗn độn vượt sâu bên trong đi ra ma thần quanh thân tỏa ra để người sợ hai khí t ứ c đỏ như máu trong tròng mắt thấu điên cồn u g cùng thô bạo h á n thân màu máu đỏ hung thú chiến giáp phía trên khắp đầy thần bí quỷ dị phù văn theo hô hấp của hắn phù văn lấp l o a u quang phảng phất tại kể ra vô tận giết chóc cùng hủy diện Thí thần thương ở trong tay hắn tùy ý múa trên thân thương màu đen hảo quang giống như rắn độc nuốt vào nhà ra mỗi một lần vung lên đều nương theo một trận tiếng rít mé nhọn dường như muốn xé rách không gian d i ệ t thế ma bản trôi nổi tại hắn phía sau tối xay nhanh chóng xoay tròn phát sinh đinh t h a i nhức gót tiếng nổ vằng rền chỗ đi qua không gian vặn mẹo hôn độn chi khí c u ầ n c u ộ n hắn xuất lĩnh giới chướng hôn độn thao tiết h đào ngột trọng minh đ i ể u cùng kỳ chờ chín lớn đỉnh cấp hung thú vương dạ và lít nha lít n h í phô thiên cái địa hùng thú lại quân cùng hồng quân la hầu dương mi chiếu sáng khung n à y cảng côn ngũ Hành, ưu đô quỷ mẫu ưu h u n h chờ rất nhiều tiên thiên thần ma đại năng tiến hành một hồi khốc liệt chém giết Thú hoàng thần nịch tay cầm thiên đạo hung sát dị bảo thí thần thương tiên thiên hung sát t r í bảo diện thế ma bản có thể nói thần chờ sát thần rất nhiều tiên thiên thần ma đại năng không một là đối thủ bây giờ thú hoàng thần nịch đã dựa vào hung thú bộ tộc uy thế đạt tới huấn nguyên kim tiên đỉnh cao thậm chí đã nửa chân đạp đến vào huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới lấy hắn bây giờ thực lực tu vi bất luận là tương lai đạo tổ hồng quân vẫn là ma tổ la hầu cũng hoặc là dương mi lao tổ cản khôn lao tổ ngũ hành lao tổ âm dương lao tổ thái dương chi Tôn côn vâng vâng nay một tiếng vang thật lớn hệ như khai thiên lích địa hỗn độn g à o thét làm vỡ nát hồng h o a n g phương bắc đại lục bầu trời xé rách vạn giảm vân tiêu tiếng hắn sóng đúng như c u ồ n c u ộ n sầm đánh lấy thế tội khô l ạ p hụ tại m ề n h hồng phương bắc đại lục điên c u ồ n g bá phủ mỗi một lần nổ vang đều dường như mười triệu tòa viễn cổ núi lựa tại hồng hoàng phương bắc đại lục đột nhiên phun trào nóng rực nóng bỏng dung nham như điên rồng giống như p h u n g a mang theo hủy diệt hết thể quần bạo khí tức lại dường như ngàn tỷ viên rực rỡ tinh thần nháy mắt nổ tung trói lọi hào quang trong phút chốc bị bóng đêm vô tận vô tình t h ô n vệ chỉ hạ lệnh người g i ậ n cả tóc gãy tính mịch tại hồng hoang phương bắc đại lục thú hoàng núi ngàn tỷ dặm cương vực tiên thiên thần ma cùng hung thú bộ tộc triển khai cực kỳ thảm thiết đặc biệt chết chém giết lưới mác giao kích tiếng tiếng kêu giết tiếng giết gạo kêu lên thê lương thảm thiết tiếng và binh khí mánh liệt va chạm tiếng đan vào lẫn nhau hội tụ thành một khúc kinh tâm động phách tử vong dao hường vui cái kêu liên miên mất tuyệt vong dao hường vui sinh mệnh vào đúng lúc này phóng ra cuối cùng trói lọi hào quang điên cùng gió gào rít giận dữ c u ố n lấy đầy trời khói thuốc súng cùng c á t b ụ i hình thành tre khuất bầu trời khủng bố báo tắp ở đây cùng bạo trong gió lốc chỉ nghe được cái kia đinh thai n h ứ c ó c v a n h tiếng như ma thần từ vực sâu phát ra phẫn nộ gào thét làm người ta kinh ngạc run sợ hồn phi p h á c tán thú hoàng núi ngọn núi ầm ầm đổ nát đại điệu kịch liệt c h ầ m luân sông lớn điên cùng chạy ngược mỗi một tấc đất đ ề u ở đây kinh thế hai tục trong nổ van run dày bi thương gạo h ư không tan thành phá thoái hỗn độn chi khí mãnh liệt mà ra dường như muốn đ trên bầu trời sáng lạng thần thông hào quang nhằng nhị khắp nơi mỗi một lần va chạm kịch liệt đều gợi ra hủy thiên diện địa kinh thiên nổ tung vê a n g vê a n g vê a n g âm thanh liên tục không ngừng chấn động được người linh hồn đều tại run dày kịch liệt gần như sụp đổ máu tươi như mưa sa tung tóe đem bát ngát bầu trời nhiễm được toàn màu đỏ tươi cùng cái kia cuồng bạo tàn phá sóng năng lượng lẫn nhau làm nổi bật phát họa ra một bức cực kỳ bi thảm máu tanh hình tượng chương mười tám k h ô n liệt chấm giết hung ác điên cùng thần địch lượng kiếp kết t h u c chương mười tám k h ô n liệt chấm giết hung ác điên cùng thần địch lượng kiếp kết t h u c vô số sinh mệnh ở đây đình thai n h ứ c cóc trong nổ v a n g nháy mắt biến mất nhưng mà càng nhiều hơn thân ảnh nhưng trước đi sau đó kế đầu nhập chiến đấu phản phất này chẳng vô tận khốc liệt chém giết v ĩ n h không ngừng tức này khiến người sợ hãi nổ v a n g cũng đem vĩnh viễn vang vọng ở mảnh này bị máu tươi nhuộm dần phương bắc đại lục bên trên hông thú bộ tộc hôm nay liền là của các ngươi ngày tận thế tội nghiệp của các ngươi hôm nay chắc chắn thanh toán hồng quân tay cầm bản cổ phiên quanh thân hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt hắn khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt để lộ ra một luồng không thể nghi ngờ h ơ nghiêm theo gầm lên giận dữ hắ bản cổ phiên trên hỗn độn kiếm khí như thủy t r i ề u tuân r a hóa thành từng đạo to lớn kiếm ảnh mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo khai thiên l ị c h địa vĩ lực hướng lấy thu hoàng thần lịch gào thét c h é m tới kiếm ảnh trôi đi qua không gian bị nháy mắt x é rách lộ ra từng đạo sâu không thấy đáy màu đen khe n ư ớ c hỗn độn chi khí từ trong vết nước điên cùng tuân r a dường như muốn đem toàn bộ thế giới t h ô n vệ một đám dối trá đổ vô lại bằng các ngươi cũng muốn diệt ta hung thú bộ tộc thiên đạo bất công vì sao ta hung thú bộ tộc tự phải bị này thiên địa phỉ nổ cần phải diệt vong hôm nay ta muốn để cho các ngươi vì là sự ngu xuẩn của mình tr thú hoàng thần lịch ngửa lên trời thét dài âm thanh chấn động được thiên địa đều bị run dày hắn vung vẩy thí thần thương trên thân thương màu đen h à o quang nháy mắt tăng vọt hình thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen nên hướng hồng quân bản cổ phiên kiếm khí vê anh hai cái đụng vào nhau bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ v a n g một l u ồ n g mạnh mẽ sóng năng lượng lấy bọn họ làm trung tâm t hướng lấy bốn phía điên cuồng quyết tán sóng năng lượng đến chỗ ước ngàn tỷ dặm hư không nháy mắt và mẹo đại đ i ệ run dày kịch liệt sơn hà nứt toát vô tận tinh thần tại cố lực lượng này xung kích hạ dồn dập phá diệt nga xuống hóa thôi thúc thập nhị phẩm diệt thế hát liên hát liên phóng ra vô tận màu đen h à o quang đem chung quanh thiên địa đều bao phủ trong đó thú hoàng chịu chết đi la hầu âm thanh lạnh lẽo mà kiên định thiên ma tháp từ không trúng cấp tốc rơi xuống hóa thành một tòa thật to màu đen ngọn núi mang theo không có gì sánh kịp huy áp hướng lấy t h ú hoàng thần lịch c h ấ n áp mà đi thú hoàng thần lịch lạnh rên một tiếng điều khiển diệt thế ma bản tiến lên l ê n tiếp d i ệ t thế ma bản nhanh chóng xoay tròn phát sinh c h ó i hai tiếng nổ văng rền gối xay trên hung sát chi khí cùng thiên ma tháp h u áp đụng vào nhau bùng nổ ra mãnh liệt hảo quang trong ánh sáng không gian không ngừng thoái t ừ n g đạo màu đen không gian khe nứt như giống như mạng nhện lan tràn ra c à n khôn lão tổ tay cầm c à n khôn đỉnh trong miệng nói lẩm bẩm c à n khôn đỉnh phóng ra chói mắt hào quang trong ánh sáng phảng phất có một cái nhỏ vũ trụ tại vận chuyển hắn đem c à n khôn đỉnh hướng lấy t h ú hoàng thần lịch ném đi c à n khôn đỉnh nháy mắt b i ế n lớn đem t h ú hoàng thần lịch bao phủ trong đó thú hoàng bó tay chịu trói đi ngươi giấy r u a không có chút ý nghĩa nào c à n khôn lão tổ âm thanh uy nghiêm mã trang trọng thú hoàng thần lịch bị khốn tại c à n khôn đỉnh bên trong nhưng không chút nào sợ hắn điên cùng g i y r u ộ thì thần thương không ngừng đâm về phía mỗi một lần đâm tới đều phát sinh tiếng vang ầm ầm chấn động được cản k h ô n đỉnh đều khẽ run trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g trên người hung thú chiến giáp tại cản k h ô n đế hào quang soi sáng hạ lấp lóe quỷ dị hào quang phảng phất tại c h ố n g cự này c ố mạnh mẽ lực lượng thân là tiên tiên trí bảo cản khôn đỉnh càng đều không cách nào nhốt lại với hắn bị hắn sử dụng t h í thần thường cường hành bắn bay thoát vây mà ra mà lúc này ngũ hành l a o tổ triển khai ngũ hành đồ ngũ hành lực lượng lẫn nhau ra hỏa hóa thành năm cái to lớn thần long mỗi một cái thần long đều ẩn chứa thuộc tính khác nhau lực lượng chúng nó gào thét hướng lấy thu hoàng thần ngh thái cực đồ xoay tròn trong đó âm dương lực lượng chuyển đổi lẫn nhau hình thành một luồng mạnh mẽ vòng xoáy nỗ lực đem thu hoàng thần lịch cuốn vào trong đó không ngày lao tổ tay cầm k h u n g thiên đỉnh trong đỉnh phun ra vô tận hỏa diễm trong ngọn lửa c h e n lẫn nồng nặc hỗn độn chi khí hướng l ấ y thu hoàng thần lịch đốt đi c á i k h á c tiên thiên thần ma đại năng cũng r ồ n dập triển khai riêng mình thần thông c ù n g pháp bảo hướng l ấ y thu hoàng thần lịch phát khởi công kích máy liệt cùng lúc đó hỗn độn thao thiết đào nộp chờ hung thú vương giả cũng đang cùng gái khắc tiên thiên thần ma đại năng trong chiến đấu lâm vào tiệc từng k vị hung á t thú vương giả tại tiên thiên thần ma đại năng công kích hạ từ từ mất đi năng lực chống cự cuối cùng bị chém giết ma này chút chuyển thế thần ma tại chém giết những hung thú này vương giả sau này lại ngoảnh đầu liên thủ vây công thú hoàng thần địch thú hoàng thần địch nhìn thấy chính mình dưới trướng dồn dập ngã xuống tức giận trong lòng cùng tuyệt vọng đạt tới đỉnh điểm này làm cho thú hoàng thần lịch đối mặt như vậy nhiều tiên tiên thần ma đại năng gây công không chỉ có không có một chút nào lối bước trái lại càng thêm điên cuồng h á n tay cầm thí thần thương thân hình như là ma qua lại tại các loại công kích trong đó thí thần thương mỗi một lần vung lên đều có thể mang đi một tên i tiên tiên thần ma sinh mệnh h á n diệt thế ma bản càng là uy lực to lớn tối s a y chỗ đi qua hết thảy đều bị nghiền thành một phấn bất luận là pháp bảo vẫn là thần t h ô n g đều không cách nào chống đối nó khủng bố lực lượng tại sự điên cuồng của hắn công kích hạ hôn côn lão tổ một cái sơ sẩy bị thí thần thương đâm xuyên qua lồng ngực tiên máu chạy như suối giống như phúi p h trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng cuối cùng ngã xuống trong vũng máu thái dương chiếu sáng cùng thái âm ú h ì n h liên thủ công kích t h ú hoàng thần địch lại bị t h ú hoàng thần địch bắt lấy cái hở dù n g diệt thế ma bàn đưa bọn họ mạnh mẽ n g h i n ép nháy mắt hai vị lao tổ thân thể hóa thành vô số m ả n h vỡ tiêu tan tại bên trong đất trời theo chiến đấu kéo dài t h ú hoàng thần địch trên người cũng hiện đầy vết thương máu tươi không ngừng chạy ra nhưng hắn ánh mắt nhưng càng điên cuồng các ngươi đã muốn ta chết vậy ta tựu kéo lấy các ngươi đồng thời trốn cùng thú hoàng thần địch nổi giận gầm lên một tiếng hắn đem toàn thân lực lượng hội tụ đến diệt thế ma b t càng càng một tiếng kinh thiên động địa nổ vang toàn bộ hồng hoang thiên địa đều kịch liệt chấn động dường như muốn bị này cố lực lượng triệt để xé rách phương bắc đại lục địa mạch hạch tâm bị triệt để làm nổ một cỗ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng sóng năng lượng lấy địa mạch hạch tâm làm trung tâm hướng lấy bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán nguồn năng lượng này gợn sóng đến chỗ ước tỷ tỷ i ả m hư không nháy mắt pha toái hỗn độn chi khí như mánh liệt như nước thủy triều tuân lên ra đem t r ọ n cái thiên địa đều nhấn chìm tại một mảnh hỗn độn bên trong đại địa tại c ố lực lượng này xung kích hạ triệt để nước toát vô số ngọn núi bị san thành bình địa dòng sông k h ô c ạ n dung nham như lửa núi bạo phát giống như dâng trào ra hình thành từng đạo to lớn của lửa sông thẳng mấy xanh vô tận tinh thần tại c ố lực lượng này xung kích hạ dồn dập n g ã xuống hóa thành vô số lưu tinh xẹt qua h ắ cám bầu trời đêm tiên tiên h thần ma các đại năng sắc mặt nháy mắt biến được nhật nhạt bọn họ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc dồn dập triển khai thần thông nhanh chóng trốn đi trong lúc nổ tung tâm dương mi lão tổ dựa vào chính mình mạnh mẽ không gian thần thông nháy mắt xé rách không gian biến mất ngay tại chỗ hồng quân vung lên bàn cổ phiên tại trước người của chính mình tạo thành một đạo hôn đ ộ n hậu thuẫn nỗ lực chống đối này năng lượng kinh khủng xung kích la hầu điều khiển thập nhị phẩm diệt thế hát liên đem chính mình cùng tiên ma tháp bao phủ trong đó c à n khôn lão tổ thu hồi càng khôn lồng phòng hộ ngũ hành lao tổ liên thủ với âm dương lao tổ dùng ngũ hành đồ cùng thái cực đồ hợp thành một cái phòng ngự lại trận cái khác tiên tiên thần ma đại năng cũng dồn dập triển khai chính mình trí bảo cùng thần thông tiến hành phòng ngự nhưng mà làm nổ phương bắc đại lục địa mạch vi lực thật sự là thái quá khủng bố nguồn năng lượng này gợn sóng d ư ờ n g như mãnh liệt thủy chiều giống như vậy nháy mắt sông vỡ tiên tiên thần ma các đại năng phòng ngự bọn họ thân thể bị mạnh mẽ lực xung kích đánh bay ra ngoài miệng nôn ngọ tươi bị thương nặng từ vi lao tổ không ngày lao tổ chờ rất nhiều đại năng ở đây năng lượng kinh khủng xung kích hạ trung quy không thể ngăn cả được dồn nga xuống thú hoàng thần n ị c h tại làm nổ địa mạch sau này, từ u hung y vậy, rằng bị thương nặng, nhưng hắn vẫn càng ha ha. Thiên đạo không hoàn toàn, như liền hôn độn thần tàn nghiệm, hóa thành bị bộ ta tập thú tộc sát một t ha hạ. hợp hóa cười và dỡ kiếp ma đạo đã đạo. đây sau này mỗi khi gặp đại kiếp giáng lâm thiên cơ chắc chắn che đậy kiếp sát khí bao phủ che đậy chúng sinh linh trí độ kiếp càng sâu chắc chắn càng thêm điên cuồng không đem này hỏng hoang đánh nát thế không bỏ qua theo tiếng nói của hắn rơi xuống hắn lập được đại đạo lời thể sau đó thân thể từ từ tiêu tan tại bên trong đất trời hồi lâu sau này may mắn còn sống sót tiên thiên thần mã các đại năng mới chậm dãi phục hồi tinh thần lại bọn họ nhìn trước mắt mảnh này tàn tạ khắp nơi phương bắc đại lục trong lòng tràn đầy bi thống cùng bất đắc dĩ đã từng phồn hoa phương bắc đại lục bây giờ đã đã biến thành một vùng phế tích vô số sinh linh tại trận đại chiến này bên trong ta sinh tiên thiên linh khí suy nhược hung sát chi khí bao phủ hồng quân đám người khắp khuôn mặt là hề phải cùng đau thương bọn họ biết này tràng hung thú lượng k i ế p tuy rằng tạm thời kết thúc nhưng cũng cho hồng hoang thiên địa mang đến không cách nào vãn hồi thương tích ma thú hoàng thần lịch lập được đại đạo lời thể cũng giống như một nặng nghề công xiềng đặt ở từng cái tiên thiên thần ma trong lòng để cho bọn họ linh cảm đến tương lai hồng hoàng thiên đ mà hung thú lượng kiếp triệt để kết thúc trong thiên đ ị a kiếp sát khí tiêu tan thiên đạo rơi xuống vô lượng công đức một đoàn to lớn công đức g á n g lâm chỉ ít có mười ước thiên đạo công đức đủ để sánh ngang một t ầ n g khai thiên công đức nếu như toàn bộ ban thưởng cho một vị trong đó đỉnh cấp đại thần thông giả e sợ đủ để có thể khiến cho trực tiếp công đức thành thánh mà n à y đoàn to lớn công đức kim vân chính là thiên đạo đối với chúng sinh tại lần này hung thú lượng kiếp bên trong biểu hiện đưa cho cho khét thưởng trong đó long tộc phượng tộc kỳ lân tộc này tam đại chủng tộc tại lần này lượng kiếp bên trong công hiến to lớn cắt tự được một thành công đức hồng quân la hôm qua chờ tiên thiên đại năng Đây là chương ù n g p â n công đức. một mươi chín n đức năm tại hạng đại thần thông ư chương một c h mươi chín năm hạng đại thần thông hùng thú lượng kiếp kết thúc chấn nguyên tử tự nhiên là cảm hứng được thậm chí trận kia cuối cùng quyết chiến thời điểm trấn nguyên tử còn dựa vào thái hư hôn nguyên kính này một cái trí bảo xuyên qua hư không vô tận xuyên qua chiến trường quan sát cái kia một hồi đại chiến kinh thiên chỉ có thể nói chẳng đại chiến kia s á t thực khốc liệt tự liền hôn nguyên kim tiên cấp bậc đại năng đều không ngừng bỏ mình một vị nay cũng để trấn nguyên tử đối với chính mình không có tùy tiện quấn vào đến hung thú lượng kiếp quyết chiến bên trong quyết định cảm thấy hết sức chính xác tuy rằng cuối cùng ít một đám lớn công đức nhưng mà thắng tại an toàn dựa vào hắn trí nhớ của k ế p trước và bây giờ thủ đoạn tương lai thu được công đức cơ hội còn có rất nhiều không cần thiết mạo hiểm như vậy hơn nữa hắn ra ngoài du lịch đoạn thời gian đó, cũng là chém giết không ít t hung thú tại đó trong lúc cũng thu được không ít công đức có lẽ không sánh được những cao cấp kia chuyển thế thần m à nhưng trung quy là thu hoạch không ít sau này trấn nguyên tử tiếp tục trở lại bế quan tu luyện dù sao tại trong hồng hoàng trung quy vẫn là tu vi trọng yếu nhất thời gian vội vã đấu chuyển tinh di trong đó chính là mấy vạn năm năm tháng trôi qua nay một lần trấn nguyên tử cuối cùng là phá quan mà ra mấy vạn năm tu luyện tại có rất nhiều quý giá tiên thiên linh quả và lá tràng n g ộ đạo chờ cực phẩm thần vận trợ giút bên dưới mấy vạn năm nguyện tu luyện trấn nguyên tử có thể nói là thu hoạch to lớn không chỉ có tu vi tăng lên tới đại la kim tiên đỉnh cao trọng yếu nhất chính là hắn theo hầu tư chất cũng đã phát sinh hoàn toàn lộ xác từ thượng phẩm tiên thiên ma thần biến lộ xác trở thành c ự c phẩm tiên thiên thần ma theo hầu bây giờ hắn theo hầu tư chất so với tam thanh đều không kém chút nào ngoài ra c h ấ n nguyên tử còn đem hắn sử dụng rất nhiều trí bảo cùng linh bảo đều tiến hành hoàn toàn luyện hóa mà trong lúc này hệ thống nhưng là lại lần nữa kích phát một lần khen thưởng mà n à y một lần khen thưởng có chút đặc thù cũng không phải là cái gì trí bảo hoặc là thần vật mà là toàn bộ đều là thần thông khen thưởng theo thứ tự là hoạt toàn tạo hóa nắm giữ tuyệt đối khống chế thiên địa vạn v ậ t tạo hóa vĩ lực trong một ý nghĩ có thể sáng tạo mới t i n h sinh mệnh thậm chí là thế giới giao cho sinh mệnh vô tận khả năng tùy ý sửa thế giới căn bản phát tác khiến cho hoàn toàn phù hợp ý chí của chính mình điên đảo âm dương có thể triệt để lật đổ âm dương trật tự để âm dương khí nghịch c h u y ể n trong n g a y mắt dùng càn khôn điên đảo b ố n quý hỗn loạn để cho kẻ địch lực lượng tội nguồn hoàn toàn mất khống chế rơi vào vô hạn biển lớn thẳng đến tràn ngập toàn bộ vũ trụ cũng có thể vô hạn thu nhỏ tiến nhập thế giới vi mô khống chế trong đó hết thể phát tác hồi phong phản hỏa điều khiển chiều do thời gian có thể gợi ra hỗn độn báo táp dùng h ỏ a d i ễ m tiến hóa thành hỗn độn c h i hỏa đến chỗ hết thể hóa thành hỗn độn bản nguyên di tinh h o à n đấu có thể tùy tâm s ở dụng c h u y ể n di chư thiên tinh thần không chỉ có thay đổi vị trí thậm chí có thể tái tạo tinh thần bản chất cùng lực lượng điều khiển tinh thần c h i lực như cánh tay dùng chỉ, bạo phát hủy thiên diện địa ý lực thoáng sửa đổi hạ này chút thần thông định nghĩa tổng cộng năm loại đại thần thông tất cả đều là hắn đã hiểu biết ba mươi sáu thiên cương thần thông nhưng rất hiển nhiên này chút thần thông đều trải qua hệ thống cường hóa uy năng vượt qua xa nguyên bản ba mươi sáu thiên cương thần thông thậm chí tại về h mà n à y mấy loại thần thông chấn nguyên tử đều đã tiêu tốn thời gian nhất định đem nắm giữ nhưng nếu như muốn toàn bộ đem tu luyện tới đại thành cảnh giới thậm chí là cảnh giới đỉnh cao e sợ được tiêu tốn nhiều thời gian hơn thậm chí là cần cảnh giới càng cao hơn mới được mấy vạn năm chuyên tâm tu luyện bây giờ một khi phá quan mà ra chấn nguyên tử quanh thân dường như bị một tầng vô hình hào quang bao phủ đó là trải qua tuế nguyệt lắng động cùng thực lực tăng lên sau đó từ trong ra ngoài tán phát mạnh mẽ khí chẳng thâm thúy mà vừa thần bí phảng phất chỉ cần hắn một cái ánh mắt liền có thể hiểu rõ trong thiên địa hết thể huyền bí vừa bước ra nơi bế quan n g ũ trang quan động thiên bên trong cái tia quen thuộc mà làm người a n lòng khí tức liền phả vào mặt trấn nguyên tử hơi neo lại con ngươi trong mắt xẹt qua một tia quyến luyến cùng thỏa mãn khoe miệng không tự chủ trên l ê n h dương phát họa ra một vệ t mỉm cười nhàn nhạt, nhạt bế quan tháng này g tuy rằng để hắn tại tu vi cùng phương diện thần thông lấy được to lớn đột phá nhưng mấy vạn năm bế quan cũng làm cho hắn bây giờ t ĩ n h cực t ư động bây giờ khoảng cách hung thú lượng k i ế p kết thúc đã qua mấy chục ngàn năm thời gian hồng hoang đại địa đã bắt đầu một lần nữa khôi phục rất nhiều tiên thiên linh vật đã bắt đầu một lần nữa thai n é n hơn nữa rất nhiều tiên thiên đại năng tại hung thú lượng tiếp bên trong tử thương nặng nghề l Kỳ lân, trong a m tộc cũng giống như thế. lòng ú làm ra quyết định sau này trấn nguyên tử liền lấy thần niệm truyền âm gọi băng thanh cùng viêm linh hai cái tiểu nha đầu không lâu lắm lanh lảnh tiếng cười như chuông bạc từ đằng xa truyền đến tiếp theo hai đạo linh động thân ảnh như, như sao rơi xẻ qua xuất hiện tại trấn nguyên tử trước mặt băng thanh thân một bộ trắng tinh thắng tuyết q u ầ n dài da thịt t h ó n g ánh trong suốt hệt như băng tuyết điêu khắc thành hai con mắt trong suốt sáng lời như một vũng thanh tuyển thấu thông minh cùng linh động viêm linh thì lại thân một thân hỏa hồng giống như diễm quần áo tóc dài như thiêu đốt hỏa diễm giống như tùy ý bay lượn trên mặt tràn trề đầy nhiệt tình tiêu dung phản phất có thể xua tan thế gian tất cả mù mịt lao ra ngày cuối cùng suất con rồi băng thanh cùng viêm linh hưng phấn cùng kêu lên gọi nói trong mắt lấp loe kinh hỉ cùng kích động hả quang các nàng giống hai cái vui sướng mai con nhảy nhóp nhóp chạy đến trấn nguyên tử trước mặt q a y chung q u n h h ắ n không ngừng mà trấn nguyên tử nhìn này hai cái hoạt bát khả ái tiểu nha đầu trên mặt cũng đành phải lộ ra một nụ cười hắn nhẹ nhàng đưa tay ra ô n u sờ s o ạ n sờ các nàng đầu cười nói ra đúng đấy rất lâu không gặp rồi các ngươi này hai cái tiểu nha đầu đều cao lớn hơn không ít tu vi cũng tiến rất xa từ kim tiên đỉnh cao đột phá đến rồi thái ất kim tiên sơ kỳ thật không sai băng thanh nghe được trấn nguyên tử khích lệ gò má nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng nàng hơi cúi đầu thanh âm êm dịu mà lại mang theo mấy phần ngượng ngủ này đều dựa vào lao da của ngài dốc lòng dạy dỗ còn có ngũ trang quan động thiên được trời cao chăm sóc hoàn cảnh và lao ra ngài ban thưởng những vô cùng chân quý kia tiên thiên linh quả như không có này chút chúng ta cũng không có khả năng có lớn như vậy tiến bộ viêm linh thì lại l ấ m l ấ m liệt liệt vỗ ngực một cái âm thanh vang dội nói ra chính phải chính phải lao ra ngài chính là của chúng ta đại ân nhân chúng ta sau này nhất định sẽ cố gắng gấp đ ộ i tu luyện tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài trấn nguyên tử thỏa mãn gật gật đầu n ữ trọng tâm trường nói ra các ngươi có thể có giác ngộ như vậy ta rất vui mừng bất quá tuy rằng thái ớt kim tiên sơ kỳ cảnh giới đã không sai nhưng ở đây rộng lớn vô ngẩn cường giả như mây trong hầm hoàng như cũ không đáng nhắc cũ tại c ta trước khi rời đi liền cho các ngươi thêm giảng một lần nói hy vọng có thể đối với các ngươi sau này tu luyện có trợ giúp đào tạo lao ra băng thanh cùng viêm linh ngay này nói trong mắt nháy mắt phóng ra kích động hà o quang dường như trong bầu trời đ ê m sáng trói nhất tinh thần các nàng vội vã tại trấn nguyên tử trước mặt cung kính mà ngồi trên mặt đất hai tay quy quy củ cụ thả tại trên đầu gối biểu hiện chăm chú mà thành kính lòng tràn đầy chờ mong trấn nguyên tử khai giảng mà trong lúc này các nàng càng là riêng phần mình lấy ra một mảnh lá trà n g ộ đạo đem kỳ hàm vào vào trong miệng mà này lá trà n g ộ đạo tự nhiên là bọn họ lao ra sở ban tặng các nàng mỗi lần các nàng nộp lên trên thu hoạch linh quả lá trà thời gian lao ra cũng đều là sẽ dành cho các nàng nhất định bất thường mặc dù các nàng tiêu hao một bộ phận cũng đều riêng phần mình tích góp hạ xuống một cái tiểu k i m n cố chính là vì lưu tại loại thời khắc mấu chốt này đến sử dụng trấn nguyên t ử chậm rãi bàn ngồi chung một chỗ to lớn trên đá xanh hai mắt khép hở quanh thân khí tức từ từ biến được mở mịt mà vừa thần bí hắn tiến nhập một loại huyền rượu đến cực điểm trạng thái phản phất cùng thiên địa hòa hợp một thể chốc lát sau này hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong miệng phun ra đại đạo tiếng tiết mỗi một thanh â m mỗi một chữ để ẩn chứa vô tận đạo vận dường như hồng trung đại lự giống như tại toàn bộ ngũ trang quan động thiên bên trong văn vọng theo chấn nguyên tử d ạ n g đạo thâm nhập ngũ trang quan động thiên bên trong thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng dâng lên phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình q u ấ y lên nguyên bản bình tĩnh bầu trời nháy mắt bị x é đứt thường đạo rực rỡ màu sắc h à o quang như là thác nước chút xuống m à x u ố n g đan v à o lẫn n h a u va c h ạ m tạo t h à n h m ộ t vài b ư ớ c xa h o a t h ầ n bí k h ó l ư ờ n g đ h án. n h ữ n g h ì n h vẽ n à y khi t h ì h ó a t h à n h v i ễ n c ổ thần thú gào thét lao nhanh khi thì biến thành phủ văn thần bí lấp loe trí khôn h à o quang trên mặt đất vô số kim liên từ trong đất bùn dưới đất trúi v i ệ n chuyển nhảy múa tư thế tao nhã cùng lúc đó tiên nhạc từng trận vang lên cái t i a du dương dễ nghe toàn quy tắc phản phất đến từ với vũ trụ nơi sâu xa xuyên thấu thời không giới hạn tại toàn bộ động thiên bên trong văn vọng n à y tiên nhạc không chỉ có tươi đẹp t đêm thay còn ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng từng cái âm phủ đều có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh lĩnh ngộ được càng sâu tầm thứ nói những sinh trưởng kia tại ngũ trang quan bên trong tiên thiên linh căn cũng như là bị loại nào đó thần bí triệu hoán dồn dập chặt trởn tỏa ra nhu hòa mà lại mạnh mẽ hạ quang linh căn trên trái cây biến được càng thêm no đủ em dịu tỏa ra mùi thơm băng thanh cùng viêm linh chìm đắm tại trấn nguyên tử giảng đạo bên trong trong mắt của các nàng lấp lóe trí k h ô n h à o quang trên mặt tỉnh h thoảng lộ ra bỗng nhiên tỉnh n ộ biểu hiện tại trấn nguyên tử dẫn dắt hạ các nàng phảng phất xuyên qua rồi thời không phải nói đi tới vũ trụ khởi nguyên t r i địa chính mắt thấy thiên địa sơ khai tráng lệ cảnh tượng lĩnh ngộ được vạn vật sinh trưởng biến hóa chân lý giảng đạo rằng có dòng giã bảy ngày bảy đêm làm trấn nguyên tử kết thúc giảng đạo thời điểm n g ũ trang quan động thiên bên trong dị tượng mới dần dần tiêu tan bầu trời khôi phục bình tĩnh của ngày xưa kim liên chậm rãi chìm vào dưới đất tiên nhạc cũng dần dần biến mất ở trong không các nàng đứng dậy đối với chấn nguyên tử sâu sắc bái một cái trong thanh âm mang theo một tiêu n g h ẹ nào đa tạ lao g i a giáo huấn chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài chắc chắn tốt tốt tu luyện chấn nguyên tử mỉm cười lấy gật gật đầu nói ra tốt các ngươi nhớ kỹ tại lao sư ly khai trong khoảng thời gian này muốn tốt tốt thủ hộ ngũ trang quan đầu tiên dốc lòng chăm sóc những linh căn kia băng thanh cùng viêm linh t i ê n định gật gật đầu chăm miệng một lời nói ra lao ra ngài yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ xem trọng đầu tiên chấn nguyên tử lại dặn dò các nàng vài câu này mới xoay người rời đi chương hai mươi đang không quanh thân thân thể đột phá chương hai mươi đang không quanh thân thân thể đột phá thời gian vội vã thương h ả i tăng đ i ể n thoáng qua trong đó liền lại lần nữa đi qua mấy vạn năm tuyến nguyệt nay một lần c h ấ n nguyên tử du lịch hồng hoang không chỉ có thực lực càng mạnh hơn nữa du lịch thời gian cũng càng thêm dài lâu so với trước thu hoạch tự nhiên cũng càng thêm to lớn không chỉ thu hoạch rất nhiều tiên tiên linh thực tiên tiên linh vật tiên kim thần thạch thậm chí còn thu hoạch m ư ờ i nhiều cây hạ phẩm cùng trung phẩm tiên tiên linh căn tương tự cũng thu hoạch rất nhiều kiện t r u n g hạ phẩm tiên tiên linh bảo mà trong đó trọng yếu nhất thu hoạch chính là thu được nhân tộc khí vận trí bảo không độc ấn nguyên bản trấn nguyên tử vẹn vẹn chỉ là dự định tiến về phía trước không động sơn lại một lần thu thập một ít linh vật thuận tiện nhìn một chút cái tiên một chỗ động thiên tình huống kết quả càng phát hiện không động ấn nay một cái nhân tộc khí vận trí bảo đã là thai ngén hoàn thành cái này tự nhiên là để hắn cực kỳ cao hứng trực tiếp liền tại không động động tiên h hao tốn mấy ngàn năm thời gian đem luyện hóa sau đó này mới lại lần nữa rời đi không động sơn du lịch lên hồng hoang đến sau này thoáng qua lại là hơn một mươi năm thời gian trôi qua trấn nguyên tử lại du lịch rất nhiều hồng hoang danh sơn đại xuyên tiên gia phúc đ i ệ bây giờ khoảng cách ung thú lượng tiếp kết thúc đã qua một cái nhiều nguyên hội thời gian hồng hoang đại đế cũng là dần dần khôi phục sinh cơ rất nhiều tiên tiên chủng tộc đã xuất thế trấn nguyên tử lần này du lịch hồng hoang quá trình gặp được sinh linh so với một lần trước muốn phải nhiều hơn rất nhiều bất quá này chút cái gọi là tiên tiên chủng tộc cũng không phải là những mạnh mẽ kia hồng hoang thiên địa dựng d ụ n tiên tiên thần ma chỉ có thể coi là tiên tiên sinh linh theo hầu tư chất nhiều nhất cũng coi là tiên tiên thần thánh vì lẽ đó thực lực phổ biến nhỏ yếu mà trấn nguyên tử đang thu thập linh vật đồng thời tình cờ cũng tại một ít nhìn thuận mắt địa phương dừng lại giảng giải một phen đại đạo tiện thể kiếm lấy một ít công đức trong hồng hoang vì là này chút tiên tiên sinh linh giàn đạo đồng thời để là có thể thu được công đức chỉ bất quá có nhiều có ít thôi đương nhiên hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là du lịch hồng hoang thu được tài nguyên cùng bảo vật đồng thời cảm ngộ hồng hoang thiên địa cuối cùng trấn nguyên tử đi tới trong lòng nóng trông đã lâu thánh địa bất chu sơn dưới chân khi hắn ánh mắt chạm tới bất chu sơn một khắc đó thời gian phảng phất đọc lại trước mắt bất chu sơn hệt như một tôn siêu việt thời không thái cổ thần linh nạo nghệ sừng sững với bên trong đất trời nó cao không gặp đỉnh xuyên thẳng vất tiêu dường như muốn đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng rộng không g ặ bên vắt ngang ngàn dặm làm như đem toàn bộ hồng hoang thế giới chia ra làm như mãnh liệt như nước thủy triều phả vào mặt để chấn nguyên tử vị này đại la kim tiên tột cùng cường già cũng không khỏi tâm sinh kính sợ bất chu sơn phía trên ngọn núi mây mù lấp oanh tiên khí bao phủ tình cờ có năm màu hào quang từ trong mây mù bắn ra hệt như tường đạo thần tiễn xuyên thấu thế gian hết thẻ hư vọng dưới chân núi lao nhanh linh t u y ể n hội tụ thành sông nước sông trong triệt g ặ p đáy chạy xuôi linh khí nồng nặc đến cơ hồ muốn hóa lỏng phảng phất là thần sơn huyết dịch tại đại địa chạy xuôi nay bất chu sơn chính là bản cổ đại thần cột sống biến thành là chống đỡ hồng hoang thế giới kình thiên trụ cột là vô số hồng hoang sinh linh trong lòng thánh địa. bàn cổ đại thần khai thiên tiết địa thân hóa và vật lúc này mới có n ả y một phương phồn hoa hồng hoang thiên địa vì lẽ đó mặc dù là trấn nguyên tử lúc này lần đầu tiên tới bất chu sơn thái độ cũng là cực kỳ thành kính đối với thần tiên không người lễ bái một phen lễ bái xong xuôi sau đó trấn nguyên tử đứng dậy ánh mắt kiên định nhìn phía bất chu sơn trên đỉnh ngọn núi hắn hít sâu một hơi bắt đầu leo trèo thần sơn hắn không có sử dụng chút nào tu vi hoàn toàn dựa vào tự thân thân thể lực lượng cùng kiên định ý chí hướng lên trên leo trèo theo hắn không ngừng hướng lên trên leo trèo cố áp lực vô hình kia càng ngày càng mạnh phản p h t có vô số xong Nghị mỗi u xuống núi. Theo đi lên leo trèo, thừa nhận uy ố n hắn núi. càng lên nhận liền càng nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn bị gột cùng đem đi Theo leo thừa h kéo trèo, gột c rửa áp bị tốt tương tự cũng càng thêm to、lớn. Bất chu sơn, ngưng tụ bàn cổ bất khuất t ngưng sơn, cũng càng lớn. bàn chu cổ n thần cùng h hủ ý chí. bất ý một ỗ i m tên đăng lâm thần sơn sinh linh đạo tâm đều sẽ đạt được gột rửa cùng thăng hoa mà cái kia uy áp nhưng là đối với tu luyện có cực lớn mài rũa tác dụng thời gian vội vã mà qua thoáng qua trong đó khoảng cách c h ấ n nguyên tử leo trèo bất chu sơn đã mấy ngàn năm thời gian mà hắn lúc này nhưng là vừa đăng lâm giữa sườn núi sở dĩ hao phí như vậy dài thời gian ngoại trừ bởi vì chấn nguyên tử không có sử dụng tu vi nguyên nhân ngoài ra còn bởi vì lúc này thiên địa mới mở bất chu sơn cái kia cố thần uy còn chưa có bắt đầu tiêu tan lúc này bất chu sơn thiên địa ai xa không phải đời sau có thể so với tại đi đến giữa sườn núi sau này chấn nguyên tử mỗi một bước đều đi đến mức dị thường gian nan mồ hôi ướt đẫm áo của hắn hai chân cũng bắt đầu biến được trầm trọng như chỉ nhưng chấn nguyên tử trong ánh mắt không có một chút nào ý lối bước hắn c ắ n chặt h à m răng từng bước từng bước hướng lấy trên đỉnh ngọn núi bước vào tại leo trèo trong quá trình hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bất chu sơn ẩn chứa bản Cái cố chí kia ý trong đại ư ánh n ư mắt ả n h l i của hắn xẹt qua một tia kinh hỷ nhưng lập tức lại khôi phục yên tĩnh hắn biết càng là thời khắc mấu chốt càng không thể bung lòng vội vã lại là mấy ngàn năm thoáng qua liên q u a ở đây dài dòng thuế nguyệt bên trong trấn nguyên tử hầu như đều đang toàn lực leo trèo này một tòa bất chu sơn tại quá trình này đạo tâm của hắn nhận được cầu rửa cơ thể hắn cũng đồng dạng tại phát sinh l u t xác lúc này hắn thân thể đã thừa nhận rồi vô tận rèn luyện nhục thể lực lượng sắp đi đến một cái đột phá điểm giới hạn nhưng tựa hồ lại thiếu một tia mấu chốt lực lượng mà khi hắn cuối cùng đang lâm trên đỉnh ngọn núi thời gian vô tận thiên địa đạo hờn hướng hắn bao phủ tới đồng thời trấn nguyên tử đột nhiên lấy ra tám viên tiên thiên long, long tượng quả ngoài ra mặt khác năm viên đều là cực phẩm tiên thiên linh quả n à y chút linh quả sở dĩ có thể đi đến như vậy phẩm chất đều bởi vì tại thái sơ thần thủy và hỗn độn nguyên thổ những thần vật này thoải mái h ạ tiên thiên long tượng quả thụ đã thành công từ thượng phẩm tiên thiên linh căn lột sắc thành cực phẩm tiên thiên linh căn kết trái trái cây tự nhiên cũng thành cực phẩm tiên thiên linh quả công hiệu cũng biến được càng thêm cường đại rồi mà cái tia ba viên đầu thay tiên thiên long tượng quả làm đời thứ nhất dựng dục vô số vạn năm trái cây công hiệu đồng dạng không như một viên cực phẩm tiên thiên linh quả thua kém trấn nguyên tử nhìn trong tay tỏa ra mê người tia sáng linh quả trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết hắn không chút do dự mà đem này chút linh quả bỏ vào trong miệng. linh quả vừa vào miệng liền tăng ra hóa thành một l u ồ n g mạnh mẽ lực lượng nháy mắt tại hắn thể nội b ộ c phát ra cái kia cố lực lượng dường như mãnh liệt dòng lũ tại trong kinh mạch của hắn đấu đá lung tung đến chỗ bắp thịt xương cốt p h ụ t ạ n g đều tại phát sinh biến hóa long trời lở đất đồng thời trong thiên địa vô tận đạo h ẩn cũng đang điên cuồng tràn vào hắn thể nội tựa hồ cũng tại thúc đẩy cơ thể hắn tại phát sinh l ộ t xác chấn nguyên tử thân thể bắt đầu run r à y kịch liệt làn da của hắn bề ngoài nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang bắp thịt như sóng lớn chập trùng phun trào xương cốt phát sinh thanh thủy tiếng nổ đùng đoàn phản phất tại tiến hành một hồi Cái cố kia lúc này cơ thể hắn cường độ so với rất nhiều tiên thiên linh bảo cũng còn muốn càng thêm mạnh mẽ tương lai mười hai tổ vu tung hoành hồng hoang thế giới bằng vào chính là cái kia vô cùng mạnh mẽ thân thể mà lúc này chấn nguyên tử thân thể tu vi cùng cường độ có thể nói so với một ít tổ vu đỉnh cao thời khắc đều không có chút nào không kém chút nào lúc này trấn nguyên tử nội tâm tràn đầy cao hứng cùng kích động hắn lúc này vẹn vẹn dựa vào thân thể thực lực liền đủ để sánh ngang hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ c ư ờ n giả g cũng chính là c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới c ư ờ n giả g mà hỗn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh c ư ờ n giả g tại bây giờ hồng h o a n g thế giới tuyệt đối cũng coi là đứng đầu đại năng đứng đầu đại thần thông giả có thể nói mặc dù không dựa vào pháp bảo thực lực chỉ bằng vào thân thể tu vi bây giờ trấn nguyên tử cuối cùng tính lần trước trong hồng hoàng đỉnh cấp đại năng giả mà so với nguyên bản vận mệnh bên trong trấn nguyên tử bây giờ hắn đã là không biết chiếm cứ bao nhiều tiền cơ mà ép xuống kích động trong lòng sau này trong u năm Tử thời gian thông thả trôi qua phản phất chỉ là một cái búng tay ở đây dài dòng tuế nguyệt bên trong c h ấ n nguyên tử trong lòng chỉ có một niềm tin đó chính là chinh phục bất chu sơn đỉnh núi hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan nhưng hắn ánh mắt trước sau kiên định đưa mắt nhìn đỉnh núi phương hướng phản phất nơi đó có hắn vĩnh hằng theo đuổi Đảm n tiếp theo một luồng bàng bạc lực lượng từ bên trong đất trời tôn trào vô cùng vô tận thiên địa đạo hận dường như sôi trào mánh liệt sóng thần lấy thế bài sơn đạo hải điền cuồng tràn vào trấn nguyên tử tâm thần trong đó nay đạo hận bên trong ẩn chứa thiên địa mới mở lúc hỗn độn huyền bí hồng hoang thế giới vận chuyển trí cao phát tắc và vô số khó có thể dùng lời nói hình dung huyền hình diệu trấn nguyên tử chỉ cảm thấy được một luồng huyền diệu khó hiểu lực lượng nháy mắt đem h ắ n quấn vào một cái cảnh giới thần bí ý thức của hắn phảng phất thoát khỏi thân thể giàn g buộc cùng thiên địa hòa vào nhau cùng bất chu sơn hợp nhất ở đây cái cảnh giới kỳ diệu bên trong trấn nguyên tử ý thức phảng phất hóa thành một tia nhẹ nhàng thanh p h o n g tự do tự tại qua lại tại bên trong đất trời cảm thụ lấy mỗi một tia linh khí nhỏ bé lưu động lại phảng phất đ ã biến thành một viên sáng trói tinh thần lẳng lặng mà treo lơ lửng tại mênh mông vô ngần trong vũ trụ quan sát thế gian vạn vật sinh diệt biến hóa hắn có thể rõ ràng nhận biết được thiên địa hô hấp mỗi một lần rung động đều tựa như tại kể ra cổ xưa cố sự hắn có thể chạm tới pháp tắc văn lý mỗi một đạo mạch lạc đều ẩn chứa vô tận huyền bí huyền diệu khó hiểu khí thức từ hắn thân thượng nguyên nguyên không ngừng phát ra dường như gợn sóng giống như vậy tại toàn bộ đỉnh núi bên trên nộn n ạ n lên bao phủ tại bên trong đất trời đấu c h u y ể n tinh gì, thương hại tam điển thời gian ở đây cái cảnh giới thần bí bên trong phảng phất mất đi ý nghĩa không biết đi qua bao nhiều vạn năm thời gian trấn nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt của hắp lấp l o é khiếp sợ không dám tin tưởng và thích thú hắn dĩ nhiên chiếm được bản cổ phụ thần còn để lại thiên địa đạo thần truyền thừa nay truyền thừa giống như là một đạo cắt r a hắc á m ánh sáng lúc dạng đông chiếu sáng hắn con đường tu hành trên x ư ơ n g n g m g i ấ y đặc để hắn đối với đại đạo lý giải đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có này này dĩ nhiên là bản cổ phụ thần truyền thừa chấn nguyên tử kích động tự lẩm bẩm trong thanh âm tràn đầy kính nghệ cùng chấn động hai tay của hắn khai dun trong ánh mắt để lộ ra vô tận thành kính hắn hết sức rõ ràng này truyền thừa quý giá và vì là tự thân mang đến chỗ tốt bây giờ hắn cảnh giới cảm nộ có thể nói tăng mạnh chỉ cần trở lại bế quan một quã đem pháp lực tích lũy tăng lên tới tu vi của hắn cảnh giới liền vẫn có thể dễ dàng đột phá đến hồn nguyên kim tiên cảnh giới hơn nữa không chỉ có như vậy n à y thiên địa đạo ẩ n trong truyền thựa lại vẫn ẩ n chứa soạn ra một bộ vô cùng mạnh mẽ đạo pháp cựu truyền huyền công đây là một bộ đủ để để người chân chính thân thể thành thánh vô thượng phương pháp tu luyện cùng đời sau hồng hoàng truyền lưu cái kia cắt bản bát cựu huyền công so với quả thực có trời đất khác biệt tại gặp qua này một bộ vô thượng thân thể phương pháp tu luyện sau này chấn nguyên tử trong lòng dâng lên một luồng khó có thể ức chế vui sướng tuy rằng hắn đã có hôn đột bất diệt quyết này một bộ đại đạo cấp công pháp nhưng cựu chuyển huyền công xuất hiện không thể nghi ngờ vì là hắn con đường tu hành tăng thêm một vệ hoa mỹ sắc thái nó không chỉ có thể vì là hắn đưa đến một cái rất tốt tác dụng tham khảo để hắn đối với tu hành lý giải càng thêm thâm nhập đồng thời hắn cũng có thể lựa chọn đem truyền thừa tiếp làm đệ tử của hắn công pháp tu luyện hay hoặc giả là đem cải biên sau này lại truyền thừa tiếp bất luận cái nào loại phương pháp đều nắm giữ chỗ tốt cực lớn đ ê m này chuyển thừa phát dương làm rạng rỡ vì là hồng hoang thế giới tận một phần lực chiều bãi kết thúc sau này trấn nguyên tử liền chuẩn bị hạ bất chu sơn khi hắn xuống tới giữa sườn núi thời điểm một luồng cảm giác kỳ dị đột nhiên dâng lên trong lòng hắn chân mày hơi nhữ lại trong ánh mắt để lộ ra vẻ n g h i hoặc trong lòng âm thầm suy nghĩ đây là chuyện như thế nào tại sao lại có một luồng kỳ lạ như vậy gợn sóng đang hấp dẫn ta trấn nguyên tử thuận theo c ố ba động kia phương hướng tìm kiếm chỉ thấy phía trước có một chỗ kỳ dị hào quang lấp lóe trong ánh sáng ẩn chứa một cỗ thần bí mà mạnh mẽ lực lượng hắn bước nhanh hơn trong lòng tràn ng càng là tiên tiên trấn tiên tiên nguyên, nguyên tử trong mắt xẹt qua một tia suy tư lập tức hắn khỏe miệng hơi trên giường lộ ra một vệ tự tin tiêu dung hắn nắm giữ thái hư hôn nguyên kính này một mạnh mẽ phát bảo tự nhiên không cần chờ đợi trận pháp này chính mình giải khai hoặc là chính mình chậm rãi cường hành phá giải hắn trực tiếp lấy ra thái hư hôn nguyên kính muốn mượn này một món bảo vật không nhìn trần pháp định chế hiệu quả tiến vào bên trong thái hư hôn nguyên kính hào quang đại phóng một đạo thần bí hào quang từ trong gương bắn ra cùng t i ê n thiên trận pháp đụng vào nhau tại một trận kịch liệt hào quang lấp lóe sau này một cái thông đạo hiện ra trấn nguyên tử thành công xuyên qua trận pháp tiến nhập trong đó khi hắn xuyên qua trận pháp đi vào trong đó sau này ánh vào hắn mi mắt dĩ nhiên là một cây thần quang lấp lánh tiểu kỳ nam vương ly địa diễn quang kỳ cái này tiểu kỳ tỏa ra chói mắt hào quang trong ánh sáng ẩn chứa sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trấn nguyên tử nhìn một chút liền nhận ra、nó. này càng là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong nam phương ly địa d i ễ m quang kỳ đây chính là trong hồng hoàng cao cấp nhất phòng ngự pháp bảo một trong ẩn chứa bốn mươi tám đạo tiên thiên cống chế có hỗn loạn âm dương điên đảo ngũ hành chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm trở rất nhiều công hiệu thần kỳ dĩ nhiên là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong nam phương ly địa d i ễ m quang kỳ trấn nguyên tử kinh ngạc trận to hai mắt hiện ra được hết sức kinh ngạc kiếp chữ hồng hoàng này một cái linh bảo tựa hồ là bị thái thanh lao tử được chỉ bất quá lao tử nắm giữ càng thêm mạnh mẽ thiên địa huyền hoàng linh lung bạc tháp vì lẽ đó này một c à n tiên thiên ngũ phương kỳ cũng không quá cần dùng đến không nghĩ tới hôm nay lại bị ta trước giờ chiếm được. chấn nguyên tử trong lòng suy tư bất quá điều này hiển nhiên là một chuyện tốt dù sao cũng là trắng được một cái tiên thiên linh bảo hơn nữa còn là cực thiện thành phòng ngự cực phẩm tiên thiên linh bảo tự nhiên là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tỉnh chấn nguyên tử mau tới trước cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi này một cây nam phương ly địa d i ễ m q u a n kỳ sau đó hắn khoanh chân mà ngồi bắt đầu tiêu tốn nghìn năm thời gian đem đại thể l u y ệ n hóa nghìn năm sau này hắn cuối cùng hoàn thành đại khái l u y ệ n hóa chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lấp lóe hải lòng hảo quang chương hai t ổ long tuyên ôn tam tộc thời đại chương hai t ổ long tuyên ôn tam tộc thời đại tiếp theo c h ấ n nguyên tử bắt đầu kiểm tra lên nơi này đầu tiên nơi này dựa vào tại bất chu sơn bên trên đầu tiên vẹn vẹn chỉ là một chỗ tiểu đầu tiên còn kém rất rất xa trước hắn gặp được mấy cái đỉnh cấp đầu tiên nhưng c h ấ n nguyên tử cũng không chê dù sao chân con môi lại nhỏ cũng là thịt hắn hay là đem nơi này tiểu bí cảnh tỉ mỉ vơ vét một lần hắn không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào rất nhiều tiên thiên linh vật đều bị hắn bỏ vào trong túi cuối cùng hắn lại đem nơi này bí cảnh khống chế hạch tâm luyện hóa đồng thời tăng cường nơi này trận pháp phòng ngự cho chính mình lại tăng thêm một chỗ đầu tiên mà trừ cái này một chỗ tiểu động tiên sau này trấn nguyên tử đại tiên bắt đầu tiếp tục tại bất chu sơn du lịch lên nhìn nhìn có hay không có thể phát hiện càng nhiều hơn bảo vật trấn nguyên tử tiếp tục tại bất chu sơn rộng lớn trong thiên địa du lịch nhìn nhìn còn có thể hay không thể thu hoạch càng nhiều hơn tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên linh căn dù sao hắn vượt nhưng là trong lúc vô tình liền chiếm được một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo hơn nữa còn là tiên tiên ngũ hành kỳ một trong hiện tại nhiều đi dạo một chút nói không chắc có thể phát hiện càng nhiều linh bảo cùng hắn h ư u dưới đây mà cựu tại trấn nguyên tử chăm chú với bất chu sơn thăm dò thời gian toàn bộ hồng hoang thế giới lại bắt đầu mây do biến、ảo. một hồi trước nay chưa có biến đổi lớn đang lặng yên ấp tụ tại đó cách xa nhau không biết bao nhiêu ước tỷ tỷ dặm đông hải bờ bầu trời nguyên bản h ẹ t như gương sáng giống như trong s u ố t bình tĩnh bầu trời trong phút chốc bị một luồng bàng bạc đến khiến người linh hồn rung động khủng bố khí tức triệt để bão phủ nay cố khí tức d ư ờ n g như đến từ hỗn độn sơ khai cổ xưa lực lượng đến chỗ không gian đều tại hơi và mèo phát sinh không chịu nổi gánh nặng nhẹt nào tiếp theo nguyên bản nhìn như không có chút rung động nào toàn bộ hải vực như là bị một vô hình bàn tay khổng lộ mạnh mẽ khóe lên trong phút chốc, nước biển điên giường như từ trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ lấy thế bài sơn đ ả o hải phóng lên trời chúng nó cao vút trong m â y mỗi một đạo sóng phong đều đủ có ngàn tỷ trợ cao h ế t như từng tòa từng tòa nguy nga ngọn núi tại trên mặt biển tùy ý múa hướng lấy bầu trời mánh liệt nào tới dường như muốn đem bầu trời xé rách ở nơi này đất rung núi chuyển trong sợ hai t u ầ t cùng một đạo cực lớn đến vượt quá tưởng tượng thân ảnh chậm rãi từ nước biển nơi sâu xa tái hiện ra đó là một cái hình thể đạt tới ngàn tỷ dặm lớn nhỏ to lớn thần l o n g thân thể của nó vốn lượn khúc c h ế t như một cái ngang qua thiên đ i ệ tinh hà kéo dài vô tận thần long lân phiến lấp lóe lạnh lẽo mà lại uy nghiêm u quang mỗi một mảnh lân phiến đều lớn như một tòa nguy nga tiên sơn bên trên văn lý phiến phức giống như ẩn chứa trong thiên địa xưa nhất pháp tắc cùng trật tự tỏa ra để người không dám nhìn thẳng thần t h á n h khí tước tổ long hai mắt hệt như hai viên to lớn tinh thần khảm nạm tại nó cái kia vô cùng uy nghiêm đầu lâu bên trên đôi mắt này bên trong tỏa ra khiến người sợ hãi màu vàng hào quang cái kia hào quang sắc bén cực kỳ phản phất có thể xuyên thủng thời gian cùng không gian giới hạn nhìn thấu thế gian hết thể hư vọng cùng trật tướng mỗi một lần ánh mắt lưu truyền đều n mà nay một cái chấn động thiên địa to lớn thần long chính là bây giờ tiên tiên long tộc trí cao vô thượng thủy tổ tổ long giờ k h ắ c này tổ long chậm rãi n g n g đầu nó động tác mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng minh nghiêm dường như toàn bộ thế giới đều muốn vì là nhất cử nhất động của nó mà run r u dày nó mở ra cái k i a đủ để thôn v ệ thiên đ ị a miệng lớn âm thanh dường như quần quần tiên lôi mang theo vô tận lực lượng cùng minh nghiêm vang vọng toàn bộ hồng hoàng thế giới mỗi một góc ta chính là tổ long chính là thiên hạ thủy nguyên khí hóa hình hôm nay chiêu cáo hồng h o n g từ đó khoảnh khắc ta long tộc làm vậy g i p giải thống xoáy thiên hạ lân g i p t ộ quần mong tiên đạo giám thanh âm này dường như mang theo thiên điệu ý chí ẩn chứa vô tận ba khí cùng minh nghiêm mỗi một chữ đều dường như bố tạng tàn nhẫn mà đánh tại từng cái linh hồn của sinh linh nơi sâu xa làm cho cả hồng hoang thế giới cũng vì đó rút r ú dậy phản phất toàn bộ hồng hoang đều muốn tại nó khống chế bên dưới trở thành lòng tộc lãnh địa tại tổ long phía sau ngàn tỷ thần long cùng cùng hiện thân nay chút thần long mỗi một cái đều tỏa ra cường đại đến khiến người hít thở không thông khí tức thân thể của bọn nó ở trên bầu trời tùy y múa nhấc lên điên cùng gió gào thét mà qua thổi rảnh rỗi pha toái tinh thần đảm đạm chúng nó lân phiến lấp lóe màu sắc sặc sỡ hào quang n à y chút hào quang đan sen vào nhau tạo thành một mảnh rực rỡ trói mắt màn ánh sáng đem t r ọ n cái đông hải bờ bầu trời đều chiếu dọi được còn như m n g ảo t i ê n cảnh nhưng lại thấu vô tận uy nghiêm cùng khủng bố ngàn tỷ thần long cùng kêu lên gào thét tiếng sóng như như bài sơn đảo hải mánh liệt mà đến thanh âm kia tụ hợp lại một nơi tạo thành một luồng vô kiên bất tồi lực lượng rung động lấy thiên địa rung động lấy từng cái sinh linh tâm linh làm cho cả h ư n g hoang thế giới đều lâm vào sôi trào khắp trốn cùng trong rung động cùng lúc đó, trong ạ i đó ộ bộ tộc tổ địa, đang bị một n lớn vông ngẩn, thần lường trung ương sơn đông lân đang g lục, lấy luồng xôi bất tổ t khó chu bí bị kỳ r đại địa, à m h liệt lực l ư ợ n bao phủ, náy m ắ tổ lâm vào trào trong. Trong trước t chưa có nay bên xôi địa vạn thú cùng tê u tiếng gào c h ấ n thiên thanh âm kia tụ hợp lại một nơi dường như muốn đem trong tiên địa hết thể đều đập vỡ tan nơi này ngoại trừ tẩu thú khắp nơi trong đó càng có ngàn tỷ kỳ lân tuy rằng số lượng không sánh được long tộc nhưng tương tự mười phần to lớn mỗi một kỳ lân đều tỏa ra mạnh mẽ mà đặc biệt khí tức lông của bọn nó chân tóc căn dựng thẳng lên ánh mắt bên trong tiêu đốt kính nể cùng cùng nhiệt hòa diễm đó là đối với vương giả vô thượng tôn sùng là đúng vinh dự cực h ạ n khát vọng mỗi một kỳ lân thân thể đều đang khẽ run đó là kích động cũng là đối với sắp phát sinh đại sự mong đợi ở mảnh này cùng nhiệt trong không khí thủy kỳ lân đồng dạng dường như thiên mệnh gia thân giống như vậy dường như chiếm được trong cõi u minh gợi ý chậm rãi từ tổ địa trung tâm vụt lên từ mặt đất trong phút chốc toàn bộ tổ địa đều bị một lồn u g rực rỡ đến cực điểm năm màu hào quang bao phủ này hào quang như cùng đi tự vũ trụ sinh ra ban đầu nguyên thủy lực lượng mang theo vô tận thần thánh cùng m i n g h i ê m đem bốn phía hết thể đều chiếu g i i được như mộng như hào thủy kỳ lân trên người hào quang lưu chuyển dường như thiên mệnh gia thân t h ủ y kỳ lân trên đầu một đôi to lớn góc cạnh cao lớn vững chãi xuyên thẳng vân tiêu góc cạnh bên trên phù văn thần bí lấp l o e không yên mỗi một đạo phù văn đều tỏa ra cổ xưa sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ phảng phất tại kể ra trong thiên địa xưa nhất bí mật cùng phát tác thân thể của nó cường tráng mà mạnh mẽ mỗi một khối bắp thịt đều giống như một tòa chất chứa vô tận năng lượng bạo khố ẩn chứa đủ để phá hủy tinh thần vô cùng lực lượng tứ chi của nó tráng kiện mạnh mẽ đặc ở trong hư không phảng phất có thể đem không gian đều đạp ra sâu sắc với rách cái đôi của nó như một cái linh động thần long ở không trung t h y y múa mỗi thổi được chung quanh đám thú vật bộ lông bay loạn t h ủ y kỳ lân chầm rãi ngầm đầu cái tia tư thế kiêu ngạo mà uy nghiêm p h ả n phất toàn bộ hồng h o a n g thế giới đều tại nó nhìn xuống bên dưới nó hít sâu một hơi lồng ngực giống như một to lớn phong t ư ờ n g đem xung quanh ngàn tỷ g i ả m hư không không khí đều hút vào sau đó nó đột nhiên phát sinh một tiếng chấn thiên động địa gà o t h é t tiếng gầm gừ này dường như đến từ c ử u h u địa ngục gà o t h é t mang theo vô tận lực lượng cùng uy nghiêm nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoàng thế giới mỗi một góc ta chính là thụy kỳ lân vì là tại thụy kỳ lân phía sau ngàn tỷ kỳ lân cùng cùng hiến thân này chút kỳ lân mỗi một đều hình thể to lớn khí thế hùng hồ lông của bọn nó phát ở trong gió tùy ý bay lượn lấp lóe kỳ dị hào quang có như ngọn lửa nóng rực có như băng sương giống như lạnh giá có như ngôi sao rực rỡ chúng nó hai mắt lấp lánh có thần tỏa ra kiên định cùng nhiệt hào quang này âm sóng dường như một luồng vô hình lực lượng nháy mắt xung kích chung quanh hết thể đại địa ở đây âm sóng xung kích hạ run dày kịch liệt từng đạo vết rách to lớn dường như giống như mạng n ệ n cấp tốc lan tràn ra sân mạch ở đây âm sóng xung kích hạ dồn dập đổ nát đã tảng lan xuống bụi bặm tung bay bầu trời ở đây âm sóng xung kích hạ cũng biến được gàm đạm không ánh sáng ô vân lăn lộn điện tiềm luôn minh thưa không băng diệt toàn bộ tổ địa đều bị nảy cố mạnh mẽ lực lượng bao phủ phản phất trở thành một cái độc lập thế giới một cái t ử kỳ lân bộ tộc chúa tể thế giới chương hai mươi mốt tam tộc lập, lập thiên đạo thường thử hồng hoang thế giới phía nam đại lục bất tử hòa sơn bước vào mảnh này thần bí khó lường lĩnh vực đập vào mắt đều là vô tận nóng dựng cùng c ô n g bạo vô số bất tử hòa sơn tùy ý phú u trào cái tiêu cháy hừng hực hỏa diễm như từng cái từng cái dãy khỏi gông xiềng viêm long điên cùng hướng thiên không chạy trốn thế muốn đem bầu trời chấm đốt những ngọn lửa này ẩn chứa vô cùng vô tận hỏa nguyên lực lượng mỗi một đạo ngọn lửa đều tựa như nắm giữ hủy thiên d i ệ t địa u y năng đem không khí chung quanh đều quay nướng được v ạ n b è o biến hình phát sinh xì xì tiếng vang nồng nặc hơi nóng vô thiên cái địa bao phủ tới dường như muốn đem thế gian vạn vật đều hóa thành cho tàn ở đây ngọn lửa nóng bỏng chiếu dọi hạn toàn bộ bầu trời đều bị nhuộn thành một mảnh quỷ dị lại diễm lệ đỏ như màu máu phản phất bị máu tơi ư nhuộn dần cho vùng đất này b ị kín một tầng thần bí lại khủng bố sắc thái ở mảnh này hệt như luyện ngục giống như núi lửa bầ phản phất là dùng trong thiên địa cứng rắn nhất vật liệu đúc ra mà thành có thể chống đỡ bất kỳ mạnh mẽ lực lượng mà trong đó một cây thượng phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên ngô đồng thụ càng là đặc biệt làm người khác chú ý nó cao vút trong mây tán cây như một mảnh tre khuất bầu trời hải dương màu xanh lục mỗi một mảnh lá cây đều lấp lóe màu vàng kim nhàn nhạt h à o quang tỏa ra nồng nặc sinh mệnh khí tước tuy rằng nó cũng không kết quả nhưng lại có thể hấp dẫn phượng hoàng đặt chân nghỉ lại nơi này là phượng hoàng bộ tộc thánh địa là chúng nó thích nhất nghỉ lại nơi vào giờ phút này mảnh này thánh địa chính chìm đắm tại một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tựa b b á chúng điểu đến, hội từ tám tụ bốn phương tám hướng h c nó hoặc bay lượn với phía chân trời, hoặc nghỉ cành, chim trong mắt đều lấp lóe kính nể cùng thành kính hào con trong cùng bay lượn lại lấp lóe nể với với trời, mỗi một mắt đầu đều quay n chung quanh tiên tiên ngô đồng tụ rừng phát sinh lanh lảnh dễ nghe têu to tiếng phản phất tại diễn tấu lấy một khúc thần thánh mà lại trang nghiêm vui t r ư ờ n g đây cũng là bách điệu chiều bái long trọng cảnh tượng mà ở đây chút đàn chim bên trong vô số thải phượng nguyện chuyển nhảy múa chúng nó lông chim lấp lóe màu sắc sặc sỡ hà quang như từng đạo hoa mỹ cầu vồng sẹt qua phía chân trời thân thể của bọn nó mặt mũi mềm mại mà lại ưu đẹp mỗi một lần g ư ơ n g cánh bay cao đều mang theo một trận năm màu v ầ n sáng đem chọn cái bầu trời đều trang điểm được như mộng như ảo hệt như tiên cảnh ở đây một mảnh tường hòa lại thần thánh trong không khí nguyên phượng chậm rãi từ cái kia một gốc cây thượng phẩm tiên thiên linh căn cấp bậc tiên thiên ngô đồng thụ trên bay lên thân thể của nó to lớn mà lại mỹ lệ hệt như một tòa thiêu đốt h ỏ a d i ễ m s â n phong tỏa ra khiến người hít thở không thông mỹ lệ cùng nguyên nghiêm nó lông chim giống như một lũ thiêu đốt h ỏ a diễm mỗi một căn đều lấp lóe trói m ắ t hào quang phản phất là từ trong tiên địa thuần túy nhất hỏa nguyên lực lượng ngưng tụ mặt h à n h khi nó dương cánh bay cao thời gian phía sau hòa diễm dường như một đường hai mắt của nó như hai viên sáng trói tinh thần khảm nặng tại nó cái tia cao quý chính là đầu lâu bên trên lấp lóe trí tuệ mà lại thâm thúy hào quang phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thể huyền bí nguyên vượng chầm rãi mở ra cánh vai cái tia cánh vai triển khai nháy mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nó hào quang báo phủ nó hít sâu một hơi sau đó phát sinh một tiếng lanh lảnh mà lại vang dội phượng hót này tiếng vượng hót như một đạo sẹt qua chân trời thiểm điện nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thế giới mỗi một góc tên ta nguyên p ư ợ n g chính là hỏa nguyên khí hóa hình vì là p ư ợ n g hoàng tri tổ hôm nay chiêu cáo hồng hoàng sau này loài chim bộ tộc làm lấy mong tiên đạo giám trong thanh âm này tràn đầy tiêu n g ạ o cùng tự tin p h ả n phất toàn bộ hởng hoang loài chim đều chuyện đương nhiên phải lấy nó vi tôn nó chính là loài chim bộ tộc vô thượng vương giả là này m ạ n h trong thiên địa chúa tể tại nguyên vượng phía sau ngàn tỷ phượng hoàng cùng cùng hiện thân này chút phượng hoàng mỗi một đều hình thể to lớn khí thế phi phạm chúng nó lông chim tại ánh mặt trời soi sáng hạ lấp lóe năm màu hào quang như từng mảng từng mảng sáng chói bảo thạch ánh mắt của bọn họ bên trong thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng đó là đối với nguyên p ư ợ n g trung thành cũng là đối với p ư ợ n g tộc vinh dự theo đổi ngàn tỷ p ư ợ n g hoàng cùng tê âm của bọn họ tụ hợp lại một、nơi. tạo thành một luồng cường đại lại rung động lực lượng nay c ố lực lượng dường như sôi trào mãnh liệt sòng biến xung kích chung quanh hết thảy không khí tại cố lực lượng này xung kích hạ kịch liệt chấn động phát sinh oong o n g tiếng vang núi lửa tại cố lực lượng này xung kích hạ phun trào được càng thêm mãnh liệt hỏa diễm sông thẳng mây xanh đại điệu tại cố lực lượng này xung kích hạ cũng bắt đầu run rẩy phản phất tại vì là phượng tộc quật khởi mà hoan hô toàn bộ hồng hoang thế giới đều bị này cố mạnh mẽ lực lượng r u n động t h n g cái sinh linh đều có thể cảm nhận được phượng tộc uy nghiêm cùng mạnh mẽ theo tổ long thủy kỳ lân nguyên p ư ợ n g này tam đại tộc quần ba vị tiên thiên đại năng chiêu cá trong h hào i ê n động, lớn quang đạo đạo to xúc một từ t ê n răng xuống, trời rắc v à tam tộc đại q u ầ trên n ư ờ i biên Vô công đó ứ c tộc như quần trong thủy phủ triều tới, tam đại vào bao đem trong đ đó. Trong đó tổ r o n g đó t long thủy ký lân nguyên vượng đạt được công đức tối đa trên người bọn họ tỏa ra năm hầu hào quang phản phất được trao cho v ô thượng vinh quang mà thiên đạo này một lần thố không thể nghi ngờ là đối với hồng hoàng trật tự một lần trọng đại điều chỉnh nó nỗ lực lấy long tộc kỳ lân bộ tộc phượng hoàng bộ tộc này tam đại tiên tiên tộc quần làm trụ cột lúc này thiên đạo tuy t t rằng kiên kỵ với nhân đạo sinh linh đối với hồng h o a n g phá hoại nhưng còn chưa triệt để thất vọng nó bản năng hy vọng thông qua phương thức này để nhân đạo sinh linh chính mình thành lập lên trật tự không lại đối với hồng h o a n g thế giới tạo thành lớn hơn phá hoại nhưng mà thiên đạo nhưng bỏ quên nhân đạo sinh linh tính chất phức tạp cùng không thể không tính nhân đạo đại biểu lấy cái kia số một chạy trốn ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa đồng thời cũng ý nghĩa không có thể k h ô n g chế một vị mạnh mẽ nhân đạo sinh linh vừa có thể có thể vì hồng h o a n g thế giới mang đến chỗ tốt cũng khả năng đột nhiên cho hồng h o a n g thế giới mang đến to lớn phá hoại cứ việc thiên đạo nỗ lực lấy tam đại tộc q u ầ n thành lập lên trật tự nhưng nhân đạo sinh linh dục vọng cùng gia tâm nhưng là không cách nào bị dễ dàng trói buộc tại thành đạo khát vọng cùng gia tâm r a khích bác ly gián hạn tam đại tộc quân mâu thuẫn không thể tránh khỏi sinh ra từ tam đại tộc quân mâu t h u ẫ h ô n g thể tránh khỏi s i n a từ tam đại tộc quân mâu thuẫn không thể tránh khỏi sinh ra từ tam đại tộc quân bắt đầu thành lạng yên ấp t h trận đại chiến này một khi bạo phát đối với hồng hoàng tạo thành phá hoại chính là không cách nào tưởng tượng. thậm chí có thể sẽ so với lúc trước hung t h ú bộ tộc tạo thành phá hoại càng nghiêm trọng hơn mà này cũng sẽ để thiên đạo tiến một bước nhận rõ nhân đạo sinh linh không thể k h ô n g tính làm s a u đó thiên đạo lựa chọn hồng quân trở thành trung thánh chi sư lấy nhân đạo hợp thiên đạo trôn xuống phục bút chỉ có thông qua phương thức này thiên đạo mới có khả năng duy trì nhân đạo sinh linh trật tự ổn định hồng h o a n g thế giới thế cuộc trấn nguyên tử tại bất chu sơn du lịch bên trong cũng mơ hồ cảm nhận được hồng h o a n g thế giới này có biến đổi lớn hắn dừng bước ngầm đầu nhìn phía phương xa tiên thiên tam tộc xác l ậ tiếp theo hồng h o n g e sợ chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập đến tam tộc tranh bá thời đại chương số lượng to lớn tiên thiên linh căn chương hai mươi hai ngũ trang quan số lượng to lớn tiên thiên linh căn theo tam tộc s á t thực lập hồng hoang thế giới chính thức tiến nhập tam tộc tranh bá thời đại chấn nguyên tử bắt đầu từ bất chu sơn ba ngàn năm sau đó chấn nguyên tử đi ngang qua hồng vân s ơ n mạch hắn tra xét rõ ràng một lần phát hiện hắn chưa đến đúng lúc hữu một vị t i a hồng hoang người hiền lành hồng vân tựa hộp như cũ còn không có hóa hình mà ra ngược lại làn à y trước bị hắn lục xoát thổi qua một lần hồng vân sân mạch lại lần nữa dựng dục ra rất nhiều tiên thiên linh vật chấn nguyên tử chỉ có thể nhịn đau lại lần nữa vơ vét một lần sau này liền vội vã rời đi đến rồi vạn thọ sơn về tới ngũ trang quan động thiên bên trong nay một lần du lịch hưởng hoang có thể nói là tốn thời gian dài nhất một lần đặc biệt là đang lâm bất chu sân đỉnh rơi vào đốn ngộ lần kia thời gian hao phí liền đến vạn năm kế mà ngũ trang quan trong mấy năm nay cũng không có cái gì đặc thù sự tính phát sinh đúng là băng thanh cùng viêm linh này hai cái tiểu nha đầu đối với hắn tư niệm chặt chẽ đây là hắn đầu một lần ly khai ngũ trang quan thời gian khá dài như vậy hắn này một lần về lúc tới hai cái tiểu nha đầu vừa gặp được nàng sai giờ điểm nước mắt l ư n g trọng ngoài ra tại những năm này thời gian trong này hai cái tiểu nha đầu tu vi đúng là vững bước tăng lên mà thêm r o n n g l i dược v i n nhiều tiên tiên linh cằn, cũng bị hai cái tiểu nha rất tiểu hai h cái đầu c bị ă sóc vào ô cùng、tốt. Những năm n tốt. y thành thục linh quả cùng tiên trà, cũng đều bị các nàng rất tốt thu thập linh nàng cùng cũng cũng các quả đều ả bị b thái ồ n lại. t ê m vào t h sơ bí cảnh thu hoạch bây giờ trấn nguyên tử trong tay các loại tiên thiên linh quả cùng lá trà n g ộ đạo số lượng đã đạt đến một cái trình độ kinh người đặc biệt là thái sơ bí cảnh bên trong lúc trước trấn nguyên tử trồng trọt xuống rất nhiều tiên thiên linh quả hột cùng lá trà n g ộ đạo trà tử tại được trời cao chăm sóc hoàn cảnh hạ tự đã sinh trưởng trở thành từng cây tiên thiên linh căn hơn nữa này chút tiên thiên linh căn phẩm cấp đều không thấp g i ố nhưng g n â sâm nhân sâm n trồng nhỏ nếu n quả quả hột quả thụ, h thả tại o cho ạ i giới tiên khiến sinh tối tiên tiên linh trông trường, nhưng cũng có thể cũng tối đa trưởng trung Nhưng trọn, thổ thể thể thành trở thành một đỉnh căn. mặc phẩm có cấp có có cây dù đa bây giờ này chút nhân s â m quả hột mọc r a nhỏ nhân s â m quả thụ tất cả đều sinh trưởng trở thành từng cây thượng phẩm tiên tiên linh căn này chút thượng phẩm tiên tiên linh quả cấp bậc nhỏ nhân s â m quả công hiệu quả mặc dù không bằng c ự c phẩm tiên tiên linh quả cấp đừng nhân s â m quả nhưng công hiệu quả cùng giá trị không chút nào yếu với bất kỳ thượng phẩm tiên tiên linh quả mà bùi cây kia cực phẩm tiên thiên linh căn cấp bậc nộ g đạo trà thụ trà tử mọc ra nhỏ nộ g đạo trà thụ tương tự đạt tới thượng phẩm tiên thiên linh căn cấp bậc mặc dù không bằng hệ thống khen thưởng cái kia một cây cực phẩm tiên thiên linh căn cấp bậc nộ g đạo trà thụ nhưng so với hồng hoang nguyên sinh cái kia một cây nộ g đạo trà thụ đều không chút nào kém bất quá hồng hoang thế giới nguyên bản cái kia một cây bị hắn cấy ghép lại đây nộ g đạo trà thụ trải qua hỗn đội nguyên thổ và thái sơ thần thủy còn có huyền hoàng mẫu nhuông thanh é n cũng đã thăng cấp trở thành cực phẩm tiên tiên linh căn tiên, tiên long tượng và thụ cũng Bất quá bởi quá vì mặc ộ t tiên thiên long tượng quả thụ, nhất lúc mới bắt đầu chỉ có thượng phẩm tiên thiên thay hột, trồng trọt buổi bậc, quả đầu đầu quả mới linh linh đi này long căn dụng nhỏ long tượng chỉ phẩm thụ. lúc lẽ quả cấp có m đó vì sử ra dù là tại thái sơ bí cảnh này độc được trời cao chăm sóc hoàn cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới trung phẩm tiên tiên h linh căn cấp bậc muốn tiếp tục tấn thăng đến thượng phẩm tiên tiên h linh căn còn cần càng thêm thời gian dài rằng giặt thay ngén thậm chí là tăng thêm càng nhiều hơn mạnh mẽ thực phẩm tiên tiên thần thổ hoặc là tiên tiên thần thủy mà ngoại trừ trở lên này chút c ự c phẩm tiên tiên linh căn ngoài ra c h ấ n nguyên tử lại thêm ra một cây c ự c phẩm tiên tiên linh căn đó chính là sử dụng trước đây hắn dùng cái k i a một viên đầu thay hỗn độn đạo tâm quả hột trồng trọt bồi dưỡng ra được c ự c phẩm tiên tiên linh căn trước đây hắn dùng hạ này một viên hỗn độn linh quả sau này cũng đem hột trồng trọt tại thái sơ t r u n g quanh hồ bất quá bởi vì là trực tiếp hột thai ngén trở thành một cây c ự c phẩm tiên tiên linh căn vì lẽ đó cần muốn thời gian hao phí càng thêm dài lâu thẳng đến trước đây không lâu một bụi này t ự c phẩm tiên tiên linh căn này mới triệt để thai n é n hoàn thành mà ở đây đoạn hắn du lịch hồng hoang thế giới dài lâu thời gian trong. thái sơ bí cảnh bên trong to lớn số lượng tiên thiên linh căn có thể nói là để hắn thu hoạch tích lũy đại lượng tiên thiên linh quả cùng lá trà nội đạo hơn nữa toàn bộ phẩm cấp không thấp không chỉ có có hỗn độn căn cấp bậc linh quả càng lớn có rất nhiều c ự c phẩm tiên thiên linh căn đại lượng thượng phẩm tiên thiên linh căn trung phẩm tiên thiên linh căn số lượng càng là to lớn bất quá số lượng nhất là to lớn vẫn là hạ phẩm tiên thiên linh căn số lượng n à y chút hạ phẩm tiên thiên linh căn đều là do chấn nguyên tử từ trong h ồ n hoang lấy được có giá trị hiệu quả tương đối đặc biệt t ự c phẩm tiên thiên linh thực trồng trọt ở tại đây sau này tiến vào hóa thành bất quá này chút tiên thiên linh thực bản nguyên trung quy quá yếu tiềm lực càng là yếu hơn rất nhiều vì lẽ đó có thể tiến hóa đến hạ phẩm tiên thiên linh căn sắp xỉ chính là bọn họ trước mắt thực hạn lại muốn tiếp tục tiến d a i liền cần không biết nhiều lần thời gian dài ràng giặc tích lũy cái này thời gian khoảng cách ít nhất là lấy nguyên hội đến tính toán hay hoặc giả là có càng thêm mạnh mẽ thần thổ thần thủy đào tạo chúng nó khiến cho bọn họ bản nguyên phát sinh đột xác bất quá mặc dù chỉ là một cây hạ phẩm tiên thiên linh căn cũng là nắm giữ rất nhiều giá trị dù sao trong hồng hoang rất nhiều đại năng thậm chí ngay cả một cây hạ phẩm tiên thiên linh căn đều không nhất định nắm、giữ. Húng chi như vậy trấn o to, số to hoang hoạch lớn lượng linh lớn lũy lả giới đẳng tiên tiên căn. Như hồng năng đều khó có thể tưởng tượng. đúng cảnh bên số sơ giờ các cấp tích có có thái đại đều bất thế thể thể thu t khó vậy vì bí kỳ Mà o n linh tiên g quả trà.、Chấn、nguyên tử tuy rằng không có đặc ý điểm hóa những thứ khác sinh linh đến trông coi nhưng là trực tiếp luyện chế một cái đặc thù linh bảo đặt ở trong đó chuyên môn phụ trách quản lý thu thập này chút linh quả mà một món đồ như vậy linh bảo đối với trấn nguyên tử tới nói cũng căn bản không khó luyện chế mà ngoại trừ ngũ quan nhìn động thiên ngoài ra những năm này vạn thọ sơn đúng là phát sinh biến hóa không nhỏ biến được náo nhiệt rất nhiều rất nhiều vạn thọ sơn tiên tiên sinh linh đều đã thai ngén mà ra bọn họ riêng phần mình sinh hoạt tại vạn thọ sơn bên trong đúng là vì là nơi này tăng thêm mấy phần sinh cơ chỉ bất quá đối với này chút tiên tiên sinh linh c h ấ n nguyên tử cũng không có thu xuống dự định này chút tiên tiên sinh linh tư chất đại đa số cũng không tính quá tốt cũng là so với những thông thường kia hậu tiên sinh linh càng mạnh một chút thôi tuy rằng cũng coi là tiên tiên sinh linh nhưng tuyệt đại đa số liền hạ phẩm tiên tiên thần thánh tư chất đều không có đi đến vẹn vẹn chỉ là thông thường tiên tiên theo hậu nhiều nhất chỉ có thể xem như là tiên tiên sinh linh lấy hắn thân phận và thực lực hôm nay tự nhiên không cần thu xuống này chút vì hắn tương lai muốn thu đệ tử tự nhiên là muốn những thân kia mang đại khí vận hoặc là tư chất mạnh mẽ hay hoặc giả là nhìn thuận mắt tồn tại trở lại ngũ trang quan động thiên sau này c h ấ n nguyên tử đầu tiên là lại lần nữa cho hai cái nha đầu giảng một lần nói liền làm cho các nàng bế quan tu l u y ệ n đi mà hắn tự mình đồng dạng bắt đầu tiến nhập bế quan bên trong trước tại leo trèo bất chu sơn trong quá trình cơ thể hắn trước tiên đột phá đạt tới hôn nguyên kim tiên mức độ nhưng hắn nguyên thần pháp lực pháp tắc các phương diện nhưng là còn không có đột phá đến hôn nguyên kim tiên mức độ vẫn như c ũ thuộc về đại la kim tiên đỉnh cao bất quá Tại đăng lâm bây ấ chấn t tử chu、sơn、đỉnh núi sau nguyên sơn núi này, này l m vào cái kia tầng ngộ, đạt được bản đại thần đạo cái càng được kia đại tầng đạt thần t ngộ, bàn cổ hận r u ề n hắn danh thừa, đã là để là vào ở giờ ớ i i đột phá. Bây g ngoại giới đã đến tam tộc tranh bá thời đại sau này thì sẽ gợi ra được xưng cổ kim thứ nhất lượng kiếp long hán đại kiếp bây giờ vừa v ậ n nhân lúc thời cơ này bế quan tu luyện để tu vi của chính mình toàn diện đột phá đến hôn nguyên kim tiên t ầ n g thứ mà đợi đến cái kia một chỗ bước tương lai long hán đại kiếp bạo phát hắn có lẽ có thể nhân cơ hội thừa nước đục thả câu một trận chương hai mươi ba đột phá hôn nguyên kim tiên du lịch phương tây đại lục chương hai mươi ba đột phá hôn nguyên kim tiên du lịch phương tây đại lục họ tên chấn nguyên tử tu vi hôn nguyên kim tiên sơ kỳ thân thể hôn nguyên kim tiên sơ kỳ theo hầu c ự c phẩm tiên tiên h ma thần công pháp thần thông tam thiên đại đạo kinh hôn nguyên đại đạo công hôn đ ộ i bất diệt quyết tung địa kim quang hoát toàn tạo hóa hồi phong phản hỏa điên đạo âm dương đại tiểu như ý di tinh h o à n đấu bảo vật đỉnh cấp tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính c ự c phẩm tiên thiên linh bảo địa hư hoàn mỹ cấp hồng mông tự khí thượng phẩm tiên tiên linh bảo ngộ đạo bộ đoàn t ự c phẩm tiên tiên linh bảo âm dương hôn nội tiến tiên thiên trí bảo hai mươi bốn phẩm tỉnh thế bạch liên thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên x ba cự phẩm tỉnh thế bạch liên x năm thái sơ thần thủy hỗn độ nguyên thổ thủ dương đồng mẫu tiên tiên h linh căn c ự c phẩm tiên tiên h linh căn nhân sâm quả thụ c ự c phẩm tiên tiên h linh căn tiên tiên h long tượng quả thụ c ự c phẩm tiên tiên h linh căn ngộ đạo trà thụ hai thượng phẩm tiên tiên h linh căn nhỏ nhân sâm quả thụ ba mươi trung phẩm tiên tiên h linh căn nhỏ l o n g tượng quả thụ ba trăm thượng phẩm tiên tiên h ngộ đạo trà 8, thụ mười tám trung phẩm tiên tiên h linh căn xích diễm hỏa long quả cây trung phẩm tiên tiên linh căn huyền băng linh phách quả cây hỗn độ đạo tâm quả cây cử phẩm tiên tiên linh căn nhỏ hỗn độ đạo tâm quả cây thiên địa công đức một trăm năm mươi triệu thiên tiên phúc vận chín mươi hai đ ợ i đ ế n c h ấ n n g u y ê n t ử lại l ầ n n ữ a y u n t q u a n t h ờ i đ i ể m t u v i đột ã là đ phá đến rồi hôn nguyên kim tiên sơ kỳ dù sao bản thân hắn cách cách đột phá đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới cũng chỉ là kém cái tiêm một chân bước vào cửa thôi hơn nữa còn là bất cứ lúc nào có thể dễ dàng bước qua cái tiêm một loại càng đừng nhắc tới trong tay hắn còn có c ự c phẩm tiên tiên lá trà n g ộ đạo và rất nhiều c ự c phẩm tiên tiên linh quả vì lẽ đó tại ngắn ngủi này mấy ngàn năm thời gian bên trong chấn nguyên tử tu vi liền cùng thân thể một loại đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên cảnh giới hơn nữa còn là nguyên thần pháp lực phát tác chờ các phương diện tất cả đều đột phá. Bất quá tiếp theo cảnh giới. cũng không phải là trong thời gian ngắn bên trong có thể tiếp tục đột phá dù sao mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều c ự c phẩm tiên thiên linh quả nắm giữ c ự c phẩm lá trà ngộ đạo nhưng cũng không thể trực tiếp đem tu vi của hắn trực tiếp nhanh chóng trồng chất đi tới dù sao cho dù có thể làm như vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn như vậy tăng lên phương thức nghĩ muốn các phương diện toàn diện tăng lên làm cho tự mình không có chút nào nhược điểm nghĩ muốn tương lai đi càng xa hơn liền cần một bước một cái vết chân đến tiến hành tu luyện theo đuổi nhất thời tốc độ trái lại khả năng dùng tự mình tương lai hối hận bây giờ đánh hạ cơ sở vững chắc là trọng yếu nhất mà này liền cần thời gian nhất định tích lũy nhưng vô luận như thế nào hắn bây giờ tu vi và các loại kỳ ngộ đều đã vượt qua hắn nguyên bản vận mệnh bên trong không biết bao nhiêu tuy rằng bây giờ hắn còn không sánh được sớm nhất một nhóm kia chuyển thế ma thần t ỷ như h ư n g quân l à hầu trở tồn tại nhưng so với nguyên bản cùng hắn đồng nhất thời kỳ tiên tiên ma thần ma bây giờ hắn đã là xa xa vượt qua bọn họ đã là xa xa đi ở hàng trước nhất trước giờ hóa hình mà ra trước thời gian du lịch h ư n g hoang càng là nắm giữ hệ thống tồn tại có thể nói là để hắn chiếm hết tiên cơ vô số tiên tiên linh căn thậm chí còn có hỗn độ linh căn tồn tại rất nhiều tiên tiên linh bảo càng là có tiên t i i ê n trí bảo tồn tại lại thêm rất nhiều đại đạo thần thông và các phương diện đều đạt tới hôn nguyên kim tiên tu vi nguyên bản cần phải cùng hắn đồng nhất thời đại xuất thế những tương lai kia đỉnh cấp tiên tiên thần ma lúc này cùng hắn sự tranh lệch có thể nói là đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ mặc dù là ngầm lấy chìa khóa vàng ra đời bản cổ tam thanh cũng khó có thể cùng hắn tiến hành so sánh mặc dù là tam thanh nhất là mạnh mẽ cực phẩm tiên tiên thần ma cùng giáp cũng chỉ là cùng bây giờ c h ấ n nguyên tử tương đương thôi cho đến linh bảo phương diện còn chưa thu được thái cử đồ bản cổ phiên chu tiên kiếm loại bảo vật tam thanh càng thêm không cách nào so sánh cùng nhau cho đến tiên thiên linh căn phương diện càng là không có so sánh cần phải mà tại tu vi phương diện cũng cũng là như vậy không có cụ thể công pháp tu hành tại thai ngén bên trong chỉ có thể tìm hiểu p h á p tắc hơn nữa hiệu quả kém xa hóa hình sau này chờ bọn hắn hóa hình mà ra thời gian cũng đồng d ạ n g nhiều lắm là thái ớt kim tiên cảnh giới dù sao nếu như trực tiếp liền thành t i ể u đại la cảnh giới n ư ơ n g tụ tam hoa phẩm chất liền có khả năng có thấp mà tam thanh tự nhiên không thể nào là như vậy tồn tại vì lẽ đó nếu như tam thanh hóa hình sau này gặp được trấn nguyên tử khả năng còn cần hô một tiếng tiền bối toàn diện đột phá đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới sau này trấn nguyên tử căn dặn hai cái tiểu nha đầu xem trọng động phụ sau này liền lại lần nữa ra ngũ con trang lại lần nữa bước vào hồng h o a n g thế giới sau này trấn nguyên tử bắt đầu hướng tây mà đi nói đến trấn nguyên tử cũng, cũng coi là phương tây đại lục tiên thiên đại năng dù sao vạn thọ sơn vị trí là thuộc về phương tây đại lục cùng trung thổ đại lục chỗ giao giới nhưng hắn mấy lần du lịch hồng h o a n g nhưng đều là hướng lấy đông phương mà đi đây là hắn lần thứ nhất du lịch phương tây đại lục tiến nhập đến phương tây đại lục sau này trấn nguyên tử phát hiện lúc này phương tây đại lục còn chưa, chưa giống đời sau truyền như vậy càn cối trên đường đi trấn nguyên tử phát hiện tiên sơn phúc địa đều không phải số、ý. các loại các dạng tiên thiên linh vật tiên kim thần khoáng tiên cầm thần điệu chờ chút tùy ý có thể thấy được so với trung t h ổ đại lục hầu như đều không kém chút nào hơn nữa tuy rằng còn chưa thấy đến có cao cấp tiên thiên thần mà thai nghén mà ra nhưng các loại các dạng tiên thiên sinh linh cũng đã là tùy ý có thể thấy được tuy rằng này chút tiên thiên sinh linh theo hầu tư chất cùng trước hắn nhìn thấy đại đa số dựng dục ra tiên thiên sinh linh giống như tương tự cũng đều chỉ là thông thường tiên thiên theo hầu nhưng này cũng chứng minh rồi lúc này phương tây đại lục phồn hoa cùng sinh cơ mà này trên thực tế cũng mười phần bình thường dù sao làm hồng hoang thế giới một phương chủ yếu m ê n h ngông đại lục phương tây đại lục tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào đồng dạng hưởng thụ bản cổ đại thần di trạch phương tây đại lục cũng là một mảnh tràn ngập tạo hóa sinh cơ nơi chủ yếu nhất là trước mắt phương tây đại lục còn chưa tao nộ đến ma đạo tranh đại kiếp lan đến còn sẽ bị ma tổ la hầu làm nổ toàn bộ phương tây đại lục địa mạch vì lẽ đó này mới để hắn gặp được bây giờ phương tây đại lục phân hoa mà đợi đến ma đạo tranh này tràng đại kiếp phát sinh sau này đại chiến lan đến thêm vào phương tây đại lục địa mạch bị làm nổ không chỉ có lúc này ra đời vô tận tiên thiên sinh linh hầu như chết hết tây phương linh khí cùng tạo hóa, càng là trực tiếp thoái hóa. không chỉ có linh khí yếu bớt càng là tạo hóa biến mất đến đây triệt để suy rơi xuống đã biến thành đời sau phương tây cắn cối đại lục đến đây còn kém rất rất xa còn lại mấy phương đại lục phun hoa có lẽ cũng chỉ có thể so sánh bông c h ố c bị hung thú lượng kiếp lan đến gần phương bắc đại lục mà ở trong đó mới có đời sau chuẩn đề thanh nhân thường thường đ ề ở trong miệng phương tây đại lục cắn cối lời nói trường đại kiếp nạn này có thể nói là di hại vô cùng bất quá nếu như có thể ngăn cản la hầu làm nổ tây phương đ ị a mạch vậy tất nhiên là một hồi vô lượng công đức thậm chí không cần hoàn toàn ngăn cản dù sao vậy cơ hội là không thể nào làm được sự tỉnh Chí ít lấy dù sao hắn không chỉ nắm giữ địa thư nắm giữ trải vớt hồng hoang địa mạch năng lực càng là có tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên cảnh không nhìn chất pháp tùy ý qua lại hư không cho nên muốn làm đến trở lên điểm ấy cũng không phải là không có khả năng sự tình thậm chí tự liền hắn lần này đến đây phương tây đại lục du lịch cũng không phải không có phương diện này cân nhắc bất quá lúc này còn cần cẩn thận hưu tính một phen mới được c h ỉ ít cần p hai ả i tới chờ l Hầu t ạ mươi ỗ i địa mạch điểm, mạch tiết đ ố n tay động hai â n mươi bốn phẩm luân hồi tử ngọc đài sen định i mỗi cái Lục cấp tiên tiên thần thủy vãn g sinh luân hồi dịch du lịch phương tây đại lục một đường tới nay trấn nguyên tử trước sau như một phát huy cần kiệm tiết kiệm thói quen hoàn toàn quán triệt hắn dĩ vãng phong cách đối với nhìn thấy có giá trị tiên thiên linh vật không có một chút nào bỏ qua dự định hết thể đem thu vào trong túi dù sao mặc dù lúc này hắn không thu lấy này chút tiên thiên linh vật tương lai cũng sẽ tại đại kiếp bên trong tại ma đạo tranh bên trong bị phá hư cùng lãng phí còn không bằng tiến nhập miệng túi của hắn bên trong thời gian vội vã lại là ba nghìn năm thời gian trôi qua mà đúng lúc này trấn nguyên tử đi ngang qua hồng vũ tiên sơn thời điểm thái hư hốn nguyên kính nhưng là rung động nhẹ nhẹ một chút sau đó hắn nhưng l à bỗng nhiên c ó một luồng không tên cảm ứng hơn nữa loại cảm ứng này hắn cực kỳ quen thuộc rõ ràng cho thấy loại nào đó tiên tiên h trận pháp gợn sóng chẳng lẽ này hồng vũ tiên sơn bên trong lẩn giấu cái gì động tiên phúc địa trấn nguyên tử trong lòng nháy mắt có suy đoán sau đó hắn dựa vào đỉnh cấp tiên tiên h trí bảo thái hư hôn nguyên kính một phen cẩn thận tìm kiếm kết quả lại là đầy đủ tiêu hao mấy trăm năm thời gian này mới tìm được cái kia một chỗ tiên tiên trận pháp tồn tại có thể tưởng tượng được nơi này tiên tiên trận pháp đến cùng có nhiều lần ẩn nấp nếu như không là nhất lúc mới bắt đầu bởi vì thái hư hôn nguyên cảnh cả hắn thậm chí căn bản sẽ không ở đây tiêu hao như thế dài thời gian đến tìm kiếm thậm chí hắn căn bản cũng sẽ không cẩn thận s i ê u tầm nơi này sơn mạch dù sao đây chỉ là một chỗ đời sau cũng không nổi danh tiên sơn thậm chí cuối cùng có thể tìm kiếm đến nơi này tiên thiên trận pháp nơi cũng vẫn là dựa vào thái hư hôn nguyên cảnh năng lực tuy rằng trong này cũng có nơi này trận pháp còn chưa tới xảy ra chuyện thời điểm thiên cơ che đậy chờ nguyên nhân nhưng cũng không thể phủ nhận nơi này tiên thiên trận pháp ẩn nấp tính mạnh mẽ hơn nữa ngoài ra nơi này tiên thiên trận pháp còn cực kỳ mạnh mẽ so với trước đây tại võ di sơn cực phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền Cùng tuy rằng không rõ ràng này một tòa đời sau cũng không nổi danh tiên sơn tại sao sẽ ẩn giấu một cái như vậy mạnh mẽ ẩn nấp tiên thiên trận pháp nhưng cũng không trở ngại trấn nguyên tử trong lòng đối với nó mong đợi có lẽ này một tòa tiên sơn đời sau cũng không nổi danh chính là bởi vì này một tòa trận pháp thái quá ẩn nấp cùng cường đại rồi Hoặc giả có giả đó lẽ là sau bởi ị Địa làm lan là loạn lưu bên trong. Có lẽ trong này liền vào này Mạch thậm mạnh mẽ nổ phương đến, sinh ngờ, cuốn hôn độn bên trong. trong ẩn không tiên tiên phát chí thế Tây bất suất vật. đời sau Có bảo b dấu, có vậy trấn nguyên tử không chút do dự mà thúc giục thái hư hốn nguyên kính không phí mảy may sức lực liền xuyên qua trận pháp tiến vào trận pháp nội bộ n à y vô cùng mạnh mẽ thậm chí đủ để ngăn cản hôn nguyên kim tiên mạnh mẽ tiên tiên trận pháp tại thái hư hốn nguyên kính trước mặt không có đưa đến chút nào tác dụng mà theo trấn nguyên tử bước vào trong đó cảnh tượng trước mắt nháy mắt để hắn hô hấp hơi ngưng lại ánh mắt bị vững vàng hấp dẫn lại cũng không có cách nào rời đi chút nào đập vào mi mắt là một tòa to lớn vô cùng c á i ao hệt như một mảnh minh mông loại nhỏ hồ nước dọc theo bờ ao tỏa ra vầng sáng n h ạ t nhạt cái kia vầng sáng dường như lưu động tinh mang ven theo thành ao chậm rãi chạy xuôi hội tụ thành từng đạo phù văn thần bí l ớ p lóe cổ xưa xa xưa hào quang trong ao nước nước c ũ n g không tầm thường trong suốt g á n g dấp mà là hiện ra một loại thâm thúy thần bí mặc màu tím phản phất là vũ trụ v ự c sâu hình chiếu thâm thúy phải để người nhìn không tới đáy tựa hồ ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng lực lượng nước sóng nhẹ Xuống bốn phía khuyết t á n ra nổi lên ánh sáng nhẹ tại mặt màu tím trên mặt nước đ a n dẹt ra một vài bức màu sắc sặc sỡ hình tượng khi thì dần hiện ra viễn cổ thần ma thân ảnh khi thì lại hiện ra vũ trụ hồng h o a n g tráng lệ cảnh tượng như mộng như ảo để n g ư ờ i như rơi mộng cảnh mà tại cái ao này bầu trời trôi nổi một tòa hai mươi bốn phẩm màu tím đài sen nó tỏa ra h à o quan g r ờ n g như thái dương giống như trói mắt nhưng lại mang theo một loại n u hòa thần bí khí tức để người không dám nhìn thẳng nhưng lại khó có thể di chuyển ánh mắt đài sen toàn thân từ một loại dịch thấu trong suốt màu tím tinh thể tạo thành mỗi một cánh hoa đều điêu khắc phức tạp mà tuyệt đẹp hoa văn những văn lộ kia dường như lưu động tinh thần quy tích l ớ p lóe thần bí ánh sáng l ộ n l ấ y phản p h ấ t tại kể ra thiên địa mới mở lúc cô sự đài sen mỗi một cánh hoa đều lớn vô cùng đủ có chiều cao hơn một người cánh hoa biên giới l ớ p lóe bảy màu hào quang dường như khảm nạm vô số viên sáng chói bảo thạch tại đài sen hào quang chiếu dọi hạ tỏa ra chói mắt hào quang đài sen trung tâm có hình một vòng ránh danh giữa dòng chạy một loại một loại trong chất lòng thỉnh thoảng có phù văn thần bí hiện ra phù văn lấp lóe kỳ dị hào quang đan vào lẫn nhau va chạm phảng phất tại tiến hành một hồi thần bí nghi thức đài sen phía dưới có một t ầ n g màu tím nhàn nhạt vầng sáng dường như tường vân giống như lượn lờ trong vầng sáng mơ hồ có tinh thần lấp lóe phảng phất là một cái cỡ nhỏ vũ trụ ẩn chứa vô tận lực lượng theo hơi gió thổi đài sen nhẹ nhàng xoay tròn mỗi một lần chuyển động đều mang theo một trận thần bí gọn sóng gọn sóng k h u ế c tản ra cùng trong ao nước hào quang hô ứng lẫn nhau tạo thành một bức xa hoa hình tượng ở đây tia sáng chiếu g i i hạ toàn bộ không gian nơi này dĩ nhiên sinh trưởng này một cái trí bảo hơn nữa này một lần lại bị t a gặp được t r ấ n nguyên tử kinh ngạc trong lòng cùng ngạc nhiên đồng thời lại cảm thấy hơi kinh ngạc tiên tiên h trí bảo hai mươi bốn phẩm luân hồi từ ngọc đài sen hôn độn thanh l i ê n nửa thành t h u ộ c hạ sen biến thành chính hai mươi bốn phẩm ngồi ngay ngắn đài sen vạn pháp bất xâm đồng thời cũng là địa đạo trí bảo thiên mệnh luân hồi chỗ có thể dùng với diễn biến lục đạo luân hồi hoàn thiện luân hồi quy tắc này một cái thiên mệnh luân hồi tiên tiên trí bảo tại nguyên bản vận mệnh hồng hoang thế giới cùng một kiện khác khả năng tồn tại luân hồi trí bảo lục đạo luân hồi bàn giống như vẫn luân không có xuất thế trong này có thể là bởi vì các loại bất ngờ. vì lẽ đó không có bị người có duyên phát hiện hay hoặc giả là bởi vì các loại bất ngờ trốn và hỗn độn bên trong hay hoặc giả là bị một số tồn khi lấy được nhưng cũng ẩn giấu đi nhưng khả năng này cũng không lớn bởi vì này hai cái có liên quan luân hồi địa đạo trí bảo đều liên quan đến diễn biến lục đạo luân hồi đều dính đến một việc thành thánh công đức trong hồng hoang không có vị t i a đại năng tồn tại là không để ý công đức thậm chí rất nhiều tiên thiên đại năng vì là giành công đức đều nghĩ hết các loại biện pháp thử các loại thủ đoạn mà một việc thành thánh công đức bày ở trước mắt sẽ không có bất kỳ tồn tại không động với chung cho nên chỉ cần đạt được trong đó bất luận một cái nào địa đạo luân hồi trí bảo đều không có khả năng lựa chọn đem ẩn dấu đi dù sao đối với những hồng hoang đại năng kia tới nói dựa vào này luân hồi trí bảo từ mà thu được số lượng cao cấp nước dùng đến tăng cao thực lực phải xa xa so với bảo lưu này một cái trí bảo muốn càng thêm có lời mặc dù là đối với những thiên đạo thánh nhân kia tới nói cũng cũng là như vậy đương nhiên cũng còn có một cái khác khả năng đó chính là này chút địa đạo trí bảo bởi vì bản nguyên hoặc là cái khác nguyên nhân nguyên nhân vẫn chưa thai ngén hoàn thành nhưng cựu trước mắt xem ra lục đạo luân hồi bản không biết đúng hay không thai ngén thành công nhưng hai mươi bốn phẩm luân hồi tử ngọc đài sen đã là xuất hiện ở trước mắt hắn hiện nhiên đã là thai nghẽn hoàn thành chỉ là không biết vì sao tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh bên trong không có hồng hoang sinh linh thu được này một cái trí bảo do đó hoàn thiện trong thiên địa luân hồi quy tắc bằng không tại hậu thổ mở mang lục đạo luân hồi thời gian cũng là không cần sử dụng tự thân đến diễn biến lục đạo luân hồi mà không nghĩ tới bây giờ này một cái địa đạo trí bảo dĩ nhiên sẽ bị hắn chiếm được bất quá nghĩ nghĩ cũng không đạo lý bản thân hắn liền có t ự c phẩm tiên thiên linh bảo địa thư bản sinh nắm giữ nắm giữ hồng hoang địa mạch trải vớt hồng hoang địa mạch của mình trời sinh liền có địa đình chi chủ tiên thiên mệnh cách. Mà lục đ ạ nguyên nguyên nếu â không phải là thái hư hôn nguyên cảnh tồn tại hắn mặc dù đi ngang qua nơi này độ khả thi rất lớn tương tự là sẽ không phát hiện này một cái địa đạo trí bảo tồn tại thậm chí ngay cả nơi này tiên tiên trận pháp đều không cách nào phát hiện mặc dù phát hiện nơi này tiên tiên trận pháp rất thể khả khó năng cũng khó có thể đi vào. dù sao nguyên bản hồng hoang vận mệnh bên trong c h ấ n nguyên tử liền không có được này một cái địa đạo trí bảo đương nhiên cái này hoặc giả cũng cùng hắn trước giờ xuất thế trước giờ du lịch hồng hoang trước giờ có hôn nguyên kim tiên thực lực c h ờ nhân tố có quan hệ nhất định nguyên bản hồng hoang vận mệnh bên trong c h ấ n nguyên tử xuất thế thời gian và du lịch hồng hoang thời gian đều phải xa xa muộn với hắn lúc này mặc dù nguyên bản vận mệnh c h ấ n nguyên tử tương tự du lịch phương tây đại lục đồng thời đi tới nơi đây nhưng vậy tất nhiên cũng là đã trải qua ma đạo tranh sau này phương tây đại lục bị địa mạch bị làm nổ lên sóng cắt là khó có thể tưởng tượng độ khả thi rất lớn này một cái địa đạo t r í bảo đã là biến mất tại nơi đây thậm chí là tiến vào hỗn độn hư không loạn lưu bên trong vì lẽ đó mặc dù thời điểm đó trấn nguyên tử đi tới nơi này cũng không có khả năng sẽ có phát hiện mà vô luận như thế nào lúc này đạt được này một cái địa đạo t r í bảo hai mươi bốn phẩm luân hồi tử ngọc đ à i sen trấn nguyên tử trong lòng đều là hết sức cao hứng tuy rằng hắn cũng không thiếu tiên thiên t r í bảo hoặc là cái khác mạnh mẽ linh bảo hơn nữa này một cái tiên thiên t r í bảo hai mươi bốn phẩm luân hồi tử ngọc đại sen năng lực chiến đấu cũng không mạnh mẽ hoặc giả nói là cũng không đột xuất chỉ có thể coi là một cái phổ thông loại hình tiên thiên thiên nhưng ý nghĩa của nó phi phạm có thể dùng đến diễn biến luân hồi hoàn thiện luân hồi phát tắc này đối với với hoàn thiện địa đạo vụ đắp hồng hoang t h i ê n địa hoàn thiện thiên đạo chờ chút đều có trọng đại ý nghĩa có to lớn chỗ tốt trong đó dính đến một bút to lớn công đức đó là một bút đủ để thành thánh công đức đây mới là c h ấ n nguyên tử coi trọng nhất nhất là cảm thấy cao hứng nguyên nhân mà ngoài ra ở đây tiên thiên trí bảo đài sen phía dưới a o trong đó a o nước đồng dạng giá trị phi phạm đây là một loại cao cấp tiên thiên thần thủy hơn nữa còn là có liên quan với luân hồi đỉnh cấp thần thủy nắm giữ phi phạm công hiệu cùng lịch thiên giá trị vãng sinh luân hồi dịch từ hai mươi bốn phẩm luân hồi rút lấy trong hỗn độn luân hồi bản nguyên lực lượng d i ễ n hóa thành ẩn chứa vãng sinh luân hồi mạnh mẽ lực lượng nó có thể đánh vỡ sinh tử giới hạn để đã người chết linh hồn lại vào luân hồi đồng thời bảo lưu k i ế p t r ư ớ c bộ phận ký ức cùng thiên phú đối với người tu hành mà nói như có thể uống này nước có thể tại sinh tử luân hồi trong đó qua lại thể nộ luân hồi chi đạo tăng cường linh hồn tính giai thậm chí có cơ hội khống chế luân hồi phát tác nghịch chuyển sinh tử n à y một loại đỉnh cấp tiên thiên thần thủy mặc dù cũng không phải là dùng để bồi dưỡng linh căn nhưng đối với một số đặc thù linh căn có lẽ cũng có công hiệu n ị tiên quan trọng nhất đó là đối với người tu luyện tới nói nắm giữ chỗ tốt cực lớn đối với một số tồn tại t ớ i nói giá trị thậm chí khả năng có thể so với một cái trí bảo thậm chí là so với trí bảo giá trị còn muốn to lớn một lần này thu hoạch thật có thể nói là là mười phần to lớn bất luận là địa đạo trí bảo hai mươi bốn phẩm luân hồi từ ngọc đài sen vẫn là vãng sinh luân hồi dịch đều nắm giữ nghịch t i ê n giá trị chương hai mươi lăm ma tổ la hầu chủ tiên kiếm trận chương hai mươi lăm ma tổ la hầu chủ tiên kiếm trận thu lấy hai mươi bốn phẩm luân hồi từ ngọc đài sen cùng cái tiên một t a o vãng sinh luân hồi dạ chi sau đó trấn nguyên tử liền tại nơi này bí cảnh đi dạo một phen nhìn nhìn có hay không còn có thể có cái khác thu hoạch sau này liền bắt đầu luyện hóa nơi này bí cảnh khống chế hạch tâm sau đó càng là dựa vào thái hư hôn nguyên kính công năng tiến một bước đem nơi đây ẩn dấu đi đồng thời tiến một bước tăng cường nơi này t r t pháp hắn đem nơi này bí cảnh đặt tên là luân hồi bí cảnh mà này cũng đem là hắn tại phương tây đại lục có chỗ thứ nhất đỉnh cấp động thiên đương nhiên ngũ trang quan không tính tại bên trong mà này cũng đem là hắn lại một chỗ lạo trường hoặc là chỗ ẩn thân thêm vào nơi này đầu tiên hắn đã nắm giữ hết mấy c h ỗ ẩn lớp tư nhân động t i ê n bí cảnh hơn nữa đều là cao cấp n à y chút đều chính là hắn tương lai riêng tư đạo trường mà ngũ trang quan này chính là làm hắn trên mặt nội công mở đạo trường tồn tại làm vài chục năm sau này trấn nguyên tử ly khai nơi này luân hồi bí cảnh thời gian nơi này bí cảnh đã bị hoàn toàn ẩn giấu đi lúc này mặc dù là hôn nguyên kim tiên trước mặt cũng không có cách nào phát hiện nơi này bí cảnh mà lấy trấn nguyên tử thực lực hôm nay cùng thủ đoạn còn có thái hư hôn nguyên kính phụ trợ lại thêm nguyên bản nơi này tiên tiên trận pháp liền cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ ẩn ấp vì lẽ đó làm được này chút cũng không còn khó, khó chờ ra hồng vũ sơn mạch sau này trấn nguyên tử tiếp tục tại phương tây đại lục du lịch tức đến một phen du lịch hạ xuống hắn phát hiện tại phương tây đại lục tuy rằng đồng d ạ n g cũng có long phượng kỳ lân này chút tiên thiên tam tộc tung tích nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào cùng trung ương đại lục đông hải và phía nam đại lục so với so sánh rất hiển nhiên trước mắt long phượng kỳ lân tam tộc chủ yếu nhất vẫn là nơi tại trở lên này ba cái địa phương bất quá tại phương tây đại lục tương tự cũng có rất nhiều tiên thiên chủng tộc đản sinh ra chỉ bất quá này chút tiên thiên chủng tộc xa xa không cách nào cùng long phượng kỳ lân này tam tộc so với so sánh thôi hơn nữa chủ yếu nhất cũng là hấp dẫn nhất chấn nguyên tử chú ý vẫn là hắn phát hiện ở đ â y phương tây đại lục có ma tộc sống động tung tích hơn nữa những ma tộc này cực kỳ sinh động đồng thời không ngừng bức bách hoặc là thu phục rất nhiều tiên tiên chủng tộc gia nhập bọn họ ma tộc ma tộc thực lực có thể nói là đang nhanh chóng bành trướng không nghĩ tới ma tộc cũng đồng dạng ra đời hơn nữa thực lực tựa hồ cũng cực kỳ không yếu cũng đã gần muốn nhất thống phương tây đại lục trấn nguyên tử trong lòng than thở một tiếng bất quá cái này cũng là tất nhiên chuyện sắp xảy ra dù sao la hầu thân là phương tây đại lục chuyện thế thần ma trời sinh liền có tây phương đại khí vận là trời sinh phương tây tri chủ vì lẽ đó h ắ n sáng lập ma tộc có thể nhất thống phương tây tri chủ cũng là chuyện hết sức bình thường. Hoặc giả nói là hết tiên tiên vì lẽ đó trước mắt ma tộc căn bản không có gây nên long phượng kỳ lân này tiên tiên tam tộc chú ý mà thiệu tại t h ấ n nguyên tử du lịch phương tây đại lục thời gian cho đến cách hắn lúc này nơi không biết cách nhau bao nhiêu ước tỷ tỷ dặm ở ngoài tu di sơn tổ mạch Ma tổ la hầu đạo trường chính là ở chỗ này tại tu di sơn tổ mạch cái kêu mảnh hỗn độn thần bí không gian bên trong vô tận u xương giống như sền sệt mực nước tùy ý c u ộ n c u ộ n mảnh này bị h ư n g hoàng sinh linh coi là nơi cấm kỵ nơi chính là ma tổ la hầu đạo trường thời khắc tỏa ra khiến người giận cả tóc gãy huy áp ma tổ la hầu ngồi chắc với thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên đài sen toát ra sâu thảm ô quang như c u ộ n c u ộ n sóng ẩm phù văn cổ xưa dường như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy tại cánh sen trên trầm rãi đi khắp mỗi một lần rung động đều dẫn đến không gian chung quanh và mẹo phái dường như sẽ ra từng đạo thông hướng về không biết la hầu quanh thân khí tức bàn g bạc giống như có thể cùng thiên địa chống lại hỗn độn lực lượng tại hắn bên người gào thét xoay quanh biểu lộ ra hẳn cái tia uy nghiêm vô thượng cùng thực lực la hầu trước người trôi nổi bốn trôi tuyệt thế thần binh chính là đời sau uy c h ấ n hồng hoàng chu tiên tự kiếm mỗi trôi một thần kiếm đều tỏa ra khiến người sợ hãi phong mang cùng vô tận sát phạt khí tức phản phất là trong thiên địa sắc bén nhất tài quyết chi nhận chu tiên kiếm thân kiếm giống như một vòng nóng bỏng lượt nhật phóng ra chói mắt x í mang trong vầng hào quang phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diện có thể đem thế gian hết thể trật t h i ê u đốt cổ xưa thần bí lực lượng mỗi một đạo phù văn đều giống như một cái độc lập vũ trụ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sắc cơ làm chu tiên kiếm vung lên thời gian không gian n g á y mắt bị xé nước thời không pháp tắc tại trước mặt đều hiện ra được yếu đuối không chịu nổi hết thể có hình vật vô hình đều tại phong mang của nó bên dưới hóa thành một mịn hãm tiên kiếm toàn thân tỏa ra ưu lãnh l n g quang như sâu không thấy đáy hàn đàm lạnh như băng khí tức có thể đem chung quanh hết thể sinh cơ đều đóng băng trên thân kiếm phủ văn lấp lóe quỷ dị hảo quang phản phất là đến từ cự hữ tri địa m i ề n rùa mỗi một đạo phù một khi rơi vào hám tiên kiếm lĩnh vực thời gian cùng không gian đều sẽ biến được v ạ n mẹo tất cả lực lượng đều sẽ bị suy yếu bất luận nhiều lần mạnh mẽ tồn tại đều đem ở đây vô tận khốn cảnh bên trong giấy r u a cuối cùng bị hắc cám thốt vệ lục tiên kiếm thân kiếm lóng lánh như giống hoàng kim rực r ỡ hào quang trang trọng mạ uy nghiêm nhưng ở đây hào quang bên d ư ớ i nhưng ẩn dấu vô tận giết chóc khí tước trên thân kiếm phủ văn giống như một đem đem sắc bén lưới lao lấp lóe lạnh như băng hà quang mỗi một đạo phủ văn đều giống như một cái giết chóc chỉ lệ có thể đem hết hết hầu phản phất cảm nhận được ngày tận thế giáng lâm tất cả sinh linh đều tại nó uy hiếp hạ run l ầ y bẫy tuyệt tiên kiếm thân kiếm óng ánh trong suốt giống như một khối hoàn mỹ không một t ì vết thủy tinh nhưng ở đây tinh khiết bề ngoài bên d ư ớ i nhưng ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thể lực lượng trên thân kiếm phủ văn giống như một từng đạo thần bí b ủ chú tỏa ra q u ỷ dị khí thức mỗi một đạo phủ văn đều giống như một cái cấm kỵ thần chú có thể đem thế gian hết thể p h á p tắc đều đánh vỡ một khi tuyệt tiên kiếm phát động phát tắc trong thiên địa đem rơi vào hỗn loạn tất cả trật tự đều sắp sụp toàn bộ thế giới đều đem rơi vào bóng tối v Trôi nổi một t ấ m c h u tiên trận đồ. Trận đồ bên trên, vô số phủ văn thần b í cùng đồ án đan sen vào nhau, tạo thành một cái to lớn mà phức tạp k i ế m trận. Những đ a chú này cùng đồ án lấp loè k ỳ dị hào quang, khi t h ì như l ô i đ ỉ n h giống như nổ v a n g khi t h ì như, như c u ồ n g p h o n g g à o thét, khi t h ì như ngọn lửa thiếu đốt, khi t h ì như là sóng nước dập dần, phản phất t ẩ n c h ứ a t h ế gian tất cả lực lượng cùng nguyên tố. Trong trận đồ bao phủ một lồng u nồng nà ạ hung sát chi khí, đó là vô số sinh linh máu tơi cùng o á n n i ệ p hội tụ mà thành, để người nghe nóng sợ hãi. Ma tổ la hầu hai mắt nhắm nghiền, quanh thân khí tức như mãnh liệt dâm trào. Hai tay hắn nhanh chóng kết từng cái ấn quyết biến hóa đều dẫn đến tu di sơn tổ mạch chấn động kịch liệt vô cùng vô tận lực lượng từ tổ mạch bên trong mánh liệt mà ra giống như một đầu lĩnh ngủ say cự long bị tỉnh lại cùng lúc đó la hầu dựa vào tự thân vô thượng pháp lực dẫn dắt hồng hoang phương tây đại lục địa mạch lực lượng cùng vô tận địa sát lực lượng địa mạch lực lượng như quần quận dung nham mang theo b ả n g bạc lực lượng cùng nhiệt độ nóng rực từ dưới đất dâng trào ra địa sát lực lượng thì lại như màu đen t h i ề m điện ở trong hư không nhằn nhị khắp nơi phát sinh đinh thai nước ó c nổ vang nay chút lực lượng tụ hợp lại một nơi tạo thành một luồng cực kỳ mạnh mẽ năng lượng dòng lũ hướng lấy chu tiên trận đồ cùng bốn kiếm x tại cổ năng lượng này s u n g kích hạ trận đồ cùng bốn kiếm run dày kịch liệt trên đó phù văn cùng đồ án càng sáng lời tản ra h à o quang hầu như muốn đem chọn cái thiên địa đều chiếu sáng bốn kiếm cũng tại cỗ lực lượng này tầm bổ h ạ phát ra trận trận cao vút tiếng kiếm reo phản phất đang hoan hô tự thân lột sắc cùng thăng hoa theo thời gian c h u y ể n rời năng lượng dòng lũ càng mạnh mẽ trận đồ cùng bốn kiếm từ từ dung hợp thành một thể cuối cùng tại một tiếng kinh thiên động địa trong nổ vàng chu tiên kiếm trận triệt để thành hình một đạo trói mắt hảo quang từ trong trận đồ b ộ c phát ra nháy mắt chiếu sáng cả tòa tu di sơn trong ánh sáng chu tiên kiếm trận uy lực triển l vô số phủ văn cùng đồ án ở trong hư không bay lượn tạo thành một cái to lớn thần bí kiếm trận trong kiếm trận chu tiên tứ kiếm hệt như thần linh hóa thân tỏa ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng phản phất có thể chúa tể thế gian sống còn ma tổ la hầu chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lấp lóe điên cuồng cùng hưng phấn hào quang hắn đứng dậy ngựa lên trời t h é t dài tiếng người chấn động được cả tòa tu di sơn tổ mạch đều đang run dậy ha ha ha ha chu tiên kiếm trận trung vi ta thành từ hôm nay từ nay về sau nay trong h ư n g hoàng ai có thể cùng ta chống lại tiếng nói của hắn tràn đầy vô tận tự tin cùng đồng quồng phản phất toàn bộ hồng hoàng thế giới đều tại hắn khống chế bên dưới. n à y chu tiên kiếm trận chính là thiên địa thứ nhất sát phạt đại trận có n ó ta la hầu định có thể xưng bá hồng hoang để này thế gian vạn vật đều thần phục tại chân của t a h ạ trong giọng nói của hắn để lộ ra vô tận giã tâm cùng dục vọng dường như muốn đem chọn cái hồng hoang thế giới đều nhét vào sự thống trị của chính mình bên trong thời khắc này ma tổ la hầu quanh thân tỏa ra một luồng làm người tuyệt vọng khí thế mạnh mẽ phản p h ấ t hắn chính là này trong thiên địa chúa t ể hết thể đều phải ở trước mặt của hắn túi đầu xưng thần mà trước người hắn chu tiên kiếm trận tại khí thế của hắn làm nổi bất h ạ hiện ra được càng thêm thần bí khủng bố phản phất là một cái có thể thôn phệ hết thể vực sâu để tất cả sinh linh cũng vì đó r u n r ơ dậy bất quá đừng nhìn bây giờ ma tổ la hầu tự hồ hiện ra được mười phần ngưng cổng mười phần tự đại càng hết sức h u n g hăng nhưng cùng lúc hắn cũng hết sức lý trí hoặc giả nói là âm hiểm xảo trá mặc dù hắn lúc này đã tế luyện hoàn thành chu tiên kiếm trận nhưng cũng, cũng không có lựa chọn trực tiếp đi ra ngoài nhất thống hưng h ă n g mà là lựa chọn gây xích mích tiên tiên tam tộc quan hệ tiếp tục tích chữ thực lực đồng thời suy yếu tiên tiên tam tộc cuối cùng ngư ông được lợi chương hai mươi sáu k i u u tuyệt địa gian luyện chương hai mươi sáu Cửu U tự u y ệ t đ ị bàn l u y cổ khai thiên tích địa lên nơi đây liền bị vô tận tiên thiên trọc sát khí quanh quẩn là liền đại la kim tiên đều trốn bước nơi cấm kỵ có thể đúng đúng với chu tiên kiếm trận tới nói này chút tiên thiên trọc sát khí nhưng là tăng lên uy lực của nó tốt nhất đổ bộ thân hình hắn l o a lên nháy mắt từ tu di sơn tổ mạch đạo trường biến mất hiện thân lần nữa thời gian dĩ nhiên đứng ở u minh nơi sâu xa đập vào mắt chỗ trong thiên địa tràn ngập một loại kỳ dị cảnh tượng toàn bộ không gian dường như bị một cỗ thần bí lực lượng và mẹo tái tạo hiện ra một loại siêu thoát phàm tục nhận thức hình thái sâu thẳm trên trời cao trôi nổi từng mảng từng mảng to lớn như như lưu ly li long lanh nhưng lại tỏa ra quỷ dị tia sáng đám mây trong đám mây lôi quang lấp lóe cái kia lôi quang cũng không tầm thường màu trắng xanh mà là tỏa ra ưu tử sắc quỷ dị vầng sáng mỗi một đạo lôi quang rơi xuống đều nương theo một trận Động lấy này, thiên cơ. trên mặt đất đứng n g n g từng tòa từng tòa hình thù kỳ quái ngọn núi này chút ngọn núi cũng không phải là từ thông thường núi đã tạo thành mà là từ một loại tỏa ra thần bí khí tức tinh thể xây thành tinh thể bề ngoài lưu chuyển màu sắc sặc sỡ hào quang trong ánh sáng lại mơ hồ thấu một luồng khí tức sơ sát ngọn núi trong đó chạy xuôi từng cái từng cái chạy xiết dòng sông nước sông cũng không phải là trong suốt dòng nước mà là sền sệt như mực màu đen dịch thể n à y chút dịch thể lưu động thời gian phát sinh trầm thấp tiếng nghệ nào dường như vô số hoan hồn đang khóc tố ở mảnh này kỳ dị quỷ quyệt bên trong đất trời bao phủ vô tận tiên tiên h chọc sát khí này có lực lượng bắt nguồn từ tiên h địa mới mở trải qua vô số t u ế nguyệt lắng động cùng rèn luyện nắm giữ khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diện nó tuyệt không tầm thường hắc á m cùng mục nát có thể sánh được mà là hiện ra một loại khiến người trố mắt mộn biến hóa thất thường hình thái phảng phất là trong thiên địa cổ xưa nhất thần bí khi thì ngưng tụ thành tre khuất bầu trời to lớn bóng thú bóng thú quanh thân quấn quanh màu sắc sặc sợ nhưng lại tỏa ra trí mạng khí tức v ầ ờ n sáng mỗi một lồng ánh sáng đều giống như một thanh có thể cắt rời bầu trời lưỡi dao sắc n g ử a lên trời gào thét thời gian âm sóng chỗ đi qua không gian như pha toái như lưu ly nước toát vô số thật nhỏ trong cái khe không gian phun mạnh ra hỗn độn năng lượng hệt như ngày tận thế giáng lâm khi thì hóa thành hư hảo hình người hình người quanh thân tỏa ra khiến người sợ hãi u y áp trong lúc vung tay nhấc chân thời gian tốc độ chạy dường như bị một cái bàn tay vô hình điều khiển khi thì nhanh chóng lư chuyển đ để thế gian vạn vật hình ảnh ngắt quãng tại đó vĩnh hằng nháy mắt khi thì lại phân tán thành vô số lóe lên quan điểm những điểm sáng này dường như trong vũ trụ phồn tinh nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt chúng nó ở trong không khí tùy ý bay lượn đến chỗ t hư không vặn vẹo biến hình nguyên bản ổn định không gian pháp tắc bị triệt để đánh vỡ đạn sinh ra từng cái từng cái không gian q u ỷ dị vòng xoáy đem chung quanh hết thể vật chất cùng năng lượng vô tình thôn vệ trong đó ma tổ la hầu đứng ở này u minh trong tuyệt địa trong mắt tràn ngập hưng p ấ n cùng mong đợi nơi này vô tận tiên tiên trọc sắc khí quả thực chính là tăng lên chu tiên kiếm trận uy năng tuyệt chu tiên kiếm trận liền nháy mắt xuất hiện tại trước người chu tiên kiếm trận vừa h i ệ n thế liền tỏa ra một luồng đủ để để thiên địa cũng vì đó run dày khủng bố khí t ứ c chu tiên tứ kiếm lơ lửng giữa không trung thân kiếm lấp loe trói mắt hào quang này hào quang không lại chỉ là ẩn chứa vô tận ý sát phạt mà là p h ả n phất gánh chịu trong thiên địa tất cả hủy diệt ý chí mỗi một đạo hào quang đều giống như một cái đến từ viễn cổ hủy diệt rồng gà o thét gà o thét muốn đem thế gian hết thể trật tự đều triệt để phá hủy trên thân kiếm phủ văn dường như vật còn sống giống như vậy tại trong ánh sáng điên cuồng nhảy lên l ớ p lóe tản ra sát cơ còn như thực chất có thể xuyên thấu hết thẻ phòng ngự trực tiếp đâm về phía sâu trong linh hồn phù văn đến chỗ không gian bị cắt chém được tan thành pha toái thời gian sông dài cũng nổi lên tầng tầng vận sóng phản phất sắp tan vỡ chu tiên trận đồ phía trên bốn kiếm xoay c h ậ m chậm trên trận đồ phủ văn thần bí cùng đồ án đan sen vào nhau tạo thành một cái to lớn mà phụ văn thần bí khắp nơi mà là mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa có thể sửa thiên địa quy tắc lực lượng kiếm khí trong đó đụng vào nhau đan dậy tạo thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy vòng xoáy bên trong ẩ n chứa vô tận hỗn độ lực lượng phảng phất là vũ trụ đại bạo tạng hạch tâm một khi bạo phát đủ để đem một phương đại thiên thế giới đều hóa thành cho t à n sau đó theo la hầu hơi suy nghĩ chu tiên kiếm trận nháy mắt bùng nổ ra một luồng cường đại đến vượt quá tưởng tượng sức hút cỗ lực hút này có thể so với vũ trụ sinh ra ban đầu sáng thế lực lượng lại dường như hố đen thôn vệ hết thể khủng bố lực lượng đem chung quanh tiên thiên chọc sát khí điên cuồng hút vào trong kiếm trận tiên thiên chọc sát khí như mãnh liệt nộ trào mang theo hủy tiên diện địa khí thế hướng lấy chu tiên kiếm trận Lại theo i ế p xúc được k tiên tiên trọc sát khí không ngừng t h à n vào chu tiên kiếm trận uy lực chỉnh chỉ số cấp tăng trưởng chu tiên tứ kiếm hào quang biến được càng thêm trói loáng mắt như thái dương hạnh tâm hào quang đến chỗ không gian bị triệt để tinh chế chỉ còn lại vô tận lực lượng hủy diệt trên thân kiếm phủ văn cũng biến được càng thêm rõ ràng mỗi một đạo phủ văn đều giống như một cái độc lập vũ trụ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sắc cơ Phù văn trong đó đem hô nhau, thành mạnh chọn ứng lẫn nhau, tạo thành một cái mạnh mẽ lưới năng lượng lưới lạc, tạo một mẽ cái cái kiếm trận bao phủ trong phủ đó, kiếm h n không sánh cho có không có k gì i phòng ngự cùng lực công kích. Trong kiếm trận kiếm khí càng thêm côn g bạo giang khắp nơi kiếm khí vẽ ra trên không t r u n g từng đạo rực rỡ mà lại trí mạng h à o quang này chút h à o quang không còn là đơn giản đường nét mà là tạo thành từng cái từng cái p h ù văn thần bí cùng đồ án những đội chú này cùng đồ án ẩn chứa trong thiên địa cổ xưa nhất cường đại nhất lực lượng có thể điều khiển thời gian không gian sinh tử chờ hết thệ phát tắc mỗi một đạo kiếm khí đều giống như một thanh có thể chém gãy nhân quả thần kiếm bất luận là hữu hình vật chất vẫn là vô hình linh hồn tại trước mặt đều đem bị vô tình phá hủy tại hấp thu tiên tiên trọc sát khí trong quá trình chu tiên kiếm trận không ngừng lộ sắt cùng thăng hoa trong kiếm trận phù văn cùng đồ án không ngừng lấp l o ạ biến hóa phản phất tại diễn dịch một hồi thần bí vũ trụ phát tắc mỗi một lần biến hóa đều nương theo một luồng cường đại đến đủ để lay động h ư n g hoàng căn cơ lực lượng gợn sóng này có lực lượng gợn sóng chấn động được toàn bộ ưu minh nơi sâu xa đều đang run dậy c ự liền thời không hàng rào đều xuất hiện từng đạo thật nhỏ khe nứt theo thời không hàng rào đều xuất hiện từng、có. l tiên tiên những ầ u đ quái vật này hình thái khác nhau có hình như cự lòng quanh thân quấn quanh tím sương mù màu đen trong sương mù ẩn chứa có thể ăn mòn linh hồn kích động mỗi một lần hô hấp đều có thể gợi ra một hồi đủ để hủy diệt một cái thế giới bao tác có hình như a lang trong con người lấp lóe màu máu đỏ hào quang này hào quang có thể xuyên thấu hết thẻ phòng ngự đem địch nhân linh hồn nháy mắt chấm đốt có hình như ác ma phía sau sinh trưởng một đôi to lớn cánh chim màu đen cánh chim trong lúc huy động có thể xé rách không gian thả ra bóng tối vô tận năng lượng đem chung quanh hết thẻ đều thôn p h ệ hầu như không còn chúng nó d ư ơ n g nhanh muốn đ ố t hướng lấy chu tiên kiếm trận đập tới dường như muốn đem la hầu cùng chu tiên kiếm trận đồng thời thôn p h ệ la hầu thấy thế trong mắt xẹt qua một tia xem thường hắn lạnh rên một tiếng chu tiên kiếm trận nháy mắt phát động chu tiên tứ kiếm hào quang đại thịnh một từng đạo kiếm khí như xào rơi bắn ra Lúc nhưng à y kiếm k í đã k h mà những k bái vật này là phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy một trận tiếp theo một trận về phía chu tiên kiếm trận đập tới la hầu nhưng không chút nào sợ hắn không ngừng thôi thúc chu tiên kiếm trận đem những q u á i vật kia từng cái chém chết tại sự điều khiển của h ắ n hạ chu tiên kiếm trận uy lực phát huy đến cực hạ mỗi một lần công kích đều có thể chém g i ế t vô số quái vật mỗi một lần chém g i ế t quái vật phóng thích ra năng lượng đều bị chu tiên kiếm trận hấp thu khiến cho biến được càng thêm mạnh mẽ theo chiến đấu kéo dài chu tiên kiếm trận hấp thu tiên tiên trọc sát khí càng ngày càng nhiều nó uy năng cũng càng ngày càng mạnh mẽ cuối cùng những quái vật kia lại cũng không có cách nào chống đối chu tiên kiếm trận uy lực kinh khủng dồn dập t ố i lui la hầu đứng tại chu tiên kiếm trận trung tâm nhìn những t ố i lui kia quái vật trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung trải qua phen này r sau đó cũng là thời điểm trở lại hồng h o a n g thế giới chấp hành kế hoạch kế tiếp hắn thu hồi chu tiên kiếm trận thân hình loại lên biến mất tại u minh nơi sâu xa chương hai mươi bảy vạn thọ sơn chương hai mươi bảy vạn thọ sơn mà tại hồng h o a n g thế giới tại ma tổ la hầu bận b i ể u tế luyện chu tiên kiếm trận thời điểm trấn nguyên tử nhưng là tại phương tây đại lục tiếp tục du lịch thời gian lưu chuyển đấu chuyển tinh di trong n g á y mắt chính là vội vã vạn năm thời gian mà qua mà tại những năm này n à y phương tây đại lục bên trên ma t ộ thế lực càng phát bành trướng vô số tiên tiên sinh linh tiên tiên chủng tộc bị ép gia nhập vào ma t ộ trận doanh mặc dù là trấn nguyên tử đã từng gặp được nhiều lần ma tộc cường giả mời hắn gia nhập vào trong ma tộc sự tình bất quá đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt dù sao ma tộc sớm muộn sẽ xuống dốc hơn nữa cái này thời gian cũng sẽ không quá lâu hắn đường đường tiên tiên đại năng tự nhiên không có khả năng lựa chọn gia nhập ma tộc có thể tưởng tượng được hung hăng bá đạo ma tộc đối với hắn cự tuyệt sẽ có cái gì phản ứng mà tại trong ma tộc duy nhất có thể khiến bây giờ trấn nguyên tử k i ê n kỵ cũng là chỉ có ma tổ la hầu những thứ khác ma tộc cường g i mặc dù là cái kia mấy đại ma đem cũng không bị trấn nguyên tử để vào trong mắt vì lẽ đó đối với này chút mời chào không thành dù sao mặc dù bây giờ ma tộc đã sắp nhất thống phương tây đại lục tại phương tây trên đại lục mười phần phách lối bá đạo nhưng cũng không phải không có bị đánh rết tình huống xuất hiện gặp phải những tình huống này tương tự là thủ hạ ma tộc đến xử lý mà c h ấ n nguyên tử tại đánh chết này vài con xúc phạm hắn ma tộc đội ngũ sau này cũng là thu hoạch không ít tiên tiên tài nguyên cầm đầu mấy vị k i a đội ngũ thủ lĩnh càng đều riêng phần mình nắm giữ một cái tiên tiên linh bảo tuy rằng đều chỉ là hạ phẩm tiên tiên linh bảo nhưng tóm lại là ẩn chứa tiên tiên cầm chế và tiên tiên bất diệt l i n h quan g tiên tiên linh bảo cho nên vẫn là mười phần có giá trị mà n à y chút đều đồng dạng rơi xuống c h ấ n nguyên tử trong tay bất quá tiếp theo trấn nguyên tử chỉ cần những ma tộc t i ê đội ngũ không có mạo phạm đến trên đầu hắn hắn cũng không có chủ động ra tay đánh giết những ma tộc này đội ngũ thứ nhất là hạ phẩm tiên tiên linh bảo giá trị còn chưa c tới vì lẽ đó nếu như lúc này ra tay đại lượng đánh rết những ma tộc này có lẽ có thể thu hoạch một ít tài nguyên nhưng tương tự cũng sẽ nhiễm phải thiên đạo nghiệp lực tổn hại tự thân công đức phước duyên như vậy buôn bán không thể nghi ngờ là phi thường không có lợi lắm Thứ ba, nếu như hắn trắng trận tàn sát những ma tộc này rất có khả năng sẽ khiến cho ma tộc cường giả chú ý mấu chốt nhất chính là sẽ khiến cho ma tổ la hầu chú ý hơn nữa làm như vậy không thể nghi ngờ là bại lộ tại ở b ê ngoài n vì là tiên tiên tam tộc trả thương hắn tự nhiên không sẽ chọn làm như vậy mà ngoài ra những năm này hắn du lịch này phương tây đại lục cũng thu được không ít thu hoạch trong đó liền bao quát nhiều kiện tiên tiên linh bảo bất quá này chút tiên tiên linh bảo đều chỉ là t r u n g hạ phẩm tiên tiên linh bảo đã là không đáng được hắn thái quá để ý sau đó trấn nguyên tử tiếp tục du lịch phương tây đại lục thời gian vội vã lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua trong lúc này hắn lại thu hoạch vài món trung hạ phẩm tiên tiên linh bảo những thứ khác tiên tiên linh vật tự nhiên là nhiều không kể x i ế t cũng coi là thu hoạch tốt chẳng qua hiện nay trấn nguyên tử dự định dẹp đường về phủ chuyến này du lịch phương tây đại lục cũng cũng coi là công đức viên mãn không nói những trung hạ phẩm kia tiên tiên linh bảo và đại lượng tiên tiên linh vật thu hoạch chỉ là hai mươi bốn phẩm luân hồi từ ngọc đài sen này một tiên địa nói trí bảo cùng v ã n g sinh luân hồi dịch loại này định cấp tiên thiên thần dịch cũng đã là khó có thể tưởng tượng thu hoạch đặc biệt là hai mươi bốn phẩm luân hồi từ ngọc đài sen này một cái tiên tiên trí bảo tuy rằng phẩm chất vẹn vẹn chỉ là phổ thông tiên tiên vẫn chưa đi đến đỉnh cấp tiên thiên trí bảo cũng chính là khai thiên trí bảo tầm thứ nhưng nhưng là thuộc về địa đạo trí bảo cùng luân hồi tương quan liên quan đến diễn biến luân hồi này một việc đại công đức càng là có thể diễn hóa ra vãng sinh luân hồi dịch nay cũng làm cho này một cái địa đạo trí bảo giá trị cũng không yếu với đỉnh cấp tiên thiên trí bảo bao nhiêu hơn nữa chuyến này cũng không có gặp phải cái gì khúc c h ế t càng đừng nói gặp phải cái gì nguy cơ mặc dù là ra tay chém giết một ít ma tộc vốn lấy hắn thực lực và có thái hư hôn nguyên kính che lấp thiên cơ ma tộc cũng căn bản không cách nào phát hiện là hắn đánh chết những ma tộc kia đội ngũ càng thêm không cách nào lần theo đến hành tung của hắn trấn nguyên tử một đường hướng đông mà đi bắt đầu vạn thọ sơn ngũ trắng quan bất quá hắn cũng không gấp với đi đường mà là cùng đến thời gian giống như một đường cướp đoạt trở lại hơn nữa hắn lại lần nữa kiểm tra một ít địa mạch tiết điểm phát hiện lúc này phương tây đại lục mà này chút địa mạch tiết điểm trước mắt tựa hồ còn chưa không bị la hầu trôn xuống thủ đoạn có lẽ còn chưa chưa đến thời điểm trấn nguyên tử lắc lắc đầu liền tiếp tục hướng lấy đông phương mà đi nghĩ muốn làm nổ toàn bộ phương tây đại lục địa mạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng mặc dù lấy khi đó ma tổ la hầu hôn nguyên kim tiên tột cùng thực lực tới nói cũng, cũng là như vậy vì lẽ đó ma tổ la hầu nghĩ muốn làm nổ toàn bộ tây phương địa mạch tất nhiên là muốn trước giờ ở đây chút địa mạch tiết điểm trên làm đến tay chân đem ngay cả thành nhất thể mà hắn muốn ngăn cản chuyện như vậy tự nhiên cũng nhất định muốn chờ ma tổ la hầu thiết lập ra tay đoạn sau này lại trong bóng t ố i tiến hành phá hoại bây giờ hiển nhiên còn chưa tới thời điểm hiện tại ma tổ la hầu có lẽ còn tại tu di sơn bên trong hoặc là cái khác cái gì góc n mưu tính cái gì âm n mưu quỷ cái đây hơn nữa đến thời điểm mặc dù là muốn phá hoại cũng là phải lặng lẽ tiến hành dù sao hắn có thể không nghĩ trước giờ cùng ma tổ la hầu đối đầu vì là vương tiên phong chẳng trắng cho người khác làm giá y ỷ lại là mười nghìn năm thời gian vội vã mà qua trấn nguyên tử này mới chậm xa xôi từ phương tây đại lục về tới vạn thọ sơn ngũ trang quan lúc này vạn thọ sơn này một tòa thiên sơn xem ra so với di vãng hiện ra được càng thêm tiên khí m ở ảo thậm chí tiểu liền tiên thiên linh khí tựa hồ cũng càng thêm nồng nặc hơn nữa trong núi tiên thiên sinh linh số lượng cũng so với trước nhiều hơn không ít các loại chim bay cá nhảy hí lên hiện ra được sinh cơ g i ạ rào mà này chút tiên thiên sinh linh ngoại trừ nguyên bản vạn thọ sơn sinh ra dựng d ngoài ra còn có rất nhiều từ những nơi khác di chuyển mà tới hơn nữa lấy c h ấ n nguyên tử thần thức không khó phát hiện tại càng xa xôi đông phương như cũ quần quận không ngừng có rất nhiều tiên tiên sinh linh hướng lấy phương hướng này di chuyển mà tới mà hắn chỉ là thần thức bách qua liền đã biết được trong đó đại thể nguyên nhân long phượng kỳ lân tam đại tiên tiên t ộ c quần bây giờ đã bắt đầu chính thức tranh bá mà hiện nay của bọn họ chủ yếu chiến trường nhưng là tập trung vào trung thổ đại lục phía nam đại lục đông hải này chút minh mông phồn hoa khu vực bây giờ trung thổ đại lục đã sắp ngọn lửa chiến tranh liên thiên vì lẽ đó này chút tiên tiên sinh linh đều là tị nạn mà tới bất quá lấy trước mắt thiên đ i ệ tình hướng đến nhịn này chút tiên tiên tam đại tộc quấn tranh bá còn không có đi đến đầy đủ kịch liệt trình độ mà chỉ có đợi đến bọn họ chém giết đầy đủ kịch liệt ngã xuống sinh linh thật nhiều thời điểm trong thiên địa tích lũy thật nhiều sắc khí tử khí o a n khí sau này mới có thể gợi ra kiếp sắt giáng lâm mà khi đó cũng đem là kéo lượng kiếp bắt đầu thời điểm mà đợi đến lượng kiếp mở ra kiếp sắt giáng lâm một khi quấn vào lượng kiếp bên trong thì sẽ dẫn đến kiếp sắt nhập thể che đậy tâm thần đến lúc đó tự nhiên sẽ không để ý hết thạy bắt đầu chém giết mà trận này tam tộc tranh bá thiên địa sắc kiếp cũng sẽ cấp tốc bao phủ toàn bộ hồng hoang mà thân nơi này hồng hoang trong thiên địa thường thường rất nhiều lúc thì sẽ thân bất do k ỷ đặc biệt là thân nơi lượng kiếp bên trong mặc dù là nghĩ muốn tranh né lượng kiếp cũng cũng không nhất định có thể theo tự mình tâm ý đặc biệt là này chút không có thuộc về tự thân động thiên bí cảnh ẩn nút tiên tiên h sinh linh thường thường rất nhiều lúc đều sẽ bị động quấn vào đến lượng kiếp bên trong do đó thân tử đạo tiêu mà đối với vạn thọ sơn bên trong này chút tiên tiên h sinh linh chỉ cần bọn họ không tùy ý p tới bọn họ mà lúc trước trấn nguyên tử lúc xuất thế liền đã đem ngũ trang quan động thiên hiển hóa đi ra vì lẽ đó vạn thọ sơn tiên tiên sinh linh mặc dù là trước đây chưa từng nghe qua c h ấ n nguyên tử giảng đạo tiên tiên sinh linh cũng đều biết ở đây vạn thọ sơn bên trong có một vị tiên tiên đại năng tồn tại chính là cái kia ngũ trang quan động thiên chủ nhân bất quá bởi vì tiên tiên trận pháp tồn tại và c h ấ n nguyên tử bố trí trận pháp thủ đoạn vì lẽ đó này chút tiên tiên sinh linh không có cho phép cũng không có khả năng đủ tiến nhập đến trong đó thậm chí bọn họ liền đến đây bái phỏng năng lực đều không có chương 28 đỉnh cấp tiên tiên chí bảo chu thiên diện thế kích cùng thiên cơ vận mệnh la bản chương h a đỉnh cấp tiên tiên chí bảo chu thiên diện thế kích cùng thiên cơ vận mệnh la bản n g ũ trang quan động thiên bên trong trấn nguyên tử mới vừa tiến vào trong đó trong phút chốc một luồng nồng nặc đến hầu như thực chất hóa tiên thiên linh khí mãnh liệt kéo tới mang theo thế bài sơn đ à o hải đem hắn cái bọc trong đó nay linh khí tinh khiết được không có chút nào tạp chất mỗi một tia đều lấp lóe nhu hòa thần bí h à o quang dường như vô số linh động mảnh vỡ ngôi sao ở trong không khí nhảy lên múa linh khí bên trong càng là ẩn chứa một luồng đặc thù thiên địa linh cơ phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ động thiên bên trong mũ lượt quanh tiên khí m ị mờ trên mặt đất màu sắc sặc sỡ linh thảo tiên hoa tùy ý sinh trưởng mỗi một tạo thành một loại khiến người tâm thần sảng khoái tương ác linh h ả o tiên hoa trên phi lá giỏ xương lấp lóe hào quang kỳ dị dường như khảm nạm vô số viên sáng chói bảo thạch không c h u n g thỉnh thoảng có một ít nuôi n ố t linh cầm dị thú qua lại mà qua chúng nó kêu to tiếng lanh lảnh dễ nghe vang vọng tại toàn bộ động thiên bên trong phảng phất là đại tự nhiên tấu vang lên một khúc tươi đẹp vui t r ư ơ n g xa xa từng tòa từng tòa cao vút trong mây ngọn núi chẳng trị có hứng thú sắp xếp trên ngọn núi bao phủ một tầm màu vàng kim nhàn nhạt hào quang đó là tiên thiên linh khí ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện ngọn núi trong đó suối chạy Hóa thành hoa không hoàn cảnh vẫn là mỹ cảnh, đều xa không phải ngoại giới có thể so với so sánh. Thậm chí rất nhiều đỉnh cấp động thiên phúc địa tu luyện hoàn cảnh, đều không cách thiên sánh. có sao xa địa trang quan từng tà xiết. bất tu rất tu trước mắt này là là vồng, Nơi luận luyện vẫn ngoại động luyện nào cùng ngũ động giới đạo đẹp đều đều so so so mị mỹ cầu cấp với với so、sánh. dù sao bây giờ ngũ trang quan động tiên h không phải là nguyên lai、like、cái kia không chỉ có chồng càng nhiều hơn tiên tiên linh cằn hơn nữa còn bị c h ấ n nguyên tử hao tốn một phen công phu tiến hành cải tạo lúc này mới có bây giờ khí tượng trấn nguyên tử hao tốn một phen công phu tiến hành cải tạo dường như hai cái vui sướng nai con giống như vậy vội vã mà tiến lên đón băng thanh thân một bộ màu lam nhạt quần lụa mỏng tóc dài như thác nước da thịt trắng hơi tuyết một đôi mắt to linh động con ngươi lấp lóe hưng phấn hào quang viêm linh thì lại mặc một thân xem ý màu đỏ rực tiêu t i ế u trên khuôn mặt tràn trề rực rỡ tiêu dung một đầu mái tóc đen nhánh theo nàng chạy trốn mà tung bay lao ra ngài có thể coi là đã trở về băng thanh cùng viêm linh trăng m i ệ n g một lời gọi nói trong thanh em tràn đầy vui sướng cùng kích động các nàng chạy đến trấn nguyên tử trước mặt dưng bước lại hơi thở gấp khí thô trên mặt tiêu dung nhưng càng x á lạ trấn nguyên tử nhìn trước mắt này hai cái hoạt bát khả ái tiểu n h a đầu khoe miệng không khỏi hơi trên giường lộ ra một tia ôn hòa thiếu dung hắn giơ tay nhẹ nhàng sờ soạn sờ các nàng đầu nói ra khoảng thời gian này khổ cực các ngươi băng thanh cùng viêm linh lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó cùng cùng l ắ c l ắ c đầu băng thanh nũng nịu nói ra không khổ cực lao ra chúng ta mỗi ngày đều trông mong ngài trở về đây viêm linh cũng liền vội phụ hòa nói đúng đấy lao ra ngài không có ở đây thời kỳ chúng ta có thể nghĩ ngài trấn nguyên tử nhìn các nàng trong mắt tràn đầy vui mừng hắn phát hiện trải qua khoảng thời gian này rèn luyện này hai cái tiểu nha đầu rõ ràng thành thục rất nhiều tuy rằng như cũng khó nén gặp được hắn lúc cao hứng cùng kích động nhưng cử chỉ trong đó đã nhiều mấy phần trầm ồn cùng bình tĩnh khoảng thời gian này động vụ có thể còn bình yên có thể có chuyện gì phát sinh trấn nguyên tử ân cần hỏi nói băng thanh cùng viêm linh lại lần nữa cùng cùng rung đầu băng thanh nói ra lao ra hết thể đều tốt không có cái gì đặc thù sự tính phát sinh viêm linh tiếp theo nói ra linh dược viên bên trong tiên t i ê n linh căn ngọc khả quan khoảng thời gian này lại thu hoạch vài vòng đây trấn nguyên tử nghe nói trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng há cái này ngược lại không tệ băng thanh cùng viêm linh liền vội vàng xoay người lên những năm này hái tích lũy các loại tiên thiên linh quả cùng lá trà nội đạo băng thanh cùng viêm linh cẩn thận từng ly từng tí một mà đem những thu hoạch này t r ì n h đến trấn nguyên tử trước mặt trấn nguyên tử nhìn này chút linh quả trong mắt tràn đầy tán thưởng hạn từ này chút trong linh quả chọn lựa ra mấy viên nhân s â m quả cùng mười mấy viên tiên thiên long tự quả còn có một chút lá trà nội đạo phân biệt đưa cho băng thanh cùng viêm linh này chút các ngươi cầm lấy trấn nguyên tử nói cũng coi như là đối với các ngươi khoảng thời gian này cực khổ khen thưởng băng thanh cùng viêm linh tiếp nhận linh quả cùng lá trà trong mắt lấp lóe kích động nước mắt thật cảm tạ la các nàng cùng t ê u lên nói trong thanh âm tràn đầy lòng cảm kích tuy rằng đã bị ban thưởng qua rất nhiều tiên thiên linh quả nhưng các nàng lúc này như cũ cao hứng kích động mà đây cũng không phải là bởi vì này chút tiên thiên linh quả hoặc là lá trà ngộ đạo giá trị mà là bởi vì lao ra đối với các nàng con hái trấn nguyên tử nhìn các nàng n ữ trọng tâm trường nói ra các ngươi muốn tốt tốt lợi dụng này chút linh quả cùng lá trà nỗ lực tu luyện tương lai định có thể có một phen lớn hành vi băng thanh cùng viêm linh tầm tầm gật gật đầu trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định chúng ta nhất định sẽ lao ra các nàng nói sau đó trấn nguyên tử lại chỉ điểm một phen băng thanh cùng viêm linh phương pháp tu luyện này mới xoay người về tới mình cung điện bên trong hắn vừa mới tiến vào cung điện liền nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm Ken, chúc mừng ký chủ du lịch phương tây đại lục thu hoạch to lớn phát động tùy cơ khen thưởng Ken, chúc mừng ký chủ thu được được khen thưởng tiên tiên trí bảo chu thiên diện thế kích Ken, chúc mừng ký chủ thu được được khen thưởng tiên tiên trí bảo thiên cơ vận mệnh la b à n Ken, chúc mừng ký chủ thu được được khen thưởng tiên tiên tạo hóa linh dịch và bình trấn nguyên tử nghe đến mấy cái này gợi ý của hệ thống âm trong mắt xẹn qua một tia kinh hỉ cùng hưng phấn hắn không nghĩ tới lần này du lịch phương tây đại lục dĩ nhiên có thể phát động phong phú như vậy tùy cơ khen thưởng chu thiên diệt thế kích đỉnh cấp tiên thiên trí bảo ẩn chứa bốn mươi chín đạo tiên thiên c ô m chế này kích toàn thân đ e n kịt lưới kích lấp lóe lạnh lùng hàn mang phảng phất có thể cắt rời hư không một khi vung vẩy vô tận khí sát phạt mánh liệt mà ra có thể pha d i ệ t đại thiên thế giới phá hủy hỗn độn hư không uy lực của nó đủ để để thiên địa run r u dày thiên cơ la bản đỉnh cấp tiên thiên trí bảo ẩn chứa bốn mươi chín đạo tiên thiên c ô n chế nắm giữ che lấp thiên cơ thấy do thiên cơ bình phong vận mệnh ẩn nấp tự thân chấn áp khí tuy rằng chỉ đối với chấn nguyên tử tự thân không có tác dụng nhưng tương lai cũng có thể dùng đến bồi dưỡng đệ tử hoặc là dùng đến biếu tặng người khác cũng, cũng coi là không sai lễ vật t u hơn, hơn nữa chu thiên diệt thế kích n công năng tương đối lớn nhất chỉ chú trọng với cực hạn sát lục chi lực cũng không giống thái cực đồ như vậy nắm giữ rất nhiều loại loại công năng mà này cũng ý nghĩa chu thiên diệt thế kích sát phạt lực lượng sẽ vô cùng khủng bố so với cùng tầng thứ trí bảo đều muốn mạnh mẽ rất nhiều mà bây giờ trấn nguyên tử trong tay cũng không thiếu phòng ngự và phụ trợ trí bảo nhưng là vừa v ẫ n khuyết thiếu một cái dết chóc trí bảo bây giờ này chu thiên diệt thế kích vừa v ẫ n thích hợp bất quá nghĩ nghĩ lấy trấn nguyên tử hình tượng tay cầm một cây đại kích đại sát tứ phương tựa hồ cảm giác có chút họa phong không quá đối với dáng vẻ bất quá này nhất nghiệm đầu tại trấn nguyên tử trong đầu trong nháy mắt liền bị bắt tắt so sánh với một cái đỉnh cấp tiên thiên trí bảo tới nói này lại coi là cái gì hơn nữa ai nói hắn thì sẽ không thể sử dụng đ mà cuối cùng một cái đỉnh cấp tiên tiên h trí bảo thiên cơ vận mệnh la b à n tương tự để c h ấ n nguyên tử cảm thấy vô cùng kinh hỷ thiên cơ vận mệnh la b à n thuộc về một cái phụ trợ loại hình đỉnh cấp tiên tiên h trí bảo nhưng công năng là thật mạnh mẽ không được không để c h ấ n nguyên tử cảm thấy kinh hỷ kích động thiên cơ vận mệnh la b à n trình xưa c ũ hình tròn đường kính ước nửa mét bản thân t ử thần bí màu vàng sậm không biết kim loại chế tạo bề ngoài khắc đầy thâm ảo tối nghiễm mà không ngừng lưu động biến hóa thiên đạo phu văn phản phất tại kể ra vũ trụ vô tận huyền bí là trong âm một viên to lớn hỗn độn tinh cầu tỏa ra nhu hòa thần bí hà quang tinh c thiên cơ vận mệnh la bàn nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ năng lực không cần ngoài định mức khởi động hoặc triển khai pháp t h u ậ t nó có thể hoàn mỹ che lấp thiên cơ làm cho người sử dụng cùng với tương quan hết t h ể dường như bị một tầng vô hình bình chướng bao phủ dù cho là thiên đạo cũng khó có thể dòm nó g trong đó mảy may cũng có thể trực tiếp bình phong người sử dụng vận mệnh quy tích để không nhận lúc trước vận mệnh r à n g buộc có thể tự do k h ô n g chế tự thân phát triển không nhận bất luận ngoại lực gì bài bố còn nắm giữ mạnh mẽ thiên cơ thôi diễn năng lực chỉ cần tu vi đầy đủ người sử dụng chỉ cần đem tâm thần cùng la bàn liên kết liền có thể rõ ràng hiểu rõ rất nhiều thiên cơ cơ duyên xuất hiện và nguy cơ đang tiêm ẩn hơn nữa tại thiên cơ vận mệnh l à bản tác dụng h ạ n vẫn có thể có thể che đậy thiên đạo cho dù là thiên đạo cũng không có cách nào nhận biết được người sử dụng tồn tại khiến cho tại thiên đạo quy tắc bên dưới hệt như ẩn hình không nhận rất nhiều quy tắc hạn chế cùng ảnh hưởng có mạnh mẽ ẩn nấp công năng có thể để người sử dụng khí t ứ c thân hình thậm chí sóng linh hồn đều hoàn toàn ẩn nấp với thế gian phản p h ấ t chưa bao giờ từng xuất hiện một loại hơn nữa đồng dạng nắm giữ chấn áp khí vận công năng nay mỗi một loại công năng đều có thể xưng ơ tụng mười phần mạnh mẽ hơn nữa đều là chấn nguyên tử cần dùng đến mạnh mẽ công năng bình phong thiên cơ năng lực không chỉ có thể bình phong người khác thôi diễn phòng ngừa người khác tính toán vẫn có thể tránh khỏi rất nhiều âm thầm sinh khí càng là có thể phòng ngự âm thầm n g u y ề n rủa lực lượng tại hồng hoang thế giới nhưng là nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ n g u y ề n rủa thần thông hoặc là n g u y ề n rủa linh bảo thậm chí là trí bảo hơn nữa những thủ đoạn này hoặc là bảo vật thường thường khó lòng phong bị hơn nữa chấn nguyên tử trước giờ xuất thế làm rất nhiều chuyện đều muốn bình phong tự thân thiên cơ phòng ngừa bị những đỉnh cấp kia chuyển thế thần mà thôi diễn đến mà này chút đều cần muốn mạnh mẽ trí bảo bình phong thiên cơ lúc trước đạt được đỉnh cấp tiên tiên trí bảo thái hư hôn nguyên kính tuy rằng đồng dạng có bình phong thiên cơ công năng nhưng trung quy không là hạch tâm công năng vì lẽ đó nếu như có đỉnh cấp đại năng sử dụng trí bảo thôi diện hắn thiên cơ vẫn là có khả năng đột phá thái hư hôn nguyên kính thiên cơ phong tỏa mà bây giờ có thiên cơ vận mệnh la bản này một cái cao cấp thiên cơ loại thiên tiên tiên trí bảo mặc dù hồng quân sử dụng trong tay hắn tàn phá hôn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp thôi diện hắn thiên cơ cũng không có cách nào làm xong rồi mà thiên cơ vận mệnh la bản những thứ khác công năng cũng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ t chương e lớp thiên hai mươi chín kiếp, kiếp sắt giáng lâm lượng kiếp mở ra chương hai mươi chín kiếp sắt giáng lâm lượng kiếp mở ra nhận lấy một lần này phát động khen thưởng sau này trấn nguyên tử bắt đầu bế quan luận chế này hai cái trí bảo t h、like、kế tiếp trấn nguyên tử y vì là triệt để luyện hóa này vài món trí bảo đầy đủ hao tốn mấy chục ngàn năm thời gian này mới đưa này vài món tiên thiên trí bảo triệt để luyện hóa nắm giữ bất quá cái này cũng là hoàn toàn đáng giá nắm giữ này vài món trí bảo sau này c h ấ n nguyên tử có thể cảm giác được này vài món trí bảo mạnh mẽ có này vài món trí bảo thực lực của tự thân tăng lên gấp mấy lần bây giờ mặc dù đối mặt những cao cấp kia truyền thế ma thần cảm giác trước mắt tự mình đều không thua bọn họ đã hoàn toàn có thể cùng bọn họ bẻ đấu lượt tay bất quá dù vậy trước mắt c h ấ n nguyên tử cũng không có ý định trước đi t r e o chọc những tên ngốc giả kia hơn nữa những tên ngốc giả kia mỗi một người đều nắm giữ không ít lá b à i tẩy t ỷ như hồng quân càng là thuộc về hồng hoang máy xúc đất tồn tại trên người đều không biết nắm giữ bao nhiêu mạnh mẽ linh bảo thậm chí là trí bảo nắm giữ rất nhiều lá bại tẩy trong tay càng là nắm giữ tàn phá hôn đồn trí bảo tạo hóa ngọc điệ mặc dù đây không phải là một cái chăm chú với chiến đấu bảo vật nhưng tương tự nắm giữ mạnh mẽ huy năng vừa kết thúc bế quan từ ngũ quan trang bên trong đi ra chấn nguyên tử chính là khe to mày trong thiên địa càng lại thứ có kiếp sát khí tràn ngập nay cố khí tức so với trước càng quỷ dị hơn mang theo một luồng mánh liệt mê hoặc tâm trí lực lượng chẳng lẽ là lượng kiếp muốn mở ra tại chấn nguyên tử trong cảm ứng lúc này bên trong đất trời lại lần nữa có một c ố quỷ dị kiếp sát khí bao phủ cùng trước đây hung thú lượng kiếp thời gian hắn nhận biết được trong thiên địa tràn ngập cái tia cỗ kiếp sát khí m ư ơ i phần tương tự tuy rằng so với hung thú lượng kiếp thời gian n à y một luồng kiếp sát khí còn m ư ờ phần m ặ c được nhưng chấn nguyên tử lại có thể nhạy bén phát hiện đến n à y một luồng kiếp sát khí càng thêm quỵ dị mang theo một luồng càng thêm mãnh liệt mê hoặc tâm trí lực lượng chẳng lẽ đây là bởi vì trước đây thú hoàng thần lịch phát hạ đại đạo lợi t h ể vì lẽ đó kiếp sát lực lượng phát sinh ra biến hóa đây chính là long hán đại kiếp bạo phát đ i ể m báo chấn nguyên tử trong lòng suy đoán trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chấn nguyên tử là một tên người xuyên việt tự nhiên là rõ ràng hồng hoàng thế giới phát triển xu thế hung thú lượng kiếp sau này long tộc phượng tộc k từ từ trận này lượng kiếp h từ từ t i tam có tranh b thể ờ i đại, cuối c nói là khai thiên lượng kiếp sau này cổ kim thứ nhất lượng kiếp vô số chuyển thế thần ma thiên thiên thần ma thiên thiên chủng tộc quét đi sạch sành xanh long tộc phượng tộc kỳ lân tộc tam đại bá tộc liền như vậy suy sụp ngã xuống sinh linh không biết phồn m ấy còn sống sót đại năng đã ít lại càng ít có thể nói là cực kỳ nguy hiểm tại trường đại kiếp nạn này bên trong ngã xuống tiếng t ă m l ừ n g lây hôn nguyên kim tiên cấp đại năng đều không phải số ít thậm chí có rất nhiều vị đều đạt tới hôn nguyên kim tiên cảnh giới đỉnh cao tay cầm tiên thiên tam tộc dù sao long hắn đại kiếp bên trong nguy hiểm lớn nhất từ đầu đến cuối đều cũng không phải là đến từ với tiên thiên tam tộc vì lẽ đó dựa vào hắn lúc này thực lực và có t h í bảo hồng có thể, thể m quân, quân đạo nhân ngồi ngay ngắn ở ngọc kinh sơn đình quanh thân khí tức thâm thúy mà thần bí cùng trong thiên địa đại đạo hoàn mỹ giao hòa phán phất hắn chính là này hồng hoàng thiên địa hóa thân tại trước người hắn trôi nổi cái kia không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp này đĩa ngọc mặc dù đã tàn t ạ vẫn như cũ tỏa ra vô tận đại đạo khí tức cùng pháp tác lực lượng mỗi một đạo hào quang lưu truyền đều giống như tại kể ra thiên địa sinh ra tới nay vô tận pháp tác huyền bí đột nhiên tạo hóa ngọc điệp trên một đạo quỷ dị khí tức như màu đen nhanh như tia chớp xẹt qua phá vỡ mảnh này tường hòa nguyên bản có thứ tự hào quang nháy mắt biến được hỗn loạn từng nét b ù a c h ú lấp lóe nhảy lên giống như tại lan truyền loại nào đó cực kỳ bất tường t i tức hồng quân đạo nhân cái kia nhất quán bình tĩnh như nước khuôn mặt nhá h ạ n t ự i hồ đã nhận ra này c ố khí tức phía sau ẩn dấu to lớn nguy cơ hồng quân đạo nhân hai tay cấp tốc kết ra phức tạp đạo ấn hùng đục bàng bạc pháp lực như mãnh liệt dòng lũ giống như quần c u ộ n không ngừng chuyển vào tạo hóa ngọc điệp bên trong theo pháp lực truyền vào đĩa ngọc hào quang đại thịnh hào quang s ô n g thẳng mây xanh đem t r ọ n cái ngọc kinh sơn đều chiếu dọi được h ẹ p như ban ngày từng đạo p h ù văn thần bí tại trong ánh sáng lấp lóe phản phất tại thôi diễn trong thiên địa bí ẩn nhất thiên cơ kiếp sắc giáng lâm chẳng lẽ lại có đại kiếp sắp tới hồng quân đạo nhân âm thanh thất trầm dường như ẩn chứa v mà hắn lúc này sắc mặt nhưng là có chút khó n h ì n làm hồng hoang thế giới cường giả cấp cao nhất hồng quân đạo nhân biết rõ mỗi một lần đại kiếp gián g lâm đều đem mang đến một hồi sinh linh đồ thắn biến hóa long trời lỡ đất vô số cường giả đem khi kiếp số bên trong biến thành cho bụi toàn bộ hồng hoang thế giới cách cục cũng đem bị triệt để sửa mặc dù là lấy tu vi của hắn tại lượng kiếp bên trong cũng không phải là không có, có khả năng tao nộ g đến nguy hiểm nhưng cùng lúc lượng kiếp bên trong tương tự cũng ẩn chứa kỳ ngộ nếu như mưu tính được làm liền có thể có được to lớn chỗ tốt tại trong khoảng cách thổ đại lục không biết bao nhiêu tỷ tỷ dặm ở ngoài đông hải bờ bầu tr vạn dặm trời quang đột nhiên bị một luồng mạnh mẽ uy áp ba o phủ tổ long cái kia cực kỳ vĩ nạn thân thể trôi nổi tại đám mây bên trên quanh thân tỏa ra màu vàng long lân hào quang như một vòng liệt nhật rực rỡ lóa mắt hắn mỗi một lần hô hấp đều có thể gây nên nước biển kịch liệt bốc lên nhấc lên ngàn tầng s ó n g lớn long uy đến vạn linh thần phục đúng lúc này một đạo thần bí bóng đen bỗng dưng xuất hiện phản g p h ấ t xe rách không gian giới hạn đột ngột xuất hiện tại tổ long trước mặt đạo thân ảnh này hoàn toàn bị áo bào đen ba phủ thân hình mơ hồ không rõ quanh thân tỏa ra một luồng làm người sợ hai thần bí khí t ư c mặc dù l cũng c ả mặc nhận được một luồng trước nay ngạc, chưa được trước trước được, có cảm giác một bào dù là lấy tổ long thực lực trên người áo bào đen cũng cảm nhận được một tia uy hiếp tổ long mắt r ồ n g nháy mắt nhau lại trong mắt bắn ra hai đạo lăng lệ hào quang trên người long uy không giữ lại chút nào b ộ phát ra giống như một tòa sơn nhạc nguy nga hướng lấy áo bào đen thân ảnh ép đi thần thánh phương nào dám tại trước mặt bản tọa lén lén lút lút tổ long âm thanh còn như lôi đình nổ vang chấn động được trong thiên địa phong vân biến sắc áo bào đen thân ảnh chậm rãi ngầm đầu lộ ra một đôi tỏa da u màu xanh lục tia sáng con mắt cái kia ánh mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy tổ long đạo hữu nghĩ muốn chứng đạo hôn nguyên thành cựu vô thượng thánh nhân chi vị chỉ có nhất thống hồng hoang hội tụ nhân đạo khí vợ áo bào đen thân ảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo thanh âm khàn khàn mà thấp trầm phản phát xuyên qua rồi vô tận thời không mang theo một loại cổ xưa thần bí ý nhị tổ long nghe nói khoe miệng hơi trên giương lộ ra một tia khinh thường cười gằn hừ lén, lén lút lút hạ người cựu bằng n g u y ê mấy câu nói này cũng muốn đầu độc bản tọa bất quá là tại trước mặt bản tọa làm trò hề cho thi nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn chứng đạo hôn nguyên thành t ự u thánh nhân đây là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ mục tiêu chỉ là khổ với không có tìm được phương pháp chính xác bây giờ áo bào đen thân ảnh đột nhiên đề c ủ n g để trong lòng hắn không khỏi nổi lên một tia gợn s ó n g áo bào đen thân ảnh tựa hồ cũng không để ý tổ long thái độ như c ũ ngữ khí bình thản nói ra tin cùng không tin toàn bộ tại đạo hữu trong một ý nghĩ vừa dứt lời áo bào đen thân ảnh thân thể bắt đầu hư hóa từ từ sáp nhập vào không gian chung quanh bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi áo bào đen thân ảnh biến mất sau đó tổ long sắc mặt nháy mắt biến cùng lúc đó ở trung thổ đại lục kỳ lân tộc trụ sở và phía nam đại lục phượng hoàng bộ tộc nơi bất diện hòa sơn quần đảo thụy kỳ lân cùng nguyên vượng hai vị này đồng dạng nắm giữ hôn nguyên kim tiên thực lực cường giả cũng tao nộ rồi đồng dạng thần bí áo bào đen thân ảnh áo bào đen thân ảnh lấy lời nói tương tự hướng bọn họ truyền đạt chứng đạo hôn nguyên then chốt nhất thống hương hoàng hội tụ nhân đạo khí vận nguyên vượng cùng thủy kỳ lân tuy rằng trong lòng tràn đầy cảnh giác nhưng nghe đến này một cực có hấp dẫn ngữ sau đó trong lòng g i ã tâm cũng bắt đầu l ạ g yên bành trướng bọn họ biết rõ chứng đạo hôn nguyên gian nan mà áo bào đen thân ả n h lời giống như là ở trong lòng bọn họ đốt một cây bước để cho bọn họ đối với cái kia trí cao vô thượng thánh nhân chi vị tràn đầy khát vọng mà lúc này tại bọn họ riêng mình trong nguyên thần thiên đạo càng là tại đối với bọn họ điên cuồng cảnh báo nhưng mà lúc này trong thiên địa kiếp sát khí tức càng nồng n ặ n g dường như màu đen như nước thủy triều m á n h liệt mà tới bọn họ thân nơi lượng tiếp bên trong từ lâu lây dính đại lượng thiên đạo nghiệp lực trong lòng dã tâm cùng cái kia tràn ngập kiếp sát khí t ứ c dần dần che mắt tâm trí của bọ nguyên bản cực lực tránh khỏi tam tộc xung đột tam tộc c h i tổ giờ khác này trong lòng đều dấy lên tiêu diệt cái khác hai lớn tộc quần ngọn lửa hừng hực tam đại tộc quần trong đó xung đột tựa hồ đã động một cái liền bùng nổ một hồi đủ để lay động toàn bộ hồng hoang thế giới kinh thiên đại tiếp sắp triệt để kéo ra màn tre chương ba mươi mốt hồng vân xuất thế chương ba mươi mốt hồng vân xuất thế cứ việc bây giờ đại tiếp dĩ nhiên giáng lầm hồng hoang thế giới bầu trời phản phất treo một thanh thanh kiếm đạo mồ cờ có thể cái tia kiếp sát khí chưa đi đến nồng nặc nhất thời khắc người này chính là hồng vân sơn mạch hồng vân cái kia trong hồng hoang thế giới nổi danh người hiền lành hồng vân láo tổ tại trấn nguyên tử trong nhận thức biết vị này vốn là, là vận mệnh bên trong đã định trước bà tốt bây giờ cuối cùng dựng dục ra đời còn đặc ý đến đây bái phỏng này để trấn nguyên tử trong lòng khá là cảm khái chẳng qua là lúc đó hắn chính đang ở luyện hóa vài món trí bảo thời khắc mấu chốt bất tiện xuất quan mà bên người hai cái tiểu nha đầu cũng tại bế quan tu hành hắn không muốn q u á y r à y liền tạm thời không có để hồng vân đi vào bây giờ hắn vừa vặn có thể trước đi bãi phòng một phen lấy hồng vân tính cách cùng theo hầu thật sự là đáng được kết giao bản thân t r ấ n nguyên tử thân hình loại lên giống như một đạo lưu quan g sẹt qua phía chân trời hướng lấy hồng vân sơn mạch bay nhanh mà đi hắn đi tới hồng vân trên dãy núi không nhẹ nhàng thả ra một tia khí tức n à y sợi khí tức dường như linh động tinh linh nháy mắt qua lại với bên trong đất trời tinh chuẩn hướng về hồng vân động thiên mà đi tại hồng vân, vân lão tổ chính nhắm mắt tu luyện đột nhiên hai mắt của hắn đột nhiên trận mở trong mắt xẹt qua một đạo ngạc nhiên hào quang nay khí tức hẳn là có khách quý tới cửa hắn tự lẩm bẩm nói thân hình hơi động nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang từ động tiên h bên trong bay ra khi hắn nhìn thấy trấn nguyên tử cái kia nói thân ảnh to lớn thời gian trên mặt nhất thời lộ ra rực rỡ tiểu dung c ư ờ i ha ha nói ha ha không nghĩ tới hôm nay c à n g có khách quý đến nhà hơn nữa còn là vạn thọ sơn tiền bối đại năng thực sự là để ta hồng vân may mắn đến thực điểm trấn nguyên tử hơi đánh giá lấy trước mắt hồng vân lão tổ chỉ thấy thân hình hắn cao lớn quanh thân vờn quanh một đoàn, đoàn hoa mỹ hồng vân Này chút hồng vân dường như chút lúc i diễm, tại người n động hắn bên h hòa m tùy a hòa Hắn khuôn ánh thấu mắt gần, trong ánh mắt thấu một luồng mặt một từ ái dễ l ú s i này h theo thiện ra rộng rãi. mang đã lương cùng n Lúc này hồng vân lão tổ tu vi nơi với thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới tuy rằng thực lực tại trong hồng hoang không tính hàng đầu nhưng cái k i a cố khí chất đặc biệt nhưng để người không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng hơn nữa lúc này hồng vân lão tổ vừa xuất thế theo hầu hẳn là thuộc về trung phẩm tiên tiên thần ma thần thứ chỉ là hắn đã trước tiên hậu kỳ tu vi mười phần bình thường hắn bây giờ có thể nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ không chỉ có bởi vì hắn bây giờ theo hầu tư chất càng mạnh tương tự cũng không chỉ là bởi vì hắn hóa hình càng thêm trong đó còn có hệ thống nguyên nhân làm cho hắn thu được rất nhiều lịch thiên cơ duyên đương nhiên trước thời gian hóa hình n h ư thế này là vô luận như thế nào cũng không có cách nào lao đi nếu không mặc dù là hắn nắm giữ hệ thống nhưng nếu như không đề cập tới sớm hóa hình mà ra cũng không có khả năng có thành tựu i như thế này trấn nguyên tử thấy thế cũng cười ha ha mở miệng nói ra b ầ n đạo trấn nguyên tử bất quá là so với đạo hữu sớm xuất thế mấy cái nguyên hội thôi gọi ta là đạo hữu liền có thể không cần cứ gọi là tiền bối hồng vân lão tổ vốn là rộng rãi đối với này cũng không xoắn suýt khẽ mỉm cười lộ ra ấm áp tiểu dung cung kính mà nói ra b á i kiến trấn nguyên tử đạo hữu trấn nguyên tử đồng dạng chắp tay đáp lại b á i kiến hồng vân đạo hữu sau đó hồng vân lão tổ nhiệt tình mời nói trấn nguyên tử đạo hữu đại gia u a n lâm thực sự là để ta này hồng vân động thiên đồng tất d ự c d ỡ kính xin đạo hữu vào bên trong ôn lại để ta tốt tốt chiêu đ á i một phen trấn nguyên tử gật đầu ưng ơ thuận theo hồng vân lão tổ tiến nhập hồng vân động thiên này hồng vân động thiên bên trong mây mù lượt quanh linh khí nồng nặc được dường như thực chất các loại kỳ hoa dị thảo đua nhau tướng và sáng tán phát ra trận trận mùi thơ ngất ngây động phủ bên trong bố trí ngắn gọn mà không mất đi tao nhã bàn đá ghê đá bày thả được dòng d ã cùng cùng hết thể đều thấu một luồng y ê n t ĩ n h tường hòa khí tước hai người ngồi đối diện nhau trấn nguyên tử ánh mắt bên trong thấu một tia thưởng thức nói ra hồng vân đạo hữu này đầu tiên bố trí được có một phen đặc biệt ý nhị à. hồng vân láo tổ trên mặt tràn trề tự hào tiêu dung nói ra để đạo hữu cười chê rồi đây bất quá là ta tùy ý bố trí mong rằng đạo hữu không nên chê sau đó hai người mở ra máy hát nói thỏa thích hồng hoang cổ kim vạn tộc sinh linh cùng t i ê n đạo chí lý bọn họ từ b à n cổ khai thiên đích địa t r ắ n g cử nói tới hung thú lượng kiếp khốc liệt từ mỗi cái tiên tiên chủng tộc quật khởi cùng suy sụp nói tới thiên đạo vận hành quy luật từng cái đề tài hai người đều có đặc biệt kiến lính giải lẫn nhau tư tưởng tại giao lưu bên trong và chạm ra hoa mỹ đống lửa phảng phất vừa gặp mà đã như quen trò chuyện với nhau thật vui hồng vân lão tổ đối với trấn nguyên tử du lịch hồng hoang rất nhiều trải qua và kiến thức bên bắc kinh động như gặp thiên nhân trong mắt tràn đầy vẻ kính n g h ắ n không ngừng mà hướng trấn nguyên tử thỉnh giáo các loại vấn đề trấn nguyên tử cũng không giữ lại chút nào chia sẻ mình nhìn thấy nghe đam chi sáu viên nóng ánh trong suốt tỏa ra mùi hưng ơ ngây ngất nhân xâm quả cùng sáu viên tỏa ra khí tức cường đại tiên thiên long tượng quả xuất hiện tại trên bàn đá n à y chút linh quả vừa xuất hiện toàn bộ hồng vân động tiên bên trong linh khí đều biến được càng thêm nồng n ặ n g dường như muốn hóa l ỏ n g thành linh dịch một loại hồng vân lão tổ nhìn thấy này chút c ự c phẩm tiên thiên linh quả con mắt nháy mắt t r ừ n g tròn xoe k h ắ p khuôn mặt là vẻ khiếp sợ hắn lắp bắp nói ra này này dĩ nhiên là hai loại t ự c phẩm tiên thiên linh quả chấn nguyên tử đạo hữu ngươi này, này làm sao làm cho ta thật sự là nhận lấy thì ngại a ta đều không có cái gì tốt chiêu đánh ngươi trong á i lại ạ muốn thưởng thức đ hưu l i h quả. Trấn n u y ê n tử phút chốc một luồng bàng bạc pháp lực nháy mắt tràn vào hắn thể nội thân thể lực lượng cũng tại không ngừng được cường hóa hắn chỉ cảm thấy cảnh giới của chính mình đang nhanh chóng đột phá nguyên bản trì trệ không tiến tu vi p h n g phất bị một luồng mạnh mẽ lực lượng thôi độc lấy không ngừng kéo lên đợi đến hắn triệt để luyện hóa này chút linh quả sau đó cảnh giới của hắn dĩ nhiên trực tiếp tăng đến thái ớt kim tiên viên mãn hồng vân lão tổ kinh hỷ và phần trong mắt lấp l o e kích động liền vội vàng đứng lên đối với trấn nguyên tử sâu sắc nhất b ái nói ra trấn nguyên tử đ ạ o hữu đại ân không lời nào cảm ơn hết được ngươi này linh quả đối với ta mà nói đơn giản là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi như không là ngươi ta e sợ còn không biết muốn tại cảnh giới này trên bồi hồi bao lâu trấn nguyên tử vội vã nâng dậy hồng vân trong thời c c h khí, h gian này h a u chính l hưu u hồng cần hoang c h như thế. i tiếp đám khắp i ê n địa, nơi i tới đối t nhất định nguy cơ từ phía quần quận sóng ngầm người tốt nhất không nên dễ dàng ra ngoài hồng hoang du lịch mặc dù muốn đi ra ngoài cũng tuyệt đối không nên ly khai hồng vân sơn mạch quá xa ở đây động thiên bên trong an tâm tu hành là ổn thỏa nhất lựa chọn có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi tao nộ không cần thiết nguy cơ nay lượng kiếp uy lực v ừ a xa nơi g ư sự tưởng tượng của ta hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể vạn kiếp bất phục hồng vân lão tổ nghe nói vẻ mặt trở nên nghiêm túc chỉnh trọng gật gật đầu nói ra trấn nguyên tử đạo hữu căn dặn ta định ghi khắp với tâm ta định sẽ cẩn thận một chút ở đây động thiên bên trong chuyên tâm tu hành không dễ dàng ra ngoài gây rắc chấn nguyên tử gặp hắn thái độ thành khẩn trong lòng an tâm một chút hơi gật đầu nói ra như vậy rất tốt hồng vân đạo hữu lần này cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui chỉ là thời gian không còn sớm ta cũng nên cáo tử hồng vân lão tổ trong mắt đầy vẻ không lớn nói ra chấn nguyên tử đạo hữu hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại mong rằng đạo hữu rảnh rỗi thường đến ngồi một chút chấn nguyên tử trên mặt một lần nữa hiện ra ôn hòa t i ể u d u n g nói ra nhất định nhất định đạo hữu bảo trọng nói xong chấn nguyên tử thân hình l o i lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời hồng vân lão tổ nhìn chấn nguyên tử rời đi phương hướng trong lòng tràn đầy đối với c h ấ n nguyên tử kính nể cùng lòng cảm kích chương ba mươi hai lượng kiếp tranh chấp hôn nguyên kim tiên trung kỳ chương ba mươi hai lượng kiếp tranh chấp hôn nguyên kim tiên trung kỳ thời gian như thời gian qua nhanh vội vã trôi qua vật đổi sao rời khoảng cách c h ấ n nguyên tử lần trước cùng hồng vân nhất biệt dĩ nhiên đi qua mấy ngàn năm lúc này hồng hoang thế giới dĩ nhiên long trời lở đất lượng kiếp triệt để gián g lâm cái kia cố khiến người sợ hai kiếp sắc khí dường như màu đen như nước thủy triều lấy thế bài sơn đạo hải tràn ngập toàn bộ hồng hoang đại đại mà bởi vì trước đây thú hoàng thần lịch dung hợp ba nghìn hỗn độn ma thần đoán niệm sắc khí, phát hạ đại đạo biến thành kiếp s á t một đạo này điều này cũng làm cho làm cho lượng kiếp bên trong kiếp s á t lực lượng không chỉ có thể dễ dàng che đậy sinh linh tâm thần để cho bọn họ rơi vào vô tận điên cuồng cùng rết chóc bên trong kinh khủng hơn là kiếp s á t còn có thể che đậy thiên cơ làm cho thiên đạo ở đây kinh khủng lượng kiếp bên trong dường như bị một tầng d à y nặng tấm màn đen bao phủ mất đi trước kia uy nghiêm cùng tác dụng thiên đạo pháp tắc đối với thiên địa sinh linh trong đó giàn g buộc cũng biến được vô cùng b ạ t được này cũng làm cho bị cấp sắt lực lượng ăn mòn sinh linh đột phá lên sẽ biến được tương đối dễ dàng tiến một bước dùng cho bọn họ càng thêm điên cuồng toàn bộ hồng hoang thế giới phản phất tránh thoát thiên đạo lâm vào hỗn loạn cùng vô tự vực sâu phản p h ấ t không đem này hồng hoang thế giới triệt để đánh nát thế không bỏ qua làm này một lần long hán lượng kiếp chủ giác long phượng kỳ l ầ n này tiên thiên tam tộc đứng ngúi chịu xào bị kiếp sát lực lượng ăn mòn kinh khủng kiếp sát lực lượng để cho bọn họ từ từ mất đi lý trí biến được điên cuồng mà tàn bạo đồng thời còn dường như thu được kiếp sát biếu tặng cường hóa bọn họ lực lượng theo thiên đạo pháp tắc đối với bọn họ giàn g buộc không ngừng yếu bớt n à y tam tộc các cường giả tăng lên cảnh giới tốc độ như ngồi trung hòa tiện giống như vậy tăng nhanh như gió nguyên vốn cần tiêu hao vô số t u ế nguyện mới có thể đột phá cảnh giới bây giờ tại kiếp sát lực lượng tr biến b như ăn được cháo. dễ ấ tiên thình l n lượng lực để những cường giả này càng cuồng, giã tiên â m của bọn hắn dường như g thảo trong tùy tràn. giống như lòng lan vậy, ở trong lòng tùy ý lan tràn. Tiên thiên tam h i ê n t đại chủ tộc ở đây điên cuồng dục vọng điều động hạ bắt đầu rồi triệt để chinh chiến hồng hoang máu tanh chính phạt thời gian vội vã lại là một cái nguyên hội thời gian trôi qua ngũ trang quan động thiên bên trong chấn nguyên tử kết thúc tu luyện mà hắn lúc này tu vi cũng cuối cùng là từ hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới toàn diện đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới nay đành phải để chấn nguyên tử cảm khái hôn nguyên kim tiên tu luyện độ khó thật lớn mặc dù lấy hắn theo hầu tư chất và có tài nguyên tốc độ đột phá cũng so với trước c h ấ m rất nhiều tại lần này lượng kiếp mở ra trước hắn liền đã đạt đến hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới hơn mấy vạn năm mà bây giờ nhưng lại là hoa một cái nguyên hội thời gian n à y mới đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới mà trong hồng hoa n g một cái nguyên hội thời gian chính là một trăm hai mươi chín sáu trăm n h ă m nhưng mà này còn là hắn nắm giữ rất nhiều c ự c phẩm tiên tiên linh căn thậm chí là hỗn độ linh căn nắm giữ rất nhiều quý giá tài nguyên nguyên nhân lúc này mới có tốc độ tu luyện như vậy mà trên thực tế hắn như vậy tốc độ đột phá đã coi như là mười phần nhanh g i ố nếu không giống long phượng kỳ lân tam tộc thủy tổ cũng sẽ không vì là đột phá cảnh giới cao hơn mà điên cuồng như thế hơn nữa chấn nguyên tử đột phá vẫn là thân thể pháp lực nguyên thần pháp tắc chờ các phương diện đồng thời đột phá mà cũng không phải là đơn nhất nào đó phương diện đột phá khó khăn như vậy không thể nghi ngờ là lại tăng lên vô số lần chuyện như vậy phối hợp với tốc độ như vậy là rất nhiều tiên tiên đại năng đều khó mà làm được khó có thể lý giải thậm chí là không dám tin mà nếu như chấn nguyên tử bản thân không là bởi vì hệ thống tồn tại không là bởi vì theo hầu tư chất thay đổi và có các loại nghịch thiên linh căn nghịch thiên tài nguyên và hệ thống công pháp nghịch thiên tam thiên đại đạo k i n h ghi lại pháp tắc trở chút nhân tố hắn cũng không có thể đột phá nhanh như vậy thêm vào này một cái nguyên hội tới nay hắn ngoại trừ tình cờ đi ra ngoài thăm bạn cùng hồng vân giao lưu một chút sau đó đi phương tây kiểm tra một phen lại thuận tiện đi tam tộc trên chiến trường nhặt lấy điểm đồ vật ở ngoài hắn phần lớn thời gian đều là nơi tại trong bế quan tu luyện lúc này mới có bây giờ toàn diện đột phá mà lúc này ngoại giới hồng hoang thiên địa trải qua này một cái nguyên hội thời gian cũng đã là phát sinh biến hóa to lớn tại lượng kiếp lúc ban đầu thời điểm tổ long thủy kỳ lân còn có nguyên phượng này tam tộc c h i chủ còn bảo chỉ lấy vẻ thanh tình bọn họ biết rõ tam tộc toàn diện đại chiến tàn k h ố c cùng nguy hiểm bởi vậy khắc chế lẫn nhau nỗ lực duy trì tam tộc trong đó vi diệu cân bằng nhưng mà nấp trong bóng tối ma tổ la hầu làm vì lần này lượng kiếp chủ muốn thôi động người hắn tự nhiên sẽ không để mặc cho tình huống như vậy phát sinh h ắ n tự nhiên sẽ không để sự cân bằng này duy trì bao lâu h ắ n phái người trong bóng tối giả mạo tam tộc cưng ờ giả tại hồng hoang các nơi tùy ý tàn sát cái khác hai lớn tộc quần tộc nhân khích bác ly gián mỗi một lần máu tanh tàn sát đều dường như tại can xài trên rót một miếng dầu để long phượng kỳ lần tam đại tộc quần trong đó mâu thuẫn dường như núi lửa giống như vậy càng tích càng ác liệt tam tộc trong đó nguyên bản liền bởi vì quanh năm đại chiến tích lũy lên mười phần to lớn mâu thuẫn cuối cùng tại một lần lại một lần khiêu khích cùng âm mưu bên dưới tam đại tộc quần trong đó mâu thuẫn triệt để bạo phát cái kêu một ngày, Toàn bộ hơn n hoang thế giới đều bị vô tận ngọn lửa chiến tranh bao phủ, tiếng la giết, kêu thảm thiết tiếng, tiếng giống giận dữ đan sen vào nhau, phản phất là một khúc đến từ địa ngục g giới giết, thế phủ, thảm thiết phất khúc h bao vào lửa la địa một từ Bika. đều kêu bị vô là dữ nữa bởi vì này tam đại tiên thiên tộc quần còn phân biệt thống xoáy lân giáp tẩu thú và loài chim này tam đại tộc quần làm cho cuộc chiến tranh này quy mô cấp tốc quyết đại dường như quả cầu tuyết giống như vậy càng ngày càng lớn ngàn tỷ tiên thiên tộc quần đều bị cuốn vào trong đó vô số sinh linh trong cuộc chiến tranh này trôi g ạ t khắp nơi thân tử đạo tiêu đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ dòng sông bị thi thể bế tắc toàn bộ hồng hoàng thế giới đã biến thành một cái nhân gian luyện ngục nhưng mà nay hết thể hỗn loạn cùng g i t chóc đối với tại ngũ trang quan động thiên bên trong chuyên tâm tu luyện c h ấ n nguyên tử tới nói nhưng phảng phất là một thế giới khác sự tình ngoại giới lượng kiếp tuy rằng cực kỳ kinh khủng nhưng căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào hắn hắn trái lại thỉnh thoảng sẽ bước ra ngũ trang quan đi ra ngoài kiểm tra lượng kiếp tình huống hắn nắm giữ rất nhiều trí bảo cùng linh bảo thủ hộ đặc biệt là t h i ê n cơ vận mệnh la bản đem hắn thiên cơ cùng vận mệnh triệt để che lấp đem hắn cùng với ngoại giới kiếp sát khí ngăn cách ra tại t ầ n bình chướng này bảo vệ hạ lượng kiếp bên trong kiếp sát khí căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn hắn cũng bởi vậy không sợ kiếp sát do đó bị cuốn vào này chẳng kinh khủng lượng kiếp bên trong mà hắn ở đây loại bước m ặ t tại tự mình bế quan sau khi còn rút ra thời gian cất bước hồng hoang tự nhiên cũng không phải là đơn thuần quan sát tam tộc đại chiến tại quan sát đồng thời hắn còn sẽ thu thập một ít long phượng kỳ lân này tam đại tộc quần cường giả ngã xuống sau này thân thể nay một lần lượng kiếp qua sau đó theo này tam đại tộc quần từ từ xa suốt tộc bên trong cường giả đại lượng giảm thiểu sau này nghĩ muốn thu được như vậy nhiều này tam đại tộc quần cường giả thân thể đem biến được vô cùng k h n khó vì lẽ đó nhân lúc này cơ hội thu thập một ít nếu không tự trắng trắng lãng phí hay hoặc giả là trắng trắng tiện nghi ma tổ la hầu để dùng đến rèn luyện hắn chu tiên kiếm trận dù sao trấn nguyên tử liền đã từng tại nơi nào đó long phượng kỳ lân tam tộc phía trên chiến trường phát hiện qua ma tổ la hầu tung tích tuy rằng ma tổ la hầu hành tung m ư ờ i phần bí ẩn nhưng hắn như cũng dựa vào trí bảo phát hiện tung tích tích ngược lại là hắn nắm giữ thiên cơ vận mệnh la bản tre lấp đã bình phong càng nắm giữ thái hư hôn nguyên cảnh tồn tại vì lẽ đó mặc dù là ma tổ la hầu cảnh giới kỳ thực mạnh hơn hắn nhưng trái lại không có phát hiện tung tích của hắn chương ba mươi ba hồng hoang ba chủ người không phục đều vong loại diệt t à tuyệt dòng dõi chương ba mươi ba hồng hoang ba chủ người không phục đều vong loại diện tộc tuyệt dòng dõi một một hồng hoang đông hải nguyên bản gió hêm sóng lặng mặt biển đột nhiên như là bị một vô hình bàn tay khổng lồ k h u ấ y lên màu mực nước biển bắt đầu lấy một loại q u ỷ dị tư thế điên cuồng xoay tròn từng vòng mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng nhanh t r o n g hướng về bốn phía quyết tán dường như muốn đem trọn cái thiên địa đều c u ố n vào này vòng xoay khủng bố bên trong nước biển nơi sâu xa chuyến đến từng trận nặng nề nổ v a n g dường như viễn cổ cự thú tim đập mỗi một lần chấn động đều làm cho cả hồng hoang không gian đều theo run dày ầm ầm một tiếng đập vỡ tan thời không nổ vàng đ một cái thân thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự long từ đáy biển bọt ra khỏi mặt nước thân thể của nó dài tới ngàn tỷ dặm vốn lượn xoay quanh tại bên trong đất trời tự giống một cái vắt ngang với thời không nguy nga sân mạch cự long quanh thân lân phiến lấp lóe trói m ắ t h à o quang cái kia h à o quang so với thái dương còn trói mắt hơn mỗi một mảnh lân phiến đều lớn như núi cao tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ chiết xạ ra màu sắc sạc sỡ vầng sáng phảng phất mỗi một mảnh đều ẩn chứa vũ trụ huyền bí cự long dâu dài tới mấy vạn dặm, như hai cái linh động tinh hà Tại trong tùy phong cùng màn ú a mỗi một l ô nước g a đ tại cử long gian lực lượng xung kích hạng không ngừng phá toái lại sắp xếp lại mỗi một lần phá toái đều nương theo kinh thiên động địa nổ vàng p h không ngừng phất là thiên địa đang khóc cự long xuất hiện làm cho cả hồng hoang thế giới pháp tắc cũng bắt đầu hỗn loạn nhật nguyệt quy tích vận hành của ngôi sao đều bị nó cường đại lực lượng ảnh hưởng tinh thần bắt đầu lấp l o e không yên tựa như lúc nào cũng sẽ thoát ly mình quý nói cự long mở ra bùn máu miệng lớn phát sinh một tiếng đủ để để thiên địa cũng vì đó sụp đổ gào ghét tiếng gầm g ừ này như một đạo vô hình lưỡi dao sắc phá vỡ vô tận thời không kinh khủng sóng âm lấy cự long làm trung tâm hướng bốn phương t á m hướng điên c u ồ n g quyết tán sóng âm đến chỗ không gian nháy mắt phái tói thành vô số mảnh vỡ núi sông tại cố lực lượng này xung kích hạ dồn dập nứt toác đại địa dương như bị một tạo thành từng đạo sâu không thấy đáy khe cùng cao vút trong mây ngọn núi vô tận thời không ở đây tiếng gào thét bên trong lảo đà lảo đảo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để t a n vỡ ha ha ha ha cự long phát sinh một trận phóng đãng không kềm chế được cười to tiếng cười dường như quần quận tiếng sấm ở trong thiên địa vang vọng không ngừng cuối cùng đột phá hôn nguyên k i m tiên hậu kỳ khí vận chi đạo quả nhiên là ta thành cựu vô thượng bá n g h i ệ p then chốt nó cái kia so với tinh cầu còn muốn to lớn rực rỡ trong trong mắt thiếu đốt vô tận vẻ đ i n c u n g trong ánh mắt để lộ ra đối với lực lượng hết sức khát vọng cùng đối với hồng hoang địa vị bá chủ thế tại nhất định được thời kh theo i giống một cái k ô chinh tử ma theo chinh phục tộc quần càng ngày càng nhiều long tộc khí vận dường như, như vết dầu loang không ngừng lớn mạnh tổ long có thể hưởng thụ được khí vận lực lượng cũng càng ngày càng cường đại nay cố cường đại khí vận lực lượng dường như chất xúc tác giống như vậy để tổ long tốc độ tu luyện đạt tới một cái trình độ kinh người ngăn ngắn một cái vòng tròn sẽ thời gian tổ long liền từ hôn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới một lần đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới đương nhiên trong này cũng có thiên đạo bị bình phong thiên đạo pháp tác đối với chúng sinh giảng buộc yếu bất d u y ê n cớ mà như vậy tốc độ đột phá để tổ long càng ngày càng tin chắc khí vận c h i đạo tính chính xác cũng để nó đối với nhất thống hồng hoang khát vọng biến được càng thêm điên cuồng hơn nữa long tộc dòng roi rất nhiều mang theo long tộc huyết mạch tộc quần sinh linh càng là đếm không xuể này làm cho long tộc thực lực tại tam đại tiên t i ê n tộc quần bên trong chứng cứ ư thế tuyệt đối thực lực cường đại như vậy tiến một bước kích phát rồi tổ long dã tâm nó quyết định không tiếp tục cẩn giấu mình phong mang là thời điểm hướng toàn bộ hồng hoang tuyên cáo long tộc địa vị thống trị tổ long n g ử a lên trời t h é t dài âm thanh dường như quần quận thiên lôi chuyến khắp đông hải mỗi một góc long tộc các con dân đều đi ra đi theo ta cùng chinh phục này hồng hoang thế giới nháy mắt ngàn tỷ cái thần long từ đông hải mặt nước bay lên trời giả thiên tế nhật bảy m à u thần long trên người hào quang dường như cầu rồng giống như rực rỡ màu sắc mỗi một lần lấp lóe đều có thể gợi ra không gian năm màu gọn sóng thanh long quanh thân vờn quanh đồng nặc màu xanh linh khí đến chỗ cây cỏ điên cùng sinh trưởng p h ả n phất là sinh mạng sứ giả thiên long thân thể tỏa ra thần bí khí tức chúng nó tại đám mây qua lại mỗi một lần bay bay liệm đều có thể gợi ra đám mây kịch liệt l a n lộn n a m c h à o kim long cùng cựu c h à o kim long càng là trong l o n g tộc vương giả trên người của bọn nó tỏa ra cực kỳ cường đại khí tức mỗi một mảnh lân phiến đều ẩn chứa hủy thiên d i ệ n địa lực lượng ngàn tỷ thần long cùng êu âm thanh phá vỡ bầu trời dường như muốn đem chọn cái vũ trụ đều đập vỡ tan trong ánh mắt của bọn nó tràn ngập hưng phấn kích động cùng xôi trào mỗi một cái thần lòng đều mong mọi đi theo tổ lòng trinh trong thiên địa về tạo nên tổ l o n g cái kia uy nghiêm mà thanh âm bá đạo kể từ hôm nay chúng ta l o n g tộc chính là hồng h o a n g bá chủ muốn nhất thống hồng h o a n g và tộc có bất kỳ tộc quần giám to ga người n khâm phục đều vong loại diệ tộc t tuyệt dòng d ố i để hồng hoang mỗi một tấc đất đều thần phục tại chúng ta l o n g tộc dưới chân xương bá hồng hoang xương bá hồng hoang ngàn tỷ thần long cùng kêu lên hô to âm thanh đinh thái n h ứ c ó c tràn đầy hung hăng bá đạo khí tức thanh âm của bọn họ ở trong thiên địa văn vọng dường như muốn đem trọn cái hồng hoang thế giới đều nhét vào lòng tộc thống trị bên dưới mỗi một cái thần long đều vào đúng lúc này cho thấy mình bá khí cùng quyết tâm thân thể của bọn nó tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ lấp l ó é trói mắt hào quang như một chi vô địch sắt thép chi sư cùng lúc đó tại trung ương đại lục kỳ lân tổ địa một hồi đồng dạng c h ấ n nhiếp nhân tâm cảnh tượng đang trình diễn nguyên bản bình tĩnh kỳ lân tổ địa đột nhiên bị một cỗ kinh khủng khí tức bao phủ đại đ ị a bắt đầu run dày tịch liệt t ừ n g đạo màu vàng hào quang từ dưới đất dâng trào ra sông thẳng m â y xanh trong ánh sáng bắt đầu kỳ lân thân thể không ngừng bành trướng một luồng cường đại đến mức tận cùng lực lượng theo hắn thể nội bộ phát ra không gian c u n g quanh đều tại cố lực lượng này áp bức hạ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt theo một tiếng kinh thiên động địa gào thét bắt đầu kỳ lân đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới trên người nó tỏa ra trói mắt màu vàng hào quang như một vòng màu vàng thái dương chiếu sáng toàn bộ kỳ lân tổ đ ị a bắt đầu kỳ lân trong t r ò n g mắt lấp lóe sắc bén hào quang để lộ ra vô tận bá khí cùng d i tâm nó n g ử a lên trời thét dài âm thanh truyền khắp toàn bộ trung ương đại lục kỳ lân bộ tộc các con dân đều nghe t ố rồi hôm nay bản đấy đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới đây là thượng thiên ban tặng chúng ta kỳ lân bộ tộc vô thượng lực lượng bắt đầu từ bây giờ chúng ta kỳ lân bộ tộc muốn nhất thống hồng hoang v n tộc trở thành hồng hoang chố t ể bất kỳ ngăn cản chúng ta đi tới tộc quần đều đem bị chúng ta đạp thành m ộ t mịt nhất thống hồng hoang nhất thống hồng hoang ngàn tỷ kỳ lân cùng t ẩ u thú cùng kêu lên hô to âm thanh vang vọng mây xanh trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy cuồng nhiệt cùng trung thành đối với bắt đầu kỳ lân mệnh lệnh vô điều kiện phục tùng kỳ lân tổ địa đại địa tại chúng nó tiếng gầm gừ bên trong run dày được càng thêm kịch liệt phản p h t cũng tại vì là kỳ lân bộ tộc quật khởi mà nhảy cấm h a n hô kỳ lân nhóm lông trên người phát tại trong cuồng phong tùy ý bay lượn thân thể của bọn nó tỏa ra cường đại khí tức mỗi một đầu kỳ lân đều giống như một cường đại chiến sĩ bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là kỳ lân bộ tộc vinh quang mà chiến tại phía nam đại lục núi lửa đảo phượng hoàng bộ tộc nơi ở tương tự là một mảnh rung động cảnh tượng núi lửa trên đảo núi lửa đột nhiên kịch liệt phun trào nóng bỏng dung nham giống như một cái con r ồ n g lửa từ miệng núi lửa dâng trào ra sông thẳng mấy xanh dung nham ở không trung tiêu đốt tạo thành một mảnh to lớn biển lửa đem chọn cái núi lửa、đảo、đều bao phủ trong đó trong biển lử Từ nguyên đỏ vượng triển màu khai hai cánh cánh vai dài tới mấy vạn dặm mỗi một cái lông chim đều lấp lóe sáng chói hào quang p h ả n phất là từ vô số viên bảo thạch khảm đạm mà thành hai con mắt của nó bên trong thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng bà khí nguyên vượng ngựa lên trời hí dày âm thanh truyền khắp toàn bộ phía nam đại lục phượng hoàng bộ tộc các con dân hôm nay bạn có thể đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới đây là chúng ta phượng hoàng bộ tộc quật khởi thời khác bắt đầu từ bây giờ chúng ta phượng hoàng bộ tộc muốn nhất thống hồng hoang v ạ n tộc làm cho cả hồng hoang đều tại ngọn lửa của chúng ta hạ thần phục bất kỳ có can đảm phản kháng của chúng ta t ộ c quần đều đem bị ngọn lửa của chúng ta hóa thành cho tàn nhất thống hồng hoang nhất thống hồng hoang ngàn tỷ p h ư ợ n g hoàng thanh loan chờ loài chim cùng kêu lên hí lên âm thanh đ ì n h thai nhức góc trên người của bọn nó thiêu đốt ngọn lửa rừng rực dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều châm đốt phía nam đại lục bầu trời tại chúng nó tiếng hí bên trong biến đến đỏ bừng phảng phất một mảnh thiêu đốt hải dương Loài c h i m n h quanh quần trên n k ô g chung ba y mươi ợ n g c bốn họ tại ánh lửa chiếu đấu, thiên n ế dọi i hạ h thiên thần ma hòa hình thái thanh thầy vương mẫu chương ba mươi bốn thiên thiên thần ma hòa hình thái thanh thầy vương mẫu tại hồng hoàng long phượng kỳ lân tam tộc sắp nhắc lên một hồi đủ để thay đổi hồng h o a n g cách cục tranh bá cùng chiều thời khắc hồng h o a n g thế giới rất nhiều danh sơn đại xuyên bên trong một nhóm đỉnh cấp tiên thiên thần mà chính là n g y ê n hóa hình mà ra bọn họ xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ vì này dĩ nhiên gió nổi mây vần hồng h o a n g thế giới lại tăng thêm sóng lớn đông quân luân thanh hư đầu tiên n à y linh khí nồng nặc được dường như thực chất năm hầu linh khí mịt mở l ử l ử như mộng như hảo đông nhiên một đạo thái thanh khí mang theo vô tận huyền hoàng công đức tự trong hư không quần c u ộ n mà đến cái thia thái thanh khí trong s u ố t tinh khiết không nhiễm một tia bụi trần huyền hoàng công đức ánh sáng thì lại rực rỡ loá mắt dường như tinh thần hội tụ ở đây hảo quan cùng thanh khí giao hòa bên trong một vị quanh người hắn tiên khí mở ảo hẹp như từ cựu thiên ở ngoài mà đến tiên tôn mái đầu bạc trắng như ngân hà giống như bông xuống căn căn trong suốt lấp lõe thần bí ánh sáng l ộ n l ấ y khuôn mặt hiền lành mà lại không mất uy nghiêm hai con mắt thâm thúy như vực sâu phản g phất tẩn chứa vô tận trí tuệ cùng t u ế nguyệt l ắ n g đọng trên đầu hắn đỉnh bạn sinh tiên t i ê n công đức trí bảo tiên thiên linh lung huyền hoàng bảo tháp bảo vật này tháp cùng chia làm trí tầng mỗi một tầng đều khắc họa phù văn thần bí phù văn lấp lõe huyền hoàng ánh sáng tỏa ra khiến người kính nể khí tức bảo tháp xung quanh có vô số tiên quang lư tr phản phất có thể chấn áp hết thệ tạ ác có thể phòng ngự thế gian hết thệ công kích tiên tiên h đứng ở thế bất bại lao niên đạo nhân trên người mặc âm dương đạo b à o màu sắc không ngừng biến ả o khi thì như ban ngày giống như sáng lời khi thì như đêm đen giống như thâm t r ầ m trên đạo b à o đồ án theo hắn động tác như ẩn như hiện làm như tại diễn dịch âm dương nhị khí biến hóa c h i đạo lao niên đạo nhân ánh mắt thâm thúy l ặ n g lặng mà nhìn bên cạnh hai đạo đồng nguyên thanh khí cái thứ hai đạo thanh khí dường như linh động tinh linh tại hắn bên người xoay quanh bay lượm khi thì quấn quýt nhau khi thì tách ra bay đẵng lao niên đạo nhân khẽ to mày tựa hồ đang suy nghĩ chuyện hắn nhẹ nhàng ngâng lên tay ngón tay thon d à i mà t r ắ n g nón dường như bạch ngọc điều chát mà thành chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên hai đạo hào quang nháy mắt từ hai đạo thanh khí bên trong bay ra như như sao rơi rơi vào trong tay hắn trong chốc mắt liền biến mất không còn tăm hơi mà cái k i a hai đạo thanh khí nhưng dường như không có chút nào phát hiện như c ũ tự tại múa lão niên đạo nhân khỏe miệng hơi trên giường lộ ra một vệ không dễ dàng phát giác mỉm cười trong mắt xẹt qua một tia vui mừng phương tây đại lục linh sơn bên trên một đo trời sinh liền nắm giữ đại khí vận tiên thiên bạch liên lặng lặng mà tỏa sáng lúc này một đạo đến từ thực phẩm tiên tiên linh căn khẩu trúc bản nguyên lực lượng chậm rãi dung nhập bạch liên bên trong n h á mắt bạch liên hào quang đại thịnh một luôn mạnh mẽ khí tức từ bạch liên bên trong tàn mắt ra hào quang từ từ thu lại một vị sắc mặt khó khăn trung niên đạo nhân xuất hiện tại trước mặt chúng nhân hắn khuôn mặt gầy gò trong ánh mắt để lộ ra vô tận thương xuất tỉnh phảng phất thế gian hết thạy khổ nạn đều thu hết đáy mắt trung niên đạo nhân k h á thở dài một tiếng giơ tay gãy hạ một khúc khẩu trúc tiên can này tiên căn tới tay liền tỏa ra một mùi thoang thoảng n h ạ t nhạt trung niên đạo nhân hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m từng đạo p h ù văn thần bí từ đầu ngón tay của hắn bay ra dung nhập tiên căn bên trong theo p h ù văn dung nhập tiên căn bắt đầu phát sinh biến hóa từ từ biến ảo thành một cái c ự c phẩm linh bảo lục căn thanh t ỉ n h trúc này trúc toàn thân xanh biếc trúc trên người khắc đầy p h ù văn thần bí mỗi một đạo p h ù văn đều lấp loé ánh sáng nhẹ trúc nhọn nơi còn tỏa ra từng tia từng sợi hào quang phản phất có thể chém gây thế gian mọi phản phất có thể chém gây thế gian mọi phản m sau, sư sư gật gật sau đó hắn h liền á cây giống như sư huynh g gãy hạ một căn bồ đề cảnh hắn đem bồ đề cảnh cầm trong tay lại mang tới bảy loại tiên thiên linh vật từng cái dung nhập bồ đề cảnh bên trong theo linh vật du nhập g n bồ đề c á n h bắt đầu phát sinh biến hóa từ từ biến ảo thành một cái cực phẩm linh bảo thất bảo diệu thụ cây này cùng sở hữu bảy nhánh cây mỗi trên một nhánh cây đều khảm n ạ o một viên màu sắc bất đồng bảo thạch bảo thạch tỏa ra trói mắt hào quang bảy loại hào quang đan vào lẫn nhau tạo thành một đạo hoa mị cầu vồng thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng lay động thì sẽ phát sinh thanh âm trong trẻo dễ nghe trong thanh âm ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng phảng phất có thể tinh chế thế gian hết thệ tạ ác lại phảng phất có thể thu hết thế gian và vật có thể thu hết thế gian và v ậ mặt hồ sóng nước lấp loáng trong suốt thấy đáy hồ nước hệt như một mặt to lớn lưu ly kính phản chiếu t r u n g quanh núi sông cây cỏ đẹp được như mộng như hảo trong hồ nước linh khí nồng nặc được gần như thực chất mỗi một giọt nước đều giống như bị tỉ mỉ điêu k h ắ c bảo thạch lấp lóe màu sắc sặc sỡ hào quang cái kia hào quang đan d ệ quân quanh tạo thành từng đạo hoa mỹ v ầ n g sáng ở trên mặt hồ nhẹ nhàng dập dờn đột nhiên nguyên bản bình tĩnh hồ nước như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên quấy lên bắt đầu kịch liệt sôi trào hồ nước cao cao dâng lên tạo thành từng cái từng cái vòng xoáy khổ lồ dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều một luồng cường đại đến làm người sợ hãi khí tức từ đáy hồ nơi sâu xa mãnh liệt mà ra cái tia khí tức mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng thần bí nháy mắt tràn ngập toàn bộ giao chỉ hào quang nói lên một vị thân ảnh của cô gái tại trong ánh sáng chậm rãi hiện ra chờ hào quang dần dần tiêu tan đám người lúc này mới thấy rõ trước mắt đang đứng chính là một vị dung mạo tuyệt đẹp khí chất cao quý nữ tử nàng chính là tây vương mẫu tây vương mẫu thân một bộ hoa lệ đến cực điểm nghe thường vụ y tay áo bay bay mỗi một đạo nhăn meo đều tựa như ẩn chứa vô tận phong tình theo hơi gió nhẹ nhàng múa hệt như ti nàng khuôn mặt trắng non như ngọc nhắn nhủi bóng loáng được dường như thượng đẳng mỡ dê ngọc tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt hai con mắt sáng ngời có thần như trong bầu trời đêm sáng trói nhất tinh thần thâm thúy mà mê người trong ánh mắt để lộ ra một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm khí để người không dám dễ dàng nhìn thẳng trên đầu mang theo đỉnh đầu phượng quan phượng quan tạo hình tinh đẹp tuyệt luân phía trên khảm nạm vô số viên rực rỡ chói mắt bảo thạch mỗi một viên bảo thạch đều lấp lóe chói mắt hảo quang p h ả n phất là đem trong bầu trời đêm tinh thần đều lấy xuống khảm nạm phía trên theo động, động tỏ tây vương mẫu chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt đảo qua bốn phía trong ánh mắt mang theo một tia vừa mới đến hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu làm ánh mắt của nàng rơi tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn thời gian trong mắt nháy mắt xẹt qua vẻ vui mừng chỉ thấy đá tảng bên trên bảy thả mấy viên tỏa r a kỳ dị tia sáng linh quả một viên toàn thân óng ánh trong suốt hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang chính là c ự c phẩm tiên thiên linh quả nhân s â m quả hơn nữa còn là đầu thay nhân sấm quả mùi trái cây n à ngạt chỉ là nghe trên một nghe liền có thể để người cảm thấy thần thanh khí thoải mái phẳng tất cả người hệ vải đều nháy mắt tiêu tan mặt khác ba viên bề ngoài có kỳ dị hoa văn tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ chính là đầu thay thượng phẩm tiên thiên linh quả tiên thiên long tự quả tây vương mẫu nhẹ nhàng nâng tay cái kêu mấy viên linh quả tựa như cùng nhận được triệu hoán giống như vậy chậm rãi trôi giặt đến trong tay nàng nàng cẩn thận chú đáo trong tay linh quả trên mặt lộ ra mừng rỡ t h i ế u d u n g nhẹ giọng nói ra không nghĩ tới vừa mới hóa hình liền có thể gặp gặp chân quý như vậy linh quả thật là ngày còn quan tâm đúng lúc này tây vương mẫu ánh mắt lại bị đá tảng mặt bên minh khắp một ít phủ văn hấp dẫn nàng đến gần một、nhìn. phát hiện những bụi chú này càng là một ít tối nghĩa khó hiểu p h á p tắc ẩn chứa trong đó thái âm p h á p tắc cùng thuần âm p h á p tắc khí tức nàng k h e to mày trong mắt xẹt qua một tia suy tư dội ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào những phù văn kia một l u ồ n g mạnh mẽ lực lượng nháy mắt tràn vào nàng thể nội nàng thân thể hơi chấn động một cái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ trong miệng tự lẩm bẩm nói này này là hạng nào mạnh mẽ p h á p tắc lực lượng rốt cuộc vị tiền bối nào lưu lại tây vương mẫu chìm đắm tại đối với phát tắc cảng nộ bên trong đột nhiên ánh mắt của nàng ngưng lại tựa hồ bắt được một tia như có như không khí tức nàng thuận theo khí tức phương nguyên lai、like, này có khí tức chính là c h ấ n nguyên tử lưu lại tây vương mẫu trong lòng dâng lên một luồng phức tạp tâm tình đã có đối với lưu lại chân quý như thế bảo vật cùng cao thâm pháp tắc tiền bối kính ngưỡng lại có đối với này cỗ thần bí khí tức rất yêu kỳ nàng hơi nhắm mắt lại cảm thụ lấy cái kia sợi khí tức mang tới lực lượng vận sóng nỗ lực từ bên trong tìm kiếm ra càng nhiều liên quan với c h ấ n nguyên tử tin tức chốc lát sau này nàng từ từ mở mắt trong mắt xẹt qua vẻ kiên định nhẹ giọng nói ra vị tiền bối này lưu lại chân quý như vậy đổ vợt nhất định có tâm ý ngày sau nếu như là hữu duyên nhất định phải trước mặt bái t ạ n h ư n g sau đó nàng hơi ngầm đầu nh trong ánh mắt để lộ ra một k i a sầu lo chương ba mươi lăm đế tuấn cùng thái nhất mười hai tổ vu chương ba mươi lăm đế tuấn cùng thái nhất mười hai tổ vu huyết hải mạnh này hồng hoang trên đại lục nhất là quỷ q u ẻ t â m trầm nơi quanh năm bị huyết s á t sương mù b á o phủ xôi trào máu loáng dường như nấu sôi dung nham xôi trào máy liệt xóng máu một tầng cao hơn một tầng không ngừng đánh bên bờ phát sinh tiếng vang đinh thai nhức ốc trong không khí bao phủ một luồng khiến người nôn mửa nồng nặc mùi máu cành n à y cỗ mùi vị nồng nặc đến cơ h ộ i có thể ngưng kết thành thực chất để từng cái bước vào nơi này sinh linh cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hai ở đây sóng máu ngập trời huyết hải nơi sâu xa một cỗ thần bí mà mạnh mẽ lực lượng đang lặng yên hội tụ đột nhiên một đạo trói mắt huyết quang phóng lên trời cái t i a huyết quang dường như một thanh kiếm sắc nháy mắt xuyên thấu huyết hải phía trên dày nặng màu máu thần mây sông thẳng t i u tiêu toàn bộ huyết hải đều ở đây đạo huyết quang chiếu dọi hạ biến được càng thêm yêu dị khủng bố sóng máu cũng lăn lộn được càng kịch theo này đạo huyết quang xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô từ huyết hải bên trong chậm rãi bay lên hắn chính là minh hà lão tổ minh hà lão tổ thân thể như núi lớn hùng vĩ mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa vô tận lực lượng phảng phất có thể dễ dàng lay động thiên địa hắn khuôn mặt lạnh lùng như băng góc cạnh rõ ràng một đôi mắt như đêm rét bên trong sói con người lấp lóe lạnh lẽo mà tản nhẫn hào quang để người không rét mà run hắn thân một cái trường b à o têu đầy trông rất sống động màu máu long văn này chút long văn phảng phất được trao cho sinh mệnh giống như vậy tại huyết quang chiếu dọi hạ dương nhanh múa vớt phảng phất bất minh hà lao tổ trong tay phân biệt cầm lấy hai cái cử thế nổi tiếng pháp bảo nguyên đổ kiếm cùng a tị kiếm nguyên đổ kiếm thân kiếm hẹp dài toàn thân tỏa ra nồng nặc đỏ như màu máu hào quang cái kia hào quang dường như thiêu đốt h ỏ a diễm dường như muốn đem thế gian hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn trên thân kiếm khắc đ ầ y vô số p h ù văn thần bí những đ u a chú này lấp lóe quỷ dị hào quang phản phất tại kể ra từng đoạn máu tanh g i ế t chóc lịch sử a tị kiếm đồng dạng tỏa ra khiến người sợ hãi sắc khí thân kiếm của nó rộng rãi dày nặng như một tòa nặng nguối mỗi một lần ngoại trừ nguyên đồ kiếm cùng a thị kiếm minh hà lao tổ bên cạnh còn trôi nổi một cái càng mạnh mẽ pháp bảo thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên nay đoá nghiệp hòa hồng liên cùng sở hữu một mươi hai cánh hoa mỗi một cánh hoa đều lấp lóe ngọn lửa nóng bỏng hào quang trong ngọn lửa ẩn chứa vô tận nghiệp lực lực lượng nghiệp hòa hồng liên xoay chầm chậm tỏa ra một luồng mạnh mẽ huy áp phản phất có thể chấn áp thế gian hết thể tạ áp phản h ấ t có thể c h n áp thế gian h h ể thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên không chỉ có thể vì là minh hà lao tổ cung cấp mạnh mẽ phòng ngự còn có thể ở trong chiến đấu phát huy ra kinh khủng lực công kích một khi kích phát nghiệp hỏa đem như thủy triều mãnh liệt mà ra đem địch nhân bao phủ hoàn toàn minh hà lao tổ tay cầm nguyên đồ kiếm cùng a thị kiếm bên cạnh trôi nổi thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chậm rãi từ huyết hải bên trong bay lên hắn khẽ nâng lên đầu nhìn phía bầu trời trong mắt xẹt qua một tia v ẻ khinh thường bắc minh bên trong gió lạnh gào thét băng tuyết bay tán loạn một mảnh băng thiên tuyết đ i ệ cảnh tượng đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên một to lớn c ô n bằng thân thể vô cùng to lớn cánh vai triển khai giả thiên tế nhật mỗi một cái lông chim đều lấp lóe lạnh như băng hàng quang c ô n bằng quanh quẩn trên không chung vài vòng sau đó hóa thành một cái vóc người cao lớn khuôn mặt lạnh lùng nắm tử hắn chính là c ô n bằng lão tổ c ô n bằng lão tổ trong ánh mắt để lộ ra một luồng vẽ lạnh lùng trên người hắn tỏa ra một luồng mạnh mẽ hàng khí đến chỗ băng tuyết dồn dập ngưng kết c ô n bằng lão tổ k h ẽ n â n g lên tay một luồng mạnh mẽ lực lượng từ trong tay của hắn tản mắt ra đem chung q a n h băng tuyết toàn bộ đập vỡ tan hắn hơi ngầm đầu nhìn phía phương xa trong ánh mắt để lộ ra một tia g i tâm hồng hoang cổ tinh, thái dương tinh phù tang tại h chi tinh tụ hợp á i Dương tụ l m ộ trong nơi, hào quang hào và t ư ợ n nóng bỏng khí tức tràn ngập g khí tức Tại t ra. r ánh sáng đế tuấn thái nhất cùng thái dương nữ thần hi hòa ba vị tiên thiên đại thần chậm dại hóa hình mà ra đế tuấn khuôn mặt anh tuấn trong ánh mắt để lộ ra một luồng nhìn xa trông rộng vẻ tay cầm hà đồ lạc thư hai kiện pháp bảo này tỏa ra thần bí hà o quang hà đồ trên vẽ vô tận bức tranh cấp vì sao lạc thư trên thì lại khắc đầy phù văn thần bí phảng phất tận chứa thiên địa huyền bí thái nhất khuôn mặt c ư n g nghị trong ánh mắt để lộ ra một cổ khí phách đỉnh đầu tiên thiên trí bảo hối nội chung này chung cổ điện dày nặng chung trên người khắc đầy phù văn thần bí p h ù văn lấp loe ánh sáng nhẹ mỗi một lần tiếng chuông vang lên đều có thể gợi ra không gian chấn động thái dương nữ thần hi hòa ung dung hoa quý nàng điều động c ự c phẩm tiên tiên linh bảo sáu dòng xe sáu thân dòng thượng tán phát nóng bỏng hào quang kéo lấy xe ở không trung chạy như bay hi hòa khuôn mặt tuyệt đẹp trong ánh mắt để lộ ra một luồng v ẻ ôn lu bất chu sơn bàn cổ điện bên trong p h á p tác lợ lở huyết khí ngập trời tỏa ra cái thế bị áp mười hai g ọ t đỏ đậm tinh huyết tại dung hợp địa sát chi khí cùng mặt ra cái thế bị áp mười hai giọt đỏ đậm tinh huyết tại dung hợp đạo tắc sau đ hào quang đại phóng mười hai vị đỉnh ti thân thể của hắn cao lớn như núi sáu con chân tráng kiện mạnh mẽ mỗi một đều có thể dễ dàng đạp nát một tòa thần phong bốn cánh triển khai ra thiên tế nhật trên cánh lấp lõe thần bí hào quang phảng phất tận chứa không gian huyền bí hắn xích mặt bên trên hai mắt lấp lánh có thần để lộ ra một luồng mạnh mẽ tự tin đế i a n g khẽ nâng lên tay không gian nháy mắt vặn vẹo bóng người của hắn đang vặn vẹo không gian bên trong nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở bên ngoài một triệu dạp chúc cự âm người mặt thân rắn toàn thân đỏ đậm thời gian tổ vu thân thể của hắn vô cùng to lớn u ố lượn xoay quanh tại bất ch trong ánh mắt để lộ ra một c ố vẻ thần bí trúc cựu âm mở hai mắt ra nháy mắt trong thiên địa một mảnh quan g minh hắn nhắm mắt lại trong thiên địa liền lâm vào hà cám cú mang người mặt đ i ề u thân thân khoác thanh y đỉa đông p h ư ơ n g mục tổ vu hắn khuôn mặt tuần tú trong ánh mắt để lộ ra một luồng ôn hòa v ẻ hắn đ i ề u thân bên trên lông chim xanh biếc như ngọc mỗi một mảnh đều lấp l ó e sinh mệnh h à o quang cú mang nhẹ nhàng vung động trong tay một trượng cả vùng đất cây cỏ nháy mắt điên cùng sinh trường một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng trúc dung thú thân người mặt thân khoác hồng lân phía nam hỏa tổ vu thân thể của hắ nhục thu hai trái có rắn thừa lương long phương tây kim chi tổ vu hắn khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt để lộ ra một luồng khí tức sơ sát hắn hai trái trên quay quanh một cái màu xanh rắn thân rắn lấp lóe lạnh như băng hà quang nhục thu cưới hai cái cự long cự long trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức đến chỗ phong vân biến sắc cộng công người mặt thân rắn tóc đỏ phương bắc nước tổ vu hắn khuôn mặt dữ tợn trong ánh mắt để lộ ra một luồng v ẻ giận dữ hắn thân răng tráng kiện mạnh mẽ mỗi một lần đong đưa đều có thể gợi ra đại địa chấn động cường lương đầu hổ nhân thân cầm hai cái vẳng rắn lôi tổ vu hắn khuôn mặt hung á c trong ánh mắt để lộ ra một luồng tàn bạo khí hắn đầu hổ bên trên mắt hổ t r ợ n tròn tỏa ra lạnh như băng hạ à quang sa b ị thi người mặt thú thân hai lỗ thai xuyên hai cái thanh xả độc tổ vu hắn khuôn mặt quỷ dị trong ánh mắt để lộ ra một cỗ vẻ thần bí hắn thú thân bên trên lông rậm mỗi một căn đều lấp lóe thần bí hào quang thiên mô tám thủ người m thân thể của hắn vô cùng to lớn tám cái trên đầu khuôn mặt không giống nhau nhưng đều để lộ ra một luồng mạnh mẽ khí tức hắn hổ thân bên trên hổ văn lấp lóe hào quang mười đôi ở sau người không ngừng đong đưa mỗi một lần đong đưa đều có thể gợi ra không gian chấn động hát tư người mặt điệu thân hai treo hai cái thanh xả tay cầm hai cái h n g rắn điện tổ vu hắn khuôn mặt tuyệt đẹp trong ánh mắt để lộ ra một luồng linh động v ẻ hắn điệu thân bên trên lông chim màu sắc, sắc sỡ c s mỗi một mảnh đều lấp lóe thần bí hào quang huyền minh toàn thân gai xương cự thú băng chi tổ vu thân thể của nàng tỏa ra hàn khí lạnh như băng đến ch băng tuyết dồn dập ngưng kết trên người mọc đầy gai xương mỗi một cây gai xương đều vô cùng sắp bén l ớ p lóe lạnh như băng hạt băng hậu thổ nhân thân đôi u rắn phía sau bảy cánh tay phía trước hai tay nắm hai cái đằng xà trùng ương thổ tổ vu nàng khuôn mặt hiền l ạ n h trong ánh mắt để lộ ra một luồng v ẻ ôn lu nhân thân của nàng bên trên mặc một cái hoa lệ trường bảo trên trường bảo t h e o thần bí đồ án hậu thổ đôi u rắn tráng kiện mạnh mẽ mỗi một lần đong đưa đều có thể gợi ra đại địa chấn động nàng phía sau bảy cánh tay cùng trước mặt hai tay phân biệt cầm lấy hai cái đằng xà đằng xà tại trong tay nàng không ngừng bạt mẹo ph đ i ê nhưng Cuồng, t i Hai ê n Phát Bạo Hai Bạo mà a thai ngén mà sinh, hóa hình mà ra. Nhưng hóa ra mà mà, bây giờ hồng hoang thiên địa đang trải qua long hán đại kiếp vì lẽ đó này chút hóa hình ra thân mang đại khí vận đích thực tiên thiên thần ma căn bản không có can đảm lúc này cất bước hồng hoang chỉ lo một cái sơ sẩy bị cuốn vào đến lượng kiếp bên trong thân tử đạo tiêu mà lúc này hồng hoang theo tổ long nguyễn vượng thủy kỳ lân này tam đại tiên thiên tộc quần thủy tổ vì vậy tại tổ long đột phá đến hôn nguyên kim tiên hậu kỳ sau này liền dẫn đầu đối với cái khác hai tộc gia tăng thế tiến công nguyên bản liền bởi vì ma tộc khích bác ly gián long phượng kỳ lân tam đại tiên tiên tộc quần trong đó liền đã bùng nổ qua xung đột kịch liệt kết huyết hải thâm cứu lần này tam đại tộc quần trong đó chiến tranh quy mô tiến một bước khuếch đại tiến một bước thăng cấp tổ long trực tiếp xuất lĩnh ứng long trúc long thiên long thanh long cựu trào thần long trở long tộc đại năng cường giả trước tiên hướng lấy phía nam đại lục phượng hoàng bộ tộc ra tay phượng hoàng bộ tộc trời sinh thuộc h ỏ a hơn nữa số lượng xa xa còn nhỏ long tộc càng bị chủ tu thủy c h i đại đạo long tộc khắc chế vì lẽ đó đối mặt từ tổ long xuất lĩnh long tộc thế tiến công liên tục bại lui trái lại chủ tu thổ đại đạo thủy kỳ lân nhưng không cách nào áp chế được tổ long trái lại nhưng là ngược lại bị tổ long áp chế mà nay một lần thủy kỳ lân bộ tộc nguyên bản nghĩ muốn tỏa sơn nhìn hồ tay dù sao kỳ lân cùng phượng hoàng bộ tộc vì là tranh đoạt địa bàn giữa hai bên cũng là kết huyết hải thâm c ứ u lúc này không tự nhiên không có khả năng ra tay giúp đỡ phượng hoàng bộ tộc lại thêm bọn họ đã sớm bị kiếp s á t lực lượng che mắt tâm trí cũng từ lâu không hiểu được môi hở răng lệnh đạo lý hậu kỳ mặc dù là hiểu được nhưng bởi vì giữa song phương nhu cầu cũng không có khả năng ra tay giúp đỡ mà tại long phượng phía trên chiến trường long tộc tại tổ long xuất l ĩ n h hạ n g thế như trẻ tre nhưng cũng may là nguyên p h ư ợ n g cũng đồng dạng đạt tới huấn nguyên kim tiên hậu kỳ mặc dù nguyên vượng không phải là đối thủ của tổ long nhưng cũng có thể đem kiềm chế lại bằng không phượng hoàng bộ tộc đã sớm bị thua nhưng dù vậy tình thế cũng đồng dạng không thể lạc quan tại ngắn ngủn mấy chục ngàn năm thời gian bên trong phượng hoàng bộ tộc liền có chút tràn ngập nguy cơ long tộc tựa hồ sẽ phải đánh bại phượng hoàng bộ tộc nhưng mà kết cục như vậy cũng không phải là một số tồn tại bằng lòng gặp đến tại tam tộc trên chiến trường đã từng xuất hiện nhưng sau đó lại dần dần biến mất một ít thần bí thân ảnh lúc này lại một lần xuất hiện bọn họ khi thì giả mạo kỳ lân bộ tộc tiến công long tộc hoặc là phượng s ố khi thì giả mạo long tộc tiến công phượng hoàng bộ tộc hoặc là kỳ lân bộ tộc lại khi thì giả mạo phượng hoàng bộ tộc tiến công long tộc cùng kỳ lân bộ tộc đang điên cuồng gây xích mích này chút tiên thiên tam tộc trong đó cựu hận mà ở đây đ ạ i k i ế p bên trong bị cấp sát ảnh hưởng tâm trí tam tộc sinh linh sớm đã mất đi lý trí tổ long bắt đầu đồng thời xuất lĩnh long tộc tiến công kỳ lân cùng phượng hoàng bộ tộc kỳ lân bộ tộc nghĩ muốn làm tọa sơn quan hồ đấu làm ngư ông dự định rơi vào khoảng không tam tộc trong đó bắt đầu lại lần nữa diễn biến thành h ậ n chiến hơn nữa so với dĩ vãng càng thêm kịch liệt càng tàn khốc hơn nương theo tam tộc hậu chiến còn có bị bọn họ mang theo vô số tiên thiên tộc quần tỷ như long tộc thống lĩnh lân giáp bộ tộc kỳ lân tộc thống lĩnh t ẩ thú bộ vô số sinh linh đẫm máu đại năng cường giả ngã xuống đấu chuyển tinh di thương h ả i t ă n g điển hồng hoang đại lục bên trên lại là một cái nguyên hội năm thời gian mà qua long tộc phượng hoàng bộ tộc kỳ lân bộ tộc này tam đại tiên tiên tộc quần tranh đấu chém g i ế t đã đầy đủ rằng có một cái nguyên hội thời gian hơn nữa còn là toàn bộ hành trình nhất chém g i ế t thán thiết nếu như thêm vào lượng kiếp mới bắt đầu giai đoạn tam đại tiên tiên tộc quần trong đó đã chém g i ế t lẫn nhau hai ba cái nguyên hội trong thiên địa ngã xuống sinh linh đã khó có thể tính toán tam đại tiên tiên tộc quần trong đó sinh linh cũng, cũng giống như thế bất quá theo bọn họ không ngừng chém rết hiện lên cường giả cũng càng ngày càng nhiều bây giờ tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân trải qua lại một cái nguyên hội chém giết bây giờ tu vi đã lại lần nữa tăng lên đạt đến đến rồi hôn nguyên kim tiên cảnh giới đỉnh cao nay cũng làm cho tam đại tộc quần càng thêm điên cuồng lại thêm kết xuống k i ế p s á t còn chưa tiêu tán tam tộc trong đó cựu hận cũng từ lâu khó có thể hóa giải vì lẽ đó mặc dù lúc này tiên tiên tam tộc trong đó sinh linh số lượng đã đại lượng giảm thiểu nhưng bọn họ vẫn như c ũ không hề từ bỏ tranh bá hồng hoang dự định thiên tiên tam tộc trong đó đã chém giết triệt để đ i n cuồng trong thiên địa khắp nơi là tranh đấu khắp nơi là chém giết thỉnh thoảng thì sẽ có cường giả tự bạo sản sinh to lớn phá hoại n à y chút các tộc c ư ờ n giả g bị cấp sát khí m ê hoặc từ lâu chém giết triệt để đến cuồng mặc dù là tự bạo cũng muốn kéo lấy địch nhân đồng thời đồng quy vô tận làm tam tộc tranh bá bên trong chủ yếu chiến trường đông hải trung ương đại lục và phía nam đại lục đã sớm bị đánh được ngàn vết l ở luet c h o m lỗ tản tạ khắp nơi mặc dù lấy hồng hoang thiên địa tốc độ chữa trị trong khoảng thời gian ngắn cũng khó khôi phục khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy phá hoại tốc độ t i ê u liên trong thiên địa v á c ngăn thiên địa thai màng hồng hoang địa mạch cũng bị không ngừng phá hoại suy yếu phản phất tiểu dường như đã từng thú hoàng thần n ị c h nói giống như vậy không đem hồng hoàng theo tới chính là các loại khủng bố thiên thai mà hồng hoang thế giới thiên hai có thể cũng không phải là phổ thông tai nạn tại tam tộc điên cuồng chém giết kéo dài xung kích hạ hồng hoang thiên địa trật tự lảo đà lảo đảo các loại khủng bố thiên thai như mánh liệt như nước thủy chiều theo nhau mà tới đem toàn bộ thế giới kéo vào càng thêm vực sâu tuyệt vọng đông hải hải nhãn bắt đầu kịch liệt bạo động phảng phất ngủ say tại đáy biển chỗ sâu cổ xưa cự thú bị triệt để làm tức giận nguyên bản ổn định hải nhãn năng lượng nháy mắt mất khống chế vòng xoáy khổng lồ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xoay tròn đem chung quanh nước biển điên cuồng hút vào trong đó phát sinh đinh thái nước góc tiếng nổ văn g rền dường như muốn đem chọn cái đông hải xé rách đáy biển khe nước giống như mạng nghệ cấp tốc lan tràn ra lít nhít hiện đầy toàn bộ đáy biển n à y chút khe nước sâu không gặp đáy trong vết nước tỏa ra làm người sợ hãi hỗn độn hung sát chi khí hỗn độn hung sát chi khí dường như mãnh liệt dòng lũ màu đen ven theo khe nước điên cuồng tràn vào hồng hoang t h i ê n địa dung nhập vào trong đông hải hỗn độn hung sát chi khí đến chỗ nước biển nháy mắt sôi trào vô số hải thú tại này cô kinh khủng lực lượng hạ nháy mắt biến thành cho bụi liền một tia cho cận đều không có lưu lại theo hỗn độn hung sát chi khí không ngừng tràn vào không ngừng đối với hồng hoang thế giới tạo thành to lớn phá hoại mà tại phía nam đại lục bất tử hỏa sơn quần đảo vô số mênh mông to lớn núi lửa đồng thời bạo phát nóng bỏng r u n g nham giống như một từng cái từng cái tức giận hòa long từ miệng núi lửa dâng trào ra sông thẳng m â y xanh r u n g nham ở không trung s ẹ t qua từng đạo hoa mỹ đường vòng c ù n g sau đó nặng nghề đập rơi trên mặt đất đem t r u n g quanh hết thể đều nháy mắt hòa tan núi lửa bạo phát sinh ra đ ộ p khí trương khí cùng đại địa trọc khí lẫn nhau đan sen vào nhau tạo thành một mảnh tre khuất bầu trời mây mù màu đen mảnh này mây mù màu đen giống như một mảnh to lớn bóng bao phủ phía nam đại lục mênh mông khu vực độc khí cùng trướng khí ở trong không khí cấp tốc lan tràn đến chỗ hoa có cây tối nháy mắt khô héo điêu linh chim bay cá nhảy rồn rập ngã xuống đất bỏ mình đại địa trọc khí thì lại thẩm thấu đến dưới đất làm cho thổ địa biến được c ằ n t ố i hoang vu không cách nào lại thai ngén bất kỳ sinh mệnh kinh khủng hơn là theo núi lửa không ngừng bạo phát dung nham dường như mãnh liệt như hồng thủy từ miệng núi lửa chút xuống mà xuống che mất chung quanh hết thảy dung nham đến chỗ núi đá bị nháy mắt hòa tan đại địa bị đốt đến bỏ bừng một ít nhỏ yếu tộc còn tại dung nham xung kích hạ nh đệ mạch bắt đầu run rẩy kịch liệt đại địa dường như bị một vô hình bàn tay khổng lồ lôi kéo không ngừng n ứ t ra to lớn khe n ư ớ c này chút khe nước rộng t r ừ n g mấy dặm sâu không gặp đáy trong vết nước không ngừng phun ra nóng bỏng dung nham cùng có độc khí thể một ít chính ở trên chiến trường chém rết sinh linh không cẩn thận rơi vào trong vết nước nháy mắt bị dung nham cùng độc khí thốt vệ phát sinh thê thảm tiếng k ê ực cùng lúc đó giữa bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng nguyên bản xanh thảm bầu trời nháy mắt biến được ô vân nằm dày đặc địa điểm lôi minh từng đạo cường tráng thần lôi dường như to lớn ngân xả ở trên bầu trời đ i n của múa đều nương theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang đem chung quanh hết thảy đều nháy mắt phá hủy nhưng mà tức đã là như thế tiên tiên h tam tộc trong đó chém g i ế t như c ũ không có đình chỉ nguyên bản nhận hết thiên địa sùng ái tiên tiên h tam đại tộc quần bây giờ nhưng là trở thành phá hoại hồng hoàng thiên địa hưng phạm mặc dù là tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân đây là tam đại tiên tiên h tộc quần thủy tổ đối với này cũng không thèm để ý chỉ cần kiếp sát khí không rơi không cần thiết tán lượng kiếp liền không có khả năng kết thúc mà ở nơi này lượng kiếp tiến hành đến thời khắc then chốc nhất trấn nguyên tử nhưng là lại lần nữa đi ra ngũ trang quan đầu tiên chương ba mươi bảy Địa mạch trấn i điểm, hầu cùng hồng quân đối diện. ế t t la hậu hồng quân cùng nguyên tử ra ngũ trang quan động thiên sau này liền trực tiếp đi trước phương tây đại lục bởi vì lần này trước đi không vì là du lịch tìm tiên thiên linh vật mà là kiểm tra phương tây đại lục địa mạch tiết điểm vì lẽ đó hắn cũng không có chậm xa x ô i đi đường mà là trực tiếp thôi thúc tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên k í n h căn cứ đã từng lưu lại t o à độ nháy mắt ngang qua hư không vô t ậ n đến một chỗ đánh dấu ký quá địa mạch tiết điểm cẩn thận kiểm tra sau đó trấn nguyên tử phát hiện địa mạch tiết điểm đã bị động tay đậu chân Tăng hắn giải đến phán đoán, cứ phải giải đáp Ma t ổ tổ la la Dựa ma hầu những thủ đoạn này, ma tổ la hầu tại cuối gây cùng bước ngoặt này, nên. đoạn vào tại bước bức bị ép g ấ p thời khắc, i l ề n có thể làm nguyên ổ toàn n bộ p h ư ơ Tây Điện Mạch, làm c ố i điên cùng cuồng công.、Ma、chấn phản n g u Mà tử lúc này tuy rằng có thể phá hoại những thủ đoạn này nhưng trong lòng hắn rõ ràng những thứ này là ma tổ la hầu trọng yếu bố trí hơi có động tinh thì sẽ bị phát hiện hơn nữa thời cơ động thủ cũng rất then chốt bất quá hắn có thái hư hốn nguyên kính có thể không nhìn cấm chế chất pháp thiên cơ vận mệnh la bản có thể che lấp thiên cơ đem hắn l n nấp liền nhẹ nhõm xuyên qua ma tổ la hầu bố trí hạ tầng tầng cảnh giác đi tới địa mạch tiết điểm nơi Trấn nguyên tử không có trực tiếp phá hoại hắn minh bạch lúc này động thủ tất nhiên sẽ kinh động ma tổ la hầu không chỉ có sau đó tiếp theo phá hoại cái khác tiết điểm sẽ phiền phức ma tổ la hầu còn sẽ một lần nữa chữa trị thế là hắn cầm ra tự mình luyện chế một cái một lần bảo vật nhẹ nhàng đặt tại địa mạch tiết điểm trên bảo vật này tại thời khắc mấu chốt thúc đẩy liền có thể nháy mắt phá hủy ma tổ la hầu bố trí hạ thủ đoạn đến thời điểm mặc dù là ma tổ la hầu biết được cũng phản ứng không kịp nữa sau này trấn nguyên tử y theo phương pháp giống nhau không ngừng truyền tống đến cái khác địa mạch tiết điểm mỗi một chỗ tiết điểm đều có ma tổ la hầu bố trí thủ đoạn hắn cũng đều nhất nhất lưu lại tương đồng hậu thủ ngăn ngắn trong mấy trăm năm phương tây đại lục hơn phân nửa địa mạch tiết điểm đều bị nơi khác lý thỏa đáng nhưng tới gần tu di sơn chủ mạch địa mạch tiết điểm bởi vì nơi với ma tổ la hầu cảm giác p h ạ m vi mặc dù không cách nào phát hiện tung tích của hắn nhưng hắn để lại thủ đoạn nhưng có khả năng sẽ bị phát hiện đồng thời cân nhắc đến cái khác một ít nhân tố chấn nguyên tử cân nhắc l u ô n mãi quyết định không lại tiếp tục hành động trở về vạn thọ sơn mật thiết quan sát sau đó tiếp theo hồng hoàng thế cuộc mà lúc này tại đó phương tây đại lục hạch tâm nơi tu di sơn tổ mạch cao vút trong mây dường như một căn cây của trống trời chống lên này mảnh thiên địa đỉnh núi bên trên mây mù lợp oanh ma khí c u ầ n c u ộ n một mảnh hỗn độn thần bí cảnh tượng ma tổ la hầu chính ngồi trồm h ồ m tại đó tỏa ra vô tận hung sát khí tức thập nhị phẩm diệt thế đài sen bên trên này đài sen chính là là cực phẩm tiên tiên linh bảo mỗi một cánh hoa đều khắc đầy cổ xưa quỷ dị p h ù văn tỏa ra khiến người sợ hãi hào quang phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thẻ sinh cơ ma tổ la hầu thân hình cao lớn quanh thân ma khí như mãnh liệt màu đen làn sóng giống như không ngừng quần quận khi thì biến ảo thành dữ tợn ma ảnh khi thì ngưng tụ thành sắc bén ma nhận hắn khuôn mặt lạ thâm thúy m à khủng bố p h ả n phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất giờ khắc này hắn khí thế trên người như một tòa núi cao nguy ê nga n áp bức được không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình trong không khí bao phủ khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông hắn dĩ nhiên đạt tới hôn nguyên kim tiên tột cùng cảnh giới thực lực bực này tại toàn bộ hồng hoang thế giới đều có thể nói hàng đầu trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể nhấc lên hủy thiên d i ệ t địa bạo tác vô tướng ma tổ la hầu đột nhiên mở miệng âm thanh thấp trầm mà khàn dường như từ cựu ưu địa ngục chuyển tới ma thần thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm cùng lãnh gốc một tên áo bào đen ma tướng nháy mắt xuất hiện tại ma tổ la hầu trước mặt thân hình hắn lọt gọn toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong chỉ lộ ra một đôi lấp lóe tham lam cùng điền cuồng k i a sáng con mắt hắn quỳ một chân trên đất cung kính mà nói ra ma tổ có gì phân phó ma tổ la hầu lạnh lùng nhìn áo bào đen ma tướng nhìn một chút chậm rãi nói ra tiếp tục cho tiên thiên tam tộc thêm cuối cùng một cây bốc để cho bọn họ triệt để đ i ê n cuồng lên ta muốn n à y tràng l ư ợ n g tiếp mau chóng đạt đến tới đỉnh phòng không thể vung lòng chút nào áo bào đen ma tướng nghe nói trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn hào quang vội và nói mời ma tổ yên tâm chúng ta từ lâu tại lòng, phượng. k nhưng mà ma tổ la hầu trên mặt nhưng không có vui sướng chút nào vẻ trái lại hiện ra được càng nghiêm nghị hắn hơi nheo mắt lại ánh mắt nhìn phía phương xa phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian thấy được cái kia ẩn giấu tại vận mệnh trong sương mù nguy cơ hắn chậm rãi nói ra nay chàng đại tiếp không chỉ là bản tọa thu được chứng đạo chi cơ bản tọa có thể cảm giác được từ nơi sâu xa còn có một vị sinh tử đại địch tương tự thu được chứng đạo cơ duyên chúng ta hai cái chỉ có một vị trong đó có thể chứng được hôn nguyên thánh nhân quả vị đợi đến ta sắp n h ấ t thống hồng hoang chứng đạo thánh nhân thời điểm hắn tất nhiên sẽ đi ra ngăn cản b ả n tọa áo bào đen vô tướng ma tướng nghe nói trong lòng kinh sợ trên mặt lộ ra một tia sợ hãi hắn không nghĩ tới ma tổ đều đã kinh khủng như thế trong thiên địa lại còn có địch nhân tồn tại hơn nữa ma tổ dĩ n h i ê n c ứ như vậy nói thẳng ra hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói ma tổ không biết vị kia sinh t ử đại địch là người phương nào ma tổ la hầu không hề trả lời mà là chậm rãi đưa mắt về phía bên trong côn luân vị trí trong ánh mắt của hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo cùng x phản phất có thể xuyên thấu qua vô tận xa xôi hư không nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên trong côn luân bên trên hồng quân đạo nhân lúc này bên trong côn luân bên trên hồng quân đạo nhân tựa hồ cũng có cảm ứng hắn khẽ nâng g lên đầu hướng lấy tu di sơn phương hướng nhìn lại hai người ánh mắt phản phất tại từ nơi sâu xa tụ hợp riêng phần mình đều cảm ứng được đối phương tồn tại ma tổ la hầu nhìn thấy hồng quân đạo nhân thời gian sắc mặt nháy mắt biến được vô cùng băng lãnh trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận mà hồng quân đạo nhân nhưng là khẽ mịt cười trên mặt lộ ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường bất quá hai cái cũng không hề động thủ dự định Bọn hừ ọ đều đối đối động đại động địa. tuyệt biết bất kinh giả. Tại loại giả tiêu gợi hồi chiến kinh tiên thực tự một tầng thứ trước mặt, một thể thể một do phương khủng, mình manh h cường cường cùng cùng này cũng lực cực có có là kỳ kỳ ra ma tổ la hầu lạnh d ê n một tiếng thu hồi ánh mắt hắn chuyển đầu nhìn về phía áo bào đen ma tướng lạnh lung nói ra chuyển lệnh xuống để thủ hạ tăng nhanh hành động mau chóng để tiên thiên tam tộc tiến nhập quyết chiến đêm dài mộng nhiều bản tọa muốn tại đó vị sinh tử đại địch phản ứng lại trước hoàn thành ta đại nghiệp áo bào đen ma tướng vội vã gật đầu cung kính mà nói ra là ma tổ ta này đi l à ngay nói xong thân hình hắn l ó e lên biến mất tại chỗ cũ ma tổ la hầu một lần nữa ngồi trồn hồn tại thập nhị phẩm diệt thế đài sen bên trên trong ánh mắt của hắn lấp l ó e lạnh như băng hào quang trong lòng âm thầm tính toán b ư ớ c kế tiếp kế hoạch bất kỳ tồn tại cũng không có thể ngăn cản hắn chứng đạo hôn nguyên thánh nhân bất kỳ dám to gan ngăn cản người chỉ có giết giết giết ngăn trở nói mối t h ủ lớn hơn trời chương ba mươi tám tam tộc quyết chiến chương ba mươi tám tam tộc quyết chiến đông hải bầu trời sền sệt như mực ô vân tùy y quần quận điện xa tại giữa tầng mây điên cuồng đi khắp đem này mảnh thiên địa chiếu dọi được quỷ quyệt khó lường tại kinh khủng uy áp hạ tầng tầng d ạ n nước phát sinh không chịu nổi gánh nặng lộng lộn lộng tiếng tổ long cái k i a cực lớn đến khó có thể lường được thân thể hệt như một tòa nguy nga cao v ú t thái cổ thần sơn giả thiên tế nhật giống như trôi nổi với giữa không trung quanh thân tỏa ra khiến người sợ hãi khủng bố khí t ứ c mỗi một mảnh long lân đều lấp lóe hũ lánh mà lăng lệ hào quang phản phất chất chứa có thể hủy diệt hết thể lực lượng chiến chiến chiến tổ long n g ử a lên trời thép dài âm thanh dường như quần quận sấm sét làm vỡ nát vô số không gian hàng rào sóng âm giống như một trôi trôi vô kiên bất tồi lưỡi dao x thời không vặn vẹo biến hình tinh thần ả m đạm không ánh sáng giết giết giết ngàn tỷ thần long theo sát sau đó giận dữ hét lên âm thanh hội tụ thành một luồng bài sơn đạo hải lực lượng như mánh liệt sóng thần bao phủ toàn bộ hồng hoang đại địa đại địa tại cố lực lượng này xung kích hạ kịch liệt rung động vô số sơn mạch đổ nát dòng sông chảy ngược đại địa nước ra từng đạo sâu không thấy đ á y khe r u n g nham dâng trào ra phản phất thế giới ngày tận thế sắp xảy ra mà ở đây cùng thời khắc đó một tiếng lanh lảnh mạ uy nghiêm p ư ợ n g hót xuyên thấu tầng tầng hư không nguyên vượng xuất lĩnh một đám p ư ợ n g hoàng bộ tộc q u a n thân thiêu đốt hừng hực năm màu thần h c diện diện diện phượng hoàng t bộ tộc cao giọng gào rít giận dữ âm thanh vang vọng mây xanh nương theo thân ảnh của các nàng toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành rực rỡ mà vừa nguy hiểm sát thái mỗi một phượng hoàng đều tỏa ra mạnh mẽ khí thức chúng nó lông chim lấp lóe năm màu hào quang dường như thiêu đốt tinh thần chiếu sáng hắc cám chiến trường tiếp theo một tiếng thóc trầm mà hùng hồn gào thét từ trung ương nơi sâu xa của đại lục chuyển đến đại địa run dày kịch liệt vô số ngọn núi đổ nát bụi bằng tung bay thủy kỳ lân xuất lĩnh kỳ lân bộ tộc chậm rãi đi ra thân thể của bọn họ như núi lớn hùng vĩ mỗi một bước rơi xuống đều gợi ra mánh liệt địa chấn đại địa phản g phất không chịu nổi gánh nặng không ngừng phát sinh trên gì thống khổ t ổ long hôm nay chính là ngươi bại vong này g thủy kỳ lân trên người tỏa ra một luồng dậy nặng mà cổ xưa khí tức hắn cũng là hôn nguyên kim tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả trong ánh mắt để lộ ra chiến trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang thiên địa đều bị chiến đấu hào quang bao phủ các loại mạnh mẽ pháp thuật cùng thần thông không ngừng va chạm phát sinh đinh thái nước gót tiếng nổ văn rền lân giáp bộ tộc tàu thú bộ tộc loài chim bộ tộc chờ hồng hoang vạn tộc đã sớm bị trận đại chiến này mang theo trong đó d i ê n phần mình đứng ở phe phái khác nhau gia nhập này c h ẳ n g thảm thiết hỗn chiến trên chiến trường kim tiên thái ớt kim tiên cấp bậc cường giả dường như sâu kiến giống như vậy ở đây c h ẳ n g kinh khủng trong đại chiến vẹn vẹn chỉ là phá hôi bọn họ công kích tại những mạnh mẽ tia tồn tại trước mặt hiện ra được hơi không đủ nói vô số kim tiên cùng thái ớt kim tiên trong nháy mắt t i u bị mạnh mẽ lực lượng sẽ thành mảnh nhỏ hóa thành m ộ t mịt máu thịt của bọn họ cùng linh hồn ở trong hư không tung bay tạo thành một mảnh xương máu tràn ngập cảnh tượng đại la kim tiên cấp bậc cường giả trên chiến trường này cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ hơi bất cẩn một chút tựu khả năng nga xuống bọn họ không ngừng tránh né đến từ các phe công kích đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội nỗ lực dành cho địch nhân một đòn trí mạng nhưng mà mặc dù bọn họ thực lực mạnh mẽ ở đây chàng kinh khủng trong đại chiến cũng hiện ra được vô cùng nhỏ bé bóng người của bọn họ tại đó năng lượng cuồng bạo trong bão tố hiện ra được như vậy yếu đuối tại bên trong chiến trường hôn luận này một ý t á bào đen thân ảnh lạnh l những ma tộc này cường giả giống như quỷ mị giống như vậy tại chiến trường biên giới đi khắp mục tiêu của bọn họ là thu thập trên chiến trường những mạnh mẽ kia sinh linh thân thể hành động của bọn họ mười phân bí ẩn mỗi một lần ra tay đều l ạ g yên không một tiếng động trong tay bọn họ cầm lấy một loại kỳ dị pháp bảo có thể đem thu thập được thân thể cấp tốc thu vào trong đó sau đó cấp tốc rời khỏi chiến trường mà trên chiến trường cái kia vô tận khí huyết lực lượng như là bị một luồng vô hình lực lượng dẫn dắt quần quần không ngừng hướng về phương tây tu di sơn tổ mạnh t u ớ i ở trong hư không tạo thành từng đạo huyết sắc sợi tơ q u dị khủng bố cùng lúc đó trấn nguyên tử thân ảnh cũng hắn tay thiên tỏa thần thể trợ cầm cơ có mệnh mạnh hào hắn thân giúp chiến vận Bàn, này Bàn quang, ẩn ngấp ra tránh hình, giác. nẽ trường tại tồn cảm đồng dạng đang thu thập trên chiến trường quý hiếm mạnh mẽ vạn tộc sinh linh thân thể đặc biệt là long phượng kỳ lân này tam đại tiên thiên tộc còn bên trong cường giả thân thể có thiên cơ vận mệnh la bàn này một cái đỉnh cấp tiên tiên h trí bảo che lấp lại thêm c h ấ n nguyên tử hỗn nguyên kim tiên thực lực phía trên chiến trường căn bản không có bất kỳ tồn tại có thể phát hiện được hành tùng của hắn nhưng những ma tộc kia áo bảo đen cơn giả nhưng không cách nào giấu giếm được trấn nguyên tử quả nhiên những ma tộc này cũng đang thu thập này chút thân thể bất quá vừa v ẫ n có thể vì là ta bớt đi không ít công phu thế là hắn bắt đầu đang thu thập thân thể đồng thời chuyên môn dán mắt những ma tộc kia cường giả đặc biệt là những thu thập được t i ê u cao cấp thân thể ma tộc mỗi làm những ma tộc này chuẩn bị vận chuyển đi thu thập được thân thể thời gian chấn nguyên tử t i ể u sẽ lặng yên ra tay những ma tộc kia cường giả thậm chí còn phản ứng không kịp nữa t i ể u đã bị chấn nguyên tử chém giết bọn họ thu thập được thân thể cũng rơi vào rồi chấn nguyên tử trong tay tại phía trên chiến trường hôn luận này ma tộc cường giả căn bản khó có thể phát hiện chấn nguyên tử hành động mặc dù bọn họ phát hiện có đồng bạn nga xuống cũng chỉ có thể cho là bị hôn chi căn bản sẽ không nghĩ tới là trấn nguyên tử trong bóng tối d ở trò trấn nguyên tử đang thu thập những đại la kia cường giả thân thể thời điểm còn sẽ đặc ý biến ả o ra k h á c một cỗ hình ảnh đi ra phòng ngừa trong thời gian ngắn bên trong bị tam tộc cường giả phát hiện dù s a o này chút tộc quần cường giả đặc biệt là tổ long chờ ba vị tồn tại tuy rằng bị cướp sát che mắt tâm trí nhưng lại không phải là triệt để mất đi t h ậ n t r í một khi bị phát hiện động tác của bọn họ e sợ tất nhiên sẽ nổi giận gây nên khó có thể dự liệu hậu quả phương tây đại lục tổ mạch tu di sơn trên ma tổ la hầu lẳng lặng mà nhìn này lòng p ư ợ n g kỳ lân tam tộc quyết chiến trên mặt lộ ra một nụ cười trên người hắn khí thế dần dần s ô i t r à o phản phất tại chờ đợi lấy một cái tuyệt giai thời cơ trận đại chiến này thực sự là đặc sắc ca la hầu nhẹ giọng nói trong mắt lấp loe tham lam hào quang bên trong côn luân ngọc kinh sơn hồng quân đạo nhân đồng dạng tại quan sát trận đại chiến này trong miệng hắn đành phải cảm k h á i nói đại kiếp giáng lâm đáng tiếc tổ long nguyên v ư ợ n g còn có thủy kỳ l ầ n không có tu vi lại không có tương ứng đạo hạnh cùng cảnh giới bị cướp s á t dễ dàng nhập thể che mắt tâm thần cuối cùng chỉ có thể rơi được một cái âm u rời khỏi sàn diễn hạ tràng tiên tiên tam tộc cũng bởi vì vậy mà sa sút đáng thương đáng tiếc nhưng mà trong mắt của hắn nhưng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười tựa hồ hết thệ đều tại trong lòng bàn tay của hắn tiên tiên h tam tộc nhất định phải lui ra hồng h o a n g vũ đài lịch sử mà ta cũng có thể vì là tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị ta cùng với la hầu trong đó nhất định có một chiến tự xem ai có thể thắng được chúa tể hồng h o a n g hồng quân đạo nhân nói xong liền biến mất ngọc kinh sân trên chương 39. kiếp sát tiêu tan tam tộc kết thúc chương 39. kiếp sát tiêu tan tam tộc kết thúc lúc này hồng h o a n g thiên địa đã là ngọn lửa chiến tranh khắp nơi mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn tỷ sinh linh ngã xuống vô số hồng hoang vạn tộc sinh linh tại trận đại chiến này bên trong mất đi sinh mệnh máu tươi của bọn họ nhiễm đỏ đại địa bọn họ thi thể c h ồ n g chất như núi toàn bộ hồng hoang thế giới đều bị bao phủ tại một mảnh bóng tối của cái chết bên trong phản phất thế giới ngày tận thế sắp xảy ra tại trên chín tầng trời tổ long nguyên vượng cùng thủy kỳ lân chiến đấu tiến nhập giai đoạn ác liệt tổ long tay cầm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tổ long châu viên này tổ long châu tỏa ra thần bí mạnh mẽ hào quang long châu mặt ngoài phù văn lấp loe không yên phản phất tại kể ra vũ trụ huyền bí nguyên vượng thủy kỳ lân tự bằng các người cũng muốn ngăn cản ta long tộc xưng bá hồng hoang. Đơn giản là nói chuyện Tổ、long、Tùy Tiện cười to, trong t Long cười hắn a n tràn đầy khinh thường, hiển ngông cùng h hết h âm đầy đạo, lộ bá độc c h i ế nhẹ a cao chưa kia i đại hôn kim tiên đỉnh, cao cứng, dạ, không chỉ có chưa rơi xuống gió, trái lại còn chiếm đỉnh dạ, hôn không chỉ thế. Hắn h nguyên cứng, xuống còn n yêu một có cứ nhàng vung lên tổ long châu liền thả ra một đạo sáng chói hào quang trong ánh sáng ẩn chứa vô tận l n g uy đến chỗ hư không nháy mắt đổ nát tạo thành từng cái từng cái hát động thật lớn không gian chung quanh bị vặn vẹo thành hình ngắm bó tinh thần bị hố đen lực hút lôi kéo nháy mắt nát tan hóa thành bụi b ằ n vũ trụ nguyên vượng tay cầm một thanh phượng hoàng lâm vũ cái này cũng là một cái t ự c phẩm tiên thiên linh bảo mặt quạt trên lông chim lấp lóe năm màu hào quang mỗi một cái lông chim đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng sắc mặt nàng lạnh lùng vung lên lông vũ vô số đạo hỏa diễm kiếm khí gào thét mà ra giống như một cái cái hỏa long hướng lấy tổ long nào tới hỏa diễm kiếm khí chỗ đi qua thưa không đều bị đốt cháy hầu như không còn lưu lại từng đạo màu đen dấu vết đó là không gian bị thiêu đốt sau đó lưu lại là c ấ n tổ long đừng vội ngưng cuồng hôm nay chính là giờ chết của ngươi thụy kỳ lân thì lại sử dụng kỳ lân cối say nay cối say tỏa ra cổ xưa thần bí khí t ứ c cối say trên phủ văn lấp lóe màu vàng hào quang hào quang phản hắn nhẹ nhàng chuyển động cối x a y mạnh mẽ lực hút chàng nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường không gian chung quanh bị áp xúc thành một cái cứ điểm sau đó lại nháy mắt nổ tung sinh ra một luồng mạnh mẽ sóng t r ù n g kích đem chung quanh hết thảy đều san thành bình điện tổ long hôm nay ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ba đại cường giả ngươi tới ta đi chiến đấu dị thường kịch liệt tổ long mỗi một lần công kích đều mang theo bài sơn đảo hải lực lượng hắn long trào vung lên liền có thể xé rách hư không đem không gian c h u n g quanh khuấy được hỗn loạn không chịu nổi nguyên vượng hỏa diễm công kích dường như thủy chiều giống như vậy một trận tiếp theo một trận để tổ long đáp ứng khống xu t h ủ y kỳ lân cối say lực hút thì lại giống như một to lớn vòng xoáy nỗ lực đem tổ long hút vào trong đó xoắn thành mảnh vỡ theo chiến đấu kéo dài tiến hành tam tộc trong đó cường giả cùng tộc nhân đại lượng ngã xuống trên chiến trường hôn nguyên kim tiên cấp bậc cường giả cũng bắt đầu xuất hiện thương vong tuy rằng ngã xuống đều chỉ là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới cường giả nhưng này cũng đại biểu lấy tam tộc đại chiến đã đến kịch liệt nhất nhất sự khốc liệt tổ long nguyên vượng cùng t h ủ y kỳ lân cũng đều đến thời khắc kịch liệt nhất bọn họ đều lấy ra tự mình mạnh nhất lực lượng tổ long toàn thân long lân đều tỏa ra trói mắt hào quang hắn thân thể bắt đầu bành trướng dường như mu Các cố người đã cố ý tổ ì thì tình. m Hôm muốn mất. chết, cái trách cho các người biến thành cho bụi, để cho các người tộc thủ hạ thành hồng hoang hoàn toàn biến biến ta ta tử trong toàn t kia người bụi, người nay, đừng để để quần này vô long gào ghét trong miệng phun ra một đạo to lớn long t ứ c long t ứ c bên trong lận chứa vô tận l ự c hủy diệt lượng đến chỗ thư không đều bị đóng băng thành băng sau đó lại nháy mắt phá thoái nguyên vượng thân thể bốc cháy lên h ừ n g hực năm màu thần hỏa thần hỏa nhiệt độ càng ngày càng cao dường như muốn đem chọn cái vũ trụ đều hòa tan tổ long hôm nay coi như là chết ta cũng muốn kéo ngươi cho cùng nàng kích động cánh bay vô số đạo hỏa diễm phong bạo hướng lấy tổ long cùng thủy kỳ lân bao phủ mà đi hỏa d i ễ m phong bạo châu đi qua hết thể đều hóa thành cho t à n thủy kỳ lân trên người xuất hiện một tầng màu vàng hào quang tầng này hào quang phảng phất là một tầng kiên cố áo giáp có thể chống đỡ hết thể công kích thổ long người thái quá bá đạo hôm nay chính là người báo ứng hắn bốn con móng dùng sức đạp xuống đại địa nháy mắt nước ra từng đạo to lớn khe nước trong vết nước phun ra vô số đạo dung nham trụ hướng lấy tổ long cùng nguyên phượng phóng đi ba loại mạnh mẽ lực lượng đụng vào nhau sinh ra một luồng cực kỳ sóng năng lượng khủng bố nguồn năng lượng này g ợ sóng giống như một trảng vũ trụ đại bạo tạc nháy mắt đem không gian chung q a n h đều sẽ rách thành vô số mảnh vỡ. t o một tiếng h vang thật lớn qua sau đó tổ long nguyên phượng cùng thủy kỳ lân đồng loạt bị thương nặng bọn họ thân thể dường như như rượu đứt dây giống như vậy từ trên chín tầng trời rơi xuống bọn họ khí tức biến được vô cùng suy yếu thậm chí từ hôn nguyên kim tiên cảnh giới đỉnh cao rơi xuống chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hôn nguyên kim tiên sơ kỳ thực lực lúc này trong tiên địa kiếp sát khí cũng bắt đầu rơi xuống tiêu tan vạn tộc sinh linh linh trí cuối cùng trở về tổ long nguyên phượng cùng thủy kỳ lân cũng khôi phục thần trí bọn họ nhìn khắp nơi thương di hồng hoang đại địa nhìn long tộc phượng tộc kỳ lân bộ tộc cái k i a ư ớ c không tồn một số lượng nguyên bản đến ngàn tỷ số lượng tính toán tộc nhân bây giờ lại không đủ hơn vạn số lượng mà hồng hoang vạn tộc bên trong rất nhiều tộc quần thậm chí triệt để di tộc còn có đại lượng tộc quần vẹn vẹn chỉ là còn lại số ít dòng độc đinh. Không. thế nào sẽ như vậy tổ long phát sinh một tiếng bi thương gào thét trong mắt của hắn tràn đầy hối hận cùng tự trách ta là lòng tộc tội nhân a là ta là ta hại toàn bộ long tộc hắn thân thể run giày lấy to lớn thân rồng vô lực co quắp ngã trên mặt đất trong mắt hào quàng tử tự ảm đạm nguyên phượng cũng rơi lệ đầy mặt trong thanh âm của nàng tràn đầy bi thống không thế nào sẽ như vậy phượng hoàng bộ tộc bởi vì ta mà hủy diệt nàng lông chim biến được cảm đạm không ánh sáng đã từng đầu cao ngạo cũng thấp bông xuống nước mắt thuận theo gò má lướt xuống nhỏ xuống tại nám đen trên đất t h ủ y kỳ lân thì lại quỳ trên mặt đất hai tay chăm chú bắt lấy mặt đất hắn thân thể không ngừng mà run rẩy lấy kỳ lân bộ tộc ở trong tay ta hướng đi suy yếu ta tội nên và chết trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ phản phất toàn bộ thế giới đều đã đổ nát tam đại tiên thiên tộc quần các cường giả nhìn thảm trạng trước mắt đều lâm vào sâu sắc trong đau b u ồ n trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận cùng tự trách bọn họ vì chính mình kích động cùng tham lam trả giá nặng nghề trận đại chiến này không chỉ có để tam đại tiên thiên tộc quần đi về phía xa sút cũng làm cho cả hồng hoang thế giới lâm vào vô tận trong tai nạn bây giờ kiế nhưng mà đại bây giờ ê n tộc bọn họ minh bạch này hết thể đều đã mượn bọn họ tam tộc đã là tổn thất nặng nề nguyên bản đình thịnh tiên thiên tam tộc đến ngàn tỷ kế tộc nhân bây giờ nhưng chỉ còn là ít ỏi hơn nữa bọn họ tam đại tộc quần càng là đã tại hồng hoàng tạo hạ vô số xác nghiệt càng là không biết kết bao nhiều kẻ thù bây giờ bọn họ tam đại tộc quần đại thần thông giả hầu như ngã xuống hầu như không còn bọn họ tam đại tộc quần thủy tổ thực lực càng là rơi vào hôn nguyên kim tiên sơ kỳ bây giờ bọn họ tam đại tộc quần e sợ khó có thể chống đối hồng hoang vạn tộc trả thù càng đứng nhắc tới cái kia ở sau lưng như tính bọn họ tiên tiên tam tộc khủng bố tồn tại đây tuyệt đối là có thể so với bọn họ thời kỳ tột cùng trong thiên địa tuyệt đỉnh đại năng bây giờ làm sao để cho bọn họ riêng mình tộc quần tiếp tục sinh sống mới là trọng yếu nhất chương bốn mươi thiên đạo lợi thể vĩnh trấn tứ hải chương bốn mươi thiên đạo lợi thể vĩnh trấn tứ hải tổ long co cắp ngã xuống đ quanh thân bao phủ nồng nặc mùi máu t a n h ngày trước uy phong lấm lấm che khuất bầu trời to lớn thân rồng giờ khắp này vết thương c h ồ n g c h ế t lân phiến tảng lớn bốc ra máu tươi ồ ồ c h ả y xuôi thuận theo miệng vết thương chạy xuống tại n á m đen trên đất nhân n h i ệ m ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sớm hắn ánh mắt từ lúc ban đầu điên cuồng cùng chiến ý biến được tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận chậm rãi giơ lên nặng nghề đầu lâu nhìn phía vậy theo c ũ hỗn loạn không chịu nổi bị ngọn lửa chiến tranh cùng năng lượng tàn phá được thiên sang bách khổng hồng hoang bầu trời trong mắt phun trào phức tạp tâm tỉnh có không cam lỏng có hối h điều động thể nội còn sống lực lượng trong miệng phun ra viên kia tỏa ra thần bí tia sáng tổ long châu tổ long châu cởi một cái cách hắn thân thể liền ở giữa không c h u n g xoay trầm trầm lên sáng chói hào quang không ngừng lấp lóe mỗi một đạo hào quang đều tựa như ẩn chứa long tộc hương suy vinh lục cùng tổ long vận mệnh chặt chẽ liên kết tổ long châu hào quang chiếu sáng chung quanh hư không đem tổ long vết thương trồng chất thân thể chiếu dọi được càng t h ê n lương tổ long long c h à o nhẹ nhàng vung lên mang theo vô tận trịnh trọng cùng kiên quyết tổ long châu hướng lấy phía chân trời bay đi trong phúc chốc trong tiên địa phản phất có một luồng vô hình lực lượng đang cuộc trào phản phất tại chứng ki sau đó tổ long lấy tự thân tinh huyết mà dẫn lấy tổ long châu làm môi giới hướng thiên đạo lập xuống lời thề long tộc từ hôm nay từ nay về sau lui ra hồng hoàng đại lục vĩnh trấn tứ hải trấn áp hải nhãn thay trời hô mưa gọi gió thủ hộ hồng hoàng sinh linh an ninh như làm trái thể này long tộc nguyện nhận thiên đạo vạn k i ế p bất phục phạt mong thiên đạo d á m nguyên vượng cố nén thân thể đau xót khó khăn đứng dậy nàng lông chim dính đầy máu tơi ư cùng bụi bặm nguyên bản rực rỡ ló mắt có thể chiếu sáng cả bầu trời sắc thái biến được cảm đạm không ánh sáng lăng loạn rán ở trên người nguyên vượng hít sâu một hơi điều động thể nội thần hỏa lực lượng trong mi hòa d i ễ m ở không trung cấp tốc nương tụ hóa thành một trông rất sống động phượng hoàng hình dạng b a y chung quanh nàng chậm rãi bay lượn mỗi một lần đập cánh đều tựa như tại kể ra phượng hoàng bộ tộc đã từng huy hoàng cùng bây giờ sự bất đắc dĩ n a m hộ phượng hoàng quay chung quanh nguyên phượng bay lượn vài vòng sau đó hướng lấy nam minh bất diệt hỏa sơn bảy phương hướng bay đi cùng lúc đó nguyên phượng lấy tự thân thần hồn làm thế hướng thiên đạo phát hạ lời thể phượng hoàng bộ tộc từ đây vĩnh c r ấ n nam minh bất diện hỏa sơn bảy giữ gìn hồng hoàng ổn định không tham dự nữa hồng hoang tranh bá việc như làm trái thế này phượng hoàng bộ tộc cai nguyện chịu đựng thiên t h ủ y kỳ lân cũng chậm rãi ngầm đầu nhìn phía bầu trời trong mắt tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ đã từng kiên nghị trong ánh mắt giờ khắc này nhiều mấy phần tang thương cùng người vải t h ủ y kỳ lân hít sâu một hơi điều động thể nội đại địa chi lực trên người tỏa ra một đạo màu vàng h à o quang trong ánh sáng một to lớn kỳ lân bóng mở chậm rãi nổi lên bóng mở ngửa lên trời thét dài âm thanh r u n g khắp thiên địa mang theo vô tận uy nghiêm cùng trang trọng theo kỳ lân hư ảnh xuất hiện Thụy kỳ lân lấy tự thân khí vận vì là đánh đổi hướng thiên đạo lập xuống lời thể kỳ lân bộ tộc từ đây lui ra hồng hoang tranh bá không lại tham dự h vì là hồng hoang chúng sinh mang đến tường thủy chỗ đi qua tường thủy nhất định hiện như làm trái t h ế này k ỳ lân bộ tộc nguyện nhận đại địa c h ấ n áp mãi mãi không có suất đầu ngày mong thiên đạo giám theo tam đại thủy tổ lời thề rơi xuống nguyên bản hỗn loạn c ù n g bạo trong thiên địa đột nhiên yên t ĩ n h lại phản phất toàn bộ hồng hoang đều vào đúng lúc này nín thở thiên đạo xúc động ba đám lớn đại công đức tại chân trời ngưng tụ hạ xuống mà xuống trong khoảng thời gian ngắn tiên âm từng trận lộ đầy vẻ lạ thiên đạo đây coi như là nhận rồi tổ long nguyên p ư ợ n g và thủy kỳ lân lời nói bởi vì cách làm của bọn họ có chợ với hồng hoang thiên đạo vận chuyển vì vậy rơi xuống thiên đạo công đức. nhưng mà tổ long chờ ba vị tồn tại tại trường đại kiếp nạn này bên trong đối với hồng hoàng tạo thành to lớn phá hoại càng l à phạm xuống vô số s á c nghiệt trên người lây dính gần như vô cùng vô tận thiên đạo nghiệp lực mặc dù thiên đạo giáng xuống đại lượng công đức bị tổ long chờ ba vị tồn tại toàn bộ hấp thu sau đó cũng không có khả năng đủ trung hòa trên người thiên đạo nghiệp lực tại sau này dài lâu thuế n g u y ệ t bên trong vẫn cần bọn họ tiêu hao vô tận thuế n g u y ệ t đến thực hiện lời thề chậm rãi trả lại đến tiêu trừ trên người bọn họ thiên đạo nghiệp lực không chỉ là bọn họ ba vị này tiên thiên tam tộc thủy tổ giống long vượng kỳ lân tam tộc bên trong mỗi một vị tham chiến sinh linh đều lây dính to lớn nghiệp lực tiêu tiên tiên tộc bên trên, tận thiên trừng phạt. liên nghiệp đối với bên lực. là bọn vận cũng đồng dạng ẩn cũng bọn họ họ chứa vô đây đạo Mà sau đó tổ long chờ ba vị tồn tại đều riêng phần mình hướng bọn họ nơi tộc quần truyền âm để cho bọn họ riêng phần mình trở về tộc địa sau này thực hiện tốt bây giờ lợi t h ể mà bọn họ không lâu sau này liền cần riêng phần mình tiến về phía trước c h â n áp tứ hải cùng hải nhãn hoặc là bất tử hỏa sơn quần đảo chờ bất quá trước đó vẫn cần trước đem riêng phần mình còn sót lại không nhiều tộc nhân đưa về tộc địa hồng h o n g vạn tộc bởi vì bọn họ tiên thiên tam tộc đích thực nguyên nhân bị cuốn vào đến đại kiếp bên trong rất nhiều càng bị bức bách gia nhập chiến trường Cuối cùng càng tộc vô số, vô số tộc quần tuyệt diện, vô số tộc quần số, số số diện, thương tốn nặng là tử thất vô vô vô nghề. bởi vậy này chút tàn dư xuống tộc quần đối với bọn họ tam tộc c ử u hận có thể tưởng tượng được mà ngoài ra cũng không thiếu có cái khác tiên thiên tộc quần tiên thiên đại năng t h ù hận bọn họ tam tộc bây giờ cảnh giới của bọn họ tuy rằng đã rơi vào hôn nguyên kim tiên sơ kỳ nhưng bọn họ dư uy chúng quy vẫn còn vẫn có thể miễn cưỡng uy hiếp được này chút tộc quần cùng cừng giả mà nếu như bọn họ biến mất e sợ này chút tộc quần cùng cừng giả đem lại vô kỳ đạn đến thời điểm bọn họ tiên tiên tam tộc vẫn có thể còn lại bao nhiêu tộc nhân sinh sống trở lại cựu khó có thể dự liệu mà tiên tiên tam tộc còn sót lại tộc nhân nghe được thủy tổ toàn âm sau này r i ê n g phần mình hướng bọn họ thủy tổ sau khi thi lễ một cái dùng dẫn dắt còn sót lại tộc nhân quay trở về riêng mình tộc địa mà tam tộc phía trên chiến trường còn sót lại vạn tộc cường giả hoặc là một ít nơi trong bóng tối quan chiến cường giả trong khoảng thời gian ngắn rục giả rục dịch nhưng cuối cùng vẫn là ngại với tổ long chờ ba vị này khi trước tuyệt đỉnh đại năng vì thế cuối cùng bỏ qua ý nghĩ này mà tại gặp được r i ê n g phần mình còn sót lại tộc nhân an nhiên ly khai sau này tổ long nguyễn p ư ợ n g thủy kỳ lân này mới diên phần mình thở phào n h ạ nhóm nguyên bản khẩn trương biểu tình này mới thoáng thả lỏng ra sau đó thiên đạo lực lượng giáng lâm đem tổ long chờ ba vị tồn đang bao phủ ở lập tức tổ long n g u y ê n phượng thủy kỳ lân tiên tiên tam đại tộc quần thủy tổ trong thiên địa tuyệt đỉnh đại năng liền biến mất chỗ cũ cuối cùng tam tộc phía trên chiến trường vẹn vẹn chỉ để lại một ít còn sót lại xuống hồng hoang vạn tộc cờ giả mà đối với tình cảnh này nấp trong bóng tối c h ấ n nguyên tử đây là hoàn toàn nhìn tại trong mắt hắn đối với tổ long chờ tồn tại biến mất hắn minh bạch là thiên đạo đem mang đi sau đó ba vị này tồn tại cần phải bọn họ tiêu hao vô tận t u ế n g u y ệ t đến thực hiện bọn họ phát hạ lời thể đến bồi thường trả lại bọn họ tam tộc phạm vào tội nghiệp nếu không như thế nào lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ phát hạ vài câu đại đạo lời thề liền có thể miễn trừ tam tộc càng thêm t h n g thiết thậm chí là d i ệ t tộc hạ tràng mà giữa trường còn x u ấ t lại hồng hoang vạn tộc cương giả gặp được tiên tiên tam tộc thậm chí là tổ l o n g chờ tồn tại đều biến mất hết sau này ngươi dự định riêng phần mình lý khai nguyên lai、like、nhưng vào lúc này bên trong đất trời lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn Trưng 41, tam tộc thanh Trưng tam t ra. hiện, bốn la bảo khố, hầu khi bọn hắn tiến nhập trong bà khố dự định lấy một ít linh vật cho tộc nhân chữa thương thời gian long tộc trúc long phượng hoàng bộ tộc bảy màu phượng hoàng kỳ lân bộ tộc thổ kỳ lân toàn bộ mặt đều biến s á c tất cả đều biến được mười phần khó nhìn lúc này bọn họ riêng mình bà khố tựu đã cơ h ộ i là c h ố n g chân như vậy những toàn bộ kia thả ở chỗ này chân quý tiên thiên linh vật tiên thiên linh tài và gửi ở chỗ này một ít tiên thiên linh bảo dĩ nhiên đều bị quét một cái sạch bọn họ tộc quần vô số vạn năm tích lũy dĩ nhiên trực tiếp bị cấp sạch hết sạch một cơn lửa dận từ trong lòng bọn họ b ư c lên đáng tiếc nhưng không chỗ phát t i ế t mà này hết thể tự nhiên là trấn nguyên tử gây nên là một tên người xuyên việt tại long hán đại kiếp thời kỳ như thế nào lại b ư ơ n g tha tam tộc bảo khố đâu hơn nữa hắn dựa vào tiên thiên trí bảo thái hư hôn nguyên tính và t h i ê n cơ vận mệnh la bản hoàn toàn có thể im hơi lặng tiếng tìm tới tam tộc bảo khố đồng thời vô thanh vô tức tiến vào bên trong mà tiên thiên tam tộc tại hồng hoang phạm xuống vô số tội nhiệt g cướp đoạt vô số bảo vật bây giờ vừa vận hắn người có đức này ở vừa vận có thể giảm bớt một chút này tam đại tộc quần tội nhiệt đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là đường hoàng lời giải thích chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trấn nguyên tử trông mà thèm này tam đ bất quá cũng không thể trách hắn làm ra chuyện như vậy thiên thiên tam tộc bảo khố xác thực mê người long phượng kỳ lân tam tộc chưa suy sụp trước tại hồng h o a n g là hạng nào bá đạo bực nào h u n g hăng không biết cướp đ o ạ t tích lũy h ạ g ì to lớn của cải các loại các dạng tiên thiên linh vật tiên thiên linh thực tiên thiên linh tài quả thực c h ồ n g chất như núi ngoài ra còn có rất nhiều cấp thấp tiên thiên linh bảo cùng cấp thấp tiên thiên linh c a n ngoại trừ hệ thống khen thưởng cái kia loại đỉnh cấp trí bảo và quý giá linh căn cùng đỉnh cấp thần sĩ này tam tộc bảo khố vô pháp so sánh ngoài ra những thứ khác tiên thiên linh vật thậm chí là tiên thiên linh bảo tam đại tộc quần ngàn tỷ năm tích lũy Không biết là hắn bao nhiêu lần biết bao loại tam t là ở đây ộ chiếu đại c n bọn thời khác, bọn họ đ ề cố ó có thể tiên tiên tại trong linh h gửi bảo bảo k mà không dụng, sử có tam h ể tưởng tượng t được này tộc giàu rằng tiên tiên linh này Tuy có. chút tiên tiên linh bảo đều cũng khố ô không n chiến đấu linh bảo, chỉ là một ít phụ trợ tính linh bảo, này mới không có dùng trên chiến trường, nhưng cũng có thể gặp bọn g gặp phải phụ thuộc chỉ thể họ tích Chiếu bảo, bảo, mới là là lũy. một ít trợ đấu có có c về tam tộc bảo khố sau này lấy đi bọn họ ngàn tỷ năm tích lũy có thể nói là để c h ấ n nguyên tử một khi phát nhanh tất cả đều lưu lại đi thanh em này dường như đến từ cựu hữu địa ngục trung tàng mang theo vô tận lạnh lẽo cùng áp bức chấn động được đám người linh hồn đều đang run run dậy phản g phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ Tiếp theo, đại từng đạo sâu t h ẳ m quỷ dị màu đen hoa văn từ sâu trong lòng đất điên cuồng lan tràn mà ra lấy một loại khiến người mắt không kịp nhìn tốc độ tại trong chớp mắt liền đ a n dẹp thành một cái tre khuất bầu trời lớn ma trận lớn bên trong ma trận sền sệt như mực hát sắc ma khí như mãnh liệt diệt thế sóng thần lấy thế bài sơn đ ả o hải điên cuồng bốc lên này ma khí tuyệt đối không phải vật bình thường trong đó mơ hồ mang theo vô số thê lương g à o khóc thảm thiết đó là bị giam cầm đoan hồn tại thống khổ dãy r u ộ tuyệt vọng kêu rên từng tiếng lọt vào t a i chui thẳng lấy lỏng để người không rét mà run ma trận biên giới vô số g ữ tợn kinh khủng ma ảnh d nhưng dài vằn vẹo góc cạnh mỗi một căn trên sừng đều chạy xuôi quỷ dị màu đen dịch thể nhỏ xuống chỗ mặt đất nháy mắt ăn mòn ra từng cái từng cái sâu h ắ t động không thấy đáy có thì còn lại là thân hình manh thu to lớn răng dấp quanh thân t i ê u đốt hừng hực ngọn lửa màu đen ngọn lửa này không chỉ có tỏa ra khiến người sợ hãi tà ác khí t ứ c còn có thể đem chung quanh hết thể vật chất cấp tốc thôn vệ hóa thành hư vô này chút ma ảnh tại ma khí bên trong lúc g ầ n lúc hiện làm như đang tìm kiếm thu săn hoặc như là tại chờ đợi lấy chủ nhân hiệu lệnh bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một đòn trí mạng cùng lúc đó sa tại không biết bao nhiêu ước tỷ tỷ dặm ở ngoài tu di sơn tổ mạch bên trên một cái càng to lớn kinh khủng hơn ma trận đột nhiên sáng lên cái ma trận này lấy tu di sơn làm trung tâm hướng bốn phía trình phóng xạ trạm điên cuồng quyết tán ma trận phù văn lấp lóe quỷ dị trói mát huyết quang mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa hủy thiên diện địa khủng bố lực lượng chúng nó đan vào lẫn nhau va chạm phát ra trận trận khiến người ra đầu tê dại tiếng nổ tu di sơn ở đây ma trận chiếu dọi hạ hoàn toàn bị nhộn u thành hoàn toàn đ ọ n gầu phản phất một tòa từ địa ngục nơi sâu xa quật khởi ma sơn t r u n g quanh hư không ở đây khủng bố ma trận lực lượng áp bức hạ dường như yếu ớt trang giấy giống như vậy không ngừng và mẹo sụt xuống, xuống không gian khe nước như giữ t ậ n miệng vết thương tùy ý lan tràn phản phất toàn bộ thế giới đều sắp ở đây ma trận lực lượng hạ hướng đi hủy diệt khiến người khó tin là cách xa nhau không biết bao nhiêu ước tỷ dặm hư không hai cái ma trận lại như cùng bị một cái vô hình sợi tơ dẫn dắt bắt đầu hô ứng lẫn nhau một đạo thần bí lại tràn ngập nguy hiểm khí tức hư không thông đạo phun trào các loại năng lượng kỳ dị luận lưu khi thì có hấp lực cường đại truyền ra khi thì lại bùng nổ ra kinh khủng b á i xích lực lượng vạn tộc các cường giả còn không có còn kịp phát sinh dù cho một tiếng t h é t kinh hãi liền bị một luồng không thể kháng cự mạnh mẽ lực lượng cuốn vào trong thông đạo trong c h ư ớ c mắt liền bị chuyển đến tu di sơn trong trận pháp tu di sơn trên ma tổ la hầu l ặ n g lặng mà ngồi xếp bằng tại cực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên bên trên trôi nổi với trong hư không quanh người hắn tỏa ra vô tận ma khí cái kêu ma khí dường như thực chất hóa màu đen tớ lụa tại hắn bên người tùy ý quần quận mái tóc dài màu đen tùy ý bay、lượng. mỗi một c g ọ n tóc kia đều tựa như ẩn chứa vô tận ma lực nhẹ nhàng đ n g đưa liền có thể xé rách không gian chung quanh một đôi tròng mắt màu đỏ ngọn bên trong để lộ ra lạnh lẽo cùng tàn khốc dường như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật sự sống còn làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi vạn tộc các cường giả phục hồi tinh thần lại sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ đang rệ một ít dồn dập mở miệng chất vấn ngươi là gì tồn tại vì sao đem chúng ta mang theo đến chỗ này nhưng mà ma tổ la hầu vẹn vẹn chỉ là tùy ý hơi lườm bọt hắn cái tiếng mắt dường như một đạo vô hình lưỡi dao sắc những lên tiếng kia tồn tại liền nháy mắt như hóa thành từng đám từng đám hết vụ thi c ố t vô tồn liền một tia linh hồn dấu vết cũng không có thể lưu lại tình cảnh này dọa e rằng mấy chục nghìn tộc cường giả câm như hến không dám thở mạnh thân thể không ngừng được run r u dày hoảng sợ như thủy triều đưa bọn họ bao phủ hoàn toàn sau đó ma tổ la hầu này mới lạnh lùng mở miệng ta chính là ma tổ la hầu các ngươi hôm nay rơi tại tay ta bên trong chỉ có thần phục với ta ma tộc mới có một tuyến sinh cơ tiếng nói của hắn ở trong hư không vang vọng tràn đầy không thể nghi ngờ huy nghiêm mà lúc này lời nói ra cũng là hắn lần này thúc đẩy đại kết mục đích cuối cùng nhất thống hồng hoan và tộc gom lại vô biên nhân đạo khí vận do đó chứng đạo thành thánh đây cũng là hắn nghiên cứu đi ra chứng đạo phương pháp thành thánh bất quá tại đại kiếp mở ra trước bởi vì tiên tiên tam tộc tồn tại mặc dù hắn thực lực đầy đủ mạnh mẽ nhưng ma chủ la hầu cũng biết chỉ bằng vào hắn tự mình và ma tộc nghĩ muốn nhất thống hồng hoang cơ hội là chuyện không thể nào mà chỉ có thúc đẩy tam tộc trong đó đại chiến thúc đẩy đại kiếp giáng lâm làm cho tam tộc trong đó chém giết lẫn nhau do đó tổn thương nguyên khí nặng nghề thậm chí là cuối cùng đồng quy vũ thận cuối cùng tha phương mới có cơ hội thống nhất hồng hoang đến lúc đó thậm chí chỉ cần thu thập còn sót lại thế lực liền có thể nhất thống hồng hoang so với giống như tràng cảnh bây giờ chỉ cần hắn chấn áp này chút vạn tộc còn sót lại cường giả lại càn quét một lần hồng hoang đại l ụ liền có thể nhất thống hồng hoang gom lại vô biên khí vận hơn nữa tiên thiên tam tộc chém g i ế t còn sẽ mang theo hồng hoang vạn tộc ai có hồng hoang vạn tộc thực lực đồng thời vô số cường giả ngã xuống vẫn có thể trợ giúp hắn rèn luyện chu tiên kiếm trận đơn giản là một lần số được thế là hắn bắt đầu trong bóng tối mưu tính thúc đẩy tiên thiên tam tộc hậu chiến thúc đẩy đại kiếp đến nơi hắn bắt đầu trong bóng tối đem khí vận phương pháp chứng đạo báo cho tổ lòng nguyên vượng cùng thụy kỳ lân do đó gây nên trong lòng bọn họ riêng mình dạ dù sau này tam tộc thủy tổ trong nội tâm nguyên bản liền có xưng bá hồng hoang dã tâm tương tự cũng tại truy tìm chứng đạo hôn nguyên thánh nhân hy vọng bây giờ hai cái kết hợp lại tự nhiên là để trong lòng bọn họ dã tâm điên cùng sinh sôi mà cũng chính bởi vì khí vận phương pháp chứng đạo chân thực tính tổ long ba vị tiên thiên đại năng lúc này mới có thể tin tưởng sau đó hắn trong bóng tối gây xích m í t tiên thiên tam đại tộc quần mâu thuẫn khích bác ly gián điên cùng gánh lên tiên thiên tam tộc trong đó huyết hải thâm cựu đồng thời duy trì bọn họ trong đó thăng bằng thực lực tránh khỏi một phương thật sự nhất thống hồng hoang đặc biệt là tránh khỏi lòng tộc thật sự nhất thống hồng hoang lại thêm tại kiếp sát khí ảnh hưởng bên dưới. tiên tiên h tam đại tộc quẩn trong đó chém g i ế t càng ngày càng đ ế n cuồng vô số sinh linh ở đây chàng chiến tranh tàn khốc bên trong tan sinh máu tươi nhiễm đỏ hồng hoang đại địa sơn hà pha thoái n h ậ t n g u y ệ t không ánh sáng cuối cùng tiên tiên h tam tộc ở đây chàng đại chiến thảm liệt bên trong tổn thương nguyên khí nặng nề tử thương vô số còn dư lại tộc người ít ỏi đại năng cường giả càng l à c ó thể đến được trên đầu ngón tay tổ long chờ ba vị đỉnh cấp đại năng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ riêng phần mình hiến tế điền hải nhãn núi lửa cùng trung ương đại địa trên người bọn họ lương đeo vô tận tội nhiệt coiên trong a m t lúc ma tổ la hầu chuẩn bị triển khai thủ đoạn áp bức trận pháp bên trong vạn tộc cường giả để cho bọn họ bé ngoan thần phục thời gian chân trời đột nhiên xuất hiện bốn đạo tỏa ra khủng bố khí tức thân ảnh lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ hướng lấy tu di sơn bay tới cầm đầu chính là hồng c u â n đạo nhân hắn trên người mặc đạo bảo mậu tím đ ạ theo b sát sau đó chính là dương mi lão tổ hắn trên người mặc hư không đạo bảo đạo bảo như hư không vô tận thâm thúy mà thần bí quanh thân bao phủ vô tận không gian đại đạo đạo vần khí tức để người phảng phất người để tại mê ngông vô ngần trong vũ trụ hết thể không gian pháp tắc đều tại hắn khống chế bên dưới hắn đỉnh đầu tiên tiên trí bảo xích trụ tháp vàng nay tháp vàng tỏa ra sáng trói hào quang hào quang đến chỗ không gian cũng vì đó và mẹo biến hình dương mi lão tổ tồn tại phản phất cùng toàn bộ không gian hòa hợp một thể hắn mỗi một cái động tác đều có thể gợi ra không gian kịch liệt c ọ n sóng để người nhìn không thấu sâu cạn của hắn lại đằng sau là thái cực lão tổ hắn trên người mặc âm dương đạo b à o trên đạo b à o âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng lẫn nhau giao hòa lại đối lập với nhau ẩn chứa vũ trụ vạn vật trí lý hắn thân khoác tiên thiên trí bảo thái cực đồ thái cực đồ trên âm dương ngư chậm dãi chuyển động mỗi một lần chuyển động đều tựa như kéo toàn bộ vũ trụ vận chuyển thái cực lao tổ quanh thân âm dương nhị khí vân q a n h khi thì hóa thành tường hòa do xuân khi thì lại hóa thành lăng l cuối cùng một vị là càn k h ô n lao tổ hắn thân càn k h ô n đạo bảo trên đạo bảo vẽ càn k h ô n v ạ n tượng tinh thần nhật nguyện núi non sông suối hết thể tận ở trong đó hắn đỉnh đầu tiên thiên trí bảo càn k h ô n đỉnh c à n k h ô n đỉnh tỏa ra cổ đ i ể n mà dày nặng khí t ứ c p h ả n phất gánh chịu toàn bộ thiên địa trọng lượng c à n khôn láo tổ mỗi một bước rơi xuống đều tựa như có thể để thiên địa vì thế mà chấn động khí thế của hắn b ằ n g bạc hệt như thiên địa hóa thân nắm giữ vô tận uy nghiêm bốn đại tiên thiên đại năng cùng cùng g á n g lâm tu di sơn c à n khôn láo tổ trợn mắt nhìn t i ế n như hồng trùng vợ trách la hầu nguyên ngông cùng xúc động hồng hoàng đại kiếp trong ạ i hồng hoang đại địa v vậy, vậy phút chốc tu di sơn chung quanh hư không phản phát bị điểm nhiên ma tổ la hầu cùng bốn vị đình cấp tiên thiên đại năng trong đó khí tức va chạm kịch liệt chương bốn mươi hai mọi người sóng vai trên. trên toàn bộ thiên địa đều ở đây kinh khủng khí tức giao chiến bên trong run dày phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này cố mạnh mẽ lực lượng x é rách khổ cực mưu tính mấy nguyên hội mắt gặp soạn xong nói chi cơ đang ở trước mắt ma tổ la hầu làm sao tự nhiên không có khả năng dễ dàng bung tha hồng quân đạo nhân mắt sáng như bước đưa mắt nhìn ma tổ la hầu trong thần sắc mang theo mấy phần thương x ó t cùng quên đủ mở miệng nói ra la hầu đạo hữu ngươi tu hành ma đạo làm việc nguy hại h ư n g hoàng cứ thế mãi sớm muộn sẽ để này h ư n g hoàng trở về hỗn độn thiên địa lúc này quay đầu lại còn chưa đã chậm nếu ngươi binh giải ma đạo tu vi lại đi chính đạo con đường ta mấy vị đạo hữu tự nhiên sẽ thối lui đến lúc đó cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng tiếng nói của hắn ôn hòa nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng phảng phất ở đây nhất nôn nhất ngữ liền có thể khống chế cắn khôn cắn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ nghe xong lời này nhìn tu h di sơn bốn phía ma khí lợi lờ hệt như mặt thế cảnh tượng đều là tán thành gật gật đầu n à y ma đạo tàn phá từ lâu để hồng hoang sinh linh đồ thán bọn họ biết rõ trong đó lợi hại mà dương mi lão tổ chỉ là lược có thâm ý nhìn hồng quân đạo nhân nhìn một chút nhưng cũng chưa nhiều nói hắn mặc dù phân ly với này phân tranh ở ngoài nhưng ma tổ la hầu ma đạo hành tính xác thực cũng không phù hợp lợi ích của hắn ma tổ la hầu nghe hồng quân đạo nhân lời nói đầu tiên là ngần ra lập tức ngựa lên trời cười ha h a trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng phẫn nộ để hắn giải tán ma đạo tu vi cái kia hắn chẳng phải là mặc người c h é m g i ế t đến thời điểm mặc dù trước mắt mấy cái này tên ngốc rút đi cũng sẽ có cái khác tồn tại ra tay với hắn khi đó thậm chí hắn rất có khả năng sẽ bị hắn đã từng trong mắt sâu kiến đánh chết này hắn làm sao có thể để hắn chịu đ ư ợ c chuyện này quả thật là đối với hắn lục nhã ma tổ la hầu lập tức cười gắn hồng quân thất phu hà tất như vậy dối trá ngươi và ta bất quá là đại đạo tranh trung pi là muốn làm qua một hồi ngươi càng mưu toan để ta binh giải ma đạo tu vi đây chẳng phải là mặt tiếng nói của hắn dường như quần quận lôi đ ỉ n h chấn động được không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gần sóng ma khí tại quanh người hắn quần quận được càng kịch liệt tâm dương lão tổ nghe nói sắc mặt tâm trầm trong mắt xẹt qua một tia tàn cốc trách nói ngu xuẩn mất k hôn u mê không tỉnh đi ngược lại hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo để ngươi này ma đạo lại không đất dung thân tính khí táo bạo nhất càng k h ô n lão tổ càng là trực tiếp gào thét nói cùng hắn nói như vậy nhiều làm gì mọi người cùng nhau sóng vai trên làm chết hắn vừa dứt lời bốn vị đỉnh cấp tiên t i ê n đại năng khí thế trên người đột nhiên bạo phát khí thế kia dường như mãnh liệt sỏng biến một trận tiếp theo một trận hướng lấy ma tổ la hầu ép đi trong đó yếu nhất cũng có hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi mạnh mẽ khí tức để không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình tiếp theo bọn họ riêng phần mình sử dụng pháp bảo của chính mình hồng quân đạo nhân trong tay bản cổ phiên nhẹ nhàng vung lên một đạo khai thiên l í c h địa hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra đến chỗ không gian bị nháy mắt xé rách lộ ra bóng tối vô tận hư không thái cực l a o tổ thái cực đồ chậm rãi triển khai âm dương nhị khí hóa thành hai cái cự lòng dương anh múa vớt đánh về phía ma tổ la hầu mỗi một lần va chạm đều gợi ra kịch liệt sóng năng lượng dường như muốn đem thi giữa mi lão tổ đỉnh đầu xích trụ tháp vàng hào quang đại phóng vô số đạo không gian lợi nhận từ trong tháp bắn ra cắt chém chung quanh hết thảy tự liền ma khi đều bị này lưới dao sắc cắt thành m ả n h vỡ càng khôn lão tổ càng khôn đỉnh thì lại mang theo một luồng d à y nặng lực lượng như thái sơn áp đỉnh giống như hướng lấy ma tổ la hầu ném tới chỗ đi qua không gian sụp đổ hình thành từng cái từng cái hạt động thật lớn ma tổ la hầu đồng dạng không cam lòng yếu thế tay cầm thiên đạo hung sát dị bảo thí thần thường núi thương lấp lóe lạnh như băng hàn quang mỗi một lần vung lên đều có thể sẽ rách hư không chân đạp thập nhị phẩm diện thế hắc liên hắn ma diễm. Ma diễm hôn nguyên kim tiên tột cùng khủng bố tu vi triển lộ không bỏ sót quanh thân ma khí cùng bốn vị đại năng khí tức va chạm kịch liệt bùng nổ ra từng đạo trói mắt hào quang toàn bộ tu di sơn đều tại cố lực lượng này xung kích hạ kịch liệt lay động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát hồng quân đạo nhân càn không lão tổ âm dương lão tổ cùng ma tổ la hầu nháy mắt chém giết cùng nhau hồng quân đạo nhân bản cổ phiên cùng ma tổ la hầu t h í thần thương không ngừng giao chiến mỗi một lần va chạm đều sinh ra mạnh mẽ cơn bão năng lượng đem không gian chúng quanh khuấy được tan thành phá thoái c à n khôn lão tổ c à n khôn đỉnh cùng ma tổ la hầu d i ệ t thế ma bản lẫn nhau chống lại dày nặng lực lượng cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt đ è ép lẫn nhau tạo thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy đem chúng quanh hết thảy đều hút vào trong đó âm dương lão tổ thì lại lấy thái cực đ ồ âm dương lực lượng không ngừng tìm kiếm ma tổ la hầu kẽ hở âm dương nhị khí khi thì hóa thành phòng ngự h h u n khi thì lại hóa thành công kích lơi giao sắc cùng ma tổ la hầu triển khai một h mà dương mi lão tổ thì lại triển khai mình không gian thần thông hai tay nhanh chóng kết tấn từng đạo thần bí không gian phụ văn từ trong tay hắn bay ra dung nhập vào trong trận pháp những bị kêu ma trận k h ố n trụ được vạn tộc tàn dư cường giả chỉ cảm thấy trước mắt hào quang l ó e lên liền bị một luồng n u hỏa nhưng lại không thể kháng cự lực lượng đưa ra ma trận nếu như không đem này chút vạn tộc cường giả trước đưa đi ra ngoài e sợ vẹn vẹn chỉ là trận đại chiến này dư âm đều đủ để để những cường giả này biến thành cho b u i đ e m vạn tộc cường giả đưa ra sau đó thân hình hắn l o ạ lên liền xông vào ma tộc trận doanh ó những g người của ắ n bên trong qua lại như thường, mỗi một lần ra tay, đều nương theo không gian vạn bẻo cùng sổ xuống. n tại tộc một tay, theo lại mỗi ma qua ra bẻo đều h sổ đại la kia cường giả tại hắn không gian thần thông hạng không có chút nào hoàn thủ lực lượng nháy mắt liền bị không gian lợi nhận cắt thành m ả n h vỡ cự liền hai vị c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới ma tướng cũng là trong phút chốc liền bị hắn bước được liên tục bại lui dương mi láo tổ mỗi một cái động tác đều tựa như đang thao túng toàn bộ không gian lực lượng hắn tồn tại để ma tộc trận doanh lâm và hỗn loạn tưng bừng ở nơi này chẳng kinh thế đại chiến kịch liệt tiến hành thời gian nơi tại phương tây đại lục tu di sơn ở ngoài vô tận xa khoảng cách xa nơi nào đó khu vực trấn nguyên tử đang l ặ n g lặng quan sát cuộc chiến đấu này tại ma tổ la hầu cùng mấy vị t i ê u tiên thiên đại năng bạo phát đại chiến trong nháy mắt hắn dùng biết được phá hủy ma tổ la hầu hồng hoàng đ ị a mạch hậu thủ thời cơ đã đến đến lúc này mặc dù phá hủy ma tổ la hầu vì lẽ đó lưu lại hậu thủ hắn cũng không có khả năng co thời gian trước đi phản ứng một lần nữa bố trí trấn nguyên tử đầu tiên là hiện lộ ra thân hình triệt tiêu thiên cơ vận mệnh la bản đối với tự thân bình phong tác dụng dù sao hắn phen này mưu tính hạ xuống có thể không đơn thuần chỉ là vì phương tây đại lục càng nhiều hơn vẫn là vì trong đó ẩn chứa lớ Có thể không thể để thiên đạo không thể không không nhận để đạo r a cảm thấy đó ộ n chính mình, bằng không chờ hạ công đức không g tác của chờ đức c hạ trấn í n mình h tại tự t ê n như đầu, cái kia có thể coi kia thể m t tòi c ô g một hồi. h ơ nguyên nữa bây i đại chiến pháp, nơi ờ đ bạo phát, khắp ề hoàn mị chú ý đến hắn, hắn cũng không chấn đến cũng cần lại ấn n mị ý đó, g lại dấu. Sau u tử hơi suy nghĩ đã từng bị hắn lưu tại những địa mạch kia tiết điểm từng cái từng cái hậu t h ủ bị nháy mắt kích phát chỉ thấy vô số đạo hào quang từ địa mạch tiết điểm bên trong bán ra n à y chút hào quang lẩn chứa mạnh mẽ lực lượng hướng lấy ma tổ la hầu bố trí tại địa mạch bên trong các loại cấm chế cùng pháp bảo công tới trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển ma tổ la hầu tỉ mỉ bố trí hậu thủ hơn nửa đều bị phá hủy vẹn vẹn chỉ còn lại tu di sơn và chung quanh một ít địa mạch tiết điểm đang tu di sơn bên trong cùng hồng quân đạo nhân mấy vị tiên thiên đại năng đại chiến ma tổ la hầu đột nhiên biến sắc hắn cảm nhận được tự mình tại phương tây trong địa mạch bố trí hậu thủ càng bị người phát hiện hơn nữa tại thời gian cực ngắn bên trong bị phá hủy như vậy nhiều trong lòng hắn vừa giận vừa sợ ý thức được kế hoạch của chính mình xuất hiện biến cố trọng đại bây giờ mặc dù hắn làm nổ đ i ệ mạch cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm nổ tu di sơn và phương tây đại lục không tới một nửa địa mạch hơn nữa chủ yếu nhất là hầm hoang điệu mạch liên quan đến hắn chu tiên kiếm trận uy năng bây giờ cắt đứt hơn nửa điệu mạch liên hệ tất nhiên sẽ có yếu bớt cái này không thể nghi ngờ suy yếu rất lớn hắn một t ấ m trọng yếu lá bài t ẩ y